Trưng 89, dị kỳ rơi vào ngân sắc cầu lồng ngấy mắt, Mặc Phi chỉ cảm thấy cái này triệt để xong con bê. Nhưng mà một giây sau, hắn liền phát hiện mình cũng chưa chết. Ngày mình phảng phất đưa thân vào một cái lò luyện bên trong, nhưng mà hết thảy chung quanh đều bày biện ra một loại dị thường quỷ dị đứng im trạng thái. Thời gian mô phòng trang sách Phật bị đọc lại, bước lên hỏa diễm ngưng đập, tử vong chi dực thân thể bày biện ra một loại hơi mở kỳ quái cảm nhận, liền ngay cả hắn từ 65 mình cũng giống như thế. Khi hắn gọi tới tử vong chi dực thời điểm. cũng không có đụng vào bất luận cái gì thực thể bên trên, ngược lại trực tiếp xuyên qua tử vong chi dực lân giáp thể xác, không có vào tử vong chi dực thân thể, cùng tử vong chi dực trùng điệp cùng một chỗ. Từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy tử vong chi dực xương cốt huyết nục, dung nham tại thể nội chạy xuôi, hội tụ đến trước ngực tim rồng chỗ. Này tim rồng gần trong căng tức, tản ra nóng dực ánh sáng, phản phất một cái thái dương. Nhìn xem này tim rồng, Mặc Phi trong lòng không khỏi sinh ra một cô đói khát tham lam cảm giác, cái này nếu có thể cắn một cái xuống dưới, này phẩm tướng, này độ báo hỏa tuyệt đối là mỹ vị cùng cực đáng tiếc hắn lúc này cái gì cũng làm không, chỉ có thể chớm mắt nhìn, yên lặng chảy nước bọt. vương huyền thanh âm bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên vương huyền thần giới thánh sử mặc phi chuẩn bị sẵn sàng ta muốn đem tử vong chi dựng phong nhập trong cơ thể của ngươi cái gì mặc phi giật nảy cả mình hắn muốn há miệng cự tuyệt lại không phát ra thanh âm nào chỉ có thể nghe vương huyền lớn tiếng niệm tụng lấy chú ngữ vương huyền thần giới thánh sử chư thần à, lấy thời gian cùng không gian chi ma lực lấy quá khứ cùng tương lai chi phát tắc lấy đại địa cùng thường không chi tín ngưỡng xin đem lực lượng của các ngươi mượn cùng ta đem cái này diệt thế chi ma long phong ấn cùng trước mắt phạm nhân thể nội Trung quanh đứng im hết thể nháy mắt lần nữa biến thành động thái hỏa diễm tiêu đốt thanh âm cự long gạo thét thanh âm phong ấn vỡ tan thanh âm lập tức tất cả đều chuyển vào đến mạc phi trong lỗ thai tử vong chi dực cũng đi theo động nó vẫn đang ra sức dây rồi lấy huy động hai cánh ý đổ xe rách trung quanh phong ấn chỉ có chính mạc phi vẫn bày biện ra loại kia hư vô đứng im hình thái không đúng sự thật tựa hồ vừa vặn tương phản trung quanh một chút đều là hư vô chỉ có hắn tự thân là thực chất tồn tại mạc phi trong lúc nhất thời không cách nào khác nhau đến cùng ai mới là thực thể nhưng mà tựa hồ cũng không cần một giây sau tử vong chi dựng cái kia khổng lồ thân thể liền hóa thành vô số đạo ánh sáng hướng phía trong cơ thể của hắn điên cuồng tràn vào Mạc phi nháy mắt liền có loại bị đổ đầy cảm giác ổ cỏ mau dừng lại mau dừng lại không được không được muốn no bạo vương huyền thần giới thánh sử chịu đựng nhẫn một chút liền đi qua lực lượng kia còn đang không ngừng tràn vào Mạc phi cảm thấy thân thể bành trướng giống như muốn nổ bể ra nhưng hắn khé động cũng không động đậy chỉ có thể bị động nhận lấy năng lượng rót vào không thả ta ra ta muốn đi ra ngoài mặc phi gào thét lớn thân thể của hắn dần dần bắt đầu xuất hiện cảm giác cảm nhận được trói buộc cảm nhận được các bách này to lớn ngân sắc hình cầu lúc đầu vô cùng to lớn lúc này lại như thế nhỏ hẹp không ta nhất định phải thoát ly khỏi đi hắn ra sức muốn tranh thoát tứ chi rốt cục có cảm giác có thể hành động hắn huy động tứ chi to lớn long chảo điên cùng xe rách chung quanh công xiềng hai cánh triển khai đem ngân sắc hình cầu đánh nát Và anh. hình thành phong ấn thần lực bị triệt để đánh nát còn sót lại năng lượng hóa thành một cái loại cực lớn sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đem trên bầu trời mây đen cùng phong bạo hết thể thổi tan lộ ra một mảnh hình tròn sáng sủa bầu trời mặc phi phe phẩy hai cánh đứng lơ lửng trên không hắn một trận ngạc nhiên ta đây là ta dựa vào ta vậy mà biến thành tử vong chi dực hắn nháy mắt lấy lại tinh thần sự biến hóa này là như thế tự nhiên đến mức hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đương nhiên còn có một nguyên nhân là hắn đã từng cũng là thượng cổ hắc long Mọ phè đối với hắc long phi hành động tác dị thường quen thuộc đến mức vô ý thức liền bắt đầu phi hành tuy nhiên vài giây đồng hồ về sau hắn liền phát hiện cái này tử vong chi dực cùng Mọ phè khác biệt thân thể này mạnh như vậy nhưng lại như thế nặng nề giống như một cái bắp thịt cả người tay quyền anh đang chạy đường mỗi một lần vỗ cánh đều có thể cảm nhận được to lớn không khí lực cản cảm nhận được không khí chúng quanh kịch liệt lưu động, hóa thành cuồng phong gào thét mà lên. So sánh dưới, mọt vẽ ở lúc phi hành thật giống như một cái nhảy thoát thiếu niên linh hoạt. Trên mặt đất, Vương Huyền hướng về phía hắn với tay, nhìn xem Vương Huyền này một bộ tiện hề hề mỉm cười biểu lộ. Mặc Phi trong lòng một cỗ nộ khí bỗng dưng toát ra, hắn cơ hồ sắp nhịn không được một ngụm long tức phun xuống dưới. Nhưng mà hắn đến cùng còn duy trì lý trí, chợt lóe cánh hạ xuống đi. Và anh, như núi cao cự long rơi vào Vương Huyền trước mặt, nhìn trước mắt tỷ lệ nhỏ bé như vậy thân ảnh, Mặc Phi khắc sâu ý thức được sâu kiến là một cái độ chính xác phi thường cao hình dung tự. Từ vong chi dực. Hắc Long Chi Vương, sâu kiến, ngươi cái này tên đáng chết đến cùng làm gì? Vương Huyền, thần giới thánh sử, Mặc Phi, ngươi trước biến trở về hình người lại nói được không? Chỉnh ta còn phải ngựa cổ nhìn ngươi, ta còn có thể biến trở về hình người. Mặc Phi tâm niệm vừa động, thân thể lập tức bắt đầu thu nhỏ, liền như là lúc trước mỏ phệ ớt hóa thành nhân hình đồng dạng, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau cùng lại biến trở về S đạn Vương tử ngoại hình. Hắn nhìn xem mình biến trở về nhân loại hai tay, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Vương Huyền nhìn rất là thở phào, hô, còn tốt có tốt. Xem ra kế hoạch là thành công, thế nào, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cảm giác còn tốt ta, ta làm sao hay là cấp 12? Mặc Phi xem xét đẳng cấp của mình liền im lặng. Theo Lý thuyết Long tộc hình dạng người cùng dòng hình thái đẳng cấp hẳn là ngang nhau, Tử vong chi dược cấp 143 diệt thế cấp một, biến thành hình người làm sao cũng phải cấp 143 truyền kỳ anh hùng mới đúng a, vì sao mình vẫn là ban đầu cái kia cấp 12 Bắc phong kỵ sĩ? Tử vong chi dược hình dạng người, không phải là tợ diện tỏ ba tức a, là cái trung niên nam nhân hình dạng. Hắn mở ra nhân vật bảng, không sai, cấp 12 Bắc phong kỵ sĩ, án giặc vương tử, đạn thoại ỉ đẳng cấp, thuộc tính, HP đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ biến thành tử vong chi dực là cái một lần tính hiệu quả. Hán tại nhân vật của mình thuộc tính, kỹ năng liệt biểu, thiên phú hệ thống bên trong một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm tới một kia khác biệt. Tại anh hùng kỹ năng bên trong nhiều một cái mới kỹ năng tử vong chi dực thần chi phong ấn, nội dung cốt truyện kỹ năng, bị động hiệu quả, Long Vương uy nghi, bị lực giá trị 10, tự động đối chung quanh 30 mươi giật phạm vi bên trong tất cả đơn vị phóng thích lở v ba khuất phục thuật. Khi ngươi cùng một mục tiêu tiến hành đối thoại lúc, tự động đối nên mục tiêu phóng thích lở v ba chi phối thuật, nên hiệu quả sẽ không phát động đối địch. Chủ động kỹ năng. phong ấn giải trừ không cách nào sử dụng giải trừ trên người phong ấn hóa thân thành tử vong chi dực kỹ năng miêu tả trong cơ thể của ngươi phong ấn tử vong chi dực đại bộ phận lực lượng tuy nhiên nệ xạ gì ổ linh hồn đã bị bóc ra nhục thân đã bị phong ấn nhưng mà nó như cũ tại cùng phong ấn tiến hành đối kháng bắt lấy hết thể có khả năng cơ hội tranh thoát một khi giải trừ phong ấn ngươi đem hóa thân tử vong chi dực nhưng mà lực lượng cường đại tất nhiên sẽ ăn mòn linh hồn tiếp nhận thần chi phong ấn người a mời đối kháng cố lực lượng kia dụ hoặc đi ed đạn, tệ giặc vương tử, cho nên ngươi đem tử vong tri phong ấn đến trong cơ thể của ta Trời ạ ngươi đây là coi ta là thành gì nụ gì kỳ đi vương huyền thần giới thanh sử cũng không thể nói như vậy phải biết phong ấn tại trong cơ thể ngươi tử vong chi dực không có linh hồn vẹn vẹn chỉ là một cái thể xác bởi vậy một khi phong ấn giải trừ ngươi liền có thể khống chế thân thể nó tiến hành chiến đấu cùng nó nói là phong ấn càng giống là hợp thể đem tử vong chi dực đại bộ phận lực lượng rót vào trong cơ thể của ngươi thế nào rất sâu đi mặc phi trong lòng tự đủ sát thực rất sâu nhưng vì cái gì phong ấn giải trừ cái này chủ động kỹ năng biểu hiện chính là không cách nào sử dụng bởi vì đây là nội dung cốt chuyện kỹ năng a chỉ có tại qua nội dung cốt truyện thời điểm mới có thể sử dụng mà lại nhất định phải là cùng tử vong chi dực có liên quan nội dung cốt truyện ngươi sẽ không coi là hệ thống sẽ cho ngươi lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng để ngươi tùy tiện sử dụng tử vong chi dược lực lượng A. vậy cái này trò chơi thăng bằng tính còn muốn hay không các ngươi cái này phá trò chơi còn có thăng bằng tính mặc phi trong lòng nhịn không được âm thầm nhả ránh vậy tại sao hình người của ta hình dáng đẳng cấp hay là cấp 12? bởi vì tử vong chi dực linh hồn đã bị ta rút ra à long tộc hình dạng người trên thực tế cũng là hắn linh hồn hiện thực hình chiếu không có linh hồn người hình thái tự nhiên là không ngươi bây giờ sử dụng hóa thành nhân hình trên thực tế tương đương với tại tử vong chi dực cùng chính ngươi ở giữa hóa đổi, mà không phải thật hóa thành nhân hình. Mặc phi trong lòng tự nhủ thì ra là thế, còn tưởng rằng có thể bạch chơi cái mát cấp hào đâu, quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Kỳ thật nếu như có thể bạch chơi cái bột hình thái cũng không tệ à, bất quá hắn bản năng đã cảm thấy không có chuyện tốt như vậy tiện vào trên người mình. Do dự một chút, Mặc phi hay là hỏi do, cho nên ngươi đây là muốn đem tử vong chi dược lực lượng đưa cho ta. Vương Huyền, thần giới thanh sử, ha ha ha ha, ngươi thật đúng là cái thích nói dơn ra hỏa, nghĩ cái gì chuyện tốt đâu, cũng là để ngươi tạm thời đảm bảo một chút mà thôi. đương nhiên nếu như ngươi muốn. cũng không phải hoàn toàn không thể chương 90, nhân vật lợi bộ bạch cùng mới sở trường tiết chí mặc phi trong lòng tự đủ trong lời nói có chuyện a eddan an tệ giặc vương tử có ý tứ gì vương huyền thần giới thánh sử người biết tử vong chi dược tại nội dung cốt chuyện bên trong vai trò nhân vật a mặc phi gật gật đầu thời vong chi dược nội dung cốt truyện dùng mấy câu đơn giản khái quát chính là tiên kỳ lẫn vào liên minh âm thầm bố chi âm mưu cùng bộ lạc cấu kết ý đồ phá vỡ liên minh trung kỳ bị vật trần cùng chính nghĩa trận doanh xung đột chính diện kết quả bị đánh bại đào tàu ở hậu kỳ dần dần lâm vào điên cuồng mở ra đại thái biến y đồ hủy diệt thế giới sau cùng bị những anh hùng liên hợp đánh giết kết thúc nó tội ác cả đời vương huyền thần giới thánh sử vấn đề là hiện tại tử vong chi dựng bởi vì trò chơi bờ google quan hệ bị sớm bức cho điên hiện tại muốn đem nó thả ra trời mới biết nó có thể làm được những chuyện gì đến xác suất rất lớn sẽ sớm mở ra đại thái biến ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy nó dùng một chiêu kia vậy căn bản không phải hiện tại nó hẳn là có thể sử dụng kỹ năng thật nếu để cho nó mở ra đại thái biến vậy cái này trò chơi nội dung cốt chuyện liền triệt để sập bản đây là chúng ta quyết không thể cho phép phát sinh nhưng ta lại không thể giết nó bởi vì tử vong chi dực nội dung cốt truyện còn phải có người diễn đâu cho nên vừa mới ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý tìm diễn viên đến đem tử vong chi dực phần diễn cho diễn đợi đến nhanh kết cục thời điểm lại đem nó phóng xuất mà trước mắt có năng lực tiếp nhận công việc này người quả thực không nhiều thích hợp nhất người kia cũng là ngươi nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận công việc này làm cái kiêm trước buộc, như vậy tử vong chi dực lực lượng liền có thể tạm thời giao cho người đến, đến dùng thế nào có phải là cảm thấy rất hứng thú đâu đây chính là tử vong chi dực à hắc long chi vương so ngươi khi đó cái kia thượng cổ hắc long còn cường đại hơn diện thế cấp buốt toàn bộ thương khung thế giới đều không có mấy cái a Mạc Phi trong lòng tự nhủ nói ngược lại là em hai. Vấn đề là bình thường cũng dùng à không? Chỉ có qua nội dung cốt truyện thời điểm có thể sử dụng đối mặt Vương Huyền Dụ hoặc Mạc Phi lại hết sức tỉnh táo. Tại sao là ta? Vương Huyền, thần giới thánh sử. Đầu tiên, ngươi là An tệ Giặc Vương Tử, có được Vương quốc hợp pháp quyền thừa kế. Nói cách khác tử vong chi dực cùng ngươi hợp thể về sau phù hợp hệ thống định nghĩa lẫn vào liên minh quyền lực giai tầng lấy được Vương quốc quyền thừa kế yêu cầu. Cứ như vậy liền có thể rời đi khu nhiệm vụ vực chưa trị cái này gờ. Thứ hai. người có được khống chế thượng cổ Hắc long kinh nghiệm này thượng cổ Hắc long là tiếp cận nhất tử vong chi dực tồn tại nói cách khác tại tất cả người chơi bên trong là thuộc người đối với khống chế tử vong chi dực nhất có kinh nghiệm diệt thế cấp bột thao tác cũng không có đơn giản như vậy mà lại về sau tử vong chi dực còn có mấy cuộc chiến tranh hí nếu là diễn viên kỹ thuật không đủ vạn nhất cho đem tử vong chi dực tạo chết làm sao bây giờ cho nên việc này tốt nhất người tới đón thứ ba tử vong chi dực cái này bột có rất mãnh liệt trung nhị khí chất cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể diễn người, người này đóng vai bột thời điểm đầy đủ nhập hí ta xem qua người phát sóng trực tiếp nói thực ra rất có như vậy mấy phần trùm phản diện quý vị điểm này rất trọng yếu dù sao tử vong chi dược thế nhưng là cái dấu hiệu tính trùm phản diện nếu là nó ra sân thời điểm biểu hiện không ra đầy đủ ba khí cùng uy hiếp lực vậy đối với ta nhóm công ty game thanh danh nhưng chính là thật to không ổn từ trên tổng hợp lại ngươi một công việc ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất mà phi hợp lại kế còn giống như thật sự là chuyện như vậy bất quá hắn vẫn còn có chút khó chịu loại chuyện này tốt xấu cũng phải thương lượng đi đi, lúc trước hắn nhưng không có đáp ứng tiếp nhận công việc này vương huyền thần giới thánh xử, lúc kia tình huống khẩn cấp nếu để cho tử vong chi dược thoát khốn vậy ta cũng phải bắt mù cho nên đảm đương một điểm rồi huynh đệ ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không để ngươi đánh công công chỉ cần ngươi làm xong công việc này chỗ tốt đại đại tích có thể có chỗ tốt gì nhìn ngươi muốn cái gì tiền lương tiền thưởng nội bộ phúc lợi cái gì đều có thể làm a mặc phi trong lòng tự đủ cái này còn tạm được tuy nhiên rốt cuộc muốn chút gì chỗ tốt hắn còn cần suy tính một chút vương huyền thần giới thanh sử nếu không ngươi dứt khoát đến công ty của chúng ta đi làm đến ta có thể cho ngươi xử lý cái nhập trước đến lúc đó chúng ta cũng là đồng sự nha ngừng, ngừng ngừng ta cũng không muốn cho người ta làm công Mạc Phi trong lòng tự nhủ ban đầu ở tinh diệu công ty dạy vào đống kia phá sự lao tử bây giờ còn có tâm lý đâu. Vậy ngươi muốn cái gì? Chờ ta suy nghĩ một chút cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Vậy cái này một công việc ngươi tiếp. Mạc Phi gật gật đầu, tiếp. Tuy nhiên đầu tiên nói trước, cần ta xuất lực thời điểm ta tự nhiên sẽ hết sức phát huy, nhưng loại chuyện này ta dù sao cũng là lần thứ nhất làm, diễn nệnh cũng đừng trách ta. Vương huyền, thần giới thánh sử. yên tâm ngươi có thể mà lại đây không phải còn có hệ thống a ngươi bây giờ đã cùng tử vòng chi dược hợp thể hệ thống sẽ tự động điều chỉnh trò chơi tham số dẫn đạo trò chơi nội dung cốt truyện đi hướng đến phối hợp ngươi ngươi chỉ cần đi theo hệ thống dẫn đạo đi là được eddan án tệ giặc vương tử làm sao cái phối hợp pháp vương huyền thần giới thanh sử chúng ta cái này đi ra ngoài đi lập tức ngươi liền có thể biết hai người hướng về nơi đến phương hướng đi đến mặc phi mở ra địa đồ mắt thấy hai người muốn đi ra địa đồ khu vực thời điểm mặc phi bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm kia là một cái trầm thấp giàu có từ tính thanh âm Giống như trò chơi đi ngang qua sân khấu ạ nỉm bên trong lời bộ bạch lời bộ bạch, Es Đạn Vương tử nhìn xem mặt đất hắc long thi thể, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng cùng chiến thắng cường địch hưng phấn, cái này làm hại một phương ác long rốt cục bị hắn chém giết, từ nay về sau, đồ long giả S Đạn Mỹ danh sẽ bị thế nhân chỗ biết rõ. Nhưng mà rất nhanh, phần này vui sướng liền bị một loại khó mà miêu tả phấn khởi thay thế. Hắn có thể chiến thắng cường đại như thế địch nhân, lực lượng như vậy, không phải là là vua lý do a. Trong lòng của hắn kiềm chế mười mấy năm dã tâm chi hỏa cũng theo đó bị nhen lửa. vua trẻ tuổi từ bước qua đất tuyết, sải bước hướng phía à, tệ giặc thành phương hướng đi đến. nhưng mà hắn không biết là con kia thần bí hắc long cũng không có thật chết đi ngay tại hắn đem kiếm đâm vào hắc long trái tim một khắc này thần bí hắc long mượn dùng ma pháp lực lượng phụ thân cùng hắn trên thân lúc này chính nhận nút trong cơ thể hắn ảnh hưởng thần trí của hắn mê hoặc lấy tâm linh của hắn chờ đợi lấy thuộc về nó một khắc này đến hệ thống nhắc nhở hoàn thành nội dung cốt truyện sự kiện săn giết hắc long tại lần này sự kiện bên trong án tê s đạn vương tử xuất lĩnh lấy một chi quân đội tiến về long hướng phong tao ngộ thần bí hắc long tác kích cứ việc thủ hạ binh sĩ toàn bộ chết tử nhưng s đạn vương tử ý nguyên anh dũng tác chiến cũng cuối cùng thành công tự tay chém giết hắc long. Sau khi hắn đem kiếm lơi đao đâm vào Hắc Long trái tim một khắc này, Hát Long lại ly kỳ biến mất. Lần này sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được tháng chín năm chín điểm nội dung cốt truyện điểm số, ngươi thu hoạch được 100 điểm danh vọng giá trị, ngươi tại thương khung thế giới danh tiếng có một chút tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, anh hùng cấp độ tăng lên, hiện tại là thanh đồng tầm giai, ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trưởng. Lời bạch thanh âm cùng hệ thống nhắc nhở thanh âm liên tiếp vang lên, để Mặc Phi kinh ngạc một lúc lâu. Vương Huyền nhìn thấy hắn bộ dáng lập tức ý thức được cái gì, thế nào, phát sinh cái gì a? Ta vừa rồi nghe được một đoạn lời buộc bạch, nói thần bí hắc long phụ thân đến trên người của ta. Mặc phi đem lời buộc bạch nội dung giảng thuật một lần. Vương Huyền nghe cười nói, không cần khẩn trương, đây đều là hệ thống tại tròn nội dung cốt truyện đâu. Cái này lời buộc bạch công năng nhưng thật ra là trong trò chơi bên cạnh thời điểm tự mang một cái công năng, dùng để tại qua nội dung cốt truyện thời điểm cho nội chắc nhân viên nhắc nhở dùng, chính thức vận doanh về sau liền xóa bỏ. Xem ra hệ thống đã phát hiện ngươi tình huống đặc biệt, bởi vì ngươi là người chơi quan hệ, cho nên cho ngươi mở khải nhân vật lời buộc bạch công năng, ngươi có thể lý giải thành hệ thống phát cho ngươi kịch bản đại cường. Dù sao tử vong chi dược cùng ngươi hợp thể chuyện này trong nội dung cốt truyện nhất định phải có cái giải thích hợp lý, cũng không thể nói là chư thần xuất thủ can thiệp kết quả đi, giải thích thành tử vong chi dược âm mưu tự nhiên là hợp lý nhất. Mặc phi gật gật đầu, trong lòng tự nhủ vậy là tốt rồi, bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng. Còn có một vấn đề, cái này tử vong chi dược chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện a Ha ha ha, cái này không cần lo lắng. Vương Huyền nói móc ra một thủy tinh cầu, bên trong thỉnh lình hiện ra nẹ xạ gì ổ hình người hình ảnh, hắn im mắng gầm thét, lại không dùng được. Vương Huyền giống như ném nhận bóng đồng dạng đem thủy tinh cầu nhẹ nhàng quăng lên, tử vong chi dực linh hồn trong tay ta. thân thể của nó cũng là cái không xác, tuyệt đối sẽ không đối ngươi có bất kỳ quái nhiễu, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đem nó bảo tồn ở tại thần giới kho bảo hiểm bên trong, tuyệt đối vạn vô nhất thất. hắn đang nói rơi chân bỗng nhiên trượt đi, trong tay một cái không có nhận ở, mắt thấy thủy tinh cầu hướng xuống đất bên trên rơi đi. ba, mặc phi một tay lấy thủy tinh cầu ở giữa không trúng tiếp vừa vặn, sau đó một mặt im lặng nhìn xem vương huyền, vương huyền cũng lung túng cười cười, ha ha, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn. hắn đem thủy tinh cầu lấy về, bỏ vào trong bọc cũng không dám lại đắc ý hai người đi xuống dốc núi, dưới một cây đại thụ, Mạc phi con ngựa kia chính nhàn nhã đứng ở nơi đó. Khi hắn đi qua thời điểm, con ngựa phát ra một tiếng sợ hãi tê mình. Đừng tê ơ. Con ngựa lập tức đình chỉ tiếng tê ơ. Mặc phi chở mình lên ngựa. Nguyên bản hắn chỉ có sơ cấp kỹ thuật, cưỡi ngựa thời điểm con ngựa bao nhiêu còn sẽ có chút xấu tính, nhưng là này sẽ lại ngoan ngoãn, giống như thuận theo tiểu tức phụ đồng dạng nghe lời. Xem ra cái này Long Vương uy nghi khuất phục thuật hiệu quả ngồi đối diện cưỡi cũng là hữu hiệu. hiệu. Mặc phi hướng về phía Vương Huyền gật gật đầu, liền thúc ngựa hướng phía ản tệ giặc thành phương hướng chạy như bay lời bộc bạch. Đan Vương tử vội vã không nhịn nổi chạy về phía thuộc về hắn tương lai. Nội tâm của hắn bên trong bị một cố vô danh cấp bách cảm giác chố khu xử. Bức thiết muốn trở lại tòa kia quen thuộc thành thị, mặc dù hắn không biết tại sao lại như thế, nhưng hắn vẫn tăng thêm tốc độ. Hắc ám lực lượng trong lòng của hắn ngao ngoe muốn động, một cái chú định sẽ phát sinh bi kịch sắp diễn ra. Trời ạ, nhân vật này lời bộ bạch phiền quá à? Dù là biết rõ đều là giả, nhưng tổng cho người ta cảm giác ma mao. Hệ thống, ta có thể trước bế một hồi miệng a. Đợi đến quan trọng nội dung cốt chuyện thời điểm nhắc lại ta. Lời bộ bạch, Eđan Vương tử trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, phảng phất có cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán, hắn đối không khí phát tiết giống to vài tiếng, này nói nhỏ âm thanh rốt cục biến mất không thấy gì nữa. s vương tử có thể trầm tính lại hắn cảm thấy vừa mới nghe được chỉ là một chút thảo giác nhưng mà hắn không biết chính là giấc mộng này bóng đệ mới chỉ là vừa vẫn bắt đầu cái này đến từ không biết thế giới tà ác nói nhỏ cuối cùng rồi sẽ dẫn hắn đi vào điên cuồng hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mặc phi một trận phát điên hắn hiện tại xem như biết vì sao tử vong chi rực sẽ điên nếu là mỗi ngày có cái như thế cái thanh âm ở bên thai lại nhải nghĩ không điên cũng khó khăn cũng may này lời bộc bạch này sẽ thật yên tính xuống trong lúc rảnh rỗi một bên đi đường mặc phi một bên đem sở trường hệ thống cho mở ra xem xét lên lần này giải tỏa ba anh hùng sở trường một duy nhất người sống sót mạo hiểm sở trường ngươi tại một trận tao ngộ chiến trung thành vì duy nhất may mắn còn sống sót người bởi vậy lĩnh ngộ một cái đạo lý sinh tồn căn bản là ở chỗ không cùng kẻ yếu làm bạn sở trường hiệu quả khi ngươi không cùng bất luận kẻ nào tổ đội lại chung quanh không có bất kỳ cái gì minh hữu lúc ngươi tất cả trò chơi phán định đều có càng hơn hơn dẫn đầu thành công hai thần dự người siêu phàm sở trường ngươi đã từng thu hoạch được đông đạo thần linh chúc phúc tựa hồ trên người ngươi một loại nào đó ẩn tàng tiềm chất khiến cho ngươi càng thêm dễ dàng thu hoạch được thần linh hữu ái sở trường hiệu quả Ngươi thần thuật uy lực tăng lên 10%, ngươi thành kính giá trị tích lũy tốc độ tăng lên 100%, ngươi có cao hơn xác suất phát động cùng thần linh tương quan nhiệm vụ ẩn bà, hủ lửa gạt đại sư. Khi Hữu Sở trường, ngươi tại cùng một cái truyền kỳ sinh vật thương lượng sau thành công hủ lửa gạt đối phương cũng sống sót, bởi vậy ngươi nắm giữ lời nói vận dụng kỹ xảo cùng nghệ thuật. Sở trường hiệu quả, ngôn ngữ của ngươi lại càng dễ thu hoạch được mọi người tín nhiệm, mặc dù có rõ ràng lỗ thủng đối phương cũng thường thường sẽ hạ ý thức xem nhẹ trong đó sơ hở. Chương 91, vương giả uy Nghiêm. Mặc Phi hai mắt tỏa sáng, lần này giải tỏa ba cái sở trường đều coi như không tệ, đầu tiên là duy nhất người sống sót. cái này trò chơi phán định sát xuất thành công thế nhưng là phi thường trọng yếu tại thương không thế giới cái này trong trò chơi nhiều khi một cái hành vi một cái kỹ năng phải chăng có thể thành công cũng phải cần tiến hành phán định thường thường có rất lớn sự không chắc chắn sẽ có một cái trên dưới phụ động chỉ số trò chơi tỉ như ngươi bên trong một cái sợ hãi thuật nếu như ý chí của ngươi lực đầy đủ cứng cõi liền có thể miễn trừ sợ hãi hiệu quả nếu như ý chí lực quá thấp liền sẽ trực tiếp trúng chiêu nhưng dưới đại đa số tình huống ý chí lực là có chập chúng ba động bởi vậy có thể hay không chịu đựng được rất lớn trình độ cần nhờ chính người chơi phát huy cùng một chút xíu vật khí có cái này sở trường liền tương đương với mỗi lần đều có thể phát huy đến tốt nhất tiêu chuẩn, để khả năng thành công biến thành nhất định thành công, để nhất định thành công biến thành nhất định đại thành công, mà nhất định thất bại cũng thay đổi thành có như vậy một tia cơ hội thành công. Có thể nói tương đương ra sức, là loại kia có thể sinh ra kỳ tích sở trường đáng tiếp cái thiên phú này chỉ có thể tại một người hành động tình huống dưới mới có thể có hiệu lực, nhưng một mình phân chiến loại tình huống này đối với người chơi đến nói song đúng là số ít. Nhất là mặc Phi thân là vương tử, đi ra ngoài luyện cấp đều muốn mang lên một đống thủ hạng, cái này sở trường có thể phát huy tác dụng cơ hội thực tế không nhiều. Cái thứ hai sở trường thuộc về siêu phạm sở trường, tương đương với truyền thuyết cấp sở trường, cái đồ chơi này thế nhưng là tương đương hiếm thấy, ngẫm lại cũng thế, có thể đồng thời thu hoạch được nhiều như vậy thần linh chúc phúc, loại đại ngộ này người bình thường nào có cơ hội đụng tới, nếu là thất thần thuật lộ tuyến người chơi có cái thiên phú này, vậy đơn giản vô địch đáng tiếc mặt phi cũng không tính thất thần thuật lộ tuyến, cái này có chút tiếng mới. Cái thứ ba, hồ lửa gạt đại sư. Đối với chiến đấu lực tăng lên cơ bản là không, nhưng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong nhưng lại có tác dụng rất lớn, nhất là tại cần cùng LĐG cờ tiến hành thương lượng thời điểm, quả thực cũng là thần khí. Cái này sở trường không có cung cấp cụ thể số liệu, nhưng càng là loại này mập mở suy đoán, thường thường có thể thao tác không gian cũng càng đánh. Dùng tốt thậm chí có thể cải biến trò chơi cách chơi. Mặc phi tại ba cái sở trường bên trên xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn là tuyển cái thứ ba hù lừa gạt đại sư, không gì khác. Mấu chốt là cái đồ chơi này hiện dùng tính mạnh A, lúc nào đều có thể cần dùng đến duy nhất người sống sót cũng không tệ, nhưng là phát động điều kiện thực tế là quá hạ khác. Chọn xong sở trường, Mặc phi lại suy nghĩ lên nên cùng Vương Huyền muốn chút gì chỗ tốt Hắn lần này xem như giúp Vương Huyền Lão đại một chuyện, không chỉ có giúp hắn tìm tới làm mất Tử Vong Chi dực, giúp hắn đem Tử Vong Chi dực từ bờ UG khu vực vớt ra, còn đáp ứng về sau hỗ trợ biểu diễn Tử Vong Chi dực phần diễn. Cái này nếu là như trong tivi kịch diễn viên tiêu chuẩn đến tính toán phí dụng lời nói, làm sao cũng phải ngàn tám vạn xuất trả phí đi. Tốt xấu ta trước kia cũng là nổi danh trò chơi dẫn chương trình, lớn nhỏ cũng coi là cái danh nhân. Tuy nhiên ngẫm lại, mặc phi đối với trực tiếp đòi tiền loại hành vi này lại có chút không quá sinh bệnh. Mấu chốt là hắn hiện tại cũng không thiếu tiền a, coi như muốn cái mấy trăm vạn, đối với hắn trước mắt sinh hoạt cũng không có gì trực quan ảnh hưởng. lại nhiều hắn cũng hô không ra miệng, mà muốn trang bị cùng đẳng cấp, cái này hắn liền càng không có thèm. Tốt xấu ta cũng là một đời cao chơi, trang bị tự nhiên là muốn mình đánh, đẳng cấp tự nhiên là muốn mình luyện, dựa vào người khác đến cho cho nào có mình nỗ lực lấy được có cảm giác thành công. lại một cái cũng gánh không nổi người này a mà lại hắn cũng không thấy đến Vương Huyền có thể bỗng dưng cho hắn cái gì đặc biệt tốt trang bị cùng đẳng cấp, cái này trò chơi cho dù đối với người chơi đến nói mười phần tự do, nhưng là đối với trò chơi người quản lý đến nói, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy giở trò. liền ngay cả phong ấn tử vong chi dực đều muốn dựa vào người chơi trợ giúp. nội dung cốt truyện vũ khí đều là một cái củ cải một cái hố đoán chừng hắn nghĩ làm ra đến cũng khó vương huyền cái này di em quyền hạn quả thực không thế nào lớn a mình thật vất vả để vương huyền thiếu hắn một cái ân tình nhất định phải hảo hảo suy nghĩ mới được ngay tại hắn suy nghĩ công phu phía trước đã có thể nhìn thấy án tệ giặc thành tường. mặc phi lần nữa tăng thêm tốc độ sau 20 phút mặc phi đi vào án tệ giặc hoàng cung bên ngoài nói là hoàng cung càng giống là một chỗ ngồi tại thành thị nội bộ tòa thành đây cũng là thời đại này mỗi cái quốc gia kiến trúc phổ biến cách cục tất cả đều là lấy quân sự mục đích vì đệ nhất sự việc cần giải quyết đi vào tòa thành đại môn thời điểm. Cửa "Ra vào thủ hộ Đông Nhiên hướng hắn vẫy tay. Dạ Dĩ Đan Nạn, vương gia cấm vệ, vương tử điện hạ, ngươi trở về nhà." Mạc Phi gật gật đầu, lập tức nhận ra đối phương, "À, Dạ Dĩ Đan Nạn, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đứng gác cái kia thủ vệ chính là Dạ Dĩ Đan Nạn, nhìn đã chạm thật lâu. Dạ Dĩ Đan Nạn cũng là một mặt bất đắc dĩ, bởi vì ta tiến giai vương gia cấm vệ, mà vương gia cấm vệ chủ yếu chức trách cũng là thủ vệ vương thành, cho nên ta thượng tuyến về sau liền bị soát tại hoàng cung đứng gác. Mạc Phi có chút im lặng, mình đây coi như là lòng tốt làm chuyện xấu a, cho người ta thăng cái ẩn tàng binh chủng, không nghĩ tới vậy mà cho xuống quân đứng gác công việc. đại nạn, an tể giật vương tử, này ngươi có phải hay không liền không có cách nào ra ngoài lựa cấp? Dạ gì đại nạn, vương quốc cấm vệ, đúng vậy. tuy nhiên cũng không quan hệ, lúc đầu người chơi cũng không dễ dàng được tuyển chọn, lại nói đứng gấp cũng có kinh nghiệm cầm, dù sao cũng so những cái kia mỗi ngày buồn ngủ trong quân doanh thao luyện người chơi một tốt. Mặc phi biết đối phương chỉ là đang giúp mình giải vây, hạ cấp binh đương nhiên không dễ dàng được tuyển chọn mang đi ra ngoài tác chiến, có thể vương quốc cấm vệ loại này cao cấp sẽ tăng, đặc thu binh chủng, khẳng định là rất dễ dàng được tuyển chọn, lại nói dạ gì nạn diễn kỹ không tệ, cũng không quá dễ dàng bị nhận ra là người chơi. mấu chốt là đứng gác loại chuyện này, cảm giác so thao luyện còn muốn nhàm chán a. hắn cũng là không cho rằng đây là trách nhiệm của mình, nhưng ít nhiều có chút không quá dễ chịu. ngươi tại cái này đứng gác kinh nghiệm cỡ nào? tạm được, 1 giờ năm sáu trăm dáng vẻ, chậm là chậm một chút, nhưng là thắng ở an toàn, đứng lên một tháng cũng có thể lên tới tinh anh. Mặc Phi trong lòng tự nhủ ngươi thật là có kiên nhẫn, mỗi ngày chạy đến trong trò chơi đến đứng gác, đổi hắn là tuyệt đối chịu không được. ngươi không cần phải gấp gáp, quay đầu ta cùng phụ vương nói một tiếng, đem ngươi điều đến ta dưới trướng. cái này, giống như không được a. Mặc Phi cười nhạt một tiếng, người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Ta nhưng là hù lừa gạt đại sư, tùy tiện biên cái lý do còn không tới tập trung giải quyết. Mặc Phi nghĩ đến trực tiếp hướng phía hoàng cung đi đến, nhanh đến quốc vương sảnh thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái mập mạp quý tộc từ trong cửa đi tới, mà cất nam tước, vương tử điện hạ buổi chiều tốt ta, à, à, ngươi nhìn giống như có chút không giống nhau lắm. Thật sao? Mặc Phi mở ra nhân vật cổ xem xét một chút, quả nhiên hắn nhân vật hình tượng phát sinh một chút biến hóa, nguyên bản hắn nhân vật tạo hình là cái da thịt trắng nõn, tóc đen nhánh, dương quang xuất khi anh tuấn vương tử, phóng tới Hollywood đều có thể trực tiếp diễn bạch mã vương tử cái chủ loại kia. vậy mà lúc này da của hắn lại dắt lên một tầng màu xám cho, lộ ra âm trầm rất nhiều, ánh mắt của hắn vốn là lam sắc, lúc này thì biến thành ám kim sắc, mà lại con mắt chung quanh còn có một vòng hôn khói giống như nhãn ảnh, nhìn rất có vài phần tà mị cảm giác đây cũng là thể nội phong ấn Hắc Long Chi Vương mang đến bề ngoài bên trên biến hóa. Mặc Phi nhàn nhạt nhìn cái kia nam tức liếc một chút, đây là ta tại cùng Hắc Long lúc tác chiến bị Long hỏa hư đen, làm sao cái này khiến ngươi cảm thấy không thoải mái a mạ cật các hạ? Cái kia nam tức trong lòng đột lập tức, Đan Vương tử vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để hắn cảm giác được có chút áp lực nặng nề, khi dĩ nhiên cũng phải, ta chỉ là có chút kỳ. tuyệt đối vô ý mạo phạm vương tử điện hạ hắn nói trên đầu vậy mà chạy ra một tia mồ hôi tới mặc phi nhìn chăm chú hắn một lát bỗng nhiên cười lên ha ha ha ta nghĩ cũng thế như vậy tha thứ ta xin lỗi không tiếp được nam tức đại nhân điện hạ đi tốt nhìn xem s đạn vương tử rời đi mà cất nam tức không khỏi thở dài ra một hơi chính hắn cũng không biết vì cái gì đối phương sẽ cho mình cường đại như thế cảm giác áp bách vị này s đạn vương tử trên người vương giả khí độ quả thực so quốc vương bệ hạ cho người cảm giác còn muốn uy nghiêm tuy nhiên để hắn kỳ quái là loại này cảm giác áp bách tuyệt không để hắn cảm thấy bất luận cái gì phản cảm Ngược lại trong lòng âm thầm sinh ra một kia vì đó khuất phục cảm giác. Mạc Cực Nam tức kỷ quái lắc đầu, rời đi tòa thành. Chương 92: Phu tử Tử hiếu. Mạc Phi rất nhanh liền đi vào quốc vương sảnh ngoài cửa, nơi này cũng là trong thành bảo là hùng vị nhất một tòa kiến trúc. Ngẩng đầu nhìn một chút cao ngất tháp lâu, Mạc Phi đang muốn đi vào, bên hai bỗng nhiên lại vang lên lời bộc bạch thanh âm. Chờ chơi lời bộc bạch, nhìn trước mắt to lớn hoàng cung tòa thành, Đản Vương tử đột nhiên ý thức được, quyền lực mới là đời này của hắn chân chính muốn theo đuổi đồ vật. thời đại thiếu niên khắc khổ ma luyện bắc phong kỵ sĩ si đoàn khắc nghiệt huấn luyện vì vương quốc đi thảo phạt tà ác hắc long đây hết thảy bất quá là thông hướng quyền lực con đường nhất định trả ra đại giới dựa vào cái gì es đen lao ra hỏa kia liền có thể an toàn ở hoàng cung trên bảo tọa mà mình lại muốn đi liều chết tác chiến bảo vệ quốc gia này những cái kia nguyên bản hắn thấy tập mãi thành thói quen sự tỉnh lúc này lại lộ ra như thế khó mà thuyết phục quyền lực chỉ có quyền lực mới là hết thảy quan trọng trong nội tâm một thanh âm đối với hắn xì xào bàn tán vô luận trả cái giá lớn đến đâu Hắn đều muốn đem phần này quyền lực nắm giữ trong tay của mình, mà hết thảy này đều muốn từ trở thành ạn tệ giặc quốc vương bắt đầu. Cái này, Mạc Phi trong lòng tự đủ cái này, lời buộc bạch hí thật đúng là nhiều a, tuy nhiên cái đồ chơi này hẳn là sẽ không tùy tiện phun tung tóe a, chẳng lẽ tiếp xuống thật sẽ phát sinh thứ gì? Mạc Phi không chần chờ quá lâu, rất nhanh liền theo bậc thang đi vào quốc vương sảnh, quốc vương trên bảo tọa, hệt đèn y nổn đang xử lý vương quốc sự vụ, nhìn thấy Mạc Phi đi tới hơi hơi ngẩng đầu lên. Mạc Phi hai tay đỡ kiếm, một gối quỳ xuống, đi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. "Hạ đạn, tệ giặc vương tử, phụ vương." Ta đã hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ, chém giết đầu kia tìm ta quốc thủ mặt đất tàn phá bừa bãi tà ác hạc Long, bây giờ ta hướng ngươi giao phó sứ mệnh." S đen hỏi uy nồn, "Ạn tệ quốc vương, thật sao? Làm được tốt con của ta, cứ như vậy ngươi tăng ca, cựu ca, cùng 27 ca rốt cục có thể nghỉ ngơi." Hệ thống nhắc nhở, "Bởi vì ngươi hoàn thành một hạng hàng tuần nhiệm vụ, S đen uy nồn quốc vương đối ngươi độ thiện cảm tăng lên 3 điểm." "Mới 3 điểm à?" Mạc Phi có chút im lặng, xem ra cái này độ thiện cảm thật rất khó khán soát, San Long nên tính là độ khó cao nhất một hồ sơ nhiệm vụ đi. vậy mà cũng mới cho 3 điểm độ thiệt cảm nếu như là những cái kia tương đối đơn giản nhiệm vụ tỉ như thanh trước sơn tặc cái gì đoán chừng nhiều lắm là liền một hai điểm tăng trưởng nhìn như vậy tới này tiện nghi lao cha thật đúng là không tốt lựa gạt đâu eddn hoài in ổn đúng người đem này hắc long đầu lâu mang về a cái này trắng lại còn muốn nhiệm vụ đồ vật mà phi trong lòng tự nhủ không ổn cái đồ chơi này đi đâu làm đi cũng không thể đem đầu mình cắt đi đưa trước đi thôi hệ thống cũng thật là nội dung cốt truyện đều ban đầu bên trên cũng không cho soát cái nhiệm vụ đồ vật mà phi trong lòng nhà ránh trên mặt không đổi màu eddn a giặc vương tử Ta cùng này Hắc Long đại chiến 300 hiệp, từ chân núi một mực chiến đấu đến long hống phong đỉnh núi, ta những cái kia chúng dũng bộ hạ toàn bộ chế tử, liền ngay cả những mạo hiểm giả kia cũng không một may mắn thoát khỏi. Tại một khắc cuối cùng ta từ trên ngọn núi nhảy xuống, giữa không trung một kiếm đâm vào này Hắc Long trái tim, mắt thấy nó từ đỉnh núi rơi vào vách núi, vùi lấp tại bên dưới vách núi tuyết động bên trong. Ta dùng chút sức lực cuối cùng bắt lấy vách núi biên giới leo đi lên, bởi vì đường đi quá mức dốc đứng, cho nên không thể cắt lấy quái vật kia đầu lâu. Ad đèn Quốc Vương nghe được trận mắt hốt hoồm, đối mặt Phi giảng thuật cố sự tin tưởng không nghi ngờ, thì ra là thế. thì ra là thế đây không phải là lỗi lầm của ngươi ngươi anh dũng đã vượt qua dự tính của ta làm được tốt con của ta ngươi không hổ là bội nổi gia tộc con nối dõi. ngươi anh dũng nhất định phải đạt được ngợi khen đúng đã ngươi đã trưởng thành cũng là thời điểm có được chính ngươi đất phong ta cố ý đem run sợ quạ thành phụ cận gỗ thông chấn làm ngươi đất phong ngươi cảm thấy thế nào hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi đối với chiến đấu đặc sắc miêu tả đèn quốc vương đối ngươi độ thiện cảm tăng lên hai điểm hệ thống nhắc nhở Eddard quốc vương cố ý đem trước tùng một thôn ban cho ngươi làm đất phong nếu như từ chối không tiếp nhận mệnh trong thời gian ngắn sẽ không có mới nhận mệnh có tiếp nhận hay không là không Mạc Phi mừng thầm trong lòng, xem ra cái này Hủ Lửa Gạt Đại sư Sở Trường là chọn đúng, vậy mà có thể thêm vào ngoài khoản tăng lên độ thiệt cảm, mà lại trực tiếp mở ra đất phong, ban thưởng có thể tương đương không tệ. Đừng nhìn là cao quý vương tử, trên lý luận đều có thể có được chính mình đất phong, nhưng trên thực tế chân chính có thể hôn đến đất phong vẫn chưa tới một nửa, không có cách, Án tệ giặc vương tử thực tế quá nhiều, mà Án tệ giặc thổ địa nhân khẩu lại là có ít, đại bộ phận cũng đều nắm giữ tại mỗi cái quý tộc trong tay, chân chính lệ thuộc trực tiếp cùng vương thất thổ địa nhân khẩu không đến toàn bộ vương quốc một phần ba. Liên cái này còn muốn dùng để đoạt lại thuế khoản, cung cấp nuôi dưỡng vương quốc quân đội cùng quan viên. có thể lấy ra phân đất phong hầu thổ địa cực kỳ có hạn nếu như chỉ là mấy cái vương tử đừng nói thôn làng liền xem như tòa thành không chừng cũng có thể hôn đến nhưng bây giờ có hơn 30 vương tử vậy liền không có cách một cái củ cải một cái hố phía trước vương tử đem địa bàn đều chia xong phía sau cũng chỉ có thể chờ mặc phi có thể hôn đến một cái thôn làng khi đất phong đã coi như là không sai đánh ngộ kỳ thật đây cũng là người chơi tham gia trò chơi chỗ sinh ra một cái bờ u -Gờ, chỉ là chẳng phải trí mạng mà thôi mặc phi trước đó cố ý hiểu biết qua tình huống này Cho nên biết cái này đất phong cũng không thể cự tuyệt, qua cái thôn này còn không biết lúc nào có thể lại có đạt được đâu, quả quyết lựa chọn tiếp nhận. "Hệ đàn, An tệ giặc vương tử, đa tạ phụ vương, ta nguyện ý tiếp nhận phần này nhận mệnh, ta nhất định sẽ hảo hảo thống trị ngươi ban cho ta đất phong cùng nhân dân." Hệ thống nhắc nhở: "Ngươi đã thành công hoàn thành một cái vương quốc nhiệm vụ, đối với vương quốc vận chuyển có bước đầu lý giải, ngươi thu hoạch được quốc vương ban cho đất phong, dùng thuộc về mình lãnh địa, điều kiện thỏa mãn." Phát động nội dung nhiệm vụ quyền lực trò chơi, nên nhiệm vụ là vua tử thân phận chuyên chúc nhiệm vụ, ngươi có thể thông qua đối nội dung cốt truyện chi nhánh lựa chọn đến xác định ngươi tại vương quốc địa vị. Mặc phi ấn mở thêm nhiệm vụ, quả nhiên thêm một cái nhiệm vụ quyền lực cho chơi. Vương quốc nội dung nhiệm vụ, nhiệm vụ miêu tả, thân là an tệ -e giặc vương tử, ngươi có được vương vị hợp pháp quyền thừa kế, nhưng mà bởi vì ngươi cũng không phải là con trai độc nhất, thế tất yếu đối mặt cái khác vương tử cạnh tranh cùng đối quyền lực tranh đấu đối mặt vương vị dụ hoặc cùng huynh đệ ở giữa tình nghĩa, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Nội dung cốt truyện chi nhánh 1, phụ tử hiếu, thông qua chứng minh mình thực lực, đề cao cùng S quốc vương độ thiện cảm, thu hoạch được các quý tộc duy trì, để S quốc vương tự nguyện đem vương vị chuyển cho ngươi, trở thành an tệ -e giặc quốc vương. Nội dung cốt truyện chi nhánh hai, huynh đệ tình thâm. Lựa chọn duy trì một cùng ngươi quan hệ hơi tốt vương tử, trợ giúp hắn thu hoạch được vương vị, một khi thành công, ngươi cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được kích lợi thật lớn. Nội dung cốt truyện chi nhánh 3, giết cha giết quân, ẩn tàng chi nhánh. Ngươi đối quyền lực giã tâm bị bên thai vô hình nói nhỏ chỗ kích phát, nội tâm tà ác thúc đẩy ngươi quyết định thông qua âm nhu cùng vũ lực đến cướp đoạt vương vị, vì đạt được thành mục đích, liền xem như cha ruột cũng không thể ngăn cản con đường của ngươi. Mặc Phi trong lòng vui mừng, ta sát, lại còn có ẩn tàng chi nhánh, đây cũng là mình bị tử vong chi dự phụ thân ảnh hưởng chỗ giải tỏa ẩn tàng chi nhánh. Tuy nhiên hơi do dự một chút, hắn liền quả quyết từ bỏ lựa chọn thứ ba. thật muốn giết cha giết quân động tĩnh khẳng định sẽ huyên nào rất lớn đến lúc đó hơn 30 mươi vương tử mười mấy cái quý tộc cùng đi tìm mình khai chiến còn có liên minh cái khác các quốc gia tham gia chỉ bằng mình sức một mình dù là hóa thân thành tử vòng chi dực cũng là không đùa về phần làm quên như âm như cái gì hắn nhưng cũng không có bao nhiêu phương diện này thiên phú chi nhánh hai hắn cũng không có ý định lựa chọn đám này vương tử hắn đều không thế nào quen thuộc mà lại người ta đoán chừng đã sớm chia tốt đỉnh núi hiện tại đi đầu quân sợ là cũng không kịp hay là tuyển một đi tốt xấu đụng một cái vạn nhất muốn thành đâu hệ thống nhắc nhở ngươi lựa chọn nội dung cốt chuyện chi nhánh một phụ tử, tử hiếu. từ hôm nay trở đi ngươi muốn nỗ lực tăng lên quốc vương độ thiệt cảm tranh thủ các quý tộc duy trì đối mặt vương quyền thuộc về cái khắc vương tử đồng dạng không thể khinh thường ngươi nhất định phải thời khắc đối mặt kịch liệt cạnh tranh ngươi có thể tại xã giao trong hệ thống xem xét ngươi tại trong quý tộc duy trì độ cùng quốc vương đối ngươi độ thiệt cảm mặc phi ấn mở xã giao cột quốc vương độ thiệt cảm mười lăm xếp hạng thứ hai mươi chín vị đánh giá quốc vương đối ngươi hơi có hảo cảm đối ngươi chém giết ác long dũng mãnh có chút sợ hai thác phục mà ở đông đảo vương tử bên trong cũng không tính xuất chúng quý tộc duy trì độ ba xếp hạng người thứ mười bảy đánh giá, Ngươi vẹn vẹn chỉ cùng mấy vị quý tộc hơi có gặp nhau, bọn họ đối ngươi chưa nói tới phản cảm, nhưng cũng không có bao nhiêu ủng hộ ngươi lý do. À, cái này thật đúng là kỳ quái, mình quốc vương độ thiện cảm 15, xếp hạng 29, cái này có thể lý giải. Cái khác vương tử đều so với mình tới sớm, bao nhiêu đều làm qua một chút nhiệm vụ, soát một chút độ thiện cảm, thứ hạng của mình 29 rất bình thường. Nhưng vì sao quý tộc duy trì độ thấp như vậy, còn có thể xếp tới 17 vị đâu. hắn xem xét một chút quý tộc đối mỗi cái vương tử duy trì độ liền phát hiện không phải hắn duy trì độ cao mà chính là những người khác duy trì độ quá thấp có rất nhiều vương tử duy trì độ đều là giá trị âm thấp nhất một cái trọn vẹn âm 50 nhiều một chút mà người này quốc vương độ thiện cảm lại là cao lạ kỳ trực tiếp xếp ở vị trí thứ nhất 87 độ thiện cảm ma phi trong lòng tự nhủ xem ra tất cả mọi người không thế nào vung đám kia quý tộc ta đều chỉ nghĩ đến sông quốc vương độ thiện cảm đâu không chừng có vương tử còn cùng quý tộc phát sinh qua xung đột cũng nói không chắc đây cũng bình thường đối với quân quyền trí thượng người nước hoa đến nói quý tộc tính là cái gì a đương nhiên là quốc vương mới là lao đại mà lại tựa hồ tăng lên quốc vương độ thiện cảm ngược lại sẽ giảm xuống quý tộc duy trì độ. Chẳng lẽ là có cái gì chính trị đấu tranh hay sao? Cái này mình nhưng phải hào hảo nghiên cứu một chút. Mặc phi cảm thấy khả năng này là mình một cái cơ hội. Hắn biết do phía tây trong lịch sử quý tộc lực lượng cũng không yếu, thậm chí có lúc có thể cùng quốc vương địa vị ngang nhau đã trở thành quốc vương tiền để có hai cái tiêu chuẩn. Vậy nói rõ quý tộc duy trì độ cũng rất trọng yếu. Nếu như có thể lôi kéo tốt bọn họ, không chừng cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn. Thứ nhất vậy mà đã có tám độ thiện cảm, trên lệch có chút lớn a. Tuy nhiên cũng may thời gian còn có. chỉ cần S đèn quốc vương không chết, mình liền còn có cơ hội. chương 93, thủ hộ kỵ sĩ 4 vừa dạng sáng ngày thứ hai, Mặc Phi đi theo hạ đại lụy ản bá tước sau lưng, đi vào diễn võ trường. giờ này khắp này mười mấy tên võ trang đầy đủ này, kỵ sĩ đã đứng thành một hàng, chờ đợi đạn vương tử chọn lựa. ạ lụy ản bá tước, đạn vương tử, mời xem, đây đều là đến từ mỗi cái gia tộc cường đại kỵ sĩ. nghe nói ngươi muốn tuyển chọn một vị thủ hộ kỵ ta cố ý đem bọn hắn triệu tập tới, thế nào? không sai đi. những kỵ sĩ này phần lớn là quý tộc nhà con núi roi, lại hoặc là võ nghệ chắc tuyệt dũng giả. Đẳng cấp phổ biến tại 30 đến 50 cấp ở giữa, thuần một sắc tinh anh mô bản, mỗi cái một thân lập lòe tỏa sáng kim loại áo giáp, chiến thành một loạt có chút đi vũ, mặc Phi trong lòng tự nủ cái này à Đạ Lệ bá tức thật đúng là rất đáng tin, nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn tùy tiện tìm vô danh tự đại chúng mô bản kỵ sĩ tới làm thủ hộ kỵ sĩ đâu. Thủ hộ kỵ sĩ thân là vương tử phó quan, đã là vương tử trung thực hộ vệ, muốn trong chiến đấu hiệp trợ vương tử chiến đấu, cũng là vương tử sự vụ quan, hỗ trợ xử lý tương quan vương quốc sự vụ, có thể nói trách nhiệm trọng đại. Mỗi một cái vương tử, công chúa sau khi thành niên đều có thể chọn lựa một thủ hộ kỵ sĩ. so sánh với phổ thông kỵ sĩ thủ hộ kỵ sĩ có cao hơn địa vị xã hội chuyển đổi đến trong trò chơi thủ hộ kỵ sĩ có thể thu hoạch được một cái hy hữu xưng hảo có ngoài định mức thống ngự giá trị tăng thêm cùng tiền lương thu nhập còn có thể đi theo vương tử kiếm kinh nghiệm hôn nội dung cốt truyện điểm số tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong ngẫu nhiên cũng có thể bị nâng lên nhấc bút cũng coi là bước vào nhân vật trong kịch bản cánh cửa nếu như vận khí tốt có thể một mực không chết không chừng còn có thể hôn anh hùng đương đương đầu cho nên đối với từ tiểu binh một đường thăng lên đến người chơi bình thường đến nói tuyệt đối là một cái tấn thân chi giai Vị này là Phong Thần Kỵ Sĩ GZ, hắn là G Mản bá tước tiểu nhi tử, đã từng xuất lĩnh mạo hiểm giả đánh bại tập kích thôn xóm thủ linh cương đạo. Vị này là Phong Thần Kỵ Sĩ Hudson, hắn đến William gia tộc, là gia tộc chi thứ thành viên, hắn đã từng xuất lĩnh mạo hiểm giả đánh bại một cái người tuyết bộ lạc. Vị này là Du hiệp kỵ sĩ vớ đen là chính nghĩa, hắn đã từng xuất lĩnh mạo hiểm giả đánh bại một đầu thanh niên Bạch Long. Vị này là quán quân kỵ sĩ Tử Long vô song, hắn đã từng đoạt được qua luận võ giải thi đấu quán quân, bởi vậy thu hoạch được kỵ sĩ thân phận, còn đã từng xuất lĩnh một đám mạo hiểm giả đánh bại một cái phong bạo nhân. Vị này là Bắc Phong kỵ sĩ Hoa Mạc phi nghe ạ đạ lì ản bá tức giới thiệu ánh mắt ở trước mắt những kỵ sĩ này trên thân đào qua nhưng trong lòng có chút bất lực nhà ránh tuy nhiên từng cái chiến tích đều có chút lóa mắt nhưng Mạc phi lại chú ý tới đám này kỵ sĩ chiến thắng người tuyết bộ lạc chiến thắng thủ lĩnh cường đạo chiến thắng bạch long, chiến thắng phong bạo cự nhân thời điểm cơ hồ đều là mang theo mạo hiểm giả cùng nhau trong này trình độ coi như lớn đi ai biết bọn họ xuất lĩnh mạo hiểm giả đến cùng là một cái ba năm cái hay là mười mấy cái mấy trăm a lại có ai có thể biết bọn họ tại những này chiến đấu bên trong đến cùng phát huy bao lớn tác dụng đâu phải biết mạo hiểm giả là sẽ không bị ghi lại ở nội dung cốt truyện sự kiện bên trong cho dù là một trăm cái mạo hiểm giả xử lý một con bạch long mà nhân vật trong kịch bản chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt sau cùng ghi chép thời điểm hay là sẽ bị toán tại cái này xem náo nhiệt nhân vật trong kịch bản trên đầu cho nên những này chiến tích thật hoàn toàn nói rõ không cái gì cũng liền vị trí kia long vô song luận võ giải thi đấu quán quân còn có chút hàm kim lượng ít nhất nói rõ chiến đấu lực còn được vị này là phong thần kỵ sĩ jolen hắn đã từng lấy sức một mình đánh giết một đầu cướp bóc nông phu vật thực nhân ma Đừng. Mạc Phi lập tức dừng lại, đánh giá lên trước mắt vị này Jolen kỵ sĩ đừng nhìn chiến tích, vẻn vẹn chỉ là xử lý một đầu thực nhân ma, nhưng nếu là đơn thương độc mã, ít nhất nói rõ là chân tài thực học, không phải đám kia dựa vào mạo hiểm giả soát chiến tích lưu manh có thể so. Vị này Jolen kỵ sĩ nhìn niên cấp có chút không nhỏ, một đầu hoa dâm tóc, màu trắng dâu quai nón, mặc một thân phong cách cổ xưa cổ xưa kỵ sĩ giáp, tại một đám lập lòe tỏa sáng sắt lá đồ hộp bên trong hơi có vẻ ảm đạm, tuy nhiên lại có một cố để Mạc Phi 10 phần thưởng thức lao luyện thành thục khí chất. Lên, phong thần kỵ sĩ, tinh anh mô bản, đẳng cấp 46. sinh mệnh giá trị 2.400 đẳng cấp HP cũng còn không tệ, đi, cũng là ngươi. Edan, anh tệ giặc vương tử, ta lựa chọn Jolene kỵ sĩ làm ta thủ hộ kỵ sĩ. À đã lì hàn bà tước, ngươi xác định. lên kỵ sĩ tuy nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng niên cấp ít nhiều có chút lớn, về sau chỉ sợ rất khó có cái gì trưởng thành không gian. Muốn ta nói hay là tuyển một vị trẻ tuổi một chút ta, tỷ như vị này vớ đen là chính nghĩa, hắn nhưng là chính tay đâm qua bạch long cường đại chiến sĩ. cựu quán bên trong người ngâm thơ đều hát qua liên quan tới việc khắc dấu vết cải biên ca khúc. vị kia vớ đen là chính nghĩa lập tức không có ngực trước ngực hắn huy trường kỵ sĩ là một đôi dao nhau vớ đen cặp đùi đẹp quả thực có chút cay con mắt mặc phi cười cười ta vừa mới bắt đầu chấp hành vương quốc sự vụ hay là tuyển một vị lao luyện thành thục kỵ sĩ phụ tá ta, ta đi a đã ly ba tức gật gật đầu nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý hai người bên này nói lời này bên kia mấy cái người chơi lại đều gấp từ long vô song quán quân kỵ sĩ ha ha, hắc huynh đệ tuyển ta đi trong những người này lực chiến đấu của ta tuyệt đối là mạnh nhất có thơ vân kỵ thương phía dưới chúng sinh bình đẳng một cây kỵ thường thiên hạ vô song nói chính là ta tuyển ta khi thủ hộ kỵ sĩ cam đoan mang ngươi bay. vớ đen là chính nghĩa du hiệp kỵ sĩ tuyển bạn thân của ta khắc cái gì cũng không nói tuyển ta liền cho ngươi 5.000 khối thế nào ta cái này xem như tự mang lương cô, còn nghĩ sao thế mặc phi nghe theo quan chức điểm đề 5.000 khối lão tử kém ngươi này 5.000 khối hắn nhưng là muốn cho mình chế tạo vương quốc thành viên tổ chức về sau tốt cùng cái khắc vương tử tranh đoạt vương vị làm sao có thể vì 5.000 khối lãng phí cái này thủ hộ kỵ sĩ danh lệch hắn cũng lời qua loa trực tiếp lạnh lùng nhìn sang ẹt đạn an tệ giặc vương tử như thế vô lễ như thế làm cản ạ đã lì ba tước đây chính là ngươi vì ta chọn lựa kỵ sĩ a ạ đã lì ba tước nhất thời có chút xấu hổ hung hăng chừng hai người liếc một chút phát hiện hai người này đều không có cái gì gia tộc bối cảnh nhất thời càng thêm tức giận câm miệng cho ta hai người các ngươi hỗn đản vương tử quyết định há lại các ngươi có thể khống chế hiện tại chạy trở về trong đội ngũ đi hai người nghe vị này e s vương tử mà nói đều sửng sốt ta sát con hàng này sẽ không phải là nở tờ cờ a làm sao còn giả giọng điệu hai người đối với trò chơi nội dung cốt truyện cũng không quen thuộc bởi vậy cũng không dám xác nhận chỉ có thể không hiểu ra sao trở lại trong đội ngũ Mạc Phi nhìn xem Jolan Kỵ sĩ thế nào Jolan Kỵ sĩ, ngươi là có hay không nguyện ý vì ta phục vụ? Jolan Kỵ sĩ một chân quỳ xuống, đi cái Kỵ sĩ lễ, phát thể nói lấy Kỵ sĩ chi danh Vương tử điện hạ, từ hôm nay trở đi kiếm của ta đã là kiếm của ngươi, ta nguyện ý phụng ngươi vì ta ngợi vì ngươi mà chiến cho đến chết hoặc bị ngươi giải trừ nghĩa vụ mới thôi. Lão Kỵ sĩ thanh âm nghe không hiểu buồn vui, tuy nhiên Mạc Phi cũng không thèm để ý đối nợ nợ cờ yêu cầu cũng không cần quá cao, chọn tốt thủ hộ Kỵ sĩ tiếp xuống cũng là đi mình đất phong nhìn xem, tuy nhiên trước đó. hắn còn cần đi đem dạ dị đa nạn điều động đến dưới tay mình mới được đi vào quốc vương sảnh đứng tại vương tọa trước mặc phi nói thẳng ra yêu cầu của mình phụ vương ta hy vọng có thể đem tên này gọi dạ dị đa nạn binh sĩ điều động đến ta dưới trướng trở thành ta tư nhân hộ vệ ẹn đèn quốc vương nghe lắc đầu cái này không phù hợp quy củ vương quốc binh sĩ nhất định phải vì vương quốc phục vụ thống chi là một vương gia cấm vệ bọn họ có chức trách của mình mặc phi đối loại phản ứng này sớm có đón trước lập tức phát huy hủ lừa gạt đại sư sở trường Là như vậy phụ vương, ngày hôm qua chút cùng ta cùng nhau chiến đấu tướng sĩ bên trong, có một người chính là người này ca ca, vị kia dung cảm binh lính vì cứu ta mà chết, hắn tại trước khi chết xin nhờ ta nhất định muốn chiếu cố tốt đệ đệ của hắn, ta lấy kỵ sĩ si chi danh đối với hắn thế nhất định sẽ làm được điều này, bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể vì ta phá ví dụ." S đèn quốc vương nghe vẫn còn có chút do dự. Mặc Phi gặp, trong lòng tự nhủ loại này đột phá hệ thống hạn chế hành vi quả nhiên không dễ dàng như vậy đạt thành, bất quá hắn tuyệt không từ bỏ. Hắn bỗng nhiên hướng phía vương tọa bước gần một bước, vương tử thân ảnh tại ánh đèn chiếu xuống bắn ra to lớn bóng dáng. Ám Kim sắc con mắt nhìn thẳng Eden, khẩu khí thẳng nhiên nói: Phụ vương, vẹn vẹn chỉ là một tên binh lính mà thôi. Việc này liên quan ta vinh dự, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không bất cận nhân tình à? Long Vương uy nghi hiệu quả hiệu quả nhanh chóng, Eden Quốc Vương vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là đối mặt với này kiếp người, ánh mắt nhìn chăm chú, lời nói kia bên trong vô hình áp lực để trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút tử, đong nhiên có chút hoảng lên. Eden, anh sẽ ra quốc vương, khi đương nhiên sẽ không. Tốt à, ta liền vì ngươi phá lệ một lần, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hệ thống nhắc nhở, Eden quốc vương đem một vương gia cấm vệ tặng cho ngươi, trở thành người tư nhân bố trí. Tiến Đèn quốc vương đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống một điểm. Ta sát, lại còn rơi độ thiện cảm, tuy nhiên ta, một điểm độ thiện cảm đổi một cái cao cấp binh, cũng không tính thua thiệt. Mạc Phi lui lại hai bước, hướng về phía quốc vương mỉm cười, quay người đi. The SQ tác. Chương 94, 94 quỷ nghèo lui tán lãnh chúa hình thức. Đối với cái này đất phong hệ thống, Mạc Phi hay là rất mong đợi, nam nhân mà, đối với làm ruộng khai hoang, kinh doanh lãnh địa, huấn luyện quân đội, trinh trang sách phạt thiên hạ loại chuyện này lại có mấy cái không yêu đây này đi qua thường không thế giới chưa xuất hiện thời điểm. hắn liền thường xuyên trầm mê ở giờ tờ Ad, kinh doanh loại trong trò chơi không thể tự kiểm chế một bàn văn minh năm có thể đánh mấy tháng tuy nhiên những trò chơi kia chơi nhiều cũng liền không có cảm giác gì dù sao đều chỉ là nhìn màn ảnh bên trong trò chơi hình ảnh thao tác cho dù là chinh phục thế giới thành lập đế quốc giác quan bên trên cũng không có quá nhiều biến hóa qua qua làm nghiện a hai chiều hình ảnh đối hiện thực mô phỏng lại thế nào chân thực cũng cuối cùng chỉ có thể nhìn không thể sở nhưng là hiện tại hắn rốt cục có thể đã được như nguyện tuy nói trước mắt chỉ có một cái thu nhỏ nhưng đợi một thời gian chưa hẳn liền không thể phát triển thành một cái cường đại quốc gia mặc phi trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng mà đợi đến hắn mang theo Jolland kỵ sĩ cùng dạ dị đạn nạn đi vào Tùng Mục thôn thời điểm, lập tức liền mắt trợn tròn. Không gì khác, cái này Tùng Mục thôn chỉ tự ở bề ngoài đến xem cũng thực tế là quá keo kiệt. Tùng Mục thôn tọa lạc ở dãy núi ở giữa một cái sơn cốc buồn địa bên trong, mấy chục tòa có tranh đỉnh nhà gỗ sen vào nhau tọa lạc trong rừng rậm ương trên đất trống, một vòng đơn sơ một đầu tường vây cấu thành thôn làng chỉ có phòng ngự hệ thống, tường vây bên ngoài tán lạc một chút khói nhỏ nông điện, một chút thôn dân đang trông chọi, mặt không biểu tình nhìn xem ba người bọn họ đến. Thôn làng đứng ở cửa mấy cái thủ vệ, đều là chỉ có cấp 10 tả duy nhất gia giang kiến trúc vật cũng chỉ có trong thôn ương một tòa đại một phòng kia là thôn này hạch tâm kiến trúc thôn trang đại sảnh mặc phi đi đến cửa đại sảnh thời điểm thôn trưởng lập tức ra đón Gút mở ản tùng một thôn thôn trưởng ngươi tốt vị đại S đạn vương tử ta đã biết được ngươi ý đồ đến từ hôm nay trở đi tùng một thôn chính là lãnh địa của ngươi thôn trưởng gút mở ản nguyện ý cống hiến sức lực mặc phi gật gật đầu trực tiếp đi vào thôn trang trong đại sảnh trong đại sảnh bảy biện một cái thôn làng giản dị mô hình trên thực tế cũng là thôn trang kinh doanh hệ thống thao tác giao diện mặc phi mở ra trước thôn làng số liệu bảng xem xét đứng lên lãnh địa tên một thôn cấp một thôn xóm. Nhân khẩu, 369 500. Nhân khẩu cấu thành, nông dân tháng 3 năm 48 dân binh 20, thôn trưởng 1 đã có kiến trúc. Nông trại x48, nông điền x50, thôn xóm đại sánh x1, nơi xay bột x1, mục đầu tường vây x40. Tư nguyên dự trữ, mục đầu không, thạch đầu không, sắc không, kim tệ không, lương thực tháng 3 năm 48 Sản xuất tư nguyên, lương thực 3-48, mỗi ngày. Thuế nông nghiệp dẫn đầu, 40%. Mỗi tháng giá trị sản lượng, 120 kim tệ. Thương nghiệp thuế xuất, 40%. Mỗi tháng giá trị sản lượng, không kim tệ. Thường thường không có gì lạ một cái tiểu thôn rách, chỉ có một ít cơ sở kiến trúc, sản xuất cũng ít đến đáng thương. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, một tháng có thể thu 120 kim tệ thuế nông nghiệp, cũng không hề ít, đổi thành nhân dân tệ cũng là 1200 khối tiền đâu. Nếu có thể đem sức sản xuất lại đề cao một chút, lại làm điểm thương nghiệp kinh doanh, thu chút thương nghiệp thuế, không chừng một tháng cũng có thể hốt cái vạn thanh khối, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt thuộc về là. Mặc Phi nghĩ đến, đột nhiên cảm giác được có chút khó tin, quan phương sẽ không như thế hào phóng, để người chơi có thể như thế nằm kiếm tiền a. Thôn trưởng xin hỏi phải chăng có biện pháp nào để cao thôn làng sản xuất đâu? Gut Mở ạn gật gật đầu, đương nhiên là có biện pháp Vương tử điện hạ, nếu như có thể kiến tạo một đầu tưới tiêu mương nước, liền có thể đại lượng tăng lên nông nghiệp giá trị sản lượng, sản xuất càng nhiều lương thực, có lương thực, liền có thể huấn luyện càng nhiều nông dân. Mà lại tùng một thôn phụ cận có đại lượng cây cối tư nguyên, nếu như có thể kiến tạo một tòa đốn củi trận, liền có thể thu hoạch được đại lượng một đầu, một đầu có thể bán lấy tiền, bán lấy tiền liền có thể thu hoạch được thương nghiệp thu thuế. Trung quanh những vùng rừng rậm kia bên trong còn có rất nhiều giá thú, nếu như có thể huấn luyện một chút thợ săn, xây lại tạo một tòa phân xưởng chế da, liền có thể sản xuất ra lông lợi, còn có thể chế tác giáp da mặt khác thợ săn còn có thể giảm bất thú hại tránh nông nghiệp sản xuất gặp không tất yếu tổn thất đương nhiên tốt nhất có thể xây lại tạo một tòa tiệm thợ rèn dạng này không chỉ có thể tăng lên các thôn dân hiệu xuất sinh sản còn có thể vì thôn làng chú quân tăng lên vũ khí cùng hộ giáp thợ săn cùng thợ đốn tuổi người cũng có thể tại tiệm thợ rèn thay đổi tốt hơn công cụ trừ cái đó ra còn có rất nhiều hữu dụng kiến trúc vương tử điện hạ không ngại nhiều hơn suy tính một chút mặc phi nghe trong lòng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới cái này đến tiền phương thức còn thật nhiều sao vậy còn chờ gì có cái gì hữu dụng kiến trúc đều làm kiếm tiền tăng lên nhân khẩu các loại đem nhân khẩu tích lũy đủ liền có thể đem thôn làng thăng cấp thành thị trấn, thị trấn thăng cấp thành tòa thành, tòa thành thăng cấp thành thành thị, thành thị lại tăng cấp thành vương thành. Mặc phi không kịp chờ đợi ấn mở thôn trang giới kiến trúc mặt đầu tiên bắn ra lại là một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi S đạn vương tử, ngươi đã thành công mở ra lãnh địa kiến thiết hệ thống. Bản hệ thống chuyên vị thích kinh doanh kiến thiết làm ruộng lưu người chơi chuẩn bị. Khảo nghiệm người chơi không còn là lấy sức một mình xông pha chiến đấu chiến đấu kỹ xảo, mà chính là vận doanh điều hành trưởng khống đại cục năng lực lãnh đạo. Một cái ưu tú lãnh chúa có thể phát triển lãnh địa của mình, huấn luyện quân đội của mình, tăng lên sức dân. Khai cương thất tổ, cuối cùng thậm chí có thể thành lập được thuộc về mình cường đại đế quốc. Tại thương không thế giới bên trong lưu lại thuộc về truyền kỳ của ngươi. Nhưng mà muốn làm đến những này, tất nhiên cần đại lượng tư nguyên. Lãnh chúa có thể thông qua cướp bóc, giao dịch, thu thập các phương thức đến thu hoạch được những tư nguyên này. Mạc phi nhanh chóng xem hết nhắc nhở, trong lòng tự đủ cũng không có gì đặc biệt, không phải liền là giờ tờ cho chơi bộ kia cơ chế à? Cái này ta nhưng là chuyên nghiệp. Sau đó hắn liền xem lên có thể kiến tạo công trình kiến trúc đến, dựa theo mặc phi kinh nghiệm, bình thường đến nói tiền kỳ tư nguyên tương đối thiếu thốn, muốn ưu tiên kiến tạo có thể sản xuất tư nguyên kiến trúc. cẩm loại xuất sản xuất đủ, tự nhiên là có thể đi vào tốt tuần hoàn. Tiệm thợ rèn, sản xuất kiến trúc. Công năng: chế tạo vũ khí, đồ phòng ngự, cung cấp thương nghiệp thu nhập. Kiến tạo tốn hao: 5000 mục, 5000 thạch đầu, 1000 sát, 1000 kim tệ. Đốn tuổi trận, sản xuất kiến trúc. Công năng: gia tăng vật liệu gỗ sản xuất. Kiến tạo tốn hao: 8000 mục, 2000 sát, 2000 kim tệ. Tới tiêu mương nước, phụ trợ kiến trúc. Công năng: gia tăng 30% lương thực sản xuất. Kiến tạo tổn hao: 4000 kim tệ, 1000 nông trại, cơ sở kiến trúc. Công năng: cung cấp 10 điểm nhân khẩu hạn mức cao nhất. Kiến tạo tốn hao, 1000 mục, 500 kim tệ. Một đầu tường vây, phòng ngự kiến trúc. Công năng: không. Kiến tạo tốn hao, 100 mục. Kiến trúc nói rõ, dùng mục đầu chế tạo tường vây, tuy nhiên đơn sơ nhưng vẫn là có thể mang cho người ta một chút an toàn bên trên ủi Mặt Phi xem một vòng, nhất thời nhìn mắt trợn tròn, mẹ nó muốn hay không đắt như vậy a cái này cái gì tiệm tạo rèn, cái gì đốn tuổi trận a, lại muốn nhiều như vậy tư nguyên mới có thể kiến tạo đứng lên, không nói những cái khác, chỉ là cái này kim tệ liền đủ do người. Nhất là tưới Tiêu Mương nước, lại muốn 4000 kim tệ, mẹ nó đây là muốn dùng vàng đến cửa hàng Mương nước a 4000 kim tệ, lấy trước mắt nhân dân tệ cùng kim tệ 10, một tỷ lệ để tính, tu một đầu mương nước muốn 4 vạt khối, đóng một cái nông trại muốn 5000 khối, cái này cũng chưa tính tài liệu khác đầu nhập, liền bên ngoài những cái kia phá phòng trọ, 5000 khối tiền trong hiện thực đều có thể đóng một tòa đi. Hắn tính toán một chút sản xuất kiến trúc tỷ lệ hồi báo, tới tiêu mương nước ra tăng 30% lương thực sản xuất, tương đương với tăng lên 30% thuế nông nghiệp thu, cũng chính là một tháng nhiều 36 kim tệ thu nhập, một năm 432, mà phí tổn lại cao đến 4000 kim tệ, cái này muốn về bản không sai biệt là muốn thời gian tám chín năm mới được đây quả thực so gia nhập liên minh cửa hàng còn muốn đen a đốn tuổi trận tuy nhiên tiện nghi rất nhiều chỉ cần 2.000 nghìn kim tệ lại cần đại lượng mục đầu cùng sát mà tiệm thợ rèn còn cần thách đầu những tư nguyên này chỉ sợ cũng sẽ không miễn phí a Gút mở ẩn trên gỗ sao có thể làm tới thôn trưởng một mặt cười tủm tỉm vương tử liên hạ chỉ cần kiến tạo một tòa đốn tuổi trận liền có thể thu hoạch được đại lượng mục đầu thế nhưng là không có đốn tuổi trận a cho nên ngài cần đi trước làm một chút mục đầu đến kiến tạo đốn tuổi trận ẹt đản a để giặc vương tử mơ ẩn tung một thôn thôn trưởng kỳ thật còn có khác biện pháp tại các lớn thành thị thương hội bên trong có rất nhiều thương nhân sẽ đại lượng bán ra những tư nguyên này chỉ cần tốn hao một chút kim tệ liền có thể mua được vương tử điện hạ có thể tới đó thử xem mua ngươi mua a ngươi khi lão tử kim tệ là đến không sao mặc phi trong lòng tự nhủ cái này không thể được trong tay mình cái này hai ngàn vạn đều là tiền mồ hôi nước mắt thật sự là lấy mạng liều trở về cũng không thể hướng trò chơi này công ty khắc kim trong cạm mới ném những cái kia bán tư nguyên thương nhân không chừng cũng là công ty game ăn bài đâu còn có những cái kia kim tệ trò chơi này ở đâu ra nhiều như vậy phòng làm việc soát kim tệ không chừng cũng có công ty game ở bên trong chơi đồ đâu xem ra lãnh chúa này mô bản quả nhiên chỉ có khắc kim lao đại mới chơi đến chuyện a cái này nếu là đem có thể tạo đều kiến tạo ra được sợ là không có trăm vạn mười vạn đều sợ mặt cái này còn vẹn vẹn chỉ là cái thôn làng mà thôi về sau thăng cấp đến vương thành này còn phải như thế thay đổi một cách vô tri vô giác khắc xuống dưới chỉ sợ cũng không thể so anh hùng những cái kia hậu duệ của thần vương tử công chúa bối cảnh thiết lập tiện nghi đi nơi nào hắn tiếp tục nhìn xuống nhìn xem có cái gì hiệu quả về chi phí tương đối cao hoặc là khá là rẻ có thể tạo lên muốn đều là như thế hố tiền đồ chơi Hắn cũng liền dự định từ bỏ phát triển thôn làng lý tưởng vĩ đại a, mỗi tháng cố định 120 kim tệ ích lợi, dù sao cũng so không có mạnh đi. Coi như thật phải bỏ tiền, cũng ít nhất phải có thể nhìn thấy hồi vốn cơ hội mới được đi nhà vệ sinh công cộng, khoa học kỹ thuật kiến trúc. Công năng, gia tăng 10% nông nghiệp sản xuất, giảm bất 10% ôn dịch tỷ lệ. Kiến tạo tốn hao, 1500 kim tệ, 500 thạch đầu. Kiến trúc nói rõ, một tòa rất có hương vị kiến trúc, lại là nhân loại văn minh nền tảng. Mẹ nó, ngay cả nhà cầu đều đắt như vậy, phí tổn vậy mà là nông trại ba lần, cái này sợ không phải bắt thượng quảng nhà vệ sinh đi, tu đạo viện thần tử Tôn giáo kiến trúc. Công năng một, huấn luyện mục sư tư tế. Công năng 2, mở ra lãnh địa tín ngưỡng. Kiến tạo tốn hao, 10.000 kim tệ, 1.000 thạch đầu, 1.000 mục đầu, khai quang tượng thần ít một. Kiến trúc nói rõ, tín ngưỡng là đắt đỏ, nhưng ít ra ở cái thế giới này, thần linh là chân thật tồn tại. Quả nhiên thần côn đều là chết muốn tiền người, cái này mẹ nó muốn 10 vạn khối A. tuy nhiên tốt xấu trong trò chơi thần đều là thật nghe nói có thần bảo bọc có thể để lãnh địa thu hoạch được đủ loại chỗ tốt thì như sinh mệnh nữ thần có thể để cư dân sống được lâu chết ít người chiến thần tín ngưỡng có thể tăng lên quân coi giữ sĩ khí loại hình nếu là thổ hào còn thật sự có thể suy nghĩ một chút hiện tại coi như mộ địa, công năng kiến trúc công năng một phục sinh chết đi mạo hiểm giả công năng 2, có nhất định xác xuất tại ban đêm sinh ra vong linh kiến tạo tốn hao năm thạch đầu ba kim tệ kiến trúc nói rõ mộ địa là nhân loại tử vong kết cục nhưng đối với một ít đồ vật đến nói lại là giành lấy cuộc sống mới địa phương A, lại còn có thể tạo điểm phục sinh. Tự quán, đặc thù kiến trúc. Công năng một, sinh ra mạo hiểm giả. Công năng 2, cung cấp rượu thực vật, gia tăng thương nghiệp sản xuất. Công năng 3, nhưng khi làm lưu điểm, cung cấp an toàn nghỉ ngơi phục vụ. Kiến trúc nói rõ, chỉ có có được tự quán thôn làng mới có thể sinh ra mạo hiểm giả, nghe nói trên thế giới cái thứ nhất mạo hiểm giả cũng là tại uống đã đủ nhiều độ liệt tiểu sau đạp lên mạo hiểm con đường. Có được này hạng công năng thôn làng cũng sẽ thu hoạch được tân thủ thôn đặc biệt hậu tố, nhưng làm mạo hiểm giả người chơi nơi sinh. Tiêu hao tư nguyên, 3000 kim tệ, 1000 mục, 1000 thẻ đầu. A cái này không sai a nhiều như vậy công năng vậy mà chỉ cần 3.000 nghìn kim tệ mặc phi nhìn đến đây rốt cục phát hiện một cá tính so sánh giá cả tương đối cao kiến trúc tự quá tốt thứ nhất có thể tăng lên thương nghiệp thu nhập chậm rãi hồi vốn thứ hai trong làng có cái bán đồ ăn thức uống địa phương chí ít không có việc gì có thể có địa phương ngồi một chút nhưng trọng yếu nhất hay là cái này sinh ra mạo hiểm giả công năng nếu như có thể đem tùng một thôn biến thành một tòa tân thủ thôn vậy liền mang ý nghĩa về sau trong thôn này cũng có thể xuất sinh rất nhiều chiếu mới mạo hiểm giả mặc phi cũng là nhìn qua không ít ngày thứ tư thai văn cảm giác chỉ cần có mạo hiểm giả vấn đề gì đều có thể giải quyết hết đến lúc đó thiếu tài liệu liền cho mạo hiểm giả phát nhiệm vụ để bọn hắn đi thu thập chính là có quái vật gì quấy rối thôn làng để mạo hiểm giả đi đánh chính là thiếu sức lao động để mạo hiểm giả hỗ trợ làm việc chính là đi nơi đó giết mấy cái đi nơi đó hại mấy cái Rượu rượu rượu, mà lại mấu chốt là cái đồ chơi này phí tổn cũng không tính quá đắt 3.000 kim tệ mà thôi cũng chính là hai nhà cầu tiền không phải liền là ba vạn khối tiền a khẽ cắn môi cũng liền tỉnh ra chương 95, kim tệ giao dịch bốn ở trong thôn đợi gần nửa ngày Mạc Phi liền lựa chọn dẹp đường hồi phủ, cái này tiểu phá đất phong cũng thực tế không có gì có thể làm, trừ Phi có thể bó lớn kim tệ đập xuống, nếu không cũng chỉ có thể nhìn xem đám kia lần độ nở tờ cờ nông dân chậm rãi trông trọn. Thôn làng chung quanh ngược lại là có một ít thọ tuyết, dã lang, hiệu, gấu một loại hạ cấp quái vật, phần lớn không cao hơn 10 cấp, bình thường loại nhân loại này thôn làng phụ cận đều không có gì quá đột nhiên ra quái, cày quái luyện cấp đều không có gì ý tứ. Trở lại án tệ gia thành, Mạc Phi lập tức bắt đầu kim tệ thương nhân, hỏi thăm kim tệ giá cả. hắn cũng không có tìm người khác chính là ban đầu ở tiểu quán bên trong nhận biết tên đạo tặc kia liêu thủy phong nghe nói mặc phi muốn mua kim tệ liêu thủy phong vội vàng treo lên bán hạ giá bài 10, một kỳ thật chỉ là một cái đại khái tỷ suất hối đoái theo người chơi kim tệ sản xuất cùng tiêu hao cái này đổi lấy so tóm lại là sẽ có nhất định trên giới chọc trùng S. đan vương tử ngươi lần này xem như tìm đúng thời cơ đi qua trước đó mấy tháng này tích lũy kim tệ sản xuất gia tăng hiện tại kim tệ cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái đã ngã xuống một chín chính là chép cơ sở thời điểm ta nói với ngươi qua một tháng nữa khẳng định phải tăng vương tử điện hạ nếu là nghị thu kim tệ tốt nhất sớm làm, trong tay ta vừa vặn liền có một nhóm kim tệ, không biết vương tử điện hạ muốn đến bao nhiêu. mặt phi không tin nói, a, đây là vì sao? liêu thị phong nói, ngươi không nhìn cái kia video à? hắc cám chi môn lập tức liền muốn lần thứ hai mở ra à, lần này trò chơi quan phương làm thanh thế rất lớn, chỉ sợ cũng sẽ không giống lần trước như thế đầu voi đôi chuột không hiểu thấu kết thúc. một khi hắc cám chi môn mở ra, thú nhân đại quân quy mô sầm lớn, đến lúc đó liên minh bộ lạc thế tất yếu triển khai đại chiến, chiến tranh cùng một chỗ vật tư tiêu hao khẳng định cao kinh người đám tiếc có tiền khắc lao mỗi cái đều là không thiếu tiền người. Trong trò chơi lệ lên tiền đến mí mắt đều không nháy mắt một chút, ngược lại là kìm tệ thứ này sản xuất có hạn, đến lúc đó khẳng định phải phóng đại một đợt. Căn cứ phòng làm việc chúng ta dự đoán đến lúc đó ít nhất đến tăng tới 1, 12, thậm chí 1, 15 loại tình huống này, hiện tại mua liền muốn có lời rất nhiều. Nói này Liêu Tùy Phong hạ giọng, nghe nói đã có ngoại quốc đầu tư cơ cấu tiến đến đoạt mối làm ăn, trong nước người chơi cũng phần lớn có hứng rõ, hiện tại 1, 9, 2, nhiều lắm là còn có thể duy trì 3 ngày, ba ngày sau đó khẳng định chướng, mà lại chỉ ít có thể chướng mấy tháng. Mặc Phi trong lòng hồ nghi, vậy các ngươi làm sao không nhiều chữ hàng một chút? còn muốn lấy ra bán, liêu thị phong cười nói, chúng ta đã sớm đại lực độn hàng a, nhưng là tiền vốn có ít, nghĩ độn cũng độn không bao nhiêu à, ta cũng đem lời nói rõ, đem kim tệ bán cho ngươi chúng ta nhiều ít vẫn là có thể có một ít bơm nước, kiếm tiền quay đầu tự nhiên có thể tăng lớn đầu tư cường độ, cho nên ngươi đến cùng có mua hay không đi. Mặc phi này sẽ ngược lại không gấp lấy ra giá, nếu quả thật có như thế lớn lợi nhuận, còn có thể có hắn chuyện gì, cao như vậy lợi nhuận những đại công ty kia không có ý định tham gia a. liêu thị phong cười ha ha, bọn họ cái kia để ý chút tiền lệ này a, lại nói kim tệ trước mắt hay là giảm giá. Dù sao sản xuất tóm lại là lớn hơn tiêu hao, người chơi bình thường nhiều lắm thì mua thuốc, mua đạo cụ tiếp tế, sách kỹ năng, sửa chữa trang bị cái gì, nhất là những cái kia xương sườn đẳng, căn bản không bỏ được trong trò chơi dùng tiền. Nói cho cùng kim tệ cũng là liên minh trận doanh bên trong có sinh ý có thể làm, nhất là lãnh chúa người chơi nhu cầu lượng lớn nhất, nhưng hắc cám chi môn mở ra loại chuyện này, đối với chúng ta đến nói thuộc về có thể dự đoán lịch sử sự kiện, nhưng là đối với những thương nhân kia đến nói căn bản chính là quỷ kéo đồng dạng đồ vật, bọn họ nào hiểu cái này à, tự nhiên sẽ không hướng phía trên này đầu tư, mà lại mấu chốt là có giao dịch thuế a. Mặc phi nhất thời kịp phản ứng. Thương không thế giới trò chơi quan phương cũng không duy trì trò chơi cùng tiền thật giao dịch, nhưng là cũng sẽ không phi thường dùng sức đả kích, ngược lại gia nhập một cái giao dịch hệ thống, người chơi có thể trực tiếp cầm nhân dân tệ hối đoái điểm khoán, dùng điểm khoán ở trong game mua kim tệ. Nhưng là cái này đổi lấy lại là có hại hao tổn, nhân dân tệ mua điểm khoán tùy tiện, nhưng dùng điểm khoán đổi lấy nhân dân tệ thời điểm là muốn thu 10% giao dịch thuế. Cho nên nếu như lợi nhuận không phải đặc biệt lớn, đầu cơ trục lợi kim tệ là rất khó kiếm được tiền gì, lợi nhuận thấp hơn 10% thì nhất định phải thua thiệt tiền, ngược lại là những cái kia xương sườn đảng, trong trò chơi soát điểm kim tệ bán đổi điểm khoán đổi lại nhân dân tệ. Tốt xấu là chỉ toàn kiếm thu nhập. Nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, Mạc Phi đối với Liêu Tùy Phong phỏng đoán thật cũng không như vậy chất vấn, được, vậy liền trước cho ta đến 5000 kim tệ. Mới 5000 A. Liêu Tùy Phong rõ ràng có chút thất vọng. Mạc Phi nhưng trong lòng nhịn không được nhả Năm 5000 kim tệ cũng là 46000 nhân dân tệ a, hắn chơi trò chơi này lâu như vậy, trừ lần này lập nít hoa này 100 vạn bên ngoài, bình thường vẫn thật là không có trong trò chơi hoa trả tiền, từ trước đến nay đều là chỉ có vào chứ không có ra, tại quá khứ hắn xem ra cầm trong hiện thực vàng dòng bạc trắng tới mua trong trò chơi giả lập đạo cụ. quả thực là đầu có bao hành vi a đương nhiên chính hắn đánh ra đến trang bị ngược lại là đắc cỡ nào đều cam lòng dùng nhưng nếu để cho hắn dùng tiền mua liền tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ không nghĩ tới bây giờ ta cũng đoạ lạc đến muốn cùng phòng làm việc mua kim tệ a mặc phi một bên cùng liêu tùy phong giao dịch một bên nhịn không được nói mặc phi cảm thán một câu liêu tùy phong lại gấp vội nói ngươi cũng đừng nói chúng ta là phòng làm việc chúng ta cũng là một đám xương sườn đảng làm công người trong trò chơi kiếm chút kim tệ đổi điểm thu nhập thêm phụ cấp một chút gia dụng mà thôi ngươi còn không có thành ra đi khẳng định không hiểu chúng ta những này tầng dưới chốt làm công động vật xã hội nam tính cuộc sống khổ cực gắp lực cái ai nói nhiều đều là nước mắt ta. mặc phi trong lòng im lặng có thể hoa 8 vạn khối mua mũ trò chơi còn tầng dưới chốt động vật xã hội cũng quá khoa trương đi người cái này không hiểu sao thân là nam nhân ai còn không có cái ba d trò chơi hương nghĩ mộng đâu lại nói mua đầu khôi về sau tiến trong trò chơi có thể kiếm thu nhập thêm đây cũng là đầu tư à liền cùng mua ô tô không có việc gì chạy tích tích một cái tính chất hai người hoàn thành giao dịch liễu thị phong liền rời đi trước khi đi còn nói về sau muốn mua kim tệ cứ việc tìm hắn nhìn xem trong bọc vàng nóng ánh năm ngàn kim tệ mặc phi cảm giác trái tim đều đang chảy máu kỳ thật hắn biết loại cảm giác này rất không cần phải trong tay hắn một thanh trạm lòng cự kiếm liền mấy trăm vạn đâu đổi thành kim tệ phải có mấy chục vạn đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng người tư duy theo quán tính lại là rất khó đảo ngược kim tệ có kiến tạo tiểu quán cần mục đầu cùng thạch đầu lại còn cần ngoài định mức mua mặc phi đi một chuyến phòng đấu giá xem xét một chút đại tông hàng hóa giá cả thạch đầu cùng mục đầu vậy mà cũng không rẻ kim tệ sắt thạch đầu mục đầu lương thực những này hết thể thuộc về chiến tranh tư nguyên những này chiến tranh tư nguyên cũng có thể dùng điểm mua. Tại tất cả đại tông tư nguyên bên trong, kim tệ là quý nhất, sắt thứ hai, thạch đầu lần nữa, mục đầu lần nữa, mà lương thực thì là rẻ nhất. Cái đồ chơi này, nhưng phàm là cái lãnh chúa liền có thể thành đống sản xuất, trừ dùng để chế tạo nông dân hoặc là đưa đến nơi xay bột bên trong làm thành bánh mì bán ra, cũng không có gì có thể tiêu hao địa phương, bởi vậy giá thị trường một mực là một đường đi thấp. Mặc Phi Nguyên bản còn tưởng rằng lãnh địa mình bên trong mỗi ngày sản xuất này hơn 300 đơn vị lương thực có thể bán ít tiền, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Hay là giữ lại về sau làm quân lương đi. Mục đầu cùng thạch đầu hắn là không định mua. điểm ấy kim tệ hay là tiết kiệm một chút hoa tương đối tốt, cũng may còn có khác đường tắt có thể thu hoạch, hơi lên mạng bên trên trang một chút, Mặc Phi liền làm rõ ràng thu hoạch phương pháp. Biện pháp đơn giản nhất cũng là cướp bóc, thành thị, tòa thành, thôn trấn thậm chí một chút trang viên quý tộc, đánh vỡ về sau đều có thể cướp được những này thường gặp vật tư. Tuy nhiên liên minh mỗi cái thế lực ở giữa trước mắt hay là cùng một trận doanh, không thể như thế là bữa. Như vậy có thể cướp cũng chỉ có quái vật, khác biệt quái vật xào huyệt xảy ra sinh khác biệt tư nguyên, chỉ cần có thể đánh vỡ, liền có thể tiến hành cướp bóc. Một đầu thạch đầu loại này thường gặp tư nguyên, sản xuất nhiều nhất cũng là cường đạo pháo đài. Cái đồ chơi này mỗi cái vương quốc địa đồ đều có, có thể nói khắp nơi đều là, chỉ cần đánh vỡ liền có thể thu hoạch đại lượng tư nguyên. Mạc Phi suy nghĩ đợi ngày mai tiếp hàng tuần nhiệm vụ thời điểm không bằng đi đón cái thanh chức đạo phỉ nhiệm vụ, vừa vặn thuận tiện soát vật tư. Buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì hắn lại chạy đến ngoài thành soát đến chưa kinh nghiệm, thành công lên tới 13 ba cấp, theo thường lệ hay là 5 điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến sức chịu đựng bên trên. Bây giờ hắn đã có được 30 điểm sức chịu đựng giá trị, có thể tại mà Cao Giáp tình huống dưới sử dụng chạm Long Cự kiếm lại bảo trì trung đẳng phụ trọng. Mặc Phi vui đến phát khóc, rốt cục không cần chạy trần Chương 96: Giải quyết đạo phỉ. ngày thứ hai mặc phi đi vào hoàng cung hôm nay lại là hàng tuần nhiệm vụ ban bố thời gian mặc phi có chút chờ mong thằng đường đi tới hoàng cung bọn thị vệ nhao nhao hành lễ thăm hỏi mặc phi lạnh nhạt gật đầu tuy nhiên một tuần lễ công phu hắn đã tập trang sách quen mình ạn tệ giặc vương tử thân phận đi tại cái này cổ láo trong vương cung thậm chí có loại cảm giác về nhà trò chơi đối mặt vệ binh gửi lời chào quý tộc hàn huyên mặc phi hoàn toàn có thể lạnh nhạt chỗ chi xuyên qua hành lang khi mặc phi đi vào phòng hợp thời điểm toàn bộ trong phòng hợp đã ngồi đầy người bởi vì nhân số quá nhiều đến mức cái ghế đều không đủ dùng Tới chậm người chỉ có thể cầm cái băng ghế tại trong khe hẹp trên cái vị trí ra, mấy chục người kêu loạn trò chuyện, giống như chợ bán thức ăn thật đúng là cảnh tượng quen thuộc các phi lần này đã sớm chuẩn bị, từ trong ba lô móc ra một cái ghế bày ở bàn hội nghị bên cạnh, thuận thế ngồi xuống. Đa Sải: "Ùm, đây không phải 36 đệ sao? Một tuần lễ không gặp đã 13 cấp à? Thăng cấp thăng thật mau hả?" Sát Đạn: "À, là 12 ca à, còn ta dù sao có quân đội hỗ trợ, cái này đã toán chậm." Gia Dạ Phỏng: "36 đệ, nghe nói ngươi tiếp cái tia thảo phạt hắc long nhiệm vụ, thế nào, có hay không gặp được nguy hiểm à?" Đạn, "25k" nguy hiểm khẳng định là có tuy nhiên còn tốt vận khí không tệ lại thêm mạo hiểm giả hỗ trợ cuối cùng vẫn là cầm xuống mã lao sư ta đi 36 mươi đệ nhu bức ca lại đem hắc long nhiệm vụ cầm xuống trực chực trợ, nhiệm vụ kia có treo hai tháng đi đúng phong bạo cự nhân nhiệm vụ các ngươi ai có hứng thú làm à nếu không chúng ta nhiều tổ mấy người tập kết hắn mấy trăm đại quân liền không tin bắt không được ngươi bảy phong bạo cự nhân đa sải, lục ngươi nói đến đơn giản nhưng ai nhận nhiệm vụ ai lĩnh ban thường đâu mọi người nhất thời im lặng không nói mà phi thấy trong lòng không nói gì quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ cái này cùng Hắc Long Lính chủ nghị hội đám, kia lục đục với nhau ra hỏa cũng kém không nhiều lắm a một phen Hàn huyên về sau, Quốc vương S đen nổn rốt cục đi vào phòng hợp. Phụ vương. Chúng vương tử cùng một chỗ đứng dậy hành lễ, Phần Phật một tiếng động tĩnh có chút kinh ngợi, mà phi lần này cũng đi theo đến, biểu hiện cung kính một điểm không chừng còn có thể chướng độ thiện cảm đâu, coi như không tăng trí ít cũng không thể rơi không phải. Ừm, đều ngồi đi, tất cả mọi người là người một nhà, không cần giữ lễ tiết. Quốc vương phất phất tay, thế là Phần Phật lập tức, mọi người lại nhau nhau ngồi xuống, sau đó cả đám đều chớ mắt nhìn Quốc vương. mặc phi lần này cũng có kinh nghiệm cái mông tại chỗ ngồi bên trên hơi hơi nâng lên liền đợi đến một hồi đoạt nhiệm vụ người đầu tiên xuất thủ hắn lần này quyết định nhất định muốn cướp được giải quyết đạo phỉ nhiệm vụ kiếm kinh nghiệm soát hảo cảm đoạt tư nguyên một mũi tên chúng ba con chim s đen tệ gia quốc vương khu khụ bây giờ vương quốc công việc bề bộn cảnh nội quái vật mọc thành bụi đạo phỉ khắp nơi trên đất lại có rất nhiều tạ vật cần xử lý các ngươi đều là an tệ gia vương tử là ta s đen nhi tử phải tất yếu vì ta phân ưu, đại thần đúng vậy bệ hạ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 một chi tiến về lỗ đi rộng vương quốc thương đội sắp đến xuất phát, cân nhắc đến trên đường đi sẽ gặp nguy hiểm, thương đội thủ lĩnh hy vọng quốc vương điều động dũng sĩ đem hắn hộ tống đến lỗ đi rộng vương quốc. Nhiệm vụ này có vẻ như cũng là mỗi tuần đều có, xem ra thương nghiệp tới lui cũng là án tệ giặc vương quốc cố quốc thu nhập trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhiệm vụ 3, giải quyết đạo phỉ. Án tệ giặc cảnh nội gần nhất có đại lượng đạo tặc tụ tập, nhất định phải tiến hành giải quyết, án tệ giặc nguyên soái hy vọng có trung dũng chi sĩ dẫn binh giải quyết, phá hủy chí ít ba cái đạo tặc cứ điểm. Mạc Phi không có đem nhiệm vụ xem hết, vừa nhìn thấy có giải quyết đạo phỉ nhiệm vụ, lập tức xông đi lên. Hắn nhanh lại có người còn nhanh hơn hắn. xông lên phía trước nhất vị kia rõ ràng là đi nhanh nhẹn lộ tuyến vương tử người đeo song đao cọ lập tức liền đến quốc vương trước mặt phụ vương ta nguyện ý đi thảo phạt băng xương cự ma bộ lạc nhất định khiến những cái kia dám can đảm xâm phạm lãnh thổ nước ta ác đồ trả giá bằng máu rất tốt vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi phụ vương ta nguyện ý đi hộ tống thương đội kỵ binh của ta nhất định có thể đem thương đội hoàn hảo đưa đến mục đích được có thể đi thôi phụ vương ta nguyện ý đi giải quyết đạo phi phi cũng là lớn loại thời điểm này cũng không phải dạng phong độ thời điểm được được được quốc vương cũng không nói nhảm Dù sao có người báo danh liền cho phát nhiệm vụ, Mạc Phi cầm tới nhiệm vụ của mình tấm ra dê, từ trong đám người thật vất vả gặt ra. "Không tệ, nhận nhiệm vụ còn rất thuận lợi." Người tiếp giải quyết đạo phỉ nhiệm vụ. Mạc Phi ngẩng đầu một cái, là một cái có chút xa lạ vương tử. Sai Lệ Lệ phải y nổn, "An đệ giặc vương tử, Bạch Ngân nhị giai, đẳng cấp 37." "Đúng vậy a, làm sao?" Loại nhiệm vụ này cũng không quá tốt làm, rất khảo nghiệm năng lực chỉ huy cùng chiến thuật vận dụng. Mạc Phi xem thường, hắn ngay cả long đều đồ qua, chỉ là một đám cường đạo mà thôi. "Không nghiêm trọng như vậy đi, bất quá là cường đạo mà thôi." ta cũng không phải không có đánh qua. ngươi không rõ, xoát giã ngoại cường đạo đơn giản tự nhiên, nhưng là muốn làm giải quyết đạo phỉ nhiệm vụ liền cần đi tiến đánh cũng phá hủy cường đạo tứ điểm. những cái kia giã ngoại chi mấy cái lều vài điểm mấy chồng đống lửa xoát mấy đợt cường đạo cường đạo doanh địa cũng không toán tứ điểm, ít nhất cũng phải cường đạo pháo đài, cường đạo thành lũ loại hình mới tính. loại này cường đạo đồng dạng đều là theo hiểm mã thủ, có công sự phòng ngự, có tiến tháp, có thành môn, bên trong cường đạo cũng là có tổ chức tiểu hình quân đội, có linh quân đầu mục đánh trận tới rất có pháp, căn bản không phải những cái kia vô não giã quái có thể so. thật đánh đứng lên nhưng so sánh đánh buột còn muốn phiền phút đâu. ngươi nếu là biết dùng công thành vũ khí còn tốt bằng không mà nói cũng chỉ có thể dựa vào đống người mà lại ngươi mới cấp 13, ba cưỡng ép nghiên ép cũng rất khó làm được sợ là quá sức ca mặc phi trong lòng tự nhủ thật giả nói khoa trương như vậy trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, người này nói với hắn nhiều như vậy khẳng định là có chỗ mục đích đi vậy ý của ngươi là nếu không hai ta hợp tác đi ta tiếp nhiệm vụ là bắt một đám tà giáo đồ ngươi giúp ta bắt tà giáo đồ ta giúp ngươi tiến đánh cường đạo cứ điểm nhiều người lực lượng lớn nha sai lệch hệ sáng sáng trong tay hắn nhiệm vụ đơn hắn tiếp lại là giải quyết vương quốc cảnh nội tà giáo đồ nhiệm vụ Nhiệm vụ này khó liền khó tại nếu muốn tìm đến Tà giáo đồ ẩn tàng xào huyệt mới được, nhưng là Tà giáo đồ loại này, nhân hình quái đồng dạng đều là bí ẩn làm việc, trò chơi này địa đồ lại như thế lớn, tìm ra được không phải bình thường phiền phức. Mặc Phi lắc đầu, cái này, ta vẫn là tương đối thích một người làm nhiệm vụ. Hắn không quá muốn cùng người tổ đội, vừa đến tổ đội làm nhiệm vụ cần chiều theo lẫn nhau có chút phiền phức, thứ hai hắn chủ yếu mục tiêu hay là cho mình thôn làng làm một cái tiểu quán, kế hoạch của hắn là dùng 2 3 ngày thời gian nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ này, cướp bóc đầy đủ tư nguyên về sau liền trở về làm kiến thiết đi, đợi đến tiểu quán tạo tốt mạo hiểm giả soát ra tự nhiên là muốn bắt đầu hắn kiến tạo đại kế. nào có thời gian tìm cái gì tà giáo đổ. sai lệch hệ cũng không để ý, cười cười, được à, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần thiết không có ý tứ. Tuy nhiên nếu là gặp được làm phiền ngươi cũng có thể có thể tới tìm ta, mà khác ngươi nếu là gặp được tà giáo đổ có thể hay không nói cho ta một tiếng, càng kích không cùng. Mặc phi trong lòng tự đủ người này vẫn còn rất có lễ phép, không có vấn đề, ta muốn phát hiện tà giáo đổ tung tích nhất định thông chi ngươi. Hai người lẫn nhau thêm hào hữu, đang khi nói chuyện công phu quốc vương đã tuyên bố xong nhiệm vụ, một tiếng giải tán, trung vương tử nhất thời giải tán lập tức ra ngoài đoạt binh đi. Mặc Phi gấp chạy chạy chậm, thật vất vả đoạt cái trung gian vị trí, mắt thấy phía trước mấy cái vương tử lĩnh đi một đám cao cấp binh, đợi đến hắn đi vào chú quân trưởng quan trước mặt, hắn vội vàng đem mình muốn điều khiển bộ đội mức báo lên. Chương 97, Cao Sơn chi tử huynh đại hội, vì minh chủ người đi ngược chiều tăng thêm, 8. Mặc Phi nhìn trước mắt cái này năm cái cao điệu kiếm sĩ, năm cái cao điệu dũng sĩ trong lòng rất là hài lòng, cao điệu kiếm sĩ đại kiếm hai tay tuy nhiên so cử kiếm kém chút, nhưng cũng là tương đương có uy hiếp lực. Cao điệu dũng sĩ từng cái giữ lại uy vũ dâu cái nón, mang theo hai tay chiến phủ, nhìn xem liền rất dũng mãnh. Lần này muốn tiến đánh cường đạo cứ điểm, xác định cần cường lực cận chiến binh chủng. Năm trò chơi hắn không có đem thống ngự lực đều sử dụng hết, những cái kia cấp hai binh dù sao sẽ không thiếu, lúc nào đều có thể bổ, trước tiên đem cấp 3 binh cấp đến tay mới là đúng lý. Ma Phi hiện tại thống ngự giá trị đã cao đến 65 điểm, 20 mị lực, 20 thống ngự lực, 300 danh vọng 15 thống ngự lực, vương tử thân phận 20 thống ngự lực, thủ hộ kỵ sĩ 10 thống ngự lực. Bỏ đi 11 cái cấp 3 binh, còn có 32 chống không nhân khẩu. Tuy nhiên tại xác định còn lại binh muốn dẫn cái gì trước đó, hay là đến nghiên cứu một chút tiến đánh cường đạo cứ điểm cần binh chủng phối trí mới được. Sạn a tệ giặc vương tử dỗ len kỵ sĩ người đối giải quyết cường đạo cứ điểm có cái gì kinh nghiệm a những cái được gọi là cường đạo pháo đài cùng vương quốc biên cảnh khởi công xây dựng những cái kia pháo đài so ra lại như thế nào đâu dỗ len phong thần kỵ sĩ cường đạo cũng không khó đối phó nhưng nếu như bọn họ có đầu rút cổ tại cứ điểm bên trong liền khá là phiền thoái cường đạo pháo đài đồng dạng đều là dùng một đầu kiến tạo đơn sơ sơ trại đương nhiên so không chính quy quân sự pháo đài nhưng bởi vì cường đạo pháo đài đồng dạng đều kiến tạo trong núi cũng không dễ dàng tiến đánh vương quốc cảnh nội nhiều như vậy cường đạo cứ điểm sở dĩ một mực không có bị trừ bỏ cũng là bởi vì chính diện tiến đánh quá mức khó. Khan, Mặc Phi nghe hơi kinh ngạc. Nếu như nói hắn vị kia gọi sai lệch ca, ca lúc nói hắn còn không có quá để ý, nhưng đã hiện tại Jolene đều nói như vậy, xem ra sự tình quả thật có chút khó giải quyết. đàn, an giặc vương tử, a, tại sao lại khó như vậy đâu? Jolene, phong thần kỵ sĩ, ta liền nói một chút ta trước kia tiến đánh qua một cái cường đạo cứ điểm đi. lên kỵ sĩ nói trên mặt đất vạch ra một bộ giản dị địa đồ. Jolene, phong thần kỵ sĩ, cường đạo cứ điểm phần lớn kiến tạo trong núi, hoặc là địa hình hiểm yếu địa phương, dễ thủ khó công. Tỷ như ta lúc đầu tiến đánh qua tòa này cường đạo pháo đài, trung quanh đều là dốc đứng vết núi, chỉ có một đầu tiểu lộ có thể lên núi. Cường đạo đang đến gần thông đạo cái này, một bên tu kiến vài tòa tiên tháp, còn lắp đặt hai đài nỏ pháo. Một khi gặp công kích, tiên tháp bên trên liền sẽ vào ở đại lượng cùng nô thủ, lại thêm hai đài nỏ pháo lên núi đoạn đường này, cơ hồ đều tại địch nhân tấn công từ xa phạm vi bên trong đối mặt nỏ pháo, liền xem như trọng giáp bộ đội cũng muốn gặp trầm trọng đả kích đoạn đường này đi qua sẽ kéo dài tổn thất binh lực. Nhưng mà cái này còn không phải vấn đề lớn nhất, cường đạo pháo đài là có thành môn, dùng tiên cố gỗ tròn kiến tạo mà thành, phi thường dám chắc. muốn phá hủy đại môn cần rất nhiều thời gian trong quá trình này bộ đội sẽ phải gánh chịu đại lượng thương vong trừ phi triệu tập đại lượng bộ đội tinh nhuệ hoặc là có được không trung chi viện hoặc là có được công thành vũ khí bằng không bình thường bộ binh cường công sẽ tổn thất phi thường thảm trọng có thể dùng ma pháp a không được ma pháp tầm bắn không bằng cung tiễn chớ đừng nói chi là địch nhân có tiến tháp gia tăng tầm bắn Mặc phi nếu như, như mày hắn cũng nhìn ra vấn đề cường đạo pháo đài cũng là một cái giản lược bản tòa thành dùng địa thế cùng thành tường thể ra lợi cho phòng thủ địa hình chỉ là viễn trình chuyển vận là có thể giải quyết đại bộ phận địch nhân Cái này phi thường giống hắn chơi đế quốc thời đại thời điểm sẽ tạo đại lượng tường vây thẻ địa hình, sau đó dùng biến trình bộ đội bạch chơi máy tính binh lực cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ bị bạch chơi người biến thành chính mình. Én đạn, an giặc tử, tất cả cường đạo cứ điểm đều khó như vậy tiến đánh a. lên, phong thần kỵ sĩ, cũng là không phải, loại này muốn địa hình dù sao không phải khắp nơi đều có, cũng có một chút cường đạo pháo đài sẽ kiến tạo tại bình nguyên khu vực, dạng này cứ điểm là tương đối dễ dàng tiến đánh, mà lại cường đạo pháo đài bên trong cường đạo thực lực cũng cao thấp không đều, có cường đạo pháo đài bên trong sẽ có cường đại thủ lĩnh. có cũng chỉ có một chút phổ thông cường đạo đầu mục, vận khí tốt nắm đến quả hồng mềm mà nói liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống, vận khí không tốt gầm đến xương cứng cũng chỉ có thể nhận không may. Mặc Phi trầm tư một lát, đung nhiên mỉm cười, ha ha, không cần lo lắng, ta tự có biện pháp tìm ra trong đó quả hồng mềm. Các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi ra ngoài trước làm ý chuyện. Nói xong trực tiếp đi vào hoàng cung, trở lại gian phòng của mình, sau đó lập tức rời khỏi trò chơi, trở lại trò chơi đăng nhập giao diện. Mặc Phi lựa chọn thành lập mới nhân vật, lần này hắn lựa chọn quái vật mẫu bản, quái vật loại hình hình người quái, nơi sinh cư án tệ giặc vương quốc. Quái vật thế lực đạo tặc liên minh Cao sơn chi tử huynh đệ hội đạo tặc liên minh từ các loại ngoài vòng pháp luật chi đồ tạo thành phân tán liên hợp đoàn thể chủ yếu lấy cấp bóc làm chủ yếu hoạt động rộng khắp phân bố tại các đại vương quốc thế lực phạm vi là các đại nhân loại vương quốc tận hết sức lực cũng muốn tiêu diệt đối tượng cường đạo hệ quái vật là quái vật hình người bên trong tương đối thường gặp một loại phân bố tề tụ rộng khắp từ cấp thấp nhất tiểu lâu thổ phỉ đến cao cấp một điểm xuất tặc cường đạo thậm chí mỗi cái cường đại cường đạo tổ chức đều thuộc về cái này một thế lực phía dưới trong đó lại lấy các đại huynh đệ sẽ tổ chức hiện hay nhất cái gọi là huynh đệ hội kỳ thật cũng là bang phái ý tứ. Trong hiện thực tương đối nổi danh nước Mỹ trong sân trường Khô Lâu huynh đại hội. Nếu như chuyển đổi đến võ hiệp bối cảnh bên trong, đại khái cũng là Khô Lâu bang một loại diễn viên quần chúng nhân vật phản diện tổ chức. Án đệ giặc cảnh nội huynh đại hội có ba cái Đao Phong huynh đại hội, sát thủ chuyên nghiệp tổ chức, trong sẽ phát động một cái ám sát nhiệm vụ, có khi tại giã ngoại đi tới đi tới liền sẽ đột nhiên xuất ra rất nhiều tinh anh thích khách, Đao Phong huynh đại hội bọn nhóm thường thường sẽ rơi xuống đạo tặc, thích khách, ảnh vũ người cao giai chức nghiệp sách kỹ năng, bởi vậy cùng mạo hiểm giả thường xuyên buộc phát đạo tặc nội chiến, cái khác chức nghiệp người chơi ngược lại là rất khó sẽ gặp phải. Xin đi các huynh đại hội, từ một đám chuyên nghiệp đạo tặc tạo thành có nghiêm mật tổ chức kết cấu nghe nói trong đó còn có không ít đoạn lạc quý tộc thậm chí phản quốc vương tử lãnh đạo một mực mưu đồ bí mật phá vỡ ạn tệ giặc vương quốc vương quyền cao sơn chi tử huynh đệ hội từ một đám tự khoe là chân chính ạn tệ giặc người cao địa nhân tạo thành liên minh một cái phân tán cường đạo câu lạc bộ từ mười mấy cái chi nhánh khác nhau cấu thành phần lớn sinh động tại thành thị thôn chấn phủ cận vùng núi ngẫu nhiên cũng sẽ thành đàn xuống núi cướp bóc cũng là mười cấp đến ba mươi cấp người chơi thăng cấp dọc đường lớn nhất chắc không thể thiếu địch nhân cùng kinh nghiệm bao mặc phi lần này muốn gia nhập cũng là cái này xin để các huynh đệ hội ngân lưới đao tỏa thành thế nhưng là 40 người khó khăn đại phó bản. Đao Phong huynh Đại Hội phó bản nghe nói chỉ có đạo tặc hệ chức nghiệp làm nhiệm vụ mới có thể mở ra. Quái vật mô bản vừa ra đời vẹn vẹn chỉ là cấp một tiểu quái, muốn trà trộn vào này hai cái tổ chức cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng liền cao sơn chi tử cánh cửa tương đối thấp hệ thống nhắc nhở, ngươi đã lựa chọn trở thành một cao sơn chi tử huynh đệ hội cường đạo tân binh, mời lựa chọn ngươi xuất sinh điểm. Mặc phi trước mắt xuất hiện ản tệ giặc giản lược địa đồ, thực diện không có thành thị cùng thôn chấn tiêu chí, thay vào đó chính là rất nhiều cường đạo doanh địa, cường đạo pháo đài đánh dấu đây đều là có thể làm cường đạo hệ quái vật xuất sinh điểm địa phương. Mặc phi tùy tiện chọn một cường đạo cứ điểm. lựa chọn xuất sinh để hắn không nghĩ tới chính là lại còn có thể tuyển chức nghiệp thổ phỉ cường đạo tân binh ban đầu đẳng cấp ba cấp 5. kỹ năng không ban đầu trang bị gậy gỗ quái vật giới thiệu tay cầm gậy gỗ dân liều mạng trừ phẫn nộ trong lòng cùng đối thế giới căm hận không có gì cả tiểu thâu cường đạo tân binh ban đầu đẳng cấp hai cấp 4. kỹ năng im mắng hành tẩu ban đầu trang bị giản dị dao găm quái vật giới thiệu tay cầm dao găm tiểu tặc khuyết thiếu chính diện tác chiến dũng khí bởi vậy luôn luôn quen thuộc chạy tới địch nhân phía sau khởi xướng đánh lén một khi tao nộ phản kích liền sẽ chạy chối chết lưu manh cường đạo tân binh ban đầu đẳng cấp một cấp ba kỹ năng ném ban đầu trang bị hòn đá quái vật giới thiệu vị thế nhân trán ghét không ổn định phân tử không thích lao động cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm người vô dụng cho dù trên chiến trường cũng luôn luôn trốn ở những người khác sau lưng ném hòn đá mặc phi nhìn xem cái này ba cái chức nghiệp không khỏi im lặng cái này cường đạo hệ tân thủ quái thật đúng là một cái so một cái keo a tuy nhiên không quan trọng dù sao chỉ là dùng để điều tra mà thôi mặc phi liền chọn một tiểu thâu làm ban đầu chức nghiệp tốt xấu có cái y mắng hành tàu kỹ năng chí ít điều tra đứng lên dễ dàng hơn một chút cảm tạ thư hữu người đi ngược chiều khen thưởng minh chủ. Chương 98, tiểu thâu gỡ ra hạn bị thảm nhân sinh. Nhân vật tên gỡ ra hạn, về phần bóp mặt cái gì coi như, ngược lại cũng là dùng để điều tra lâm thời nhân vật. Ma Phi lựa chọn tiến vào trò chơi, trước mắt nhất thời tối xâm lại. Vang lên bên tai một cái có chút tang thương lời bộ bạch thanh âm lời bộ bạch, tiểu thâu, một cái làm người chỗ chơi chén chức nghiệp, trốn ở u ám nơi hẻo lánh bên trong, hành tung lén lút, thông qua đánh cắp cùng trộm cướp đến thu hoạch một chút không có ý nghĩa tài vật cho dù là tại trong đạo phỉ, cũng là bị người xem thường tồn tại. nhưng mà không có người trời sinh cũng là người xấu. người đã từng cũng là một cái thuần phát thiếu niên, nhưng là tại cái này hiểm ác thế đạo bên trong, tại quý tộc áp bách dưới, cho dù liệu mạng làm việc cũng chỉ có thể miễn cưỡng không bị chết đói. Người không cam tâm tiếp nhận cuộc sống như thế, thế là người rời quê hương, trở thành một đạo tặc. Bây giờ người đi vào kền kền lĩnh cường đạo doanh địa, trở thành cao sơn chi tử một viên, chuẩn bị đối mặt cái này tàn khốc thế giới đi tiểu thâu gờ ra hạn. Hình ảnh loại lên, Mặc Phi phát hiện mình đang nằm tại một cái u ám trong lều vải, thân thể dưới đấy là một khối phá ra dê. Hàn Phong từ xe mở mũi bên ngoài thổi tới, lạnh cực. Cực giống gỡ ra hạn này khổ cực bối cảnh thiết lập hệ thống nhắc nhở, hoan nên trở thành cường đạo doanh địa một viên, làm cao sơn chi tử thành viên vào ngoài, ngươi nhiệm vụ cũng là tại mảnh này trong doanh địa nỗ lực sống sót, nên thử học tập càng nhiều chiến đấu kỹ xảo, thẳng đến ngươi trưởng thành là một hợp cách, cường đạo, nhưng mà những cái kia tham lam mạo hiểm giả tuyệt sẽ không để ngươi tùy tiện đạt thành mục đích, hiện tại, xin cầm lên vũ khí của ngươi, chuẩn bị chiến đấu đi. Mặc phi từ trên da cựu đứng lên, một bên trên mặt bàn đặt vào một cây tiểu đao, một cái to lớn nhắc nhở mũi tên ở phía trên không ngừng lấp lẻ. Mặc phi đưa tay đem tiểu đao cầm lên hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi. Ngươi đã thu hoạch được võ trang đầy đủ, hiện tại là thời điểm tiến hành chiến đấu kỹ năng huấn luyện. Là một vừa mới gia nhập đạo tặc liên minh tiểu đấu, ngươi còn không cách nào sử dụng bất luận cái gì chiến đấu kỹ xảo. Như vậy liền từ cơ bản nhất y mắng hành tẩu bắt đầu học tập đi. Nếm thử từ ngươi ngủ say đồng bạn bên cạnh đi qua, không muốn bừng tỉnh đối phương. Cái này trong lều vải quả nhiên còn ngủ mặt khác bốn cái cường đạo, mặc phi hóc lưng lại như mèo, cẩn thận từng ly từng tí từ mấy cái kia ngủ cường đạo trung gian đi qua, không có phát ra bất kỳ thanh âm hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn thành tân binh huấn luyện, chính thức trở thành một quang vinh cao sơn chi tử. Hiện tại mời rời đi lều vải. trong chiến đấu học tập càng nhiều kỹ xào đi cái này xong. Mặc phi có chút khó có thể tin cái này mẹ hắn cũng có thể để tân thủ giáo trình tuy nhiên tuất ta, miễn phí quái vật mô bản cũng đừng trông cậy và có cái gì quá tốt đãi ngộ tốt xấu này sẽ còn giả mô giả thức cho toàn bộ tân thủ giáo trình hắn còn nhớ rõ lúc trước chơi ấu niên long lúc trò chơi kinh lịch mới từ trứng rồng bên trong chui ra ngay cả bay đều không biết bay liền bị mạo hiểm giả một kiếm chém chết chí ít hiện tại bao nhiêu trả lại cho ngươi chút thời gian làm chuẩn bị tâm lý đâu hắn cầm tiểu đao theo lều vải đại môn đi ra ngoài trong lều vải u ám mà bước phía ngoài lều lại là rộng lớn thiên địa, mới ra lều vài trước mắt nhất thời một mảnh rộng mở trong sáng, lam lam trời, trắng vân vân, xanh ngươn mượn rừng rậm cùng bãi cỏ, cùng ta ngày là mạo hiểm giả, tiểu đâu, a, cứu mạng a, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Một tên trộm chật vật chạy trốn, lại bị một cái pháp sư đưa tay một phát hỏa cầu, nổ toàn thân cháy đen, lúc ấy liền tắt thở. Thổ phỉ, hỗn đản, ta cùng các ngươi liệu Một cái thổ phỉ lung tung khua tay vậy gỗ, bị một cái chiến sĩ dùng thuận bại ngăn lại, này chiến sĩ trưởng kiếm nhất vùng, đem thổ phỉ ném lăn. Lưu manh vì cao sơn chi tử, giết a. một kẻ lưu manh vừa đem trong tay thạch đầu ném ra bên ngoài liền bị đối diện cùng tiễn thủ một tiễn nổ đầu giờ này khắc này hắn chỗ mảnh này cường đạo trong doanh địa các mạo hiểm giả đang không ngừng thu gặt lấy những cái tia tân sinh cường đạo sinh mệnh chung quanh trên mặt đất khắp nơi đều là hắn chiến hưu thi thể mặc phi nhìn tê cả ra đầu trời ạ vận khí sẽ không như thế kém đi hắn nhanh chóng trốn đến lều vải đằng sau cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tại cường đạo trong doanh địa soát tiểu quái luyện cấp mạo hiểm giả hết thảy có bốn cái đều là sáu bảy cấp dáng vẻ ấn lý thuyết loại này đẳng cấp đều là chiều mới người chơi không có gì chiến đấu lực Nhưng vấn đề là hắn chỗ mảnh này cường đạo doanh địa thuộc về Tân Thủ khu luyện cấp, xuất ra quái tối cao cũng liền cấp 5, trong tay không phải gậy gỗ cũng là thạch đầu, tối đa cũng cũng là một cây tiểu đao. Đối diện với mấy cái này, mặc Nguyên Bộ đồ Tân Thủ chuẩn bị mạo hiểm giả, hoàn toàn cũng là bị nghiền ép phần. Xem ra là đánh không lại, hay là đi đi. Hắn vừa mới chuyển thân thể muốn đi, sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái âm trầm thanh âm, bắt lại ngươi. Phốc phốc, một cây chủy thủ thật sâu đâm vào hậu tâm của hắn, mặc Phi vừa quay đầu lại, liền thấy mũ trụ xuống một đôi ánh mắt lạnh như băng, đang đáp ý nhìn xem hắn. Là một cái cấp 8 thích khách. Mắt tối lại Mạc Phi trở lại đăng nhập giao diện, hắn có chút buồn bực, không nghĩ tới mục tiêu thứ nhất liền tuyển như thế cái địa phương. Tuy nhiên đây cũng là chuyện thường xảy ra, cường đạo doanh địa là thích hợp nhất tân thủ luyện cấp khu vực một trong, đã có kinh nghiệm lại rơi trang bị còn rất tài liệu. Trò chơi này hiện tại như thế lửa, phàm là loại này doanh địa đều có người đặt bao hết luyện cấp. Cũng may mạo hiểm giả chỉ có 5 cái, chỉ cần cẩn thận trốn tránh chút hẳn là có thể đi ra ngoài. Mạc Phi lần nữa tiến vào trò chơi, vừa lộ đầu liền trực tiếp trốn ở một cái lều vải đằng sau, quan sát một chút địa hình, cái này cường đạo doanh địa so hắn tưởng tượng còn mưa lớn, mấy người kia đang doanh địa phía nam luyện cấp. hắn đổi mới vị trí này cách xa xôi vẫn tương đối an toàn phía bắc trên núi có thể nhìn thấy một tòa cường đạo pháo đài hình dáng nơi đó mới là hắn mục đích địa mặc phi không chần chờ quay người hướng phía phương bắc đi đến mới đi không bao xa phía trước liền lại xuất hiện chiến đấu hắn khắc nọ dít sơ kênh kênh lĩnh đường bá đều cùng ta cùng tiến lên giết cô nương kia này nói chuyện vậy mà là một cái cấp chín tinh anh quái, khiến một thanh đại đao chính chỉ huy một đám cường đạo vây công lấy người nào mặc phi trong lòng vui mừng đây là trong danh địa soát tiểu bờ ta tại loại này tân thủ khu vực tuyệt đối là bá chủ tồn tại chỉ cần đi theo vị này hỗn hẳn là cũng không cần sợ mạo hiểm giả hắn vội vàng đuổi theo muốn hôn cái trợ công đám kia cường đạo cũng đã đem này không biết địch nhân vây quanh nhao nhao vung đao chém liền xa xa nhìn lại giống như muốn loạn đao đem hắn phân thây hung tàn nhưng mà một giây sau áo thuật bạo phá với anh sóng năng lượng bắn ra nháy mắt đem 10 cái thổ phỉ tiểu thâu toàn bộ đánh bay ra ngoài từng cái miệng phun máu tươi xương cốt đứt gãy chết không thể chết lại lại nhìn này trên đất trống một cái nữ pháp sư chính giờ pháp trượng pháp trượng quang huy loa mắt pháp bào liệt liệt rung động ma pháp năng lượng vẩn quanh quanh thân trên đầu rõ ràng là cấp ba nhân loại pháp sư mẹ nó muốn hay không như thế chút xui xẻo vậy mà gặp được đại hào đến soát cường đạo doanh địa soát tài liệu hắn xoay người chạy nhưng mà này nữ pháp sư cũng đã nhìn thấy hắn đưa tay một phát áo thuật phi đạn chính giữa mặc phi hậu tâm mẹ nó mặc phi bịch một tiếng ngã trên mặt đất trong lòng tức giận bất bình mắt thấy chung quanh hết thể biến thành màu trắng đen soát bạch quang lóe lên mặc phi lại một lần xuất hiện tại cường đạo trong doanh địa lần này hắn không chần chờ lập tức hướng phía chạy ngược phương hướng mượn nhờ lều vải làm nhiệm vụ nhưng mà mới chạy mấy bước liền bị một cái chiến sĩ ngăn cản đường đi a nơi này có cái lạc đàn anh dũng đà kích phục sinh Bạch Quang vói lên, lần này hắn vận khí càng kém, trực tiếp phục sinh tại cái kia nữ pháp sư bên người. Nữ pháp sư đang ngồi ở mặt đất uống nước khôi phục ma lực đâu. Bên cạnh cũng là cái kia hắn khắc nọ gì sở thi thể. Nhìn thấy Mặc Phi xuất hiện ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút. Chạy a, chạy là tuyệt đối chạy không thoát, đến không bằng đụng một cái. Mặc Phi cũng là có huyết tính, trong lòng tự nhủ pháp sư đều là ra dọn, nếu là đụng tới đại vận đánh ra một cái một kích chí mạng, không chừng có thể thắng. Hắn thua tay tiểu đao liền hướng phía pháp sư kia đâm đi qua. Ai nói tiểu đao liền không thể cương chính diện? Nhưng mà mới khẽ dựa gần liền cảm giác được trong không khí một trận giá rét thấu xương hàn ý. Hắn ra sức nhất đao đâm tới, răng rắc, một mặt băng xương tạo thành hộ thuẫn tại nữ pháp sư trùng quanh bóng dương hiện hiện, dao găm đâm vào thượng diện không được tiến thêm, căn bản đâm không đi vào. Là hàn băng hộ thuẫn. Mạc Phi trong lòng chợt lạnh, đối mặt đẳng cấp cao mạo hiểm giả, hắn cái này vừa ra đời tiểu quái thật là không có biện pháp. Lúc này pháp sư vừa vặn uống xong nước đứng lên, Mạc Phi thở dài nhắm mắt chờ chết, nữ pháp sư cũng không nói nhảm, đưa tay một phát hỏa diễm xung kích đem Mạc Phi thành vài phiến. Chương 99, Lâm đăng vạn cùng cô lang pháo đại. Phục sinh. Bạch quang lóe lên, lại là suất tại mạo hiểm giả phụ cận. lần này mặc phi không có chạy hướng thẳng đến cách hắn gần nhất cái kia chiến sĩ tiến lên dù là muốn chết cũng muốn chặt lên nhất đao lại nói này chiến sĩ chính đem một cái thổ phỉ bước đến nơi hẻo lánh bên trong thổ phỉ hô lớn chờ một chút đừng giết ta ta là người chơi người chơi lại như thế nào lão tử giết cũng là người chơi nói xong tay nâng kiếm rơi đem thổ phỉ đầu chặt đi xuống mặc phi trong lòng tự nhủ mẹ nó muốn hay không hung tàn như vậy a hắn ngược lại là có thể hiểu được đối phương cách làm giết quái giết lại thoải mái trung pi là không có trí thông minh nở bờ cờ nào có giết người chơi đến đã nghiền. hắn xông đi lên cũng là nhất đau đâm lưng đáng tiếc không có đâm lưng kỹ năng một đau kia không có bất kỳ cái gì tổn thương tăng thêm mà lại cái này chiến sĩ trên thân là mặc áo giáp mặc dù chỉ là một kiện bạch bản tỏa giáp nhưng thủy thủ trong tay của hắn càng nát phốc phốc chín tốt ta ít nhất là lần thứ nhất đánh ra tổn thương chiến sĩ bị đau bị giật mình lập tức trở lại một kiếm chém vào mặc phi trên mặt lại là một kiếm đem hắn chém chết mặc phi lần này không có lập tức trọng sinh hắn này sẽ đang đứng tại giao diện đăng nhập trong lòng có chút xoắn xít nếu không đổi một cái cường đạo doanh niệm cái này chết cũng quá thảm đi nhưng mà vẹn vẹn vài giây đồng hồ. Hắn lại lần nữa quyết định, mẹ nó lao tử còn liền không tin, chỉ là một cái doanh địa liền đi ra không được. Hắn trước kia chơi đùa thường xuyên sẽ gặp phải các loại mắc kẹt địa phương, nhưng mỗi lần hắn cuối cùng cũng có thể trở thành công phá giải, đột phá nan quan vốn là một loại có thể khiến người ta thu hoạch được cảm giác thành tựu đặc thù trò chơi thể nghiệm. Lúc này hắn không chỉ có không cảm thấy phiền, ngược lại có chút so sánh khởi kinh tới. Vừa ra đời, hắn cũng không có làm bất kỳ động tác gì, liền cùng phổ thông tân sinh cường đạo đồng dạng chậm rãi đi tới đi lui, tránh gây nên chú ý, ánh mắt lại quét mắt bốn phía. Cái kia pháp sư lại bắt đầu uống nước, mấy cái mạo hiểm giả cách cũng xa xôi, không có người nhìn bên này. cơ hội tốt hắn bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất bắt đầu chậm rãi hướng phía trước bò sát bỏ qua một cái lều vải lại là một cái lều vải hắn xa xa lách qua cái kia nữ pháp sư đẳng cấp cao pháp sư cảm chi năng lực đều mạnh phi thường chỉ dựa vào gần cũng rất dễ dàng bị phát hiện nhưng hắn cũng không dám rời đi doanh địa không có lều vải hiểm hộ hắn căn bản chạy không xa mấy cái mạo hiểm giả đột nhiên hướng bên này di động qua đến mặc phi vội vàng dừng lại nguyên lai like là cách đó không sa soát mấy cái thổ phỉ thừa dịp mấy người đi qua chặt quái công phu y mắng hành động, mặc phi rón rén từ này cùng tiến thủ sau lưng đi qua cũng may người đang bắn tên không có bị phát hiện. Mạc Phi lại đi mấy chục mét, mắt thấy đến doanh địa biên giới, thành công. Mạc Phi lập tức hướng phía pháo đài phóng đi. Vừa thoát ly doanh địa phạm vi, Mạc Phi lập tức liền bị mấy cái kia mạo hiểm giả phát hiện, chống trải trên sườn núi nhìn một cái không sót gì. Cho dù ai đều có thể nhìn thấy một cái đang đoạt mệnh phi nước đại tiểu đâu. Bên kia cung tiễn thủ nhất thời đến cuối cùng, ồ cỏ, cái kia khẳng định là người chơi, mau đuổi theo. Chiến sĩ khuyên nhủ, đừng để ý tới hắn, thăng cấp quan trọng. Cung tiễn thủ lại không buông tha, không không không, vợ e nào có tờ vợ đến thoải mái. Nói xong một đường chạy chậm đổi tới, xa xa một tiễn bắn ra, không trúng, lại một tiễn. Phốc phốc, chính bắn tại mặt Phi trên núi. Mặc Phi không có ngừng, khập khiễng vọt tới cường đạo pháo đài chạy dưới tường mặt, rốt cục chạy ra cung tiễn thủ tầm bắn. Sau đó liền phát hiện cửa chạy là động thật chặt. Man chập, để ta đi vào, để ta đi vào. Hắn đối chạy trên tường hô to, nhưng mà chạy trên tường những cái kia cường đạo căn bản không để ý tới hắn. Mắt thấy này cung tiễn thủ hướng hắn đi tới, đến cung tiễn tầm bắn bên trong, Mặc Phi trong lòng tự đủ xong Ha ha, nhìn ngươi còn chạy. Cung tiễn thủ dương cung cải tên đang muốn phát xạ, nào biết được siêu phốc phốc, một cây lớn bằng cánh tay nỏ pháo nháy mắt đem này cung tiễn thủ xuyên qua. Miêu sát. Mạc Phi trong lòng nhất thời thở dài ra một hơi, thay vào đó là vui mừng, ha ha, nhìn ngươi còn phép lối. Trong lòng của hắn trở nên kích động, chạy tới đem cung tiến thủ tuân gia đến một bình rượu thủy cùng một thanh đạo tạc loan đao nhặt lên đạo tạc loan đao, ưu tú. Lực công kích, 1023 đồ vật giới thiệu, đạo tạc thường dùng loan đao, có được rất tốt chém vào tổ thương. Bất quá là một thanh bạch bản vũ khí mà thôi, Mạc Phi lại có chút vui mừng, cuối cùng không cần cầm này phá dao găm. Trở lại trước cửa trại, Mạc Phi lần nữa hô, "Uy, để ta đi vào a. Phía trên cường đạo lại không phản ứng chút nào. Cũng may cũng không có đối với hắn phát động công kích, dựa theo hệ thống quy tắc, cường đạo trong doanh địa những ngày hạ cấp tiểu quái đều thuộc về cường đạo pháo đài phụ thuộc đơn vị, nhét vào bên ngoài cho người chơi luyện cấp dùng trên cơ bản là hai cái hệ thống. Mạc Phi hô nửa ngày thấy không có phản ứng, đánh bạo nhất đao chặt trên thành môn, một, còn chưa kịp cảm thán thương hại kia. Trên đầu liền đã vang lên dây cung kéo động thanh âm, xong. Mạc Phi trong lòng ta gọi không ổn, phốc suy phốc suy, nháy mắt bị bắn thành cái sảng. Loan đao tuôn ra đi Mặc Phi nhìn trước mắt đen trắng hình ảnh, trong lòng một trận ai thán, nhưng là lập tức hắn liền kinh ngạc phát hiện, thành môn chậm rãi bị mở ra, một cái cường đạo chạy đến, nhặt lên cái kia thanh lon ao, lại chạy về đi. Có biện pháp, chờ hắn lại một lần nữa đi vào cửa trại phía dưới thời điểm, hắn liền từ trong bọc móc ra vừa rồi nhặt này bình trị liệu dược thủy ném trên mặt đất, hắn đại khái có thể đoán được. Dựa theo nở tờ cờ vận hành logic, gì, là sẽ tự động nhặt phụ cận đồ vật, đến ra tăng rơi xuống hồ đương nhiên chỉ có tại không phải trạng thái chiến đấu mới có thể làm như vậy, cho nên vừa rồi cái kia cường đạo mới ra đến nhặt đồ vật, lần này hẳn là cũng có thể. Quả nhiên. vài giây đồng hồ về sau, cửa trại chậm rãi mở ra, một cái cường đạo chậm rãi đi tới, nhặt lên dược thủy liền hướng đi trở về, mặc phi vội vàng chợt lách người đi theo vào. nay cường đạo cũng không để ý đến hắn, liền cùng nhìn không thấy hắn, phối hợp trở lại trại trên tường đi. mặc phi trong lòng thở dài ra một hơi, rốt cục trà trộn vào đến, không dễ dàng a mặc phi cẩn thận từng ly từng tí đi tới, còn tốt, tuy nhiên không thuộc về pháo đài một phần tử, nhưng bởi vì là cùng trận doanh đơn vị, những cường đạo này cũng sẽ không chủ động công kích mặc phi đương nhiên nếu như mặc phi hơi hiện lộ ra ý, đối phương cũng sẽ không có mảy may lưu tình, hắn liền tại pháo đài bên trong điều tra đứng lên. nói là pháo đài kỳ thật càng giống là một tòa sơn trại, tu kiến ở trên đỉnh núi, một mặt gặp vách núi hai bên là dốc đứng dốc núi, chỉ có chính diện có một đầu đường dốc thông hướng dưới núi. Đứng tại trại trên tường, có thể thấy rõ ràng xa xa cường đạo doanh địa, tốt năm tốt ba thổ phỉ tiểu thâu đang trong doanh địa đi tới đi lui, cùng những mạo hiểm giả kia không ngừng chém giết lấy hoặc là cũng có thể nói tại bị đổ sát. Mặc phi không để ý đến phía dưới chiến đấu, hắn vốn chính là dò xét địa hình đến. Hắn tại trại trên tường đi dạo một vòng, đợi đến thăm dò rõ ràng trại trên tường phòng ngự hệ thống, nhất thời thẩm têu nguy hiểm thật, có tốt không có trực tiếp mang binh tiến đánh tới. Hai bên trại trên tường đều có hai tòa tiến tháp tiến tháp, phòng ngự kiến trúc. Công năng 1, đóng quân, Một năm. Công năng 2, tăng lên đóng quân đơn vị tầm bắn cùng độ chính xác. Tuy nhiên nhìn rất đơn sơ, nhưng năm cái cung tiến thủ một khi đóng quân đi lên hay là rất muốn mạng, bốn tòa tiến tháp cũng là 20 cái cung tiến thủ, cùng một chỗ bắn tên mà nói này hỏa lực cũng là tương đương mạnh. Trừ tiến tháp bên ngoài, cửa trại phía trên còn có một số đá lăn, cầm lên liền có thể hướng xuống ném. Nọ pháo chỉ có một tòa, nhưng cũng rất muốn mạng, nỏ pháo là công thành tổn thương, hộ giáp lại cao cũng rất khó kháng trụ, cấp 3 binh cũng có thể một chút một cái. Mạc Phi lại đi tới pháo đài trước cổng chính, 5.000 điểm độ bền, mà lại là thành phòng hộ giáp, nếu muốn đánh mở nhưng có tốn sức. Pháo đài bên trong có rất nhiều doanh trại, Mạc Phi tới gần một cái, lập tức có thể nhìn thấy bên trong nhồi vào cường đạo quái, sơn tặc kẻ cướp đoạt, sơn tặc tập kích người, sơn tặc xạ thủ, đều là hơn 20 cấp phổ thông tiểu quái. Tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh, nhưng là số lượng đông đảo, lại thêm doanh trại phòng ngự hệ thống, chính diện tiến đánh tất nhiên thương vong thảm trọng, thậm chí có toàn diện khả năng. Trừ cái đó ra, pháo đài thủ lĩnh trong đại sảnh còn có mấy cái hơn ba cấp sơn tặc dũng sĩ. Mạc Phi đi tới cửa thời điểm. phát hiện bên trong còn có một cái thủ lĩnh cường đạo Marcel xẻo thủ lĩnh cường đạo đẳng cấp 38, quái vật đầu mục sinh mệnh giá trị bốn nhìn xem cái này pháo đài bên trong bố trí mặc phi cơ hồ đã có thể nghĩ đến sẽ phát sinh cái gì chạy trên tường cường đạo phát hiện đại đội nhân ma đến phát ra cảnh báo cung tiến thủ cấp tốc bên trên tiến tháp lên thành tường ném thành đầu thao tác nọ pháo chỉ là phá cửa liền phải chết rơi một nửa binh lực sau đó vừa mở cửa liền muốn đối mặt thành đàn địch nhân vây công cái này pháo đài tuyệt đối không thể dùng sức mạnh mặc phi không có quá mức lưu luyến Xem xét không được trực tiếp rời khỏi trò chơi đã không được liền lập tức đổi chỗ, lựa chọn thành lập mới nhân vật, mô bản loại hình quái vật hình người, nơi sinh khu án tệ giặc vương quốc, quái vật thế lực đạo tặc liên minh cao sơn chi tử huynh đệ hội. Mặc Phi lần nữa ấn mở một cái sinh ra điểm, lần này vận khí không tệ, trung quanh cường đạo trong doanh địa cũng không có mạo hiểm giả tồn tại, chỉ có rất nhiều thổ phỉ tiểu thâu đi tới đi lui. Mặc Phi thở phào, hắn cũng không muốn lại đến một lần tuyệt địa cầu sinh, không có suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến xa xa cường đạo pháo đài đi đến. Cường đạo pháo đài cùng cường đạo doanh địa trên cơ bản là nguyên bộ quan hệ. khoảng cách bình thường cũng sẽ không quá xa, xôi gió xôi nước đi vào pháo đài trước cửa, vốn đang coi là cần nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, lại phát hiện cái đại môn này là rộng mở. Xác thực nói hẳn là hư mất, mặc phi đi qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy mấy cái cường đạo tại sửa chữa đại môn, cầm công tượng cái búa đối đại môn máy xảo, mắt thấy độ bền một điểm một điểm dâng đi lên. Một cái cong song đao cường đạo đầu lĩnh chính là một mặt sầu mi khổ kiểm chỉ huy thủ hạ tiểu đệ làm việc. Lâm Đăng vạn, thủ lĩnh cường đạo, đẳng cấp 26, quái vật đầu mục, sinh mệnh giá trị mươi. Nhìn thấy mặc phi đi tới có chút ngoài ý muốn, "A, ngươi là người chơi a?" tới thật đúng lúc muốn hay không gia nhập chúng ta cô lang pháo đài hệ thống nhắc nhở thủ lĩnh cường đạo lâm đăng vạn mời ngươi gia nhập cô lang pháo đài có tiếp nhận hay không là không mà phi còn chưa mở miệng bên cạnh một tiểu đệ lại mắc kệ sơn tặc tập, tập kích người lão đại cấp một tiểu quái đưa tới làm gì a lâm đăng vạn thủ lĩnh cường đạo tốt xấu có thể giúp đỡ chống đỡ giữ thể diện a thế nào muốn hay không gia nhập chúng ta bây giờ chính là lúc dùng người bằng không giống như ngươi cấp một tiểu quái chúng ta căn bản không muốn đây chính là cơ hội khó được nha muốn muốn mà phi muốn điều nghiên địa hình tự nhiên là miệng đầy đáp ứng tiếp nhận mới. Hệ thống nhắc nhở, người gia nhập cô lang pháo đài, người nghề nghiệp thay đổi, hiện tại là sơn tặc lâu la sơn tặc lâu la, cường đạo tân binh. Kỹ năng: làm việc vật. Trước nghiệp giới thiệu: không có cái gì năng khiếu phổ thông sơn tặc, có thể phân công chấp hành bất kỳ công việc gì, nhưng không muốn đối bọn hắn năng lực làm việc làm ra bất luận cái gì trông cậy vào. Lâm Đăng bạn cũng không nói nhảm, trực tiếp kín đáo đưa cho hắn mấy món công cụ để hắn hỗ trợ sửa chữa pháo đài. Bởi vì không có sửa chữa kỹ năng, mà phi chỉ có thể dùng làm việc vật kỹ năng đến thích hợp làm, công việc hiệu suất rất thấp, nhưng này Lâm Đăng Vạn tựa hồ cũng không làm sao để ý, thoạt nhìn là thật thiếu nhân thủ. Cái này trong sơn trại tựa hồ vừa mới trải qua chiến đấu, đại môn vỡ vụn không nói, trại trên tường vài tòa tiền thấp cũng tất cả đều là hủy hoại trạng thái, mà lại pháo đài bên trong cường đạo số lượng cũng ít đến đáng thương, vẫn chưa tới 20 cái. Mặc Phi càng xem càng là hài lòng, không sai không sai, dạng này cường đạo pháo đài, chính thích hợp thu hoạch một đợt. Trứng 100, thời gian này không có cách nào qua. Mặc Phi muốn nhét tường ngoài nhìn cái cẩn thận, lại sắp sửa nhét bên trong binh phòng kiểm tra một chút, cơ hồ đều là trống không, chỉ có một cái binh 4 trong phòng có binh, pháo đài trong đại sảnh cũng chỉ có hai cái pháo đài thủ vệ, toàn bộ pháo đài có thể đánh không cao hơn 20 cái. còn lại đều là cùng hắn một giá sách dạng chỉ có một hai cấp kéo tới góp đủ số sơn tặc lâu la. Trang sách, ha ha, cái này xem như vững vàng. Như thế yếu kém phòng ngự, đợi ta đại quân áp cảnh, binh lâm thành hạ, tất có thể đem khác nhất cử dẹp điên. Lão tử quả nhiên là thiên tài, vậy mà có thể nghĩ ra loại này điều tra diệu kế, ba cái cường đạo cứ điểm, tuyệt đối có thể nhẹ nhóm giải quyết. A ha ha trò chơi ha. Mặc phi trong lòng thầm vui, một bên hai cái người chơi lại chú ý tới nét mặt của hàn biến hóa. Người qua đường giáp, sơn tặc tập kích người, ta nói, cái này mới tới chẳng lẽ lão tử có bị bệnh không? Tiêu minh nhất. sơn tặc kẻ cướp bóc đoán chừng là lần thứ nhất chơi loại này ba dê đêm giả lập bị chấn động đến đi lâm đăng vạn thủ linh cường đạo uy hai người các ngươi trò chuyện đủ không có trò chuyện đủ liền tranh thủ thời gian tới làm việc nhất định phải nhanh đem doanh trại tiến tháp đắp kín đợt tiếp theo mạo hiểm giả không biết lúc nào liền muốn tới hai cái nói chuyện trời đất đạo tặc đều có chút bất đắc dĩ người qua đường giáp sơn tặc tập kích người bên kia không phải có lâu là à, để nở tờ cờ, cờ đi làm đúng vậy nha tiêu Minh nhất sơn tặc cướp bóc cũng là chính là chúng ta chơi cái trò chơi làm là giết người phóng hỏa mua bán mỗi ngày làm khổ lực rời gạch tính là gì sự tình à. lâm đăng vạn thủ linh cường đạo vá hôm nay hết thể liền soát hai đợt nở cờ ra đợi đến đem doanh trại xây xong ít nhất cũng phải ngày mai khoảng thời gian này nếu tới mạo hiểm giả làm sao bây giờ các ngươi không muốn sống nữa hai tên sơn tặc bất đắc dĩ đành phải cầm lấy công cụ bận rộn tiêu binh nhất sơn tặc kẻ cướp bóc ha ha mới tới đừng ngốc cười khô nhanh hơn một chút sống nha gờ giặc hẳn sơn tặc lâu la đến tuy nhiên đã khẳng định muốn nhét phòng ngự chẳng ra sao cả nhưng là lý do an toàn mặc phi hay là quyết định nhiều quan sát quan sát đem trại tường địa hình triệt để mò thấy cái này sơn trại địa thế cũng không thế nào hiểm yếu Chính diện là một cái khoáng đặt lớn rất thoại, không có chút nào ngăn cản, rất dễ dàng liền có thể vọt tới pháo đài đại môn nơi này. Chẳng qua nếu như có thể đem phòng ngự hệ thống hoàn toàn xây xong, tiến tháp sửa, lắp đặt nỏ pháo, có lẽ còn là có thể một chút chống cự. Hắn chính quan sát đến Sơn Tặc Lâu La sửa chữa tiến thắp tốc độ có bao nhanh, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút phát lạnh, vừa quay đầu lại liền thấy ba tên Sơn Tặc Lâu La, chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem hắn, dậm chân tại chỗ nhìn có chút xúc. Ta sát, cái quỷ gì? Người qua đường giáp, Sơn Tặc tập kích người, ngươi đem đường chặn lại à? Những Sơn Tặc này lâu la đều là nở cờ, đều một khi gặp được có người chắn đường cũng rất dễ dàng kẹp lại không động đậy. Mặc Phi vội vàng lui qua một bên, hắn lúc này cũng chú ý tới, sơn trại trại tường mười phần chật hẹp, nhất là trên dưới trại tường thang lầu, chỉ có thể cho hai người song hành thông qua, nếu như một người đứng tại thang lầu chính giữa vị trí, liền có dễ dàng kẹp lại những người khác. Mặc Phi nhìn xem này chật hẹp thang lầu trong lòng hơi động một chút, những cường đạo này pháo đài quy cách trên cơ bản cơ bản giống nhau, đều là một đầu tường dây, thượng diện chứa tiên tháp nọ pháo, thông qua trên bậc thang hạ, kền kền pháo đài đồng dạng có dạng này thang lầu cũng là đồng dạng chật hẹp. Bình thường chạy trên tường bình thường chỉ có 3 năm cái cường đạo chừng. đại bộ phận cường đạo đều tại binh trong phòng nghỉ ngơi chỉ có nhận công kích mới ra đến đối địch nếu như tiến công pháo đài thời điểm có thể sớm phái người đem thang lầu giữ vững nay tiến công đứng lên liền đơn giản nhiều tuy nhiên muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng cần phải có biết phi hành hoặc là leo lên kỹ năng cao thủ có lẽ có thể tìm hát sắc ảnh tử hỗ trợ lấy hắn nhanh nhẹn lẹn vào đến cường đạo pháo đài bên trong dễ như chờ bàn tay bất quá hắn đẳng cấp tuy cao nhưng đạo tặc không am hiểu đối kháng chính diện cho dù có đẳng cấp ưu thế chỉ sợ cũng thủ không quá lâu cũng không biết có thể hay không thủ đến mình công phá đại môn à có nếu là địch nhân kẹp lại giao lộ rất khó Nhưng nếu như là cùng là quân đội bạn, vậy liền rất dễ dàng. Trong đầu hắn hiện ra một cái kế hoạch to gần đến, nếu như kế hoạch này thật có thể thành công, đừng nói cái gì cô lang pháo đài, tiền kên kênh pháo đài, tất cả cùng một loại hình cường đạo pháo đài liền tất cả đều không là vấn đề. Tuy nhiên muốn làm đến điểm này, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có người phối hợp, mà lại nhất định phải là người chơi, tỷ như Lâm Đăng Vạn loại này, cũng không biết cái này Lâm Đăng Vạn phải chăng có thể nguyện ý bỏ qua hắn phần này cơ nghiệp cùng hợp tác với mình. Hắn chính suy nghĩ muốn làm sao động chi lấy lợi, đúng lúc này, đột nhiên một tên sơn tặc lâu la lộn nhào chạy vào sơn trại đại môn. Bạch trên đường Sơn Tặc Lâu La, không được không được, mạo hiểm giả mẹ nhà hắn lại tới. Lời vừa nói ra, trong sơn trại nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Đăng Vạn, thủ linh cường đạo, trời ạ, hôm qua mới bị càn quét một đợt, hôm nay lại tới, thời gian này là không có cách nào qua, giết ít ít ít mẹ hắn, mọi người chuẩn bị ứng chiến, cung tiến thủ đều cho lật ta lên thành tường. Ra lệnh một tiếng, trong sơn trại bọn cường đạo lập tức nhao nhao hành động, năm sáu cái tay cầm tiêu thương sơn tặc tập kích người, bảy tám cái sơn tặc Lâu La đem trại tường đứng được chắn đấy, mấy cái tay cầm búa nhỏ khiên tròn sơn tặc kẻ cướp đoạt tất cả đều bị an bài trong đại môn, chuẩn bị tùy thời ngăn cửa. duy nhất xây song tiện tháp bên trên thì chạm ba tên sơn tặc cung tiết thủ bên này vừa bố trí tốt liên nhìn một đội mạo hiểm giả từ đại lộ xuống lên cái này một đội mạo hiểm giả so với trước kia mặc phi gặp phải những cái kia tiểu hào lợi hại nhiều thuần một sắc trên 40 cấp đại hào, tuy nhiên chỉ có 5 người nhưng là hướng cửa ra vào nhất chiến cảm giác toàn bộ khí thế đều không giống một nhân loại võ tăng một cái tinh linh dở ý, một nhân loại mục sư một nhân loại pháp sư một cái đội thợ săn phi thường tiêu chuẩn năm người tiểu đội ta có hai cây lớn thư thợ săn đội trưởng ngươi nhìn cũng là cái này cứ điểm cảm giác rất tốt đánh giá vẻ đánh xuống vừa vặn có thể đoạt một đợt chiến tranh tư nguyên hiện tại chiến tranh tư nguyên chính là tăng giá thời điểm tuyệt đối có thể kiếm một a chị mòn giờ y ta thấy được một hồi ta đi lên trước hấp dẫn hỏa lực mục sư cho ta sữa tốt pháp sư chuẩn bị oanh môn mấy người chính thảo luận chiến thuật chạy trên tường lâm đăng vạn nhưng lại xa xa chào hỏi đứng lên lâm đăng vạn thủ lĩnh cường đạo mấy vị huynh đệ có thể hay không cho chút thể diện tốt xấu chờ ta cứ điểm bên trong nở tờ cờ cờ soát toàn các ngươi lại đến a a mòn giờ y cho ngươi cái lông gà mặt mũi lập tức liền muốn mở mới tư liệu phiến tất cả mọi người đang cày tài liệu soát vật tư Chúng ta không đến vậy sẽ có người khác tới chuẩn bị tiến công. Nói xong hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thân thành mặc giáp cự hùng, một thân lóe sáng áo giáp màu bạc cùng bộ lông màu trắng, nhìn rất là anh tuấn uy vũ. Lâm Đăng Vạn, thủ lĩnh cường đạo, có lầm hay không à, mặc giáp gấu biến thân là 50 cấp tiến giai kỹ năng đi, hơn 50 cấp đại hào đến soát chúng ta cái này tiểu phá cứ điểm, các ngươi có hay không lương tâm a? Chính đạo đích quang, mục sư, các ngươi những này giang hồ bại loại, người người có thể chu diện, lao đại chớ cùng bọn họ nói nhảm, lên đi. Nói chuyện công phu này gấu đã bộ vỏ cây thuật, Maniu chi lực phòng hộ mũi tên mấy cái bờ UFF xông lên đối cửa trại liền bắt đầu phá cửa lâm đăng vạn thủ lĩnh cường đạo mẹ nó cùng bọn hắn liều bắn tên tiến tháp bên trên cung tiên thủ lập tức bắt đầu bắn tên sơn tặc tập kích người cũng cầm trong tay tiêu thương ra sức ném ra trò chơi này dù sao không phải loại kia thuần túy liều đẳng cấp trị số trò chơi coi như thực lực yếu kém nhưng là có pháo đài làm ý vào ấn lý thuyết vẫn có thể đánh một trận nhưng mà cung tiên thủ thực tế quá ít sơn tặc tập kích người chỉ có ba nội cao thường lại không có nỏ pháo phía sau mục sư còn đang không ngừng tăng máu này gấu trên thân bị bắn cùng cái con nhím sướng sốt bắn không chết Pháp sư thân ảnh đột nhiên hiện hiện, một phát viêm bạo thuật, với anh, nguyên bản liền không có còn lại bao nhiêu độ bền cửa trại ẩm vang vỡ vụn. Nga ô, mặc giáp hùng đại giống một tiếng, dẫn đầu xông vào cửa trại, ngăn ở phía sau cửa sơn tặc kẻ cướp bóc cùng nhau tiến lên, năm sáu cây bữa loạn đao chặt xuống, nhưng mà nơi đó là này cự hùng đối thủ, tay gấu trái nhất trưởng, phải nhất trưởng, nổ ôm gà con giống như nhẹ nhõm. võ tăng vọt tới trại dưới từ mặt rõ ràng là muốn xuất sắc một chút thao tác có cửa chính không đi xứng sở lấy một cái phi thân túng vân xuyên bên trên trại tường một cái hồi toán cước đem một tên sơn tặc tập kích người đá xuống trại tường lại là một cái bách liệt quyền đem một tên sơn tặc tập kích người đánh miệng phun máu tươi sau đó a đánh a đánh một bên quái khiếu một bên chân liên tục vừa đá vừa đạp đánh ngã một đám sơn tặc lâu la không gian thu hẹp loại này cận thân sắp lá cả hình chức nghiệp đắc lực nhất lâm đăng vạn vội vàng rút ra song đao đối địch hai người một cái song đao là vũ một cái lộn mèo đá bay thật là có mấy phần phim võ hiệp cảm giác. tiến tháp bên trên cung tiến thủ còn tại nỗ lực bắn tên lại bị thằng lùn thợ săn dùng súng tiếp một cái tiếp một cái nổ đầu những ngày chiến đấu binh đều không có trên đỉnh 2 phút đồng hồ những sơn tặc kia lâu la càng là dễ dàng sụp đổ chạy từ phía chỉ có lâm đăng Vạn còn tại dãy ruộng trong tay song đao đùa nghịch múa múa sinh phong, trái một cái hồi toàn chạm lại một cái kiếm nhận là vũ không biết làm sao thủ hạ tiểu đệ một cái tiếp một cái bị ném lăn trong lòng nhất thời hoảng hốt thình lính bị võ tăng một cái lộn mèo xuất hiện tại sau lưng một cái điểm huyệt thủ liền đứng yên ngay tại chỗ pháp sư thoáng hiện tới thiếp mặt một phát viêm bạo thuật yếu hại đà kích tăng thêm trọng kích kéo dài tới trực tiếp đánh ra bốn lần tổn thương dây liên liên trong tay hai thanh lam sắc phẩm chất loan đao đều cho lật tuân ra đi một thanh rốt cục, chiến đấu bình ổn lại các mạo hiểm giả hưng cao thải liệt xông vào sơn trại đại sảnh đem số lượng không nhiều tư nguyên toàn bộ cướp bóc chống không mặc phi từ đầu tới đôi đều không có xuất thủ trốn ở trong góc run lầy bẩy làm bộ nở bờ cờ những người mạo hiểm này tựa hồ mắt bọn họ những sơn tặc này lâu la cái này mấy điểm điểm kinh nghiệm giật đô liền rời đi Tránh hắn tại một lần nhấm nháp tự vong tư vị đợi đến mấy tên sơn tặc một lần nữa phục sinh, đối mặt với rách nát khắp trốn sơn trại mỗi một cái đều là khóc không ra nước mắt. Trước đó liền rất thê thảm, nay sẽ thật cũng là một mảnh hoang tàn đổ nát cảm giác. Cũng may đám này mạo hiểm giả hiệu được có thể cầm tục tính tắt ao bắt cá đạo lý, cũng không có đem pháo đài đại sảnh phá hủy đi, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, vẫn có thể xoát rời núi Tặc Lâu La. Thế nhưng là vị kia sơn tặc đại ca cũng đã không thể đứng. Lâm Đăng Vạn, thủ lĩnh cường đạo, ít, ít ít mẹ hắn, thời gian này không có cách nào qua, mỗi ngày bị cắn quét, mẹ nó tốt xấu chờ chúng ta khôi phục tốt lại đến tiến công A. lúc trước ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh vậy mà tiếp như thế cái bản không nghĩ tới cũng là cái hố to mẹ nó ta liền biết tên kia 500 khối tiền bán cho ta một cái bên trong cứ điểm có quỷ không được ông đây mặc kệ lao tử đi tìm nơi nương tựa xin đi cắt huynh đệ hội đi người qua đường giáp sơn tập tập tích người đừng a lao đại ngươi muốn đi cái này sơn trại làm sao bây giờ hệ thống soát cường đạo đầu lĩnh đều là nhược chi a đến lúc đó chúng ta liền thật thành giao hẹn lại nói ngươi đi khác cứ điểm chỉ có thể cho người làm tiểu đệ ngay cả hi hữu tinh anh đều chưa hẳn lẫn vào bên trên lưu tại nơi này tốt xấu là thủ lĩnh cường đạo tiểu bột cấp sơn tặc đánh cướp người đúng vậy a lao đại chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a chỉ cần có thể đem pháo đài xây xong nhiều soát mấy đợt lâu la đến lúc đó liền vững vàng a chúng ta tại cái này chết nhiều như vậy về tốt xấu cũng vớt điểm bạn trở về a mấy tên sơn tặc ôm đầu khóc giống đem mặc phi cho nhìn để không sai không sai thảm như vậy buốt chắc hẳn có thể tiếp nhận đề nghị của mình đi yên lặng rời khỏi trò chơi mặc phi một lần nữa đăng lục hắn vương tử tài khoản mặc phi cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại có chút cảm khái hô hay là anh hùng như ca tuy nhiên cái này trò chơi danh xưng tạ thực danh xưng liền xem như nhược tiểu nhất người cũng có cơ hội chiến thắng cường giả nhưng là nói cho cùng khả năng này cũng chỉ là khả năng mà thôi trong hiện thực một đứa bé có thể nhất đao đâm chết toàn thân mặc giáp vũ tướng nhưng muốn thật đánh đứng lên 100 cái tiểu hải tử cũng không phải một cái vũ tướng đối thủ ai chỉ cần không phải ngu ngốc thực lực đạt tới một lần trình độ về sau cấp bậc thấp muốn chiến thắng cấp bậc cao liền là phi thường khó khăn một việc mình có thể vượt cấp đồ long dựa vào cũng không chỉ là kỹ thuật mà chính là giá trị mấy trăm vạn chuyển kỳ vũ khí chạm lòng cự kiếm không có cái đồ chơi này lại thế nào phát huy cũng khó thủ thắng Trước đó hắn vẫn cảm thấy người vương tử này hào cùng hắc long lĩnh chủ so ra thực tế quá yếu, thăng cấp con đường quá mức dài dằng dặc, nhưng là chơi qua cấp 1 tiểu đầu, mới chính thức minh bạch cái gì gọi là nhỏ yếu a không nói, tranh thủ thời gian thăng cấp đi. Chương 101, an tệ giật nửa gỗ điện thoại. Mặc Phi đi ra hoàng cung đại môn, nhìn thấy giả Dĩ đã nạn đang cùng Jolend trò chuyện cái gì, nhìn hắn hai dạng như vậy, lại còn rất ấn ý. Jolend, phong thần kỵ sĩ, người trẻ tuổi, người ý nghĩ rất tốt, chỉ có đi theo vương tử điện hạ nỗ lực chiến đấu, dạng này mới có thể thành công lập nghiệp. ta lúc còn trẻ luôn luôn nghĩ quá nhiều cảm thấy bằng vào mình một thân võ nghệ có thể xông ra một phiến thiên địa nhưng mà lớn tuổi mới phát hiện hiện thực là như thế tàn khốc nhiều khi người nỗ lực là như thế nhỏ bé nếu như không thể đi theo đáng giá hiệu chúng quân chủ coi như lại thế nào nỗ lực cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cho dù lưu lại nhiều máu cũng không đổi được một khối cư trú thổ địa đáng tiếc ta minh nộ quá muộn ra gì đa nạn vương quốc cấm vệ không dỗ lên đại nhân ta từng nghe một vị quân vương nói qua tuổi già trí chưa già trí tại ngàn dặm liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi tuy nhiên ngươi đã cao tuổi nhưng thân thể của ngươi vẫn cường trắng Hiện tại lại trở thành thủ hộ kỵ sĩ, chưa hẳn không có thành tựu công lao sự nghiệp này đó. Ha ha ha ha, nói không sai, Zolen đại nhân. Cái này nghe thật là không sai. Mặc phi nhìn thú vị, ra gì đạn nạn cùng Zolen ngược lại là thật hợp được đến A. A. A. tệ giặc vương tử, ta có quay giày đến các người A. Zolen, phong thần kỵ sĩ, vương tử điện hạ, ngươi làm ra quyết định A. A. tệ giặc vương tử, không sai, ta đã tìm tới có thể tùy tiện công hám pháo đài, đi, triệu tập binh lính, chúng ta phải xuất trinh. Ba người mang theo bộ đội đi vào ngoại thành quân doanh, Mạc Phi bây giờ còn có 32 nhân khẩu bộ đội có thể điều khiển, hắn tuyển 10 cái vương quốc nọ thủ, 6 cái kiếm tuấn bộ binh, tăng thêm trước đó 5 cái cao điệu kiếm sĩ, 5 cái cao điệu dũng sĩ, một cái vương quốc cấm vệ, chính Mạc Phi cùng Jolen kỵ sĩ, gần 30 người lại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía mục đích xuất phát. Trên đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, tại cường đại như thế đội hình trước mặt, tốt năm tốt ba ra quái bất quá là đưa kinh nghiệm, đi đến buổi trưa, Mặc Phi đã tới mục đích. Đạn, giặc vương tử, cũng là tòa kia pháo đài, đây chính là chúng ta hôm nay muốn tiến đánh mục tiêu thứ nhất. Mặc Phi chỉ vào phía trước trên sân núi Cô Lang pháo đài nói, dỗ len tưởng tận xem xét một trận, tán đồng gật gật đầu, nhìn đích thật là một cái tương đối dễ dàng đánh chiếm pháo đài, Vương tử điện hạ chọn một tốt mục tiêu a, bất quá chúng ta thiếu khuyết công thành vũ khí, cái này vẫn là một vấn đề." "Không cần lo lắng, tòa kia pháo đài vừa mới đi qua một trận chiến đấu, đại môn hẳn là còn không có xây xong, chúng ta trực tiếp giết đi vào là được, một hồi ta đến mang đầu công kích, dỗ len đại nhân, binh lính liền từ ngươi đến chỉ huy đi, chú ý, không muốn giết chết cái kia thủ lĩnh cương đạo, người này ta có đặc biệt tác dụng." Zolen nghe hơi kinh ngạc, cái này làm pháo đài cách xa xôi như thế? Vương tử là thế nào biết pháo đài đại môn là xấu rơi, chẳng lẽ vương tử còn nắm giữ lấy không muốn người biết tiên đoán ma pháp? Hắn nhìn xem mặc phi này một thân cao đến 55 điểm lực lượng hùng tráng cơ bắp, trong lòng tự đủ nhìn không ra Azo Len kỵ sĩ trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng hắn lại rất rõ ràng thân là phong thần, có một số việc không nên hỏi cũng không cần loạn hỏi đạo lý. Hiện tại liền nhận lấy chỉ huy quyền, bộ binh phía trước, nọ thủ ở phía sau, xếp thành bốn sắp xếp từng bước thúc đẩy. Khi bộ đội tiếp cận cô lang pháo đài không đến một trăm mét thời điểm, mặc phi vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở thanh âm hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiến vào nội dung cốt chiến dịch giải quyết đạo phỉ một ba khu vực phạm vi. Thân phận của người bị phán định vì chính nghĩa người thảo phạt, ngươi làm tốt ra trận chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, pháo đài bên trong lâm đang vạn chính leo khô nước mắt mang theo thủ hạ nhóm tiếp tục chữa trị tiến tháp đâu, vừa mới lại soát một đợt tiểu cái ra, tăng thêm trước đó chết còn lại mấy tên sơn tặc lâu la, vận rộn khí thế ngất trời. Loại công việc này bọn họ đã không biết làm bao nhiêu lần, chết lại chết, tu lại tu, không có một lần có thể triệt để xây xong, ngẫm lại cũng rất có vài phần gian nan lập nghiệp bi tráng cảm giác, nhưng mà hắn còn chưa kịp tự mình cảm động một chút đâu. bên tai liền vang lên hệ thống nhắc nhở thanh em hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào nội dung cốt truyện chiến dịch giải quyết đạo phỉ một ba khu vực phạm vi thân phận của ngươi bị phán định vì đạo phỉ thủ lĩnh người làm tốt ra chuẩn bị ồ cỏ cái quỷ gì nội dung cốt truyện sự kiện giải quyết đạo phỉ con mẹ nó chứ vẫn là muốn bị giải quyết đạo phỉ thủ lĩnh lâm đăng vạn nhất thời liền mắt trợn tròn trước đó bị mạo hiểm giả các loại vòng cũng coi như tuy nhiên tổn thất không ít kinh nghiệm rơi xuống không ít đồ vật trong doanh địa soát ra vật tư càng là từng lớp từng lớp bị thu gạt nhưng tốt xấu chết còn có thể phục sinh hy vọng luôn luôn có có thể cái này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong mình nếu là chết vậy coi như thật ghê mộ vợ a người khác kỳ thật cũng còn không có việc gì nhưng hắn nhưng là thủ lĩnh cường đạo xem như bước vào nhân vật trong kịch bản cánh cửa đây thật là 49 năm nhập quốc quân cảm giác chết vậy coi như thật chết ta thật đốc thật ta liền không nên đến cái này thương tâm địa phương nếu như ta không đến liền sẽ không phát sinh những việc này nếu như ta sớm một chút đi liền sẽ không bị chắn ở đây quả nhiên muốn mang vương miện tất nhận nó nặng cho dù là một cái sơn trại cường đạo đầu lĩnh cũng không phải tốt như vậy làm a sớm biết còn không bằng lưu tại phá toái linh cho người làm tiểu đệ thực lực mình yếu như vậy vì sao nhất định phải khi cái này thủ lĩnh cường đạo đâu nếu là đi khắc sơn trại làm cái tinh anh quái cũng không đến nỗi tại bực này chết lâm đăng vạn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mất hết can đảm nhưng mà hắn đến cùng là cái thoải mái người tuyệt vọng sau khi lâm đăng vạn bỗng nhiên lại có chút tích nhiên mẹ nó cái này phá hào lão tử là triệt để chịu đủ chết thì chết đi chết thật cũng coi là giải thoát nếu là trước khi chết có thể giết chết mấy cái tốt nhất tốt xấu cũng coi là tại thương khung biên niên sử bên trên lưu lại tên của mình nghe nói thương Khung biên niên sử xảy ra thực thể sách đến lúc đó không chừng cũng có thể hỗn cái diễn viên quần chúng đâu Tỉ như năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, chết tại một vị nào đó anh hùng kiếm hạ lâm đăng vạn. Hắn cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu." Hắn này hai cái tiểu đệ cũng nghe đến hệ thống tăng lên thanh âm, nay sẽ tất cả đều tuyệt vọng nhìn xem hắn, xem xét lão đại tinh thần như vậy còn tưởng rằng có cái gì cứu vãn chỗ trống, giữ vững tinh thần đi theo lâm đăng vạn leo lên trại tường. Ba người hướng phía phía dưới tường thành nhìn lại, nhất thời tất cả đều tâm lạnh một nửa. Lâm đăng vạn nhìn xem tới gần đại quân trong lòng một trận tiếc nuối, đáng tiếp tiếp nhận ngọn núi này chạy đến nay vẫn luôn không thể đem trong sơn trại nhân khẩu nghẹn đời qua, chỉ là bị không ngừng thu hoạch. ngay cả một trận ra dáng đại chiến cũng không đánh qua, cái này thủ lĩnh cường đạo làm thực tế không thế nào đã nghiền. hắn nguyên bản còn nghĩ lấy dãy rùa một chút, nhưng mà xem xét phía dưới trận kia cho, lâm đăng vạn liền biết, mình thanh này một điểm hí đều không có. Và anh, vừa tu mấy trăm điểm độ bền đại môn bị trong chớp mắt liền làm nát. cửa chính chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ, mấy cái kia dựa theo hệ thống chương trình tự động đi ngăn cửa tiểu tạp binh liền bị cao địa kiếm sĩ giết sạch. mắt thấy đại sự không ổn người qua đường giáp hô lớn song song, lão đại ngươi chạy mau đi, ngươi là nhân vật trong kịch bản ngươi cũng không thể chết ta, chúng ta thay ngươi đón hậu. nói xong móc ra tiêu thương liền muốn lên. Tiêu binh nhất cũng rút ra bữa nhỏ khi trọn, nhìn xem hai vị hảo huynh đệ lâm đang vạn trong lòng không khỏi bùi mùi mãi thôi, mấy cái này hảo huynh đệ không có phí công giao a hắn lúc này cũng là hảo khí tỏa ra, một thanh móc ra sau lưng hai thanh loan ao, trong đó một thanh hay là vừa soát ra bạch bản vũ khí, chạy cái gì chạy, các huynh đệ, cổ nhân đều nói không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hôm nay chúng ta liền cùng nhau chịu chết. Làm một thanh hảo huynh đệ đi. Đại ca, nhị đệ, tam đệ, một, đại đệ tam ca. Mặc Phi vừa đi vào Đại môn liền thấy trại trên tường cái này khiến người thủng tức một màn, không khỏi im lặng. Eđan, Ân giặc vương tử, ta nói các ngươi đừng nội chết, có hứng thú hay không làm một vụ giao dịch? Cái gì? Lâm Đăng Vạn nhất thời sưng sờ, ngươi là người chơi. Hắn lập tức trong lòng dở phảo, là người chơi liền tốt, là người chơi liền có đảm, cho dù là khi tiểu đệ cũng tốt hơn Xóa Nhit Ra Eđan, Ân giặc vương tử, không sai, ta là người chơi, mà lại ta có nhất bút mua bán cùng ngươi làm, chỉ cần ngươi phối hợp ta, không chỉ có không cần chết, sẽ còn cho ngươi nhất bút phú quý. lâm đăng Vạn này cố phấn tử chi tâm nhất thời liền tắt hơn phân nửa cái số này cũng là hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới bắt đầu luyện có thể không chết đương nhiên vẫn là không chết tốt nói thế nào rất đơn giản chúng ta chỉ cần dạng này dạng này dạng này dạng này sau cùng còn như vậy thế nào sau khi chuyện thành công vật tư quy ta sơn trại về ngươi lâm đăng Vạn nghe trận mắt hốc mồm hai mắt tỏa ánh sáng cái này cái này có thể được sao É đàn an tệ giặc vương tử được hay không thử một lần liền biết coi như thất bại ngươi cũng không có cái gì có thể tổn thất không phải sao dù sao cũng so với ở nơi này mỗi ngày bị mạo hiểm giả vào ngồi tốt lâm đăng Vạn. thủ lĩnh cường đạo tốt ta liền theo ngươi lan lộn các minh đệ chúng ta đi lâm đăng Vạn cũng là nói đến lên thả xuống được người nói đi là đi không có một chút lưu luyến tuy nhiên cũng không đi quá xa chỉ là đến pháo đài bên ngoài chờ đợi bọn họ cái này một cái tinh anh thêm hai cái tiểu quái phối trí quả thực cũng là sau bữa ăn điểm tâm ngọt cấp rơi xuống gói quà nếu là đi ra ngoài gặp gỡ đẳng cấp cao mạo hiểm giả trăm phần trăm sẽ bị thu đầu người mặc phi cũng không có mập mờ trực tiếp bắt đầu phá nhà trước tiên đem pháo đài vật chất đoạn Nhà kho là có thể tự động đổi mới vật liệu, đáng tiếc buổi sáng vừa bị mạo hiểm giả đoạt một đợt, này sẽ trong kho hàng thật là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ cướp được một chữ số mộc đầu cùng thạch đầu tư nguyên. Tận lực bồi tiếp phá hủy pháo đài đại sảnh, một đám bộ binh vây quanh đại sảnh một hồi lập loạn, theo một tiếng ầm vang, độ bền về bề không, pháo đài đại sảnh bị phá hủy. Cô lang pháo đài thành tường cũng theo đó đổ sụp, nháy mắt trở nên rách nát vô cùng, mà lại thành tường cùng tiến tháp thanh máu cũng hoàn toàn biến mất, từ hư hao kiến trúc, biến thành phế tích đương nhiên, liền xem như phế tích cũng là sẽ cày quái, chỉ là chắc chắn sẽ soát một chút cường đạo U linh, khô lâu, khô loại hình hệ thống nhắc nhở. Ngươi thành công đánh bại pháo đài thủ lĩnh cường đạo Lâm Đăng Vạn, phá hủy cô lang pháo đài tòa này tại ác cường đạo cứ điểm, nhưng mà bởi vì Lâm Đăng Vạn trong chiến đấu thành công thoát đi, để ngươi lần này hành động xuất hiện một chút tí vết, căn cứ ngươi tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 79 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Ngươi nội dung nhiệm vụ trước mắt tiến độ 13, ba, mời không ngừng cố gắng. Mới 79 điểm a, mặc phi còn là lần đầu tiên thu hoạch được ít như vậy nội dung cốt truyện điểm số, tuy nhiên cũng có thể lý giải, dù sao liền chặt mấy tên sơn tặc lâu la mang ra cái đại sảnh, thực tế không có gì nghiêm túc chiến tích có thể nói. Tuy nhiên tốt xấu là hoàn thành một phần ba nhiệm vụ. Mà ở phía xa Lâm Đăng Vạn nhìn xem thủ nửa tháng pháo đài biến thành một đống phế tích, trong lòng không khỏi một trận tổ thức, đồng thời lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cuối cùng kết thúc. Lâm Đăng Vạn, Thủ Linh cường đạo, Vương Tử điện hạ, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Edan, an tệ giặc Vương Tử, kền kền lĩnh pháo đài ngươi biết không? Lâm Đăng Vạn gật gật đầu, trên mặt hơi có chút hưng phấn, kền kền lĩnh pháo đài nhưng so sánh hắn cái này phá núi chạy tốt quá nhiều, địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công, mà lại rời xa đại lục, có rất ít mạo hiểm giả dám đi vào xem. Nếu có thể giành lại đến làm cơ nghiệp của mình vậy, nhưng thật sự là quá tốt. vậy còn chờ gì lên đường đi thế là Mặc Phi liền lần nữa lại xuất phát hắn để Lâm Đăng Vạn cùng hắn hai người thủ hạ đi trong đội ngũ miễn cho bị mạo hiểm giả cho xử lý loại này không có thuộc về đất Tinh Anh quái nếu như bị giết trời mới biết sẽ xuất ở nơi nào đi một cái tiếng đồng hồ hơn rốt cục một đoàn người đi vào ngốc cứu phong ngoại vi cường đạo doanh địa bên dưới. giới nhìn trước mắt cường đạo doanh địa Mặc Phi không khỏi bùi ngùi mai thôi mình trong cái này chết số lần sợ là so hắn đi qua nửa năm chết số lần còn nhiều à đây không phải là cái kia nữ pháp sư à còn có mấy cái kia tiểu hảo lại còn đang luyện cấp đâu bên kia mấy cái mạo hiểm giả cũng chú ý tới bên này, nữ pháp sư không có để ý, vẫn đang cày nàng cường đạo. mấy cái tia tiểu hào lại chủ động lại gần. giật, chiến sĩ, ta dựa vào, đến tốt nhiều nở cờ a, a, lại còn có cái vương tử ở bên trong. mọi người mau tới, không chừng có thể tiếp cái nhiệm vụ đâu. vương tử điện hạ, các ngươi đây là muốn tiến đánh ngốc thiếu phong pháo đại a, mang bọn ta cùng một chỗ đi. isabel, mục sư, hoa, vương tử điện hạ rất đẹp trai a, Hảo ca ca, mang lên muội tử thôi, ta có thể cho người tăng mau a. Lãnh kiếm Hàn Sương, thích khách, tôn quý Es đạn Vương Tử. Lãnh kiếm Hàn Sương nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Mấy cái người mới mạo hiểm giả tất cả đều là một bộ đáng yêu chiếu mới sắc mặt, nhìn xem bọn họ này một bộ lấy lòng bộ dáng mặc phi trong lòng im lặng. Trận đánh lúc trước Tiểu Thâu gở dạ hạn thời điểm gọi là một cái hung tàn, này sẽ gặp được Vương Tử, lập tức liền biến thành nu thuận chiếu mới. Người a, hắn đạo mà quét mắt một vòng mấy người, cút. Nói xong mang theo đại đội hướng thẳng đến pháo đài đi đến. Mấy cái kia mạo hiểm giả đều lăng ngay tại chỗ, những người khác sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói gì. Cái kia chiến sĩ lại có chút nỗ lực. Thao. không phải liền là cái vương tử a một cái nở đỡ cờ mà thôi đáp ý cái gì mặc phi khỏe miệng chạy ra một tia cười lạnh hắn chính đang chờ câu này nếu như hắn trực tiếp hạ lệnh công kích mạo hiểm giả tuy nhiên sẽ không bị truy nã nhưng lại sẽ tổn thất danh vọng nhưng chỉ cần mạo hiểm giả dám đối vương tử bất kính liền có thể làm khai chiến lý do không có cách vương tử thân phận chính là có thể như thế tùy hứng trở lại hướng về phía roland phất phất tay lão kỵ sĩ nhất thời hiểu ý roland phong thần kỵ sĩ can đảm dám đối với vương tử vô lễ giết những này ác đồ cái gì mấy cái mạo hiểm giả nhất thời giật này cả mình trong lòng tự đủ không phải liền là chửi một câu nở tờ cờ a cái này phát động chiến đấu ta dựa vào trò chơi này cũng quá chân thực đi nọ thủ một vòng tề xạ dây mất pháp sư cao địa dung sĩ cùng cao địa kiếm sĩ cùng nhau tiến lên đại kiếm cùng chiến phủ cùng vùng mặc phi cũng còn chưa kịp xuất thủ năm cái chiếu mới người chơi liền bị hệ số ném lăn trên mặt đất nhìn ra được bọn họ trước đó thật rất nỗ lực đang cày cường đạo tiểu quái bạo một chỗ hạ cấp tài liệu cùng rác rưởi trang bị ra vừa nhìn thấy động tĩnh này cái kia nữ pháp sư lập tức đề phòng mặc phi nhưng không có ý tứ động thủ cái này nữ pháp sư tuy nhiên cũng giết hắn hai lần nhưng cũng không phải là loại kia áp ý tờ cờ vẹn vẹn chỉ là ông có đánh con thỏ coi hắn là thành lở cờ tiểu quái mà thôi so sánh dưới cái này năm cái chiếu mới liền có thể ác nhiều một khi phát hiện giết là người chơi không chỉ có sẽ không lưu thủ còn đặc biệt hăng hái đã như vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết khách khí thấy mặc phi không có đồng ý cái kia nữ pháp sư ngược lại có chút hiếu kỳ đứng lên hận bố pháp sư các ngươi là muốn tiến đánh pháo đại a mặc phi điểm mỉm cười một cái 39 cấp pháp sư vẫn rất có dùng ed đàn an thế giặc vương tử vị này mỹ lệ nữ sĩ có hứng thu gia nhập chúng ta a nếu như có thể trợ giúp ta đánh bại những cái kia tà ác cường đạo ta nhất định sẽ không keo kiệt cùng khen thưởng. Cũng không biết là Mạc Phi thái độ tốt, hay là quá đẹp trai, lại hoặc là chiến lợi phẩm dụ hoặc, nữ pháp sư hơi do dự một chút liền gật gật đầu. Phi thường Vinh hạnh có thể vì vương tử điện hạ cống hiến sức lực. lên kỵ sĩ, bảo vệ tốt vị nữ sĩ này. Đúng vậy điện hạ. Hệ thống nhắc nhở, người chơi hơn bố, pháp sư, gia nhập đội ngũ. Lâm Thời chiêu mộ cái mạo hiểm giả, Mạc Phi không tiếp tục chần chờ, đối một bên Lâm Đăng Vạn ba người nói, các ngươi lên đi. Lâm Đăng Vạn mang theo hai người thủ hạ chạy hướng pháo đài đại môn, hô một tiếng, đại môn liền lập tức mở ra. Những này pháo đài bên trong thủ lĩnh cường đạo trên lý luận đều thuộc về Cao Sơn Chi Tử Huynh đệ hội, xem như huynh đệ đơn vị, tự nhiên có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Chương một trăm linh thân kỹ. Mặc Phi nhìn trước mắt cường đạo pháo đài, trong lòng có chút ít tiếc nuối nghĩ đến đáng tiếc, nếu như Tử Vong Chi Dực lực lượng có thể sử dụng, miệng cũng không cần phí những này phá sự. Một đêm kia hắn trưởng không Tử Vong Chi Dực vẹn vẹn vài phút thời gian, lại như cũ để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. trước mắt chỉ là một ngày tòa cường đạo pháo đài mà thôi, lấy Tử Vong Chi Dực hỏa lực trực tiếp một ngụm lòng tức phun xuống tới, đem hắn phá hủy bất quá là vài phút sự tình. Trò chơi từ khi Vương Huyền đem Tử Vong Chi Dực Phong Ấn tại trong cơ thể hắn về sau, hắn không chỉ một lần nếm thử giải trừ phong ấn, đáng tiếc mỗi lần đều bởi vì nhận hệ thống hạn chế không cách nào giải tỏa. Này sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, hắn lại nhịn không được thử một chút. Giải trừ phong ấn. Trong lòng của hắn mặc niệm hệ thống nhắc nhở, kỹ năng này tạm thời không cách nào sử dụng. Tốt ta, quả nhiên vẫn là không được ga mặc phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là có chút tiếc hận, chỉ có cường đại như thế lực lượng lại không biện pháp sử dụng, bất quá hắn cũng có thể lý giải, nếu quả thật có thể tùy tiện sử dụng Vương Huyền tuyệt đối không có khả năng đem lực lượng này phóng tới trên người hắn. Mạc Phi cũng không hề hoàn toàn từ bỏ, hắn như cũ nhớ kỹ lúc trước sử dụng mỏ phè ở thời điểm đột phá hệ thống pháp tắc kinh lịch, nếu như mình có thể phục chế một lần lúc trước thao tác, không chừng có thể thành đâu. Tuy nhiên loại kia cảm giác vi diệu lại quả thực có chút khó mà suy nghĩ. Đúng lúc này, pháo đài tường ngoài bên trên đống nhiên đứng lên một mặt hồng kỳ, lát ba lần đây là Lâm Đăng Vạn cùng hắn ước định cẩn thận tín hiệu, đại biểu bọn họ đã thể vị trí tốt. Ép đàn, an đệ giặc vương tử, thiên công, dựa theo kế hoạch hành động, Dỗ Lên lập tức chỉ huy binh lính chậm rãi thúc đẩy, khẽ rửa gần pháo đài tầm bắn, Mạc Phi liền nghe được hệ thống thanh âm, hệ thống nhắc nhở. ngươi đã tiến vào nội dung cốt truyện chiến dịch giải quyết đạo phỉ hai ba khu vực phạm vi thân phận của ngươi bị phán định vì chính nghĩa người thảo phạt mời làm tốt ra trận chuẩn bị mắt thấy đội ngũ tới gần trại tường nay trại trên tường chỉ có ba bốn cái trông trường sơn tặc tập, tập kích người mỗi cái tiến tháp bên trên cũng chỉ có một tên sơn tặc xạ thủ đóng quân lúc này nhao nhao bắt đầu bắn tên ném tiêu thương dỗ len phong thần kỵ sĩ hàng thứ nhất cẩm thuẫn đi ở trước nhất chính là dạ dị đạn nạn xuất lĩnh sáu tên kiếm thuẫn bộ binh lúc này nhao nhao giơ lên trong tay vòng tròn lớn mục thuẫn không ngừng có mũi tên bắn tại thượng diện phát ra thủng thùng, thùng tiếng kiếm bộ binh chiến đấu lực dù yếu. nhưng có cầm tuấn phòng ngự kỹ năng là phi thường tốt kháng tuyến bộ binh nhất là am hiểu chống cự bắn ra vũ khí công kích đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiếp nhận mấy vòng cùng tiến về sau rất nhanh liền tiến vào phe mình tâm sát thương len, phong thần kỵ sĩ nọ thủ chuẩn bị áp chế thứ bên trái tiến tháp bắt đầu từng cái tập kích một loạt tên nọ bắn ra ngoài cùng bên trái nhất tiến tháp thượng cùng tiến thủ nháy mắt chịu ba 4 tiễn tiêu thảm từ tiến tháp bên trên rơi xuống thân bố cũng phát ra một viên hỏa cầu thuật đem phía bên phải tiến tháp bên trên cùng tiến thủ nổ bay cùng lúc đó năm tên cao điệu dũng sĩ năm tên cao điệu kiếm sĩ tất cả đều vọt tới cửa trại phía dưới bắt đầu phá cửa cao địa dung sĩ tuy nói đẳng cấp bên trên sánh vai đất kiếm sĩ hơi thấp một điểm nhưng là vung lên phá nhà đến lại là nhân sĩ chuyên nghiệp hai tay đại phủ điền cùng chém vào này từ thô to gỗ tròn chế tạo thành cẩn trọng đại môn độ bền thật nhanh hạ xuống mặc phi trong lòng rất có vài phần thật trương giờ này khắc này bọn họ chi bộ đội này không có chút nào che đậy chỉ dựa vào này sau cái kiếm thuẫn bộ binh căn bản là không có cách kiểm hộ toàn bộ quân đội nếu như lúc này địch nhân xông lên trại tướng cư cao lâm hạ bắt đầu xa kích bộ đội của hắn tất nhiên sẽ tổn thất nặng nghề Có tốt, xem ra Lâm Đăng Vạn hay là rất đáng tin, chạy trên tường từ đầu đến cuối không có xuất hiện địch nhân mới. Giờ này khắc này, Lâm Đăng Vạn lại so Mạc Phi còn muốn khẩn trương, hắn cùng hai người thủ hạ này sẽ chính ngăn ở trại tường đầu bậc thang vị trí, ba người tay nắm, ngạnh sinh sinh ngăn chặn thông hướng trại tường con đường. Hơn 30 hảo sơn tặc cường đạo đều chen tại dưới bậc thang mặt, từng cái lớn tiếng la lên, giết ta, giết ta, lên a, nhanh lên a. Bởi vì giới hạn trong hệ thống quy tắc, lại thêm những này tặc binh nở tở cờ trí lực có chút không quá đủ, sừng không có đối bọn hắn ba người này đột thủ, chỉ là ra sức đi lên trên. ba người nỗ lực kẹt chủ vị trí không nhường những sơn tặc này thông qua người qua đường giáp sơn tặc tập kích người ta nói chúng ta có phải hay không cũng hẳn là hô hai tiếng nói a tiêu minh nhất sơn tặc kẻ cướp bóc có đạo lý bằng không luôn cảm giác đám tiên ở cờ nhìn chúng ta ánh mắt có điểm là lạ lâm đăng vạn thủ linh cường đạo vậy liền hô đi giết a giết a tất cả nhanh lên một chút lên a người qua đường giáp sơn tặc tập kích người giết a xông lên a tiêu binh nhất sơn tặc kẻ cướp bóc lên a lên a trong lúc nhất thời tiếng la giết chân thiên mặc phi nghe tiếng la giết bắt đầu còn khẩn trương một trận rất nhanh liền phát hiện mình lo ngại trại trên tường mấy cái tiểu quái đều đã bị thanh lý mất mắt thấy cửa trại độ bền càng ngày càng thấp mặc phi biết thời khắc mấu chốt đến giơ lên trạm long cự kiếm liền bắt đầu tụ lực tám trăm độ bền một đoạn tụ lực bốn trăm độ bền nhị đoạn tụ lực vê anh đại môn rốt cục vỡ vụt ba đoạn tụ lực trên lưới kiếm phong bạo hội tụ phát ra ô ô vang lên ngay tại đại môn bị đánh vỡ ngay mắt cao điệu dung sĩ cùng cao điệu kiếm sĩ nhóm nháy mắt phân tán đến hai bên lộ ra pháo đài cửa chính cùng bên trong hơn hai mươi cái ngăn cửa sơn tặc kẻ cướp bóc Mạc Phi vừa vận tụ lực hoàn tất, đối cửa chính ra sức vung lên, lần này Mạc Phi là nằm ngang vung ra đi, một đạo bán nguyệt hình liệt không phong bạo, hướng phía cửa chính quét ngang qua. Phong bạo liệt không chạm. Liệt không phong bạo chỗ hướng chỗ, trong đám người vang lên một tiếng huyết nục vỡ vụn tiếng bạo liệt, phía trước 7, 8 cái sơn tặc kẻ cướp bóc trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí vây thành vỡ vụn huyết nục, gạch men cơ hồ phủ kín mặt đất. Phía sau 7, 8 cái cũng bị sóng xung kích chấn ngã trái ngã phải, trận hình loạn cả một đoàn. Thoải mái. Nhìn xem đầy đất hồng sắc gạch men Mạc Phi rất có mấy phần vừa lòng thỏa ý, kiếm sĩ lên. Năm cái cao địa kiếm sĩ xếp thành một loạt chậm rãi thúc đẩy, quét ngang. Nam thanh đại kiếm hai tay tinh chuẩn mà máy móc thua tay phốc phốc răng rắc kiếm nhận chém vào nhân thể đứt gân gãy xương huyết nhục văng tung tóe Nam thanh đại kiếm hai tay không ngừng chém giết chen thành một đoàn cường đạo cao điệu kiếm sĩ không hổ là chuyên nghiệp phản bộ binh đơn vị loại này trận địa đối chặt quả thực liền cùng thu hoạch cơ thu hoạch hoa màu hiệu suất Sơn tặc kẻ cướp bóc trong tay tuấn tròn nhỏ căn bản ngăn cản không nổi công kích như vậy trong khoảnh khắc bị ném lan một mảnh năm cái cao điệu dũng sĩ thì từ phía bên phải quanh co phát động công kích kỹ năng vọt thẳng tiến địch nhân xếp sau đối đẳng sau những sơn tặc kia xạ thủ điên cuồng bắt đầu chém giết đợi đến Mạc phi xông đi vào thời điểm pháo đài cửa vào địch nhân đã bị giết tứ tán. Bất quá hắn vừa quay đầu liền chú ý tới trại tường thang lầu vị trí kia còn có hơn 30 sơn tặc tập. Kích người, sơn tặc xạ thủ chen thành một đoàn đang cố gắng hướng trại trên tường xông đầu. Còn tốt kế hoạch thành công. Mạc Phi trong lòng thầm hô một tiếng kế hoạch thông, nếu để cho cái này hơn 30 mươi viễn trình đơn vị bên trên trại tường, cư cao lâm hạ chuyển vận hỏa lực dày đặc, vậy cái này một đợt tuyệt đối phải thương vong thảm trọng. Hắn không chần chờ, hướng thẳng đến này một đống chen thành một đoàn sơn tặc liền tiến lên. Một kiếm quét ngang, ném lăn hai cái. tiến bộ hồi toàn chạm tiến lên trước một bước trong tay cự kiếm hồi toàn chạm ra mũi kiếm những nơi đi qua huyết nhục văng tung tóe, tứ chi đứt gãy hai tay cự kiếm đối phó loại này tua tua như lông nhím cùng một chỗ địch nhân quả thực cũng là cắt dao hẹ vui mừng một kiếm hai kiếm ta chặn ta lại chặn tay nâng kiếm rơi tay nâng kiếm rơi dẫn người xương cốt đứt gãy thanh âm huyết nhục xé rách thanh âm liên tiếp giống như thật như thế đả kích cảm giác máu tanh như thế hình ảnh để mặc phi trong lòng cũng không khỏi có một loại cảm giác ra đầu tê dại giả dạ, giả dạ, đều là giả bất quá là trò chơi mà thôi trong lòng của hắn không ngừng mặc niệm an ủi mình không lưu tình chút nào đem trước mắt cái này một đống sơn tặc giết thây ngang khắp đồng một hơi ném lăn hơn mười cái còn lại sơn tặc rốt cục kịp phản ứng một bên tứ tán lui lại một bên hướng phía mặt phi bắn tên ném tiêu thương ném bay búa ném phi đao. những sơn tặc kia tập kích người mỗi cái đều tùy thân mang theo có vũ khí dùng để ném chính xác tuy nhiên không ra thế nào địa nhưng uy lực nhưng không để khinh thường Mặt phi không cẩn thận liền chịu hai lần cũng may hiện tại có thể mặc giáp chỉ rơi mấy chục điểm huyết hắn nội vàng đem cự kiếm ngăn tại trước người tiến hành đón đỡ keng keng ken. trên thân kiếm không ngừng chuyển đến mũi tên cùng vũ khí dùng để ném tiếng va đập lần này đến phiên mặc phi luôn cốm đối phó loại này tản ra viễn trình địch nhân hắn vẫn thật là không có biện pháp gì tốt nếu như không quan tâm sông đi lên trực tiếp chặt tất nhiên phải không ngừng tiếp nhận tổn thương hắn cái này hơn một ngàn máu nhìn xem thật nhiều cũng liền có thể gánh cái mấy vòng mà thôi cũng may dạ dị đạn nạn lúc này mang theo kiếm thuẫn bộ binh cùng lên đến kiếm thuẫn bộ binh chính là những này viễn trình quái khát tinh trực tiếp đỉnh thuận tiến lên buộc những sơn tặc kia triển khai cận chiến dỗ len cũng mang theo nọ thủ theo vào đến nọ thủ nhanh chóng chiếm linh trại tường Cư cao lâm hạ bắt đầu bán tên Lâm Đăng Vạn cùng hắn hai người thủ hạ co lại trên thành tường trong một cái góc, sợ bị nổ sát. Mắt thấy kền kèn pháo đài bên trong cường đạo tử thương hơn phân nửa, sắp đến bị tiêu diệt, một cái khôi ngô đầu trọc cường đạo mang theo mấy tên sơn tặc dũng sĩ từ pháo đài đại sảnh lao ra. Mặt sẹo hưởng, thủ lĩnh cường đạo, đẳng cấp 38, quái vật đầu mục, sinh mệnh giá trị 4800 đồng dạng là thủ lĩnh cường đạo, cái này mặt sẹo hưởng nhưng so sánh Lâm Đăng Vạn nhìn uy mấy nhiều, một thân bó sát người dắp ra, cơ bắp khối khối hở ra, đầu chọc tạo hình, trên mặt còn mang theo một đạo to lớn mặt sẹo, tiêu chuẩn nhân vật phản diện hình tượng. Vũ khí thì là một thanh tạo hình khoa trương to lớn luôn Mạc phi xem xét nhất thời đến tinh thần trực tiếp nên đón trên ba mươi cấp hình người bột đều có nhất định tỷ lệ sẽ rơi xuống cao cấp sách kỹ năng nội dung cốt truyện giết tỷ lệ rất càng là cao kinh người cái này mặt xẹo hơn là điển hình chiến sĩ quái mà lại dùng chính là hai tay vũ khí nếu như rơi sách kỹ năng rất có thể là hắn có thể sử dụng Mạc phi mong đợi nhất hay là danh xưng chiến sĩ ba thần kỹ ba cái chiến kỹ toàn phong trạm sư tử trạm vô ý trạm toàn phong trạm là hồi toàn trạm tiến giai kỹ năng hồi toàn trạm chỉ có thể chuyển một lần vung nhất đao toàn phong trạm có thể chuyển ba lần vung ba đao một bên chuyển còn có thể một bên di động hỗ chiến thanh tiểu quái tuyệt đối ra sức sư tử chạm thì là đơn thể chuyển vận thần kỹ mà lại động tác siêu xoái, lăng không vọt lên không trung xoay chuyển 360 độ sau toàn lực một chạm lên tay có bá thể hiệu quả kỹ năng này phí sức lượng bổ chính ăn tốc độ bổ chính thậm chí còn ăn vũ khí trọng lượng bổ chính đẳng cấp càng cao thuộc tính càng cao kỹ năng này tổn thương cũng càng là khoa trương, đến lớn hậu kỳ tuyệt đối là t cấp không khác chuyển vận kỹ năng về phần vô ý chạm lại được xưng là nhảy bổ trèo lên long kiếm tổn thương ngược lại là không có nhiều khoa trường lại có một cái khoảng cách cực xa nhảy vọt đột tiến hiệu quả Đối với tốc độ di chuyển tương đối chậm chiến sĩ hệ chức nghiệp, tuyệt đối là tập hợp chuẩn bị, chuyển vận cùng một thể thần ứng kỹ đối phó những cái kia viễn trình địch nhân, hoặc là thi pháp giả, càng là không thể thiếu. Cái này ba cái kỹ năng tại bình thường huấn luyện sư nơi đó là học không đến, muốn học, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hoặc là cũng là thông qua hình người bột rơi xuống sách kỹ năng học tập, phi thường chân quý. Chương 103, đơn giết 18. Nội dung cốt truyện chiến dịch, tự nhiên phải có một điểm nghi thức cảm giác, hai người vừa thấy mặt, cũng không có lập tức đánh. mà chính là riêng phần mình bậy một cái xoáy khí bỏ sơ đây cơ hồ là ngầm thừa nhận quy tắc mặc kệ là người chơi hay là nở tờ cờ đều sẽ tuân thủ dựa theo một vị nào đó trò chơi đại thần thuyết pháp lời kịch cùng bao ngày se cũng là thu hoạch nội dung cốt truyện điểm số yếu tố mấu chốt cái gọi là căn cứ ngươi tại nội dung cốt truyện trong chiến dịch biểu hiện nói cũng là cái này không chỉ có muốn thắng còn muốn thắng được đủ xoáy thắng được phù hợp nội dung cốt truyện thân phận dạng này hệ thống mới có thể cho ngươi đánh điểm cao mới có thể có càng nhiều kịch trò chơi tình điểm số edan anty giặc tử thúc thủ chịu chói đi ác đồ ngươi làm sằng làm bậy thời gian hôm nay đem dừng ở đây Thân là án tệ giặc vương tử, ta Edson hôm nay liền muốn đưa ngươi đem ra công lý. Vung xuống vũ khí của ngươi, ta cam đoan đem cho ngươi một cái công chính thẩm phán. Marcelo hừn, thủ lĩnh cường đạo, công chính thẩm phán. Ha ha ha ha đừng nói giỡn, chúng ta cao sơn chi tử vĩnh viễn không khuất phục, đi chết đi người xâm nhập, ta muốn bắt đỉnh đầu của ngươi xương khi bắt rụng. Hai người lẫn nhau báo tô xong lời kịch, liền đồng thời phóng tới đối phương đối với địch nhân trước mắt Mạc Phi không dám kinh thường, mặc dù mình là anh hùng, nhưng đối phương đẳng cấp cao hắn quá nhiều, đơn đấu mà nói rất khó nói tới thắng, cũng may phe mình hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đánh không lại còn có thể hơn người. đương nhiên tốt nhất có thể đơn giết dạng này nội dung cốt truyện điểm số hẳn là cho càng nhiều hơn một chút chi ký một thứ cự kiếm đối diện đâm tới gần 2 mét to lớn kiếm nhận công kích khoảng cách sóng khắc đối phương mặt xèo hướng cười lạnh một tiếng bỗng nhiên hướng phía khía cạnh bình di một bước chi ký toàn bộ kỹ năng này nhìn như thường thường không có gì lạ lại dùng vừa đúng vừa vặn né qua mũi kiếm đương đầu nhất đao hướng phía mặc phi bộ tới mặc phi vội vàng thu kiếm đón đỡ keng cực kỳ nguy cấp ngăn lại một đao kia đẩy ra đối phương công kích đồng thời mặc phi tiến lên một bước tiến bộ thượng tiêu mũi kiếm từ đôi đến đầu xéo xuống bên trên tới. mặt xẹo hơn một cái hướng bên lăn lộn tránh ra sau đó vung đao chém tới hồi toàn trạm mặt phi vội vàng cũng đi theo hướng về sau lăn lộn né tránh đứng lên máy mắt mặt phi nhìn xem hai người vị trí trong lòng thầm kêu không ổn hai người nhìn như ngươi tới ta đi đánh có đến có về nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn không ít khả năng chỉ có không chấm một giây nhưng tiết tấu bên trên mình đã là chậm nếu như tiếp tục tiếp tục như thế mình nhất định sẽ trước bị đối phương bắt lấy sơ hở không thể tiếp tục như vậy nhất định phải bước đối phương chính diện liều mạng chuẩn bị tư thế hắn đem cự kiếm giơ lên nửa giống như phòng ngự nửa giống như tiến công, hướng phía đối phương ép tới gần. Một chiêu này lấy bất biến ứng và biến, phòng ngự hay là tiến công, đều xem đối thủ phản ứng. Đối phương công kích hắn liền đón đỡ phản kích, đối phương phòng ngự hắn liền có thể một kiếm chém ra, có thể nói là cả công lẫn thủ. Nhưng mà mặt sẹo huyền cũng không mắc lựa, trực tiếp lựa chọn lưu lại. Nhưng vào lúc này, ở một bên lược trận hân bố vung lên pháp trượng chỉ hóa thuật. Pháp thuật này dùng vừa đúng, mặt sẹo huyền bước chân nhất thời trở nên chậm chạp. Lần này hắn là nghĩ không liệu đều không được. Tốt một tử, mặt phi trong lòng thầm khen một tiếng, tiếp tục ép tới gần. mắt sẹo huyền thấy chạy không tiện không còn lùi lại đầu đau hướng về sau bãi xuống lại toàn lực chém ra tụ lực mánh kích đây là một chiêu là phá thuật kỹ Mạc Phi không chần chờ lúc này đón đỡ tất nhiên sẽ bị đối phương đánh ra bị choáng dứt khoát đồng dạng một kiếm đối diện chém ra ken chạm long cự kiếm cùng kẻ lưu vong đại đao đụng vào nhau lực lượng khổng lồ để hai người đồng thời đã đao bởi vì đối phương dùng tụ lực kỹ Mạc Phi rõ ràng cảm giác được thăng bằng của mình độ hạ xuống càng nhiều hơn một chút tuy nhiên không kém nhiều hắn không do dự lần nữa ra sức huy kiếm ken lần thứ hai va chạm mà phi tìm về một chút ưu thế liều đao không chỉ có nhìn lực lượng thuộc tính còn phải xem vũ khí trọng lượng trên một điểm này hắn chiếm cứ càng lớn ưu thế mặt sẹo Huyền rõ ràng có chút không thể chịu được tình keng lần thứ ba va chạm mặt sẹo Huyền trong tay đại đao bị đánh bay ra ngoài bản thân hắn cũng lâm vào một cái ngắn ngủi cứng ngắc thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chết kỹ đồ thứ lần này Huyền không có cách nào trốn tránh phốc phốc một trăm to lớn đỏ tươi sổ tự toát ra mặt kêu thảm một tiếng khẽ vươn tay từ sau trên lưng cởi xuống hai thanh loan đao tới kiếm nhận là vũ song tới. mặc phi vội vàng giơ kiếm đó đỡ ken ken ken ken ken liên tiếp thất kiếm tất cả đều chém vào cự kiếm kiếm tích bên trên mặc phi trở tay một kiếm còn lấy nhan sắc huy ươn còn nghĩ lăn lộn tránh né nhưng chỉ hoan thuật hiệu quả còn không có kết thúc đâu phốc phốc năm một kiếm chém trúng lập tức liền ra cái bị choáng Chiến kỹ hồi toàn trạm một đao kia đối phương cơ hồ không cách nào né tránh 776. trăm bảy mươi mặt huy kêu thảm một tiếng lảo đảo lui lại mặc phi không có truy kích mà chính là giơ kiếm tụ lực phong bạo một huy ươn nhìn ra tiến nghi đưa tay ba liên tục bắn ra phi nào Chiến kỹ liên hoàn đồ Tụ lực trạng thái dưới mặc phi không cách nào đó nữa, liên tục trúng chiêu, 79, 88, 91, mặc phi không còn dám chờ. Nhị đoạn tụ lực phong bạo chi nhận, Thổi phun một tiếng, kiếm khí cơ hồ đem ươn từ giữa đó chém thành hai khúc 1.759. Vị ươn máu me khắp người hướng lui về phía sau mấy bước, chán nản ngã xuống đất, chảy hết máu mà chết. Bạch quang lói lên, cái này thủ lĩnh cường đạo cho nhất đại đống kinh nghiệm để mặc phi trực tiếp lên tới cấp 14. Hô, cuối cùng thắng. Mặc phi nhìn xem thi thể trên đất hơi xúc động, mặc dù chỉ là cái tinh anh quái, nhưng là thực lực quả thực không yếu. làm cho hắn kỹ năng toàn bộ triển khai mới miễn cưỡng thủ thắng đẳng cấp hay là quá thấp à? Nhất là nhanh nhẹn thuộc tính quá thấp, nếu không phải dựa vào vũ khí mãnh cùng đối phương liều đao đánh ra ưu thế, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Lúc này những người khác cũng đem còn lại cường đạo chém giết hầu như không còn, tôn gia trang bị tất cả đều thu nạp thành một đống, tuy nhiên phần lớn là chút bạch bản hàng, ngẫu nhiên xen lẫn mấy món đê dai trang bị màu lục. Chân chính có giá trị nhất vẫn là phải tính mặt sẹo huyền rơi xuống. Mặt sẹo mặc dù chỉ là cái tinh anh quái, nhưng bởi vì là đầu mục mô bản, mà lại là nội dung cốt truyện giết, rơi đồ tốt quả thực không ít. Đầu tiên là một bản sách kỹ năng kiếm nhận là vũ. thư tịch chiến kỹ, nhu cầu học tập kiếm thuật chuyên tinh, nhanh nhẹn 20, lực lượng 20, sử dụng điều kiện, song cầm kiếm loại vũ khí, một đoạn 10 thể lực giá trị, nhị đoạn 15 thể lực giá trị, ba đoạn 20 thể lực giá trị, chiến kỹ giới thiệu, kết xuất kiếm sĩ chiến kỹ, lấy song cầm có thể chạm kích kiếm loại vũ khí, hướng đối phương khởi xướng liên tục đa đoạn chạm kích, phối hợp linh hoạt động tác, giống như vũ đạo chí mạng chiêu thức. này, vậy mà ra bản cái đồ chơi này, cái này kiếm nhận đoạn vũ cũng là tiến giai kỹ năng, tuy nhiên lại là song đao chiến, song đao tặc, song đao du hiệp chiến kỹ, bản thân hắn cũng có thể học. Nhưng vấn đề là không có thích hợp vũ khí cũng dùng à không? Mặc Phi nhìn xem trong tay chạm long cự kiếm, nếu là hắn có thể đem lực lượng thêm đến 100 điểm, lại đi học cái Titan chi ác một loại kỹ năng. Ngược lại là có thể song cầm cự kiếm thả kiếm nhận luật vũ, ngẫm lại hình ảnh kia quả thực nước Mỹ vô cùng, nếu là thật có thể như vậy coi như lợi hại, tổn thương tuyệt đối nổ tung đáng tiếc loại chuyện này trước mắt cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, muốn tiếp cận đủ dạng này thuộc tính hiệu, ít nhất phải 6 70 cấp sau cùng sự tỉnh. Nếu như làm hai thanh cực phẩm một tay vũ khí đương nhiên cũng có thể dùng, nhưng cảm giác hoán đổi vũ khí thời điểm sẽ khá là phiền toái đương nhiên, còn có một loại tối ưu phương án. đó chính là làm một thanh hợp thể vũ khí. Tỉ như sa mạc cự ma thần khí thần kiếm sạp sạp, lại hoặc là vạ dị ản diên dùng cái kia thanh sa mà mình thượng tầng tinh linh chi kiếm. Loại vũ khí này đều là hai hợp một, tổ hợp lại với nhau cũng là đại kiếm hai tay, đẩy ra đến cũng là hai thành một tay kiếm. cảm giác ngược lại là rất thích hợp bản thân loại tình huống này. về sau có cơ hội nhất định phải đi làm một thanh, chí ít dạng này có thể sử dụng chiến kỹ liền nhiều rất nhiều, vũ khí dùng cũng càng thêm linh hoạt. một tay vũ khí chém người hình, hai tay vũ khí chặt đại quái. cái này chạm long cự kiếm tuy nhiên đối phó long tộc cự hình phái vật ngưu bức không được nhưng là đối phó phổ thông nhân hình địch nhân xuất thủ quá chậm rất có loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác hắn đem sách kỹ năng bỏ vào trong túi chuẩn bị trở về đầu đem nhanh nhẹn tăng thêm đến về sau học trừ sách kỹ năng mà sẹo huyền còn tuân ra ba thanh vũ khí màu xanh lam tà ác móc câu một tay kiếm ưu tú trang bị nhu cầu lực lượng 15, nhanh nhẹn 15. lực công kích một nghìn bảy đặc hiệu kịch độc lúc công kích có khả năng làm trong địch nhân độc tất cả thuộc tính giảm xuống năm điểm tàn khốc mắc câu một tay kiếm ưu tú trang bị nhu cầu Lực lượng 15, nhanh nhẹn 15, lực công kích 1457 đặc hiệu, xé rách. Lúc công kích có khả năng tạo thành xé rách hiệu quả, sinh ra kéo dài chảy máu tổn thương. Kẻ lưu vong đại đao, hai tay khúc kiếm ưu thú. Trang bị nhu cầu, lực lượng 30, lực công kích 55105 đặc hiệu, phá giáp. Không nhìn mục tiêu 200 điểm hộ giáp giá trị. Vũ khí giới thiệu, Bị lưu vong chiến sĩ sử dụng vũ khí, bỏ qua hết thể hoa lệ cùng uy nghiêm vô dụng trang trí, chỉ vì truy cầu cực hạn lực sát thương, cần nhất định lực lượng mới có thể sử dụng. đều là làm sắc phẩm chất vũ khí. Mặc phi quả thực nhìn có chút không vừa mắt. Nếu là áo giáp hắn kiêu ngạo có thể cần dùng đến. Đáng tiếc những sơn tặc này rơi trên cơ bản đều là giáp da, lực phòng ngự yếu kém, lại không có gì phụ gia thuộc tính, đối với hắn không dùng được. Hắn nhìn về phía một bên hắn bố, vị này nữ pháp sư một trận chiến này cũng là ra sức, nhất định phải cho điểm chỗ tốt mới được. giặc vương tử, mỹ lệ nữ sĩ, đa tạ ngươi vừa rồi hiệp trợ, mời ngươi chọn lựa một kiện chiến lợi phẩm đi. Ba kiện vũ khí pháp sư cũng không dùng tới. tuy nhiên hai tay vũ khí rõ ràng giá trị cao hơn một chút ném tới phòng đấu giá làm sao cũng có thể bán cái mấy trăm khối đi ta liền tuyển cái này tốt thân bố chỉ vào kẻ lưu vong đại đao nói vương tử điện hạ có thể hay không để ta cũng tuyển một kiện chiến lợi phẩm a lâm đăng vạn nhìn xem này hai thanh loan đao chạy nước miếng lúc trước hắn dùng vẹn vẹn chỉ là hai thanh tinh lương phẩm chất loan đao về sau còn để người cho tuân gia đi một thành nhìn xem hai thanh vũ khí màu xanh làm một trận nhăn nóng mặc phi mỉm cười có thể à đều cho lật ngươi cũng không sao tuy nhiên nhà ngươi đã cầm tới ngốc thiếu phong tháo đài muốn ngoài định mức trang bị liền phải tiếp tục làm việc mới được, vừa vặn ta giải quyết đạo phỉ nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, không bằng ngươi lại giúp ta đánh xuống hai tòa cường đạo pháo đài, một cái pháo đài một thanh luan đao, như thế nào? Lâm Đăng Vạn có chút ý động, nhưng lại có chút không nỡ vừa tới tay pháo đài. Mặc Phi cười nói, ngươi này hai cái minh đệ hẳn là cũng không có gì tốt trang bị đi, nếu không dạng này, quay đầu buột tôn ra đến trang bị, chỉ cần ta dùng không thể các ngươi đều có thể chọn, người ta tốt xấu cùng ngươi một trận, cũng không thể bạc đái người ta đi. Lâm Đăng Vạn quay đầu nhìn một chút hai cái trông mong nhìn xem tiểu đệ của hắn, cắn răng một cái, được, cứ như vậy định. trước lúc rời đi, Mặc Phi tự nhiên chưa quên đem nhà kho cho cướp bóc. Cái này ngốc thiếu phong pháo đài không hổ là mấy tháng không có bị người công phá qua thì mỡ. Chọn vẹn đoạt 1055 cái sắt, 1437 cái thạch đầu, cùng 2355 một đầu. Thoáng một cái liền đem kiến tạo tiểu quán tài liệu cho kiếm đủ. Sau đó cả một buổi chiều công phu, Mặc Phi tại Lâm Đăng Vạn phối hợp với một đường xuôi nam, lại thành công trừ bỏ hai tòa cường đạo pháo đài. Quá trình cơ bản giống nhau, Lâm Đăng Vạn cùng hắn này hai tên lâu la lại ngại nghị trà trộn vào đi tam môn. Mặc Phi dẫn người chính diện tiến công, thân bố cùng trong đội ngũ người lần đầu. Bắt đầu còn có chút kinh tâm động phách khai hoang cảm giác, đợi đến đằng sau thuần thục trên cơ bản cũng là phạm. Ba tỏa pháo đài đánh xuống, tiểu quái giết ba trăm, thủ lĩnh cường đạo cũng xử lý ba cái, Mặc Phi không chỉ có kiếm hơn 500 nội dung cốt truyện điểm số, còn thành công đem đẳng cấp lên tới cấp 15 đương nhiên, thu hoạch lớn nhất hay là sách kỹ năng, bởi vì là nội dung cốt truyện chiến dịch, cho nên những cường đạo này thủ lĩnh mỗi cái đều sẽ rơi sách kỹ năng, trừ kiếm nhận luận vũ, còn tuôn ra một bản dã man gà thét, một bản thích khách tốc độ dã man gà thét, thư tịch. Chiến giống, nhu cầu học tập, sức chịu đựng 30, lực lượng 30. Sử dụng điều kiện hai mươi thể lực, mười pháp lực giá trị, chiến kỹ giới thiệu, phát ra như dã thú gào thét, nhờ vào đó khích lệ mình, tại thời gian nhất định bên trong tăng lên sức chịu đựng, lực lượng thuộc tính, thích khách tốc độ, thư tịch chiến kỹ, nhu cầu học tập nhanh nhẹn ba mươi, sử dụng điều kiện mười thể lực giá trị, chiến kỹ giới thiệu có thể lấy bước chân nhẹ nhàng tiến hành phạm vi nhỏ di chuyển nhanh chóng, tại khoảng cách gần tác chiến bên trong một bước ở giữa thường thường chính là sinh từ xa, hai cái này kỹ năng cũng là không tính quá kém, đáng tiếc mặc phi tâm tâm đọc ba thần kỹ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, mặc phi cùng lâm năng vạn thân bố lẫn nhau thêm hào hữu liền dẫn bộ đội dẹp đường về thành chương 104, đã nói xong ngày thứ tư thai đâu tùng một thôn trong rừng đất trống kiếm nhận là vũ trò chơi mặc phi xong kiếm nơi tay đối một con giã chư sử xuất hắn vừa mới học được trên kỹ một đoạn giao thoa chém ngang nhị đoạn tam liên chạm, ba đoạn đón thêm một cái móc nghiêng bổ xuống mũi kiếm những nơi đi qua máu bắn tung tóe đáng thương này giã chư bất quá là một con cấp 5 tiểu quái bị một bộ liền chiêu tại chỗ chém giết thất kiếm chặt xong mặc phi nhìn một chút thời gian vẹn vẹn dùng hai giây so sánh phía dưới chạm long cự kiếm chém thường tốc độ là một hai giây chặt một kiếm thời gian. dùng kiếm nhận loạn vụ không sai biệt lắm có thể vung một kiếm hắn hiện tại dùng song kiếm là hôm qua thủ lĩnh cường đạo tuân gia đến hai thanh lam sắc một tay kiếm mau lệ chi nhận mỏng mà sắc bén thân kiếm cùng chạm long cự kiếm hình thành mãnh liệt tương phản tuy nhiên trước mắt đứng như cọc gỗ chuyển vận còn xa xa không kịp chạm long cự kiếm khoa trương như vậy nhưng về sau nếu có cực phẩm một tay vũ khí chưa hẳn liền không thể đuổi kịp đương nhiên cũng không thể chỉ xem tổn thương đối phó long tộc cự nhân loại này đại hình địch nhân hai tay cự kiếm có thiên nhiên ưu thế mà đối phó hình người địch nhân đặc biệt là những cái kia nhanh nhẹn hình địch nhân chạm long cự kiếm liền lộ ra quá mức cầm kền. công kích rất dễ dàng bị né tránh. thường thường mấy kiếm chém tới ngay cả cái bên cạnh đều dính không đến. nhằm vào vấn đề này, hắn đem ngày hôm qua thăng cấp lấy được mười điểm tự do thuộc tính đều thêm tại nhanh nhẹn bên trên. dạng này liền tiếp cận đủ học tập kiếm nhận loạn vũ thuộc tính yêu cầu, đang tiếp thích khách tốc độ cần ba mươi điểm nhanh nhẹn mới có thể học, chỉ có thể chờ đợi lại tăng hai cấp về sau lại nói. đến lúc đó cơ động năng lực tăng thêm một bước, tất nhiên có thể để chiến đấu lực tiến thêm một bước. từ nơi này liền không khó coi ra anh hùng so sánh mạo hiểm giả ưu thế cực lớn. ba mươi điểm nhanh nhẹn, anh hùng chỉ cần thăng cấp bốn liền có thể tích lũy đủ điểm thuộc tính, đổi mạo hiểm giả cần trọn vẹn cấp hai mươi. chính vì vậy mạo hiểm giả chức nghiệp đều là cố định một con đường đi đến đen hoặc là mận tiệp lưu hoặc là lực lượng lưu hoặc là thuần trí lực học pháp thuật hoặc là người tinh thần học thần thuật có rất ít người sẽ kiêm tu nhưng là anh hùng lại không phải kiêm tu một môn là bình thường thao tác kiêm tu hai môn cũng có thể ứng phó được đến các loại khác biệt chức nghiệp kỹ năng phối hợp cùng một chỗ hình thành các loại khác biệt phương pháp cách chơi có thể nói là trăm hoa đua nợ còn lại dư thừa điểm thuộc tính còn có thể thêm đến thể chất bên trên nhiều chống đỡ điểm vì ổng mà pháp kiếm sĩ kỳ tích chiến sĩ cái này vật pháp xong bỏ chức nghiệp cũng chỉ có anh hùng mới có thể chân chính chơi đến chuyện thậm chí có người chơi qua thùng nước hảo, toàn diện bình quân thêm điểm, tuy nói cực hạn năng lực không bằng chuyên tinh một môn, nhưng lại có thể sử dụng các loại chức nghiệp, các loại kỹ năng, xuất sắc bay lên, cũng coi là một loại cách chơi, chỉ là kế tục không còn chút sức lực nào, thực lực thượng hạn tương đối có hạn. Mặc phi cũng không tính chơi thùng nước hảo, nhưng là kiêm tu khẳng định vẫn là muốn kiêm tu, trước mắt xem ra lực mẫn song bỏ cũng coi là một cái lựa chọn tốt, có thể trình độ lớn nhất cam đoan mình cận chiến năng lực tiến vào cận chiến anh hùng tê không thay đổi. Về phần pháp thuật năng lực khuyết điểm, có thể dùng long hưởng kỹ năng đến bổ sung, quen thuộc kiếm nhận luận vũ, kế tiếp là luyện tập dã man gào thét kỹ năng này. khẽ sâu một hơi, Mạc Phi giống to một tiếng a. Một tiếng này giống tràn ngập nguyên thủy dạ tính, rung động nhân tâm, Mạc Phi cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào, cả người đều trở nên hương phấn lên, toàn thân giống như có sức lực dùng thoải mái. Tuy nhiên so sánh với tự thân cảm giác, Mạc Phi càng tin tưởng giao diện thuộc tính biến hóa, nhìn một chút sức chịu đựng cùng lực lượng, hai hạng thuộc tính tròn vẹn đề cao 30 đáng tiếp cái hiệu quả này chỉ tiếp tục mười mấy giây liền bắt đầu suy giảm, 30 giây sau hoàn toàn biến mất, lại thêm sử dụng kỹ năng này cần tiêu hao pháp lực giá trị, mà pháp lực của hắn giá trị hết thảy mới 200 điểm, cho nên cũng không phải là thích hợp bình thường luyện cấp dùng thưởng chú kỹ năng, mà chính là hẳn là dùng tài liệu mạng giành thắng lợi lúc buộc phát kỹ năng. Mặc phi quy nạp tổng kết mới học được kỹ năng thời điểm. một bên jolene kỵ sĩ một mặt tán thưởng, vương tử điện hạ quả nhiên thiên phú dị bẩm, nhanh như vậy liền nắm giữ hai loại tiến giai chiến kỹ, thiên phú như vậy quả thực khiến người sợ hai thán phục. nhớ năm đó ta học tập thuận phách trạm thời điểm, trọn vẹn dùng gần hai tháng. một bên dạ di đã nạn một mặt ha ha biểu lộ. mặc phi ung dung cười một tiếng, những nở tờ cờ này có lúc trong lúc lơ đãng một câu, còn rất hài hước. tốt Zolan, thổi phồng cũng không cần lại nói, ngươi sẽ để cho ta không có ý tứ, chúng ta hay là đi xem một chút công trường bên kia thế nào đi. đêm qua hạ tuyến trước mặt phi trở lại mình đất phong tiêu hao 3.000 nghìn kim tệ một mục đầu 1.000 nghìn thạch đầu hạ lệnh kiến tạo một tòa thử quán tính toán thời gian hiện tại hẳn là cũng nhanh xây xong khi ba người đi vào trong thôn lương thời điểm quả nhiên một tòa nhị tầng kiêm mang lữ điếm công năng tiểu quán đã đột ngột từ mặt đất mọc lên nhìn trước mắt rất có giả tưởng bảo hiểm phong cách tiểu quán mặc phi hài lòng gật đầu không sai không sai cái này tiểu thôn rách bên trong cuối cùng có một gian thấy qua mắt kiến trúc hắn đi vào nhìn xem bên trong là tiêu chuẩn tiểu quán các cục hệ thống còn đưa tặng mấy cái nờ một cái tử bảo một cái nữ chiêu đại viên một cái đầu bếp cùng một cái lữ điếm xem ra trực tiếp liền có thể kinh doanh mặc phi đi đến nữ chiêu đại viên trước mặt quyết định thử một lần những nở tợ cờ này năng lực cho ta đến cái bột mì dạ bao hết thảy bảy cái đồng tệ ta ơn hân hạnh chiếu cố ừm đắt như thế mặc phi cũng không kỳ quái vì cái gì thân là thôn làng lãnh chúa còn phải tốn tiền hắn kỳ quái là vì giá cả bao nhiêu so hạn tệ giặc bánh mì đắt một cái đồng tệ chớ xem thường cái này một cái đồng tệ đối với hắn mà nói đương nhiên không tính là gì nhưng là đối với vừa mới tiến trò chơi mạo hiểm giả mỗi một cái đồng tệ đều là đầy đủ chân quý hắn lại mua một bình đỗ một bình é lại nạ quả táo tiểu. giá cả cũng đều so hạn tệ giặc sơ lược đắt một điểm. Xem ra không phải ngẫu nhiên hiện tượng, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Nguyên lai like là bởi vì thương nghiệp thuế suất quan hệ. lãnh địa thương nghiệp thuế suất càng cao, giá hàng cũng liền càng cao. Tỉ như cái này một cái bánh mì, chi phí 5 đồng tệ, nếu như thuế suất là không, đó chính là giá gốc bán ra. Hạn tệ giặc thuế suất là 20%, cho nên bán 6 cái đồng tệ, mà vùng một thôn thuế suất cao đến 40%, giá bán tự nhiên cũng đi theo tăng lên bốn cũng chính là bảy đồng tệ một cái bánh mì. Thương nghiệp thuế cũng tốt. thuế nông nghiệp cũng tốt, cũng có thể cho lãnh chúa kiếm tiền. Nếu như có thể có được một tòa phồn hoa đại hình thành thị, tốt nhất là tới gần đứng đầu khu luyện cấp vực cái chủng loại kia, mỗi tháng chỉ là thu thương nghiệp thuế liền có thể kiếm đầy bồn đầy bắc. Nghe nói có giỏi về kinh doanh người chơi, dựa vào kinh doanh lãnh địa liền có thể kiếm được thu nhập một tháng trăm vạn trở lên đương nhiên, là thật là giả sẽ rất khó giảng. Mặc phi cũng không trông cậy vào tiền kỳ có thể thu bao nhiêu thương nghiệp thuế, hấp dẫn mạo hiểm giả trong cái này xuất sinh mới là trọng điểm. Hắn trực tiếp đem thương nghiệp thuế xuống đến 0%, dạng này giá hàng so hạn tệ giặc còn muốn tiện nghi, chắc hẳn đối với mạo hiểm giả đến nói hẳn là một cái không sai lợi tin tốt. trong tay hắn còn có không ít tư nguyên tuy nhiên mặc phi cũng không vội lấy tiếp tục kiến tạo càng nhiều kiến trúc tư nguyên có thể đoạt sơ tặc nhưng kim tệ không thể được một tòa tiểu quán liền hoa ba và thối, có tiền cũng không thể như thế lãng phí a hiện tại liền đợi đến mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều sau đó liền có thể lợi dụng mạo hiểm giả đến vận hành thôn làng kiến thiết một ngày sau đó mặc phi đứng tại thôn làng trên quảng trường nhỏ nhìn xem chung quanh trống giống một mảnh một mặt một bức đã nói xong ngày thứ tư hai đầu, đã nói xong mạo hiểm giả đại quân đâu làm sao không có bất kỳ ai lại nói cái này tân thủ thôn công năng đã mở ra a Mạc phi vì bảo đảm vạn vô nhất thất cố ý chạy đến thôn trang đại sảnh liên tục xác nhận một lần không sai tùng một thôn tân thủ thôn lãnh địa đằng sau rõ ràng đánh dấu tân thủ thôn hậu tố chẳng lẽ là án tệ giặc vương quốc vùng khỉ ho có gáy hấp dẫn không đến mạo hiểm giả ngẫm lại Mạc phi quyết định tìm thôn trưởng hỏi một chút ẹn e đản án tệ giặc vương tử thôn trưởng trong ngày này có hay không mạo hiểm giả xuất hiện gốc mơ ản tùng một thôn trưởng có có vương tử điện hạ chiều hôm qua trong làng xuất hiện không ít mạo hiểm giả có còn tìm ta nhận nhiệm vụ tuy nhiên đến lúc buổi tối liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa Hôm nay cũng không tiếp tục xuất hiện. Mạc Phi nghe cho mày, nói như vậy tân thủ thôn công năng là có tác dụng, tuy nhiên vì cái gì ngày kế liền tất cả đều không gặp đâu. Không được, nhất định phải tìm người hỏi một chút. Hắn nghĩ đến liền rời đi thôn trang đại sảnh, khắp nơi tìm kiếm. Chương 105, du nhân nam sơn khách. Kết quả thật đúng là làm người tuyệt vọng, Mạc Phi ở trong thôn đi một vòng xuống tới, một cái mạo hiểm giả cũng không thấy được. Hắn không thể không mở rộng tìm tòi phạm bi, nông điền chung quanh cũng không có, chỉ có những cái kia nở cờ nông phu, mà không biểu tình tại thôn làng chung quanh nông trò chơi trong ruộng trồng địa. Thang đến hắn đi đến thôn làng phía nam bờ sông nhỏ thời điểm, cuối cùng là gặp được một cái hư hư thực thực mạo hiểm giả người người kia là cái năm ngoái cấp đại thuốc hoặc là nói đại gia thích hợp hơn một chút nhìn phải có năm 60 tuổi dáng dấp rất hiền lành hoa dâm tóc, nửa người dưới mặc hệ thống đưa tặng vài thu quần nửa người trên lại hai tay để trần lộ ra một thân toàn bộ màu đỏ cơ bắp kỳ quái là vậy mà chỉ có cấp một nghề nghiệp là cái thợ săn cái này trò chơi tuy nhiên có thể tự mình bắt mặt nhưng chỉ có thể tại nguyên có tướng mạo bên trên tiến hành điều chỉnh mà lại cũng không ai chơi lão nhân hảo cho nên mặc phi cảm thấy người này trong hiện thực đại khái dẫn đầu cũng là đại thuốc người này đang ngồi ở bờ sông ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nắm trong tay lấy một cây cần câu, bên cạnh đặt vào không biết từ này bắt đến con run đang nhàn nhã câu lấy cá. Một bên trên đất trống còn đốt một đống lửa. Edan, án đệ giặc vương tử, vị đại thúc này có thể tâm sự a. Du nhiên nam sơn khách, thợ săn, tâm sự liền tâm sự thôi, a, ngươi cũng là người chơi a. Tiểu họa tử dáng dấp man xó nhà. Edan, án đệ giặc vương tử, đúng vậy a, ta là thôn này lãnh chúa, án đệ giặc Edan vương tử, tuy nhiên ngươi gọi ta Edan là được. du nhiên nam sơn khách, thợ săn, ai nha, nguyên lai là nơi đây chủ nhân a, thất kính thất kính, ta đây cũng là tại ngươi cái này làm khách. có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi lão ca ta tất nhiên là biết gì nói nấy có cái gì nói cái gì ẹt đạn tệ giặc vương tử ta phát hiện trong làng người chơi rất ít ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao Du nhiên nam sơn khách thợ săn cái này có cái gì kỳ quái các ngươi cái này nguyên bộ công trình quá kém a ngươi nhìn muốn mua vũ khí không có tiệm thợ rèn muốn học kỹ năng không có huấn luyện sư muốn mua cái bình máu ngay cả cái tiệm thuốc đều không có nghị bán công cụ cũng không có tiệm tạp hóa ngươi thôn này cần tăng cường địa phương quá nhiều có thể có rất nhiều người đến liền gia quỷ mặc phi nghe cũng kịp phản ứng Trong lòng nhất thời lạnh một nửa, lúc trước hắn mơ hồ cũng phát giác được điểm này, chỉ là luôn cảm thấy về sau có mạo hiểm giả, có thể đem những chuyện này giao cho mạo hiểm giả tới làm, nhưng mà này sẽ chợt phát hiện xem ra chính mình hay là nghĩ đơn giản a ngẫm lại cũng thế, ai không phải nghĩ đến trong thế giới này đại sát tứ phương, khoai ý ân cửu, chiến thắng quái vật, cứu vãn thế giới, thể nghiệm những cái kia trong hiện thực không hưởng thụ được khoái lạc và vui sướng, nào có người chạy đến trong trò chơi cho người làm khổ lực rời gạch, dạng này trò chơi dù là làm lại chân thực cũng không có khả năng có người chơi, có cái này sức mạnh còn không bằng tại trong hiện thực rời gạch đâu. chí ít trong hiện thực rời gạch còn có thể kiếm tiền đâu hắn yên lặng tính toán một chút tiệm thợ rèn tiệm tạp hóa tiệm thuốc chức nghiệp huấn luyện sư chuyên nghiệp huấn luyện sư muốn đem Tân Thủ thôn cho mạo hiểm giả nguyên bộ công trình tất cả đều dựng lên không có một hai trăm vạn nghĩ cùng đừng nghĩ mà lại không chừng đằng sau còn có cái gì tiến giai công trình muốn kiến thiết đâu không được không thể lại tiến vào trong ném tiền cái này căn bản là công ty game khắc kim cả mấy Mặc Phi trong lòng âm thầm quyết định nhiên đối trước mắt lao nhân có chút hiếu kỳ đứng lên đàn, giặc tử vậy ngươi vì sao lại lưu lại đâu du nhiên nam khách thợ săn ha ha bởi vì ta người này thích thanh tịnh trong hiện thực đã muốn làm cái ẩn sĩ đáng tiếc không có quyết tâm kia lại nói lớn tuổi cũng không dám chơi đuổi lung tung lúc đầu nghĩ trong trò chơi tìm chỗ như vậy đáng tiếc đi dạo đến đi dạo đi đều không có tìm được nơi thích hợp những thôn khác từ bên trong khắp nơi đều là người chơi chặt quái giết người đoạt trang bị đoạt bốt thường thường còn muốn ra ngoại hẹn đánh nhau trong thành mỗi ngày có người mắng chửi người làm cho chướng khí mù mịt ra ngoại đương nhiên cũng có không người địa phương nhưng địa phương như vậy hơn phân nửa quái vật tự sinh ta như vậy đẳng cấp thực tế quá nguy hiểm Hay là nơi nơi này tốt, trung quanh không có quá lợi hại quái vật, còn như thế thanh tịnh, cũng không có người chơi tới quấy rối, ta liền mỗi ngày câu câu cá, đi săn một chút, nhìn xem phong cảnh cái gì, cảm giác cũng rất đẹp. Ngươi nhìn này núi tuyết, sông kia nước, vùng rừng rậm kia thật đẹp a." Mạc Phi ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa là một mảnh trắng xóa núi tuyết, kia là an tệ giặc không thiếu hụt nhất phong cảnh, hòa tan tuyết nước hội tụ thành dòng nước, chính là trước mắt con sông này tồn tại, bên bờ sông là rừng rậm xanh um tươi tốt cùng bãi cỏ, dưới ánh mặt trời màu xanh biết rạng rào, sinh cơ bừng bừng, trong rừng thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót truyền đến. Sắc thực đẹp vô cùng, Mạc Phi nghĩ thầm: tuy nhiên trong trò chơi mỹ cảnh hắn ngày bình thường gặp nhiều nhìn một hồi nhưng cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt ai nha mắc câu lão nhân bỗng nhiên hất lên cần câu một đầu tôn cá liền bị câu ra mặc phi bỗng nhiên có chút kỳ quái trong làng cũng không có giáo câu cá kỹ năng nở bờ cờ lão nhân này là từ đâu học câu cá hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng du nhiên nam sân khách thợ săn câu cá còn dùng người đến giáo a ha ha ha ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này trong hiện thực ta liền thích câu cá cũng là tự học cũng giống vậy có thể câu đi lên cá trò chơi này như thế tự do ta suy nghĩ trông mèo vẽ hổ cũng giống như vậy có thể được Kết quả quả nhiên có thể, không tin ngươi thử một lần. Nói trực tiếp đem cần câu kín đáo đưa cho Mặc Phi, đem câu đi lên tốn cá dùng nhánh cây một chuỗi, đặt ở đống lửa bên trên liền bắt đầu nướng. Mặc Phi nhìn xem trong tay đồ đi câu, cái đồ chơi này rõ ràng là tự chế, tạo hình phi thường đơn sơ, nhưng là cơ bản công năng đều có. Cần câu cũng là một cái nhánh cây, phao là dùng khối nhỏ gỗ thông làm, lưỡi câu là dùng một loại nào đó thực vật gai ngược làm, dây câu tựa hồ là dùng tân thủ tặng vải thô y phục cắt chỉ làm thành trách không được lao nhân này hai tay để Trần Liên dùng cái đồ chơi này là có thể đem cá câu đi lên. Thật giả. tuy nhiên lập tức mặc phi liền phát hiện mình vấn đề này rất ốc, người ta vừa mới bất tài câu đi lên một đầu a cái này cũng coi là đột phá hệ thống quy tắc đi mặc phi không khỏi có chút rung động hắn thử đem con jun xuyên trên lưới câu hệ thống nhắc nhở người đối con jun tạo thành một điểm thương tổn con jun bị giết chết người thu hoạch được không điểm kinh nghiệm mặc phi nhìn xem trong tay con jun biến thành con jun thi thể mặc phi trong lòng một trận do dự không chừng con hàng này sẽ không phải là cái gì ẩn tàng trò chơi cao thủ a chính suy nghĩ công phu cá nướng hương khí liền tràn ngập trong không khí ra du nhiên nam sân khách thợ săn nếm thử đi ta đây cũng là mượn hoa hiến vật Mạc Phi tiếp nhận cá nướng cắn một cái, hương vị vậy mà không tệ. Lão nhân này rõ ràng cũng không có học chủ nghệ kỹ năng, làm được thực vật vậy mà cũng ra dáng. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Đáng tiếc cũng là không có tiểu, nếu không hai nhà chúng ta có thể có thể cả hai chung. Lão nhân nói từ trong bọc lại lấy ra một con cá bắt đầu nướng. Mạc Phi nhớ tới hôm qua mua này hai bình tiểu, liền lấy ra đưa cho lão nhân một bình. Du nhiên nam sơn khách, thợ săn, ha ha, tiểu hòa tử rất có tâm à. Lần này có tiểu có cá, quá đẹp à. Nói xong một ngụm trước vườn bực non nửa bình. Du nhiên nam sơn khách, thợ săn, à. rượu này thật đúng là hăng hái có ngũ lương dịch bên trong vị mặc phi nhìn hắn uống sảng khoái cũng không khỏi có chút bắt đầu vui vẻ tốt ta, chí ít tiểu quán này không có phí công xây về sau cái này đất phong coi như thành mình làng du lịch tốt ngươi thật đúng là đừng nói trước kia không chút để ý này sẽ nhìn kỹ một chút cái này tùng một thôn chung quanh có núi có nước phong cảnh cũng là cũng thực không tồi đâu là cái nghỉ dưỡng nghỉ phép nơi tốt hắn ngồi trên đồng cỏ ăn cá cả nướng cảm thụ được chung quanh yên tĩnh trong lúc nhất thời vậy mà khó được trầm tĩnh lại à đàn an giặc vương tử đại thúc đã thích vậy liền ở lại đây đi, đúng Ta chỗ này có mấy cái kim tệ, ngươi nếu là muốn mua ăn chút gì uống rượu nước cái gì có thể đi từ quán, ban đêm cũng có thể trong này hạ tuyến nghỉ ngơi. Tuy nhiên trừ cái đó ra nơi này cũng không có gì có thể cùng cấp nhà. Du nhiên nam sơ khách, thợ săn, ha ha, có tiểu liền đủ rồi, có cá có thịt, có mỹ tiểu có cảnh đẹp, còn cầu mong gì à? Kim tệ cái gì coi như xong, quay đầu ta đem câu đến cá, đi săn được đến thịt bán cho tiểu quán đầu bếp, cũng có thể đổi mấy cái món tiền nhỏ, đầy đủ ta dùng nha. Ta nghe nói trò chơi này kim tệ là có thể bán lấy tiền, ta liền không chiếm ngươi tiện nghi à? Đúng, ta còn có mấy cái lao bằng hữu. Ta chuẩn bị đem bọn họ đều gọi qua không, có việc gì hợp gặp. Tiểu hình đệ ngươi không ngại à? Edan, an đệ giặc vương tử, không ngại không ngại, càng nhiều người càng tốt, vui một mình không bằng vui chúng à? Dù nhiên nam sơn khách, thợ săn, ha ha, vậy ta liền đa tạ à. Nói đến trong hiện thực ta cùng những này lao Ca nhóm cũng đã lâu không có tụ hội, mọi người thiên nam địa bắc đều có riêng phần mình sinh hoạt. Nếu có thể tại ngươi cái này tùng một thôn bên trong không có việc gì câu cái cá, tụ cái bữa ăn cái gì, cũng có thể thật sự là quá tốt. Mặc phi tại bờ sông đợi thật lâu, cùng Lão Đầu tâm sự nhân sinh, tâm sự trò chơi, hắn hiện tại vừa vặn không có công việc ép thân thể. cũng coi là nửa cái về hưu nhân sĩ vậy mà rất có vài phần hợp ý hắn cũng cẩn thận hỏi thăm lao đầu là thế nào đột phá hệ thống giới hạn không cần kỹ năng liền có thể câu cá lao đầu lại tựa hồ như cũng không lý chính hiệu biết loại này thao tác đến cỡ nào thần kỳ ngược lại cảm thấy mặc phi có chút quá ngạc nhiên dù nhiên nam sư khách thợ săn ta cũng không có gì khiếu môn a trong hiện thực làm sao câu ta trong trò chơi liền làm sao câu cái gọi là trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm cái gì hệ thống cái gì quy tắc ta nhìn ngươi chính là nghĩ quá nhiều khi nó không tồn tại liền tốt mặc phi trong lòng tự nhủ đơn giản như vậy hắn lại nếm thử mấy lần Làm thế nào cũng không thể thành công đem con run xuyên trên lưới câu sẽ bị hệ thống phán định làm một cái động tác công kích, mà động tác công kích là sẽ tạo thành tổn thương. Con run chỉ có đáng thương một điểm sinh mệnh giá trị, trên cơ bản chạm thử liền chết, mà một khi con run tử vong, liền sẽ biến thành thi thể, mà mọi người đều biết, thi thể là không thể bị công kích. Cá ăn con run động tác này trên thực tế là cá đối con run sử dụng thôn vệ kỹ năng, nhưng kỹ năng này chỉ có thể đối vật sống sử dụng, trừ phi là một đầu vong linh cá, có ăn sát chết kỹ năng mới có thể đối thi thể sử dụng thôn vệ. mặc phi phi thường rõ ràng một bộ này trò chơi tầng bên trong lo di chính vì vậy hắn làm sao cũng nghĩ không thông láo nhân này đến cùng là thế nào làm được Thẳng tới giữa chưa láo đầu người trong nhà gọi hắn hạ tuyến ăn cơm hai người mới như vậy phân biệt mặc phi đi trở về đến thôn làng thời điểm trong lòng đối phát triển đất phong chuyện này đã là triệt để hết hy vọng không ngay ngắn những thứ vô dụng này hay là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực bản thân quan trọng lại nói long hưởng nghi thức cũng nên làm không biết vì sao lúc trước ăn tim rồng thời điểm rõ ràng cảm giác rất buồn nôn mấy ngày gần đây nhất lại có chút bắt đầu dư vị đứng lên này tanh nồng hết dịch này tăng đầy chất thịt này nóng hổi cảm giác này sẽ nhớ lại vậy mà càng nghĩ càng thấy đến thèm nhỏ rãi đang nghĩ ngợi đâu mặc phi bỗng nhiên thu được một đầu hệ thống viết thư riêng vương huyền mặc phi ở đó không mặc phi tại a tìm ta có việc vương huyền ngươi bây giờ chung quanh có người a mặc phi không có chỉ có một mình ta vương huyền vậy thì tốt ngươi trước đứng yên đừng nhúc nhích để ta định vị một chút ta đi qua tìm ngươi mặc phi nguyên địa đứng bất động vài giây đồng hồ về sau trên thân hiện ra định vị thuật bạch quang tiếp lấy một đạo quang trụ rơi xuống vương huyền thân ảnh thình lình xuất hiện ở trước mắt vương huyền nhìn một mặt tức hồn hệ dáng vẻ để mặc phi có chút ngoài ý muốn cái này cũng không giống như hắn ngày thường biểu lộ ẹn e đàn án tệ giặc vương tử đây là làm sao nhìn ngươi rất gấp dáng vẻ vương huyền thần giới thánh sử có thể không đội à, mẹ nhà hắn lại ra bờ UG, Hắc long quân đoàn muốn đánh nội chiến cái này nếu là đánh lên không phải nguyên khí đại thương không thể vạn nhất quải điệu mấy cái nhân vật trong kịch bản vậy coi như xấu đồ ăn nói đến việc này còn có ngươi một phần trách nhiệm đâu mặc phi im lặng cùng ta có thể có quan hệ gì vương huyền thần giới thánh sử lúc đầu hắc long quân đoàn hẳn là từ nệ Phạ dị ản tiếp nhận nhưng là nhà ngươi cái kia mỏ phệ ở tại quân đoàn nội bộ lập cái đỉnh núi lôi kéo một nhóm hắc long lĩnh chủ muốn cướp đoạt hắc long quân đoàn quyền lãnh đạo nệ Phạ dị ản cũng lôi kéo một nhóm hắc long lĩnh chủ hiện tại hai nhóm hắc long đang giằng co hai nhóm long thế lực ngang nhau cũng không chịu nhượng bộ mắt nhìn thấy muốn đánh lần này nhất định phải từ tử vong chi dược ra sân mới có thể chấn trụ chẳng diện lại nói ngươi lời kịch đều chuẩn bị tiểu gì đối tử vong chi dược nội tâm hí phỏng đoán như thế nào chúng ta muốn hay không trước nhanh chóng diễn tập một chút qua qua lời kịch mặc phi trong lòng tự nhủ kiêm chức cái bột còn muốn phỏng đoán nhân vật trong lòng con muốn chuẩn bị lời kịch ta làm sao không biết trực tiếp bên trên chẳng phải xong a ách cái này liền không cần đi đến lúc đó ta lâm chàng phát huy là được vương huyền thần giới thánh sử ta dựa vào ngươi sẽ không cái gì đều không chuẩn bị đi nếu không ngươi bây giờ cấu tứ cấu tứ làm không kịp ta vừa mới thu được tuyến nhân phát tới viết thư riêng bên kia lập tức liền muốn đánh không có cách lâm chàng phát huy liền lâm chàng phát huy đi ta coi như trông cậy vào huynh đệ ngươi đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta chơi a nói xong một phát bắt được mạc phi tay theo một đạo truyền tống thuật mạch quang thân ảnh của hai người biến mất không còn tâm tích linh 106, Vương giả trở về kiêm chức Bộ bảo Nguyệt Lưu Quang 3178 chữ 2022.11. Tháng 7 năm 21, 22 giá sách. Bạch Quang loài lên, Mạc Phi cùng Vương Huyền đồng thời xuất hiện tại một mảnh cổ lão rừng rậm bao trùm quần sơn trong, một tòa rách nát di tích phế tích chi thư trang bên trong. Trò chơi chung quanh là rậm rạp mà cổ lao cây cối, ánh nắng từ tán cây ở giữa khe hở chiếu xuống, lộ ra mười phần bí ẩn. Rơi xuống đất ngay mắt, Mạc Phi đã cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Hoa. Lại đem trước đó ăn cá nướng tất cả đều phun ra, trên đầu càng là xuất hiện đại biểu trạng thái hôn mê tiêu chí. Cái này truyền tống quá trình thật đúng là khó chịu, chơi lâu như vậy trò chơi, mặc Phi còn là lần đầu tiên trong trò chơi tiến hành truyền tống, quả thực khó chịu gấp. Hắn quyết đầu, nỗ lực từ trong mê mội khôi phục lại. Vương Huyền ở một bên lại là một mặt im lặng, "Ta đi, thể chất của ngươi là có bao nhiêu thập a, ngay cả cái truyền tống thuật mê mội phán định đều không kháng nổi đi." "É Đạn, An Đế giặc vương Tử, ta liền không có thêm qua thể chất, hay là lúc sinh ra đời này 10 điểm đâu?" "Vương Huyền, thần giới thánh sử, hô vậy ngươi bao nhiêu máu?" "É An giặc vương Tử, 1200 a." "Vương Huyền, thần giới thánh 1200 máu." Ngươi nha liền 1200 máu liền dám có một thanh truyền thuyết cấp nội dung cốt truyện vũ khí khắp nơi lắc lư, dựa vào, sớm biết ta liền không đem tử vong chi dược giao phó cho ngươi, mới 12 máu, ngươi cái này nếu là chết làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là thêm điểm thể chất ta, tốt xấu đem thanh máu chống đỡ cao một chút, liền ngươi cái này tiểu thân bản thật gặp được thế giới cấp đại bộ sợ không phải một chút liền bị dây a, liên huyết bình đoán chừng cũng không kịp uống. Ngươi không chết quan trọng, nếu là tử vong chi dược cứ như vậy không, này thiên, đàn, giặc vương tử, ngươi cho rằng ta không muốn điểm a, nhân vật thăng cấp cho điểm thuộc tính cứ như vậy nhiều, đương nhiên là tăng cường học kỹ năng. trang bị, thanh máu cái gì không quan trọng à? Lão tử là cao thủ, cao thủ hiểu không? Chỉ cần không bị đánh tới máu lại thấp cũng không sợ. Lại nói tử vòng chi dược lúc trước thế, nhưng là ngươi cố gắng nhét cho ta, ta lại không có cầu ngươi. Hắn lời nói này lẽ thẳng khí hùng, làm cho Vương Huyền cả im lặng. Vương Huyền, thần giới thánh sử, được, ngươi ngưu bước. À, cái này cho ngươi, tranh thủ thời gian mang lên, tốt xấu đem thanh máu chống đỡ giải một chút. Vương Huyền nói từ trên tay lột một chiếc nhẫn xuống tới, ném cho Mặc Phi. Mặc Phi tiếp nhận đi xem liếc một chút, lại còn là cái tiểu cực phẩm sinh mệnh giới chỉ bà trang sức sử thi. trang bị tăng lên 10% sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất đồ vật giới thiệu dùng thần bí hồng sắc bạo thạch chế tác giới chỉ có thể tăng lên hp hạn mức cao nhất nghe nói là sinh mệnh nữ thần nọ tì nạ máu tươi trâu ngưng tụ mà thành tinh thể cứ việc truyền thuyết kia chân thực tính sớm đã không thể khảo chứng nhưng hắn ẩn chứa sinh mệnh chi lực lại chân thực tồn tại mặc phi bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì không được đồ tốt đâu xem xét thuộc tính biểu môi người tốt xấu cũng là thần giới thánh sử liền cho cái cái này phá ngọn ý con liên một viên vương huyền trừng hai mắt một cái vậy ngươi còn muốn cái thần khí làm sao mặc phi gật gật đầu ta cũng là sẽ không tự tuyệt vương huyền thần giới thánh sử lan ngươi khi trò chơi này là nhà ta mở những trang bị này đều là ta lúc làm việc thật vất vả thuận tiện thu thập được thực phẩm cái này một chiếc nhận thả bồi đấu giá cũng có thể bán cái mấy ngàn khối đâu không muốn cho ta đừng đừng đừng ta cũng không nói không muốn a mặc phi nói trực tiếp đem giới chỉ mang theo trên tay loại này thêm tỷ lệ phần trăm hp trang bị càng đến hậu kỳ giá trị càng cao mấy ngàn khối tiền tuyệt đối không tính khoa trường không chừng mấy vạn khối cũng có thể bán đến rơi đâu Giá sát hát sát cấu long ta nói các ngươi nói xong a lúc này mặc phi mới chú ý tới Có một con Hắc Sắc gấu Long một mực trốn ở một bên phế tích trong bóng tối nhìn chằm chằm hai người đâu, hiển nhiên cũng là Vương Huyền nói tới tú nhân. Xem ra Vương Huyền truyền tống kỹ năng nhất định phải có người khi miêu điểm mới có thể sử dụng. Cái này Hắc Sắc gấu Long một thân tỉ mỉ vậy màu đen lập lòe tỏa sáng, đầu lại không giống hắc long như thế bảy biện ra thản lằn đồng dạng tạo hình, ngược lại là đầu tròn tròn não, con mắt cũng tròn càng trận lao đại, nhìn mười phần đáng yêu, đến có cố đít ni hòa phòng. đạn, tử, ta sát, ngươi đây là cái gì chủng loại hát long?" Cái này Hắc Sắc cấu Long nhìn xem thật đáng yêu, nhưng là há miệng ra liền bại lộ lao tài xế bản chất. "Giả sát" hát sát cấu long ha ha ha ta đây là chuyên trúc gia thịt toàn trong trò chơi độc nhất khoản thế nào soái khí đi ta nói với ngươi hiện tại mọi tử liền dính chiêu này giống ta loại này đáng yêu hình long bảo bảo ra ngoài cô gái ngâm một cái chuẩn nếu là lại nắm muội tử đi trên trời tối vài vòng đem mọi tử hống vui vẻ quay đầu hẹn ra hát hát ngươi hiểu được mặc phi nghe kính đến ta sát ta làm sao không biết trò chơi này còn có da thịt có thể bán ra sát hát sát cấu long cái này đương nhiên không có bán đây là ta kiêm chức ban thưởng à, thuộc về nhân viên nội bộ phúc lợi thì ra là thế mặc phi trong lòng tự nhủ đúng thế lão tử ban thưởng còn không có muốn đâu mình kiếm sống nhưng so sánh vị này khó khăn nhiều quay đầu nhất định muốn hảo hảo lựa bị vương huyền nhất bút cũng không thể để hắn một cái phá giới chỉ liền cho đuổi này vương huyền trả lại cho người cái gì mắt thấy hai người muốn lẫn nhau lộ chân tướng vương huyền vội vàng gọi lại hai người giao lưu vương huyền ngừng ngừng đừng mất tích Hắc long quân đoàn bên kia thế nào dạ sắt còn có thể thế nào còn tại đôi kia chỉ đâu ta nhìn nhất thời bán hội là xong không vương huyền không có đánh liền tốt chờ ta nhìn xem hiện trường hình ảnh nói vung tay lên cũng không biết dùng cái gì ma pháp Hai người một long trước mắt liền hiện ra một bộ ma pháp hình ảnh tới. Hình ảnh biểu hiện địa phương chính là Hắc Diệu Thạch Thánh điện, có thể nhìn thấy lấy ngàn má tính Hắc Long chính trên bầu trời thánh điện lượn vòng lấy, những này Hắc Long rõ ràng chia tam đại trận doanh. Một đám lấy nệ phạ dị ạn cầm đầu, mấy cái hình thể to lớn cao dai Hắc Long lĩnh chủ cùng thượng cổ Hắc Long chen chúc tại nệ phạ dị ạn trung quanh, còn có ít lấy trăm kế trưởng thành long, thanh niên long, ấu long, nhìn khí thế hùng hổ. Một cái khác bảy thì là lấy mỏ phệ ở cầm đầu, đồng dạng tụ lại mấy cái Hắc Long lĩnh chủ, tên họ ra sẩn, số Matthew, Anes, à, vậy mà -Sì à cũng tại Trung quanh đồng dạng tụ tập với hàng trăm Hắc Long. Tuy nhiên mấy cái lãnh chúa bình quân hình thể hơi yếu một ít, nhưng về số lượng lại muốn càng nhiều hơn một chút, nhất là dẫn đầu mọ phệ ở hình thể có chút to lớn, cùng đối diện một đám thượng cổ cự long bên trong hình thể hơi nhỏ nễ phạ dị ản so ra hình thành so sánh rõ ràng. Còn lại thì là lấy Xạ Tạ dị ổ làm chủ, đều ghé vào thánh điện trên bình đài xem náo nhiệt đâu, Xạ Tạ dị ổ cũng ghé vào trên bình đài, vẻ vẻ nhìn xem bên ngoài hai nhóm Hắc Long rằng co, một bộ việc không liên quan đến mình dám vẻ. Mạc Phi nhìn nhất thời có chút tức giận, tuy nhiên đã sớm không tại Hắc Long quân đoàn huấn, nhưng tốt xấu đó cũng là hắn đã từng kính dân qua thanh xuân nhiệt huyết địa phương, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Cái này lão ma cả đông, vậy mà cũng không ra chủ trì đại cục, mắt thấy Hắc Long quân đoàn náo phân liệt, quá không có đảm đường đi. Tuy nhiên Mạc Phi cũng có thể hiểu được, xạ tạ gì ổ ra hỏa này mặc dù là thái cổ Hắc Long, cùng tử vong chi dực là ngang hàng, đều là tham gia qua thượng cổ chi chiến Long tộc nguy lão, nhưng là tính cách quá mềm, lại thêm tử vong chi dực ngày bình thường quá mức bá đạo, dẫn đến hắn vạn sự không dám can thiệp vào, căn bản chấn không được chẳng tử. Xem ra là nên ta ra sân thời điểm. mặc phi trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu vương huyền nhìn thấy hình ảnh kia hơi hơi thở phào còn tốt chí ít còn chưa đánh còn kịp vương huyền thần giới thánh sử ghi nhớ ngươi đi về sau tuyệt đối đừng giết nghệ phạ dị ản hắn tại trò chơi giai đoạn thứ ba có mấy đầu nhiệm vụ tuyến chờ lấy đâu ô nị ạ cũng không thể chết nàng còn phải đi thai họa bạo phong vương quốc đâu xạ tạ dị ổ cũng không thể chết hắn là dự định hát rượu thạch thánh điện phó bản cuối cùng muốn. dạ sát ở một bên nghi ngờ nói rượu thạch thánh điện cũng không có phó bản a vương huyền thần giới thánh sử ha Về sau sẽ có, ngươi nếu là hiện tại gấp rút tăng thực lực lên, đến lúc đó không chừng còn có thể hỗn cái thủ quan bột đương đương đầu. Về phần cái khác hắc long lĩnh chủ sao liền không quan trọng, đều không có gì nội dung cốt truyện phần diễn, vạn nhất thật đánh đứng lên xảy ra chút gì ngoài ý muốn chết mất mấy cái cũng có thể tiếp nhận, đương nhiên có thể không chết tốt nhất vẫn là không muốn chết, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Này mỏ phè ở đâu? Mặc Phi đột nhiên hỏi, vừa đến hắn đối mỏ phẻ ở vẫn có chút chú ý, dù sao cũng là mình luyện ra nhân vật xuống tới, tình cảm có chút vi diệu. thứ hai nha mặc phi luôn cảm thấy mọi fed earth hẳn là một cái tương đối đặc thù tồn tại nói không chừng ở trên người hắn sẽ phát sinh một chút không được sự tỉnh dù sao người chơi nhân vật mình sống tới cảm giác rất như là phim khoa học viễn tưởng bên trong nội dung cốt truyện lại thêm về sau công ty đem đối với chuyện này cổ quái phương thức xử lý để mặc phi luôn cảm thấy trong này có âm như gì hắn nhìn xem vương huyền hy vọng từ đối phương trên mặt nhìn ra chút phản ứng tới nhưng vương huyền chỉ là nhún nhúng vai mọi fed earth ngươi không nên quá nhằm vào nó là được cũng không cần thiết quá quan tâm nó để nó tự do phát triển đi ngươi chân chính cần thiết phải chú ý chính là lời nói của ngươi cử chỉ nhất định muốn phù hợp nhân vật định vị có thể tuyệt đối không nên xuất diễn những cái kêu hắc long lĩnh chủ đều là quy cao nở cờ cờ từng cái rất tinh minh nếu như xem ngươi tình huống không thích hợp phát hiện sơ hở trời mới biết sẽ dẫn phát hậu quả gì vạn nhất bọn họ cảm thấy ngươi là giả hợp nhau tấn công lại hoặc là đối thân phận của ngươi sinh ra hoài nghi về sau lại làm chút khác ca tiêu thân vậy cái này trong trò chơi bờ UG sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nội dung chính tuyến coi như triệt để không chế không nổi a cho nên tự do phát huy có thể nhưng nhất định muốn trưởng không tốc độ ai ta vẫn là cảm thấy ngươi hẳn là viết một cái lời kịch kịch bản cái gì Đây cũng không phải là đùa dỡn. đạn, ạn tệ giặc vũ tử, yên nào yên nào, ta làm việc ngươi yên tâm. Cam đoan bản sắp biểu diễn, lại nói ta kỹ năng làm sao còn không bỏ lệnh cấm. Vương huyền, thần giới thanh sử, muốn đi vào nội dung cốt truyện sự kiện phạm vi bên trong mới có thể giải tỏa, chúng ta lại tới gần chút đi. Hai người một dòng liền hướng phía Hắc Diệu Thạch Thánh Điện phương hướng đi đến. Cách Hắc Diệu Thạch Thánh Điện càng gần, Mặc Phi thể nội loại kia chờ mong cùng cảm giác hưng phấn liền càng mấy liệt, Phảng phất có lực lượng nào đó nóng lòng muốn thử muốn đột phá giang buộc, Đi vài phút công vu, đợi đến xa xa đã có thể nhìn thấy Hắc Diệu Thạch Thánh Điện cao ngất mái vòm thời điểm. Ma Phi bên thải rốt cục vang lên hệ thống thanh âm hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung cốt truyện sự kiện. Vương giả trở về, ngươi tại nên nội dung cốt truyện sự kiện bên trong thân phận phán định vì trở về vương giả. Nội dung cốt truyện giới thiệu, bởi vì Tử vong chi dược mất tích, Hắc Long quân đoàn nội bộ sinh ra phân liệt, phân liệt cuối cùng diễn biến thành tranh đấu, Hắc Long vương tử Lệ Phạ Dị án cùng thượng cổ Hắc Long mọ phệ đều ý đồ cướp đoạt Hắc Long quân đoàn quyền thống trị, một trận máu tanh long tộc nội chiến sắp đến triển khai. ngay tại thời khắc mấu chốt này, mất tích đã lâu tử vong chi dược đột nhiên hiện thân lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nội dung cốt truyện kỹ năng, Tử vong chi dược thần chi phong ấn, giải trừ phong ấn có thể sử dụng. Chờ chính là giờ khắc này." Mặc Phi hít sâu một hơi. "Es Đạn, an tệ giặc vương tử, phong ấn cùng ta thể nội hắc cám lực lượng a, ký túc cùng ta thể nội viễn cổ ý chí a, bằng vào ta Es Đạn chi danh, giải trừ ngươi phong ấn." Chương 107, lệ sợ dị ổ nộ hỏa. "Oan!" Một cỗ lực lượng cuồng bạo tại Mặc Phi thể nội cấp tốc bành trướng, sông phá phong ấn, xé rách huyết nhục của hắn, vặn vẹo hắn hình thể, trò chơi hắn hình thể nháy mắt tăng vọt đến giống như núi nhỏ cao lớn, làn da mặt bị vảy rộng bao trùm, phía sau lưng sinh trưởng ra che trời long rực, long nhãn như địa ngục liệt diễm, long giác như tháp cao kích vân. Loại biến hóa này là như thế cấp tốc, như thế thô bạo, thẳng thương như vậy, đến mức trong khoảnh khắc đó, Mặc Phi có loại bị xé nát cảm giác, vô cùng thảm liệt, vô cùng thống khổ. Nhưng là rất nhanh, theo hắn thích ứng hắc long chi vương thể xác, cảm nhận được thể nội dũng động đại địa thủ hộ lấy lực lượng, này cố thống khổ liền tiêu tan theo. Thay vào đó là một loại có được vô tận lực lượng, vô cùng cảm giác vui thích, cường đại như thế lực lượng. Mặc Phi lại hoặc là nói tử vong chi dực tự mình lẩm bẩm trong lòng tuân ra một trận rốt cục không bị hạn chế giải thoát cùng cùng hỷ. Hắn không có vội vã hành động, mà chính là trước kiểm tra một chút tử vong chi dược kỹ năng. Tuy nói hắn cảm thấy chỉ cần Tử Vong Chi Dược vừa ra trận, trận này nội chiến rất nhanh liền sẽ trừ khử. Lấy hắn đôi Hắc Long Nhất tộc hiểu biết, Hắc Long quân đoàn nội bộ không có con nào Long dám can đảm khiêu chiến Tử Vong Chi Dược uy nghiêm, nhưng là để phòng và nhất vẫn là muốn làm tốt động thủ chuẩn bị mới được. Huống hồ hắn cũng rất chờ mong, như bức như vậy bộ, kỹ năng đến cùng là thế nào một cái hệ thống? Ngoài dự liệu lại tại hợp tình lý chính là Tử Vong Chi Dược kỹ năng hệ thống cùng mỏ Phệ ở kỹ năng hệ thống kỳ thật cơ bản giống nhau, đều là Hắc Long Nhất tộc này một bộ một, Long tức hỏa diễm, hai, Long nữ ma pháp, ba, vật luật kỹ, bốn, thống ngự chi lực. Nam, Phi hành kỹ nghệ. Cùng mọ phe ở chủ tu Long Tức Hỏa Diễm, phụ tu phi hành kỹ nghệ khác biệt, tử vong chi dược kỹ năng hệ thống phi thường toàn diện, cơ hồ đem năm hệ kỹ năng thiên phú tất cả đều điểm đầy, lít nha lít nhít các loại thiên phú sở trường tăng thêm thuộc tính nhìn đều nhìn không đến, còn có rất nhiều mặc phi thấy đều chưa thấy qua huyết mạch thiên phú, siêu phẩm kỹ năng đáng tiếc bởi vì linh hồn bóc ra quan hệ, tất cả long ngữ ma pháp đều biểu hiện là không thể sử dụng trạng thái, cái này ít nhiều có. Chút để người tiếng lối. Mà khác cái kia gọi đại hai biến cuối cùng kỹ năng cũng đồng dạng ở vào màu xám trạng thái, không cách nào sử dụng. cũng may cái khác bốn hệ kỹ năng cũng có thể sử dụng mặc phi không để ý đến những cái kia loạn thất bát tao bị động hiệu quả trực tiếp xem xét lên có thể sử dụng chủ động kỹ năng vạn vật phân tẫn hồng hoang liệt diễm dung nhang bạo liệt tê liệt đại địa lưu tinh hỏa vũ tử vong sung rơi địa nguyên tà hỏa dung hỏa luyện ngục hủy diệt nhìn chăm chú cử hàm long vệ sợ hai gạo thét nguyên chất bọc thép ta đi kỹ năng tên một cái so một cái ba khi a nghe thấy tên liền biết đều là chút như bức kỹ năng mặc nhanh chóng xem một lần kỹ năng miêu tả chiều sâu lý giải làm không được nhưng ít ra cũng muốn có thể đại khái làm rõ ràng những này kỹ năng tác dụng phương thức tỉnh bạn nhất đánh lên luôn cuống bên kia vương huyền lại có chút nóng nảy vương huyền thần giới thánh sử ta nói nhanh lên hành động đi còn chờ cái gì đâu tử vong chi dực nẹ xạ gì ổ hát long chi vương ngâm miệng ngươi cái này nhỏ bé phàm nhân ổn áo con ruồi ta tử vong chi dực không cần ngươi đến dạy ta làm sự tỉnh vương huyền thần giới thánh sử ta sát mặc phi ngươi cái này ý gì vơ to lớn long trực tiếp đập vào vương huyền trước mặt mặt đất trực tiếp đánh rách tả tơi xuất ra đạo đạo vết rách xung kích khí lãng để vương huyền toàn thân áo bào tung bay cũng đánh gây hắn. Vương Huyền lui lại một bước, làm ra phòng bị tư thái, trước mắt Hắc Long Chi Vương trong mắt lóe ra điên cuồng cùng nổi giận hỏa diễm, dọa đến hắn kém chút coi là đối phương muốn cùng hắn đánh. Nệ xa Dị ồ, Hắc Long Chi Vương, tên ta tử vong chi dực, thiên mệnh chi diệt thế giả, vạn vật kẻ hủy diệt, không thể ngăn cản, không thể làm trái, ta trước mắt đại thái biến. Không muốn ý đồ khiêu chiến lửa giận của ta nhỏ bé phàm nhân, vậy sẽ là ngươi thừa nhận không thể đại dối. Vương Huyền trợn mắt mồm, "Con hàng này là điên a?" Sững sờ một lát đông nhiên kịp phản ứng, "Ta đi, cái này lao huynh là nhập hí a." "Được được được, lão tử nhẫn." hắn đưa tay làm mời động tác biểu thị ngươi lợi hại ngươi tiếp tục mặc phi cười lạnh một tiếng hắn cũng không phải tận lực nhằm vào vương huyền nhưng là nhập hí loại chuyện này có lúc cũng là một loại trạng thái không chỉ là đóng vai quan trọng hơn chính là hoàn toàn tin tưởng mình cũng là cái kia nhân vật đi qua hắn đã từng hóa thân mọ ớs, bây giờ hắn đem hóa thân tử vòng chi dực trung nhị cũng tốt tự mình thôi miên cũng tốt thể nghiệm phải đóng vai cũng tốt tóm lại giờ này khắc này tâm tình của hắn cũng đã đưa vào đến cái này không ai bị nổi điên quần mà bạo ngược nhưng lại nắm giữ cổ lao trí tuệ hắc long chi vương trên thân hắn nguyên bản còn tưởng rằng đóng vai tử vong chi dực sẽ tương đối khó khăn dù sao cùng mọ phẹ ở so ra đây là một cái càng thêm phức tạp tồn tại nhưng khi hắn giải trừ phong ấn thu hoạch được tử vong chi dực lực lượng về sau loại tâm tính này chuyển biến cơ hồ là tự nhiên mà vậy liền hoàn thành lúc này hắn khinh thường nói tốt phạm nhân không cần sốt ruột những cái kia long tệ tử nhóm căn bản liền sẽ không động thủ thật ta quá hiểu biết trôn giấu tại chúng nó ở sâu trong nội tâm xảo trá âm hiểm và tự tư không có cái nào hắc long lĩnh chủ sẽ vì người khác quyền thế làm ra chân chính hy sinh trừ phi là lấy chúng xâm phạm lấy mạnh lấn yếu nếu không chúng nó mãi mãi cũng sẽ chỉ dùng ngôn ngữ để biểu đạt ủng hộ của mình dùng âm mưu đến hiện ra tự thân giúp khí chờ ở chỗ này đi ta cái này xuất phát cuộc não kịch này rất nhanh liền sẽ kết thúc nói xong đông nhiên mở ra hai cánh to lớn hắc long chi vương phóng lên tận trời thẳng vào mây xanh vương huyền vội vàng lần nữa mở ra viễn thị kỹ năng mật thiết chú ý tình huống hiện trường cùng lúc đó hắc rượu thạch trên tòa thánh điện không nghệ phạ dị ản hắc long vương tử hắc long linh chủ nhóm ta là tử vong chi dực chi tử cao giai hắc long linh chủ nghệ phạ dị ản phụ thân của ta tung tích không rõ thân là con của hán Ta nhất định phải gánh vác lên lãnh đạo Hắc Long quân đoàn trách nhiệm, các ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến phủ thân ta uy nghiêm sao? Làm ra lựa chọn sáng suốt đi, hướng ta tuyên thệ hiệu chúng, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi cự tuyệt, rất nhanh các ngươi liền sẽ rõ ràng, những cái kia dám can đảm cùng Hắc Long quân đoàn đối nghịch địch nhân, sẽ đến cỡ nào kết quả bị thảm. Mộ Phệ thượng cổ Hắc Long, ngầm miệng, ngươi cái này vô dụng kẻ hèn nhát, ngươi căn bản không có tư cách nói những lời này, là dạn chi chiến cái thứ nhất chạy trốn cũng là ngươi, tại những cái kia nhân loại pháp sư trước mặt có vòi, bỏ xuống đồng bào chạy chối chết, đây chính là ngươi nói gánh chịu trách nhiệm à? Hừ hừ. Hữu Tử Vong Chi Dực đại nhân chỉ là mất tích mà thôi. Đối với chúng ta Hắc Long Nhất tộc đến nói, trăm năm tuy nhiên thoáng qua ở giữa, ngươi cái tên này căn bản không có tư cách kế thừa Hắc Long Chi Vương danh hiệu. Ôn nhị sĩ -sì ạ, Hắc Long công chúa, Nghệ Pha Dị Ản, Mộ Phệ hai người các ngươi không muốn lại đánh, sự tình không cần thiết phát triển đến tình trạng như vậy. Nghệ Pha Dị Ản, Hắc Long vương tử, ngậm miệng, ngươi tiện nhân kia, thân là Tử Vong Chi Dực con nối dõi vậy mà giúp đỡ người ngoài này. Mộ Phệ thượng cổ Hắc Long, nên ngậm miệng chính là ngươi hỗn đản, Ôn cũng là Hắc Long lĩnh chủ một viên, ngươi không có tư cách đối nàng khoa tay múa chân, hiện tại hướng nàng nói xin lỗi. khẩn cầu sự tha thứ của nàng, ta liền cho ngươi một cái khoan thứ kết cục. nghệ pha dị ản, hắc long vương tử, ha ha ha, ngươi là điên sao mọ phệ ớt, đừng tưởng rằng tụ lại đám kia đám người ô hợp liền có thể cùng ta đối kháng. cao giai các lãnh chúa đều duy trì ta, ngươi căn bản không có cơ hội thắng lợi. Mọ phệ ớt, thượng cổ hắc long, ha ha ha ha, nên thanh tỉnh long là ngươi. ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì ủng hộ ngươi? bất quá là bởi vì thực lực ngươi càng yếu, hơn tốt hơn khống chế thôi. một khi ngươi trở thành hắc long chỉ vương, bọn họ liền có thể nhờ vào đó thao túng ngươi, vì chính mình giành lợi ích. khi đó bị tổn thất chính là cái khác long tộc ta đại biểu mới thật sự là long tộc dân ý nệ phạ dị ản hắc long vương tử ha ha ha ha ha quá buồn cười dân ý là cái thá gì hắc long nhất tộc lấy lực lượng vi tôn chỉ có cường giả mới có tư cách trưởng không hết thảy moffaters thượng cổ hắc long ha ha ha ha ha ha à, phải không nói như vậy ngươi cảm thấy mình là một cường giả vậy không bằng dạng này để chúng ta hai trong cái này chia cái cao thấp nhìn xem đến cùng ai mới là mạnh hơn một cái kia lời này để nệ phạ dị ản trong lúc nhất thời khí nói không ra lời hắn long ngữ ma pháp tuy nhiên cường đại nhưng là một đối một đơn đấu rõ ràng không bằng thượng cổ hắc long cái kia khổng lồ thân thể có ưu thế mhú nờ tờ trịt cả cao giai hắc long lĩnh chủ không muốn cùng hắn nói nhảm nghệ phạ dị ản trực tiếp đánh đi chúng ta sẽ chi về ngươi cu cha phét thượng cổ hắc long không sai động thủ đi chúng ta liền sau lưng ngươi ngươi là nệ xạ di ô đại nhân con nối dõi quân đoàn lẽ ra phải do ngươi đến thống lĩnh nệ xạ di ô hắc long chi vương có người đang kêu gọi tên của ta một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn từ tầng mây bên trong truyền ra thanh âm kia trầm thấp lại ẩn chứa một khô khó nói lên lời lực lượng cường đại xuyên thấu tầng mây không khí dương rậm cùng hắc diệu thạch thánh điện tường thật dây bích trong lúc nhất thời này nói nhỏ tiếng vang hoàn toàn chân trời chúng hắc long nháy mắt vì đó biến sắc đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy tầng mây khuấy động một con dương cánh vượt qua hai trăm mét khủng bố hắc long che khuất bầu trời đắp xuống tử vong chi rực thân ảnh trực tiếp tại bầy rồng trên không nước qua mang theo mãnh liệt khí lưu để bầy rồng trong lúc nhất thời tùy phong tứ tán hình thể nhỏ một chút thậm chí đem khống không ngừng tăng bằng như lá dụng tứ tán phi vũ tử vong chi dực tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý mình khuấy động ra tràn diện hai cánh mở ra lơ lửng tại hắc diệu thạch thánh điện trên không hai cánh của nó nhấc lên phong bạo để trên tòa thánh điện không phản phát xuất hiện một trận gió lốc tất cả hắc long đều bị bất thình lình hình ảnh kinh ngạc đến ngây người cha phụ thân nghệ phạ di Án nhất thời ngây người nệ xa di ô hắc long Chi vương ta thân ái nhi tử tới để cho ta xem là cái gì cho ngươi như thế dũng khí cùng dạ tâm vậy mà đã chuẩn bị bắt đầu tiếp cho ta vị trí Tử vong chi Dực trong giọng nói lộ ra một tia lánh khốc nghệ phạ di Án lại không sinh ra nửa điểm chống cự tương phản dù là trong lòng có lại nhiều sợ hãi cũng chỉ có thể ngoan, ngoan bay qua một giây sau liền bị tử vong chi rực to lớn long chảo bóp lấy cổ nhất chảo tử theo lật tại thánh điện mái vòm bên trên mặc phi dùng long chảo đẻ xuống nghệ phạ dị án long đầu nhìn xem tấm kia loài bò sắt trên mặt hiện ra khó mà miêu tả sợ hãi mặc phi còn là lần đầu tiên tại một trường không phải người trên mặt nhìn thấy phong phú như vậy biểu lộ nệ xa dị ồ, hắc long chi vương ta nghe nói ngươi một mực tại tuyên dương ta đã tử vong ngươi muốn trở thành hắc long chi vương a vậy liền hiện ra lực lượng của ngươi đi dùng toàn bộ lực lượng đến đối kháng ta để ta xem một chút lực lượng kia phải chăng có thể xứng với cái này là vua dạ tâm mặt phi hơi hơi dùng sức mặt rồng tại hắn đệ xuống cơ hồ có chút biến hình nhưng mà nệ phạ dị ản đối mặt cái này sợ hãi cả đời phụ thân lại không sinh ra nửa điểm đối kháng tâm tư nệ phạ dị ản hắc long vương tử không không phải cái này hoàn toàn là một cái hiểu lầm ta chỉ là ta chỉ là lo lắng ngươi đúng đúng đúng cũng là lo lắng ngươi nệ xạ dị ồ, hắc long chi vương hừ, ngươi hoang ngôn như thế buồn cười, lực lượng của ngươi như thế mềm yếu xào trá cùng dã tâm vốn không phải chuyện gì xấu nhưng nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi ngay cả cùng ta đối kháng dũng khí còn không có đi ta thân ái như tử ngươi quá làm cho ta thất vọng Mạc Phi nhìn xuống nghệ phạ dị ản con mắt, có như vậy vài giây đồng hồ, trong lòng của hắn toát ra một cỗ không khỏi sát ý. nghệ phạ dị ản ánh mắt sợ hãi để hắn gợi ý, này sợ hãi thần sắc lại làm cho hắn nổi nóng. Hắn muốn xé nát cái này vô dụng đứa con bất hiếu, muốn giết sạch những cái kia dám can đảm thăm dò hắn phòng tuyến cuối cùng hắc long linh chủ, muốn thỏa thích phát tiết lửa giận của hắn, tựa hồ có thể cảm nhận được này sát ý. nghệ phạ dị ản sợ hãi run rẩy lên, cơ hồ muốn phát ra cầu xin tha thứ gào thét. Cũng may Mạc Phi hắn còn nhớ rõ lần này đến mục đích, cưỡng ép đem này sát ý dần xuống đi, nắm lấy ản cổ đưa nó bỗng nhiên quăng về phía không trung. nệ pha gì ảm chợt lóe cánh tại không trung duy trì thăng bằng e ngại không dám tới gần nhưng lại sợ hãi không dám rời đi nệ xã gì ô oh, hắc long chi vương cút đi ngay tử chạy trở về hắc thạch tháp đi tại ta triệu hoán trước ngươi đừng để ta nhìn thấy ngươi tâm kia vô dụng xuẩn mặt về phần mấy người các ngươi một trận chiến tranh sắp đến khai hỏa đều cho lệnh ta chạy trở về lãnh địa của mình đi tụ tập lực lượng gây giống càng nhiều con nối dõi bồi dưỡng càng nhiều long nhân chiến sĩ chờ đợi ta bước kế tiếp mệnh lệnh nệ pha gì an cùng bên cạnh hắn hắc long lĩnh chủ như được đại xá từng cái mang theo mình bộ hạ cũng như chạy trốn rời đi hắc long chi vương đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác bầu trời. nè xã dị ồ, hắc long chi vương mọ phe ớt lan tới đây cho ta chương 108, trăm tám tạ lì ra na tám thượng cổ hắc long mọ phe ớt tại không trung sẹt qua một cái duyên dáng hình cung tại hắc long chi vương trước mặt hạ xuống tới rơi xuống đất nháy mắt hắn thẳng bốn tiếp hóa thành nhân hình tại hắc long chi vương trước mặt một chân quỳ xuống làm dạp người thi lễ toàn bộ động tác một mạch mà thành vô cùng ưu nhã đối với cự long đến nói hình người là yếu ớt hình thái dù là có thể hóa thân thành đồng vị giai anh hùng mô bản so sánh long tộc bản thể cũng là vô cùng yếu ớt bởi vậy hóa thành nhân hình càng giống là một loại yếu thế tư thái thật giống như chó con tại chủ nhân trước mặt lộ ra cái bụng đồng dạng. Mặc Phi rất rõ ràng điểm này, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Hừ, tiểu tử ngược lại là rất thượng đạo nha. Hắn cũng không kỳ quái phẹ ở cách làm, trên thực tế, đây cũng là hắn đi qua cách làm. Nè xa gì ô, Hắc Long Chi Vương đã trưởng thành là thượng cổ Hắc Long nha, ha ha, lần này ngươi làm rất tốt phẹ ở. Ta nghe nói ngươi đối lạ giản phát khởi lòng thai, những cái kia nhỏ bé pháp sư hoàn toàn chính xác cần một chút giáo hấn. Ta vẫn cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài, Phạm Nhân xưng ngươi là tử vong âm ảnh đúng không? Có lẽ tương lai có một ngày, Hắc Long nhất tộc tương lai sẽ cần từ ngươi đến gánh chịu. lời này nghe mười phần hiền ảnh, thậm chí có loại coi trọng cùng tán thưởng ý vị ở bên trong. nhưng mà Mộ Phệ ớt nghe nhưng trong lòng du lên, hắn cũng không cho rằng tử vong chi dực là một cái dễ nói chuyện người, thì nộ vô thường, lòng nghi ngờ rất nặng, cái gọi là gần vua như gần quan, không đúng, tử vong chi dực nhưng so sánh lao hổ đáng sợ nhiều. loại này đối với hắn khen ngợi có lẽ là thật, nhưng có lẽ vẹn vẹn chỉ là một loại thăm dò. nghe nói như thế hắn không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, ngược lại càng thêm khiêm tôn túi đầu xuống. Phệ thượng cổ Hát Long, vĩ đại tử vong chi dực, Hắc Long quân đoàn chỉ có ngài mới có tư cách xuất lĩnh, chỉ có ngài mới có lực lượng thống ngự. ngài chính là Hắc Long nhất tộc vương, vĩnh hằng chúa tể. Ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo người, Tại ngươi hai cánh nham ảnh hạ tác chiến. Ha ha, tên mắt con này vẫn rất có lòng dạ nha, không có bởi vì thu hoạch được tự do liền quên hết tất cả, cũng không có bởi vì bị khen vài câu liền phiêu. Nè sa gì ô, oh, Hắc Long chi vương. Hừ hừ hừ, có lady, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hắn không tiếp tục nói với mỏ phệ ở cái gì, hoặc là nói hắn đã không còn gì để nói, cho đến bây giờ hắn còn không xác định mình thái độ đối với mỏ phệ ở đến cùng là phẫn nộ hay là vui mừng càng nhiều hơn một chút. hắc long chi vương lại sẽ ánh mắt nhìn về phía ô nị xì ạ đối phương cũng vội vàng hạ xuống tới đồng dạng hóa thành nhân hình khuất thân thi lễ rất có vài phần mềm mại thuộc nữ cảm giác ô nị xì ạ hắc long công chúa phụ thân có thể nhìn thấy ngươi trở về thực tế quá tốt ta ta ô nị xì ạ thanh âm một trận phát run cũng không biết là kích động hay là sợ hãi tựa hồ muốn nói một chút gọi lên thân tình của nữ, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng tử vong chi dực cũng không phải một cái điển hình phụ thân với hắn mà nói con cái chỉ là công cụ là bộ hạ là khi tất yếu có thể hy sinh cờ á đồ tử nữ bồi dưỡng cũng càng thêm công danh lợi lộc cùng hiện thực thậm chí gần như tàn khốc, long tộc là gây giống năng lực cực mạnh chủng tộc tử vong chi dược con nối dõi có rất nhiều nhưng phần lớn không cách nào sống đến trưởng thành đối với tử vong chi dược đến nói những cái kia không cách nào làm hắn cảm thấy hài lòng hậu đại sẽ chỉ trở thành xin là cần thanh lý mất phế vật chính vì vậy mỗi một cái sống sót con nối dõi đều thập phần cường đại nhưng cũng bởi vậy trong quá trình trưởng thành lưu lại khắc sâu ám ảnh trong lòng mặc phi nhìn xem nghị sĩ ạ tâm tình lại có chút phức tạp. Hắn như cũ nhớ kỹ ban đầu ở Long huyệt bên trong cùng Hắc Long mội từ chiến miên cảm giác, đáng tiếc thân phận hôm nay có chút vi diệu, muốn lặp lại quá khứ hiển nhiên là rất không có khả năng, mặc dù chỉ là trò chơi mà thôi, nhưng là chuyện như vậy hắn còn hay là làm không được. Tuy nhiên nệ xạ dị ổ linh hồn đã bị phong ấn, nhưng nó trong thân thể lại tựa hồ như như cũ lưu lại một chút ý thức bản năng, đối ổ Nhị xì ạ cha con tình cảm cũng sen lẫn trong đó, lại thêm mặc phi đi qua cùng ổ Nhị xì ạ phát sinh những cái kia quá khứ, hình thành một loại thập phần vi diệu cảm giác. mặc phi hiện tại xác định, đối mỏ phè ở trong cảm giác phẫn nộ tuyệt đối phải càng nhiều hơn một chút. mỏ phè ở ngươi tên hôn đảng, cướp ta tài khoản trò chơi, cướp ta muội tử không nói. hiện tại ngay cả nữ nhi của ta đều cho lật ngươi cướp đi, hôn đảng à? hắn nhìn về phía mỏ phè ở ánh mắt nhiều mấy phần sắc ý. mỏ phè ở tựa hồ cảm giác được cái gì, nguyên bản chấn định tự nhiên biểu lộ cũng biến thành khẩn trương lên. nệ xa gì ồ, hắc long chi vương, tại sao phải khẩn trương như vậy đâu? ta thân yêu nữ nhi, không cần sợ hãi, ngươi làm rất tốt, gần nhất ta nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, có lẽ ta đi qua đối ngươi quá nghiêm khắc hả khắc. hắc long chi vương to lớn long chào chậm rãi xuống. Tại ô nhị xì mái tóc đen dài bên trên từ từ, ô nhị xì toàn thân đều đang run rẩy, nhưng vẫn là nhu thuận đem gương mặt dán tại trên móng ướt, nỗ lực biểu hiện ra thuận theo một mặt, nhìn thấy ô nhị xì bộ dáng như vậy, Mặc Phi không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn đang chuẩn bị kết thúc cái này xoắn suýt thân tình thời gian, đột nhiên một cái nho nhỏ hấu niên long chợt lóe cánh tại ô nhị xì bên cạnh hạ xuống tới, quang mang lóe lên, nho nhỏ hấu niên long vậy mà biến thành một con tóc đen tiểu la lị, tròn căng mắt to, tò mò nhìn trước mắt khủng bố cự long, khác long tộc tất cả đều dùng tính sợ thậm chí ánh mắt sợ hãi nhìn xem bọn họ vương, chỉ có cái này nho nhỏ la lị, trong ánh mắt chỉ có hiếu kỳ. thậm chí còn mang theo một tiếng ngưỡng mộ mẹ sa dị ô hát long chi vương đây là ô nị sĩ -sì ạ hát long công chúa đây là nữ nhi của ta phụ thân đại nhân nàng gọi tạ lì gian ạ mẹ sa dị ô hát long chi vương nữ nhi nàng là lúc nào ấp trứng. ô nị sĩ -sì ạ hát long công chúa là tháng trước phụ thân đại nhân nàng là ta cùng mỏ phẹ ở hậu đại mọi phẹ ở tháng trước long tộc cấp chứng kỳ bình thường là một tháng nói cách khác mặc phi tính toán một chút thời gian tuyến trong đầu không khỏi kêu to ổ cỏ cái quỷ gì cái quỷ gì khi đó mình có lẽ còn là mỏ phẹ ở đâu lúc ấy cùng với ổn nị xì ạ chính là ta đi chẳng lẽ nói cái này tiểu la lị là mình nữ nhi hắn nhìn về phía mỏ phẹ ở ánh mắt lại nhiều mấy phần sắc ý hôn đàn a đem nữ nhi của ta cướp đi cũng liền thôi hiện tại ngay cả nữ nhi của ta đều bị ngươi cướp đi hắn nhìn về phía ta ly dạ nà ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần thiện ý hắn này sẽ não tử có chút hỗn loạn trước mắt cái này la lị đến cùng xem như hắn người nào đâu trò chơi này sinh để hậu đại cơ chế đến cùng là thế nào chuyển đổi đây này hắn ngược lại là biết có chút anh hùng người chơi sẽ tại mạo hiểm thời gian ở không sinh đứa bé dạng này chính bạn nhất treo lập nít thời điểm liền có thể trực tiếp dùng con của mình làm mới hảo làm như vậy chỗ tốt là có thể bạch chơi một cái anh hùng hậu đại thân phận bối cảnh mà lại có thể kế thừa một bộ phận di sản cùng thiên phú sở trường nhưng là loại kia hậu đại cùng trước mắt tiểu la lụy hiển nhiên không thể so sánh nổi bất kể nói thế nào cái này đều để hắn đối trước mắt tiểu la lụy nhìn bằng con mắt khác xưa Nhỏ như vậy liền có thể sử dụng hóa thành nhân hình xem ra hẳn là kế thừa ổ nghị xì ả mà pháp thiên phú nệ xa gì ô hắc long tri vương ha, ha ha là như vậy sao ngươi có một nữ nhi tốt à ổ hắn dội ra một cái máu quay đặt ở trên mặt đất tiểu la lụy vụng về leo đi lên mặc phi đem la lụy giơ lên trước mắt nàng lại như thế nhỏ bé nhưng lại như thế đáng yêu làn da của nàng khiết bạch vô hà tóc đen như mực trên đầu một đôi nho nhỏ lòng rác tại trên mặt của nàng có thể thấy rõ ràng ồn xỉ xì ạ bóng dáng cùng một chút cùng hắn tương tự đặc thủ mặc phi trong lòng không khỏi sinh ra một tia chấn động phảng phất trong lòng cái nào đó mềm mại bộ vị bị chạm đến hắn không biết tình này tự đến cùng xuất phát từ nội tâm hay là đến từ nệ xạ di ồ còn sót lại bản năng tuy nhiên cái này cũng không trọng yếu thống ngự chi lực cao đẳng long tộc tấn thăng quan mang lại lên Tiểu La Lệ trên thân hiện ra một triển lãm cá nhân cánh cự Long vô hình hư ảnh đây là Cao Giai Hắc Long lĩnh chủ cùng Hắc Long Chi Vương mới có quyền hành, có thể trực tiếp tăng lên một Long tộc thành viên cấp độ. Tuy nhiên Cao Giai Hắc Long lĩnh chủ chỉ có thể tăng lên mục tiêu một cái tiểu vị giai, Hắc Long Chi Vương lại có thể trực tiếp tăng lên mục tiêu một cái đại vị giai. Vốn chỉ là tinh anh mô bản Tiểu La Lệ, trực tiếp tiến giai thành khô lâu cấp bột mô bản, phải biết nàng còn vẹn vẹn một cái nho nhỏ hấu ni long, cấp độ bột hắc sắc ấu ni long, đây cũng là hiếm thấy trên đời. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc đâu. Nệ dị Hắc Long Chi Vương, lấy đại địa thủ hộ người danh nghĩa, ta bàn cho ngươi chúc phúc. Đại địa chi lực đem che chở người tạ lụy dạ nạ thân thể của người đem giống đại địa khỏe mạnh trưởng thành, ý chí của người đem như dãy núi cứng cỏi bất khuất, đại địa chúc phúc. Nệ xạ dị ổ thân là đại địa thủ hộ người, có được trưởng khống đại địa chi lực bộ phận quyền năng, thủ hộ cự long chúc phúc tuy nhiên so ra kém thần linh chúc phúc, nhưng cũng không sai biệt lắm, chỉ là loại này quyền năng cùng thần linh lực lượng so ra, không có xử lý như vậy tùy ý sử dụng. Mà lại bởi vì la lụy là tử vong chi dực chức hệ hậu nhân. Cái này đại địa chúc phúc cũng trực tiếp biến thành thường chú Thiên Phú đại địa thủ hộ huyết mạch đại địa thủ hộ người huyết mạch, huyết mạch Thiên Phú siêu phàm chúc phúc, mỗi lần thăng cấp có thể ngẫu nhiên thu hoạch được ngoài định mức thể chất, tinh thần thuộc tính trưởng thành, người vật lý dẻo dai tăng lên 50%, tinh thần của ngươi kháng tính tăng lên 50%. Có hai loại lực lượng gia trì, lại thêm ô -nì si Shi ma pháp Thiên Phú, cái này tiểu La lị tương lai có hy vọng. Oni si ạ không khỏi kinh ngạc đến mấy người, thậm chí có chút đố kỵ, nàng khi còn bé cũng rất đáng yêu tới, có thể từ không được từng tới phụ thân như thế xử ái Tuy nhiên nàng biết đây tuyệt đối là một chuyện tốt, Tạ có thể có được như thế xử ái đôi nàng cũng là cùng có chỗ tốt. Ta ơn phụ thân đại nhân. Ừm, các người đi xuống đi. Chiếu cố thật tốt nàng mõ phệ đừng để nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Mõ phệ liền vội vàng gật đầu. Xin yên tâm nè di ồ đại nhân, ta nhất định sẽ lấy sinh mạng để bảo vệ nàng. Nhìn xem một nhà ba người rời đi, là phụ thân trong lòng trăm mối cảm xúc ngang. Rất nhanh Mạc Phi liền điều chỉnh tốt tâm tính, tâm hắn nói xong không dễ dàng đến một chuyến, làm sao cũng phải cho mình cả điểm phúc lợi mới là. Hắn nhìn về phía Tạ dị Diệu, lại nhìn về phía tụ lại ở trung quanh Hắc Long nhóm. Nè dị Hắc Long Chi Vương. xa tạ gì ô huynh đệ của ta, đi theo ta, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. hắn nói rung lên đôi cánh bay về phía không trung, xoay quanh một vòng sau rơi vào hát rượu thạch thánh điện trung ương trong đại sảnh. Mặc phi vận chuyển lực lượng trong cơ thể, hình thể chậm rãi thu nhỏ, lúc rơi xuống đất đã trở nên chỉ có trăm mét lớn nhỏ. thủ hộ cự long hình thể có thể trình độ nhất định tùy tâm sở dụng biến hóa, liền cung hóa thành nhân hình ma pháp đồng dạng, kỳ thật trực tiếp hóa thành nhân hình dễ dàng hơn, nhưng hắn cũng không dám làm như vậy. mẹ xạ gì trước kia dùng qua hóa thành nhân hình ma pháp, hắn nhân loại hình tượng đã sớm làm người chỗ biết rõ. Cái đồ chơi này là không, có cách nào tùy tiện cải biến, chớ đừng nói chi là đẳng cấp cấp độ. Sạ Tạ Dị Ổ cũng theo tới, hai con thái cổ cự long một trước một sau hướng phía thánh điện chỗ sâu đi đến. Chương 109, Long tộc bí sử. Nệ Sạ Dị Ổ, Hắc Long chi vương, Sạ Tạ Dị Ổ huynh đệ của ta, ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi, tin tưởng ngươi sẽ coi chừng tốt ta Hắc tứ Long quân đoàn, nhưng là không thể không nói lần này ngươi cho ta một cái to lớn kinh hỉ, nói cho ta Sạ Tạ Dị Ổ, là nguyên nhân gì để ngươi đối này giá sách một ít đám nhóc con như thế bỏ mặc, cho dù đứng trước nội chiến mạo hiểm ngươi cũng không quan tâm. Sạ tạ gì ổ nghe ra tử vong chi rực thanh âm bên trong bất mãn, trong lòng của hắn có chút khẩn trương, trên mặt lại nỗ lực không đem cái này bất an hiện lộ ra. Tất cả mọi người là thái cổ long, thua long không thua trận, tốt xấu không thể quá mất mặt. Sạ tạ gì ổ, thái cổ hắc long, hừ, nệ sạ gì ổ, lời này của ngươi nói liền có chút kỳ quái. Hắc long chi vương là ngươi cũng không phải ta, ta chỉ là một cái vô dụng lao ra hỏa mà thôi. Những cái kia đám tiểu tệ tử mới sẽ không nghe lời của ta. Mặc phi bỗng nhiên dừng lại, đầu dòm dữ tận nhìn về phía hắn. mẹ xạ dị ổ, hắc long chi vương ngươi để ta rất thất vọng xạ tạ dị ổ, ta từ thanh âm của ngươi bên trong nghe được lời bán giận ngươi là đối ta có cái gì bất mãn sao nói ra đi huynh đệ ta rất muốn nghe nghe ngươi trung thực lời hay lần này xạ tạ dị ổ cũng không dám ngôn ngữ gần nhất những năm này mẹ xạ dị ổ càng ngày càng điên cuồng liền xem như hắn trong lòng cũng không khỏi có chút e ngại xạ tạ dị ổ, thái cổ hắc long khu khụ ta chỉ là muốn nói ngươi hẳn là lưu lại chờ lâu một đoạn thời gian những cái kế mắt con không có người đệ lấy đều có thể lật đến bầu trời ngươi cũng nói đây là thuộc về ngươi hắc long quân đoàn chỉ cần ngươi tại bọn họ cũng không dám lô mãng không có ý tứ gì khác. nhìn thấy lao huynh đệ chịu vua, Mặc phi cũng chưa từng có tại bức bách, hắn mục đích thực sự là từ xạ tạ gì ồ trong miệng thám thính một chút tin tức, làm thái cổ hắc long khẳng định biết được một chút cổ lao bí mật, cũng tỉ như nói cổ long, cùng long hưởng nghi thức loại hình, hiểu biết càng nhiều, đối với hắn làm nhiệm vụ này liền càng có trợ giúp. nệ xa gì ồ, hắc long chi vương, hừ, khách quan cùng xử lý hắc long quân đoàn sự vật ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ngươi còn nhớ rõ cổ long A xa tạ ở, thái cổ hắc long, đám kia cổ hủ thạch đầu đầu, đương nhiên nhớ kỹ. chúng nó không phải đã sớm diệt vong sao? Tại thiên không chi thành sau trận chiến ấy, cổ long nhất tộc liền mai danh nhận tích. Nệ Sa Diệu, Hắc Long Chi Vương, nhưng ta gần nhất phát hiện, có lẽ vẫn có việc làm lấy cổ long tồn tại. Sa Tạ Diệu, Thái cổ Hắc Long, những tảng đá kia đầu bất lao bất tử, bất hủ bất diệt, chỉ cần không bị giết chết, có thể sống đến vũ trụ diệt vong ngày đó. Có mấy cái còn sót lại trốn đi kéo dài hơi tàn cũng là rất bình thường sao? Nhưng chúng nó không bay ra khỏi hoa và đến, Long thần đã chết, Long thần quyền hành cũng đã rơi vào trong tay của chúng ta, chúng nó bất quá là ánh chiều tà. là ngày cũ quỷ hồn, là bị thời đại vứt bỏ cặn bã còn lại ôm chúng nó cổ lao truyền thống đi hướng diệt vong. Ngươi cần gì phải để ý chúng nó? Mặc Phi nghe trong lòng mười phần kinh hỷ, quả nhiên có dự đoán a, mà lại lời này để lộ ra đến tin tức còn không ít đâu. Đầu tiên một điểm có thể xác nhận là, Long Thần quả nhiên thật đã chết, trước đó hắn liền mơ hồ nghe qua tương quan truyền luôn, bởi vì Long Thần rất ít đáp lại nó tín đồ quan hệ, có người nói Long Thần đã chết, có người nói Long Thần bị phong ấn, có người nói Long Thần rời đi thương khung thế giới, trước mắt xem ra, Long Thần chết là tương đối đáng tin đáp án, xà tạ gì ổ thân là thái cổ hắc long, sống được đủ lâu, lại là long tộc Nguyên lão. khẳng định có thể nắm giữ một tay tin tức thiên không chi thành trận chiến kia tham chiến một phương khẳng định là long thần cùng cổ long thế lực như vậy một phương khác thì là ai đâu là dạng gì địch nhân có thể đem long thần cùng cổ long đánh bại long thần quyền hành chỉ lại là cái gì đâu chờ một chút chẳng lẽ nói thủ hộ chi lực là muốn nói thương khung thế giới bên trong long tộc nắm giữ lực lượng cường đại nhất chính là ngũ đại thủ hộ cự long nắm giữ thủ hộ chi lực phân biệt nắm giữ lấy 5 cái lĩnh vực quyền hành cùng phát tác sự mạnh mẽ tiếp cận tân minh mặc phi đi qua vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái ngũ đại thủ hộ cự long nắm giữ thủ hộ chi lực đến cùng là từ đâu mà tới Hắc Long nắm giữ đại địa chi lực, Lam Long nắm giữ ma pháp chi lực, Hồng Long nắm giữ sinh mệnh chi lực, Lục Long nắm giữ mộng cảnh chi lực, mà thanh đồng Long lớn nhất mơ hồ nắm giữ là lực lượng thời gian. Tại năm đó, Võ tổ cờ dạp thiết lập bên trong, cái này năm loại lực lượng là từ Titan ban cho thủ hộ cự Long nhóm, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp, liền lấy thanh đồng Long thời gian chi lực đến nói, loại lực lượng này như thế bởi UG, thậm chí có thể trực tiếp hoán đổi thời gian tuyến, mở ra cái khác đồng hành vũ trụ, xuyên việt thời không đến quá khứ cùng tương lai. Titan nếu là có mạnh như vậy lực lượng. còn về phần để mấy cái thượng cổ chi thần chỉnh đầy bụi đất a mà lại thương khung vũ trụ bên trong ngay cả có hay không ti tan nhất tộc cũng còn đều không nhất định đâu trong thương khung vũ trụ ngũ đại thủ hộ cự long thủ hộ chi lực đến cùng từ đâu mà đến trò chơi quan phương chưa bao giờ có minh xác giải thích ngược lại là ngũ đại thủ hộ cự long trước mắt trận doanh thuộc về có chút vi diệu hồng long nữ vương sinh mệnh thủ hộ giả alexi chát, bây giờ là sinh mệnh nữ thần nọ tì nạn dự thuộc lam long chi vương ma vong thủ hộ giả Mã Gộ, là ma pháp chi thần ảo thân thuộc thanh đồng long chi vương thời gian thủ hộ giả Mù, thì là vận mệnh chi thần ạ sở Điều thân thuộc Lục Long nữ vương, mộng cảnh thủ hộ giả ý dễ dạ, nguyện lượng nữ thần đế lần thân thuộc. Hắc Long chi vương, đại địa thủ hộ người nệ xạ dị ổ, nhưng không có thuộc về đại địa mẫu thần, ngược lại ẩn ẩn có phần đình kháng lễ cảm giác, nhìn từ điểm này, thủ hộ chi lực tựa hồ cũng không phải là chư thần ban cho. Cái khác bốn cái thủ hộ cự long, càng giống là mang nghệ tìm thầy, mang tư nhập cổ phần, nệ xạ dị ổ cũng không biết là đãi ngộ không có đảm khép, hay là nguyên nhân gì khác, là duy cái không có hướng chư thần túi đầu thủ hộ cự long. Nguyên bản Mạc Phi vẫn cảm thấy ngũ đại thủ hộ cự long lực lượng khả năng cùng chư thần có quan hệ, nay sẽ vẫn không khỏi đến hoài nghi. chẳng lẽ nói cái này ngũ đại thủ hộ chi lực chính là cái gọi là long thần quyền hành nghĩ như vậy thông thiên phong cái kia thanh âm thần bí tựa hồ cũng nhắc qua muốn thu tập long thần thất lạc lực lượng loại hình chẳng lẽ chỉ cũng là thủ hộ chi lực a trong lòng của hắn hơi đổi liền quyết định tiếp tục thăm dò nệ sạ gì ô hắc long chi vương ta gần nhất biết được cổ long lại bắt đầu chấp hành long hưởng sạ tạ gì ô nhất thời quá sợ hãi cái gì bọn họ đây là muốn làm gì y đồ phục sinh long thần a hừ, hừ những tảng đá kia đầu thật đúng là một đám tên điên a long hưởng nghi thức nhất định là một đầu tự lộ trừ hại chết vô số long tộc, tạo nên một đám vặn vẹo quái vật bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Muốn thông qua long hưởng nghi thức đến phục sinh long thần, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hả? Long hưởng nghi thức mục đích cuối cùng nhất vậy mà là phục sinh long thần, tuy nhiên muốn làm sao cái phục sinh pháp đâu? Long hưởng nghi thức là thông qua thôn vẹ tim rồng đến thu hoạch lực lượng, chẳng lẽ nói chỉ cần tích xúc đủ nhiều lực lượng liền có thể phục sinh long thần? Không đúng, nhất định không có đơn giản như vậy, nếu không qua lâu như vậy đã sớm thành công, có thể hay không cần đặc biệt tim rồng mới được, tỉ như mỗi loại long tộc tim rồng đều muốn ăn một viên. Cũng không đúng, thương khung thế giới có rất nhiều long tộc chủng loại. Sợ không phải có mười mấy loại nhiều, Long Hưởng nghi thức thôn phệ mười khỏa tim rồng liền sẽ hóa rồng, căn bản không khớp, không được, còn phải tiếp tục thăm dò. Hạ Tạ Hắc Long Chi Vương, ngươi cho là như vậy sao? Ta ngược lại là cảm thấy chúng nó chưa hẳn không có khả năng thành công, dù sao cổ Long có được vô hạn sinh mệnh, chúng nó có đầy đủ thời gian tiến hành kế hoạch này. Xa ta Thái Cổ Hắc Long, vậy thì có cái gì dùng? Muốn phục sinh Long Thần nhất định phải hội tụ ngũ đại thủ hộ Cự Long lực lượng, các ngươi không phải đã từng thể, tuyệt sẽ không đem Long Thần Chi lực hội tụ đến cùng một chỗ a. Tuy nhiên một vạn năm trước ngươi thành công thuyết phục bọn họ phá lệ một lần, nhưng là ta cảm thấy từ một lần kêu kết quả đến xem, mấy người bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy. Các ngươi thể. Một vạn năm trước, Thượng cổ chi chiến. Mặc Phi lập tức nghĩ đến xạ tạ di ổ câu nói này bối cảnh. Một vạn năm trước thượng cổ chi chiến bên trong, đối mặt tiêu đốt quân đoàn đại quân Áp Ma, nẹ xạ di ổ triệu tập thủ hộ cự long nhóm. Lúc kia hắn còn không có hắc hóa, là ngũ đại thủ hộ cự long đứng đầu tuyên bố muốn rèn đúc một kiện thần khí đến đối kháng tiêu đốt quân đoàn. Kiện thần khí này cần ngũ đại thủ hộ cự long phân biệt xuất ra mình một phần lực lượng tập hợp cùng một chỗ, một khi hoàn thành đem có thể nhẹ nhõm đánh bại thiêu đốt quân đoàn. Mấy vị khác thủ hộ cự long đối với cái này đều hết sức bất an, nhưng là đối mặt thiêu đốt quân đoàn hung manh thế công, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Thế là ngũ đại thủ hộ cự long phân biệt hái riêng phần mình một viên lân thiến, cũng đem một phần lực lượng rót vào trong đó, năm ai vậy rồng hợp lại là một, thành công chế tạo ra tên là cự long chi hồn cường đại thần khí. Nẹt xả gì ổ làm ngũ đại thủ hộ cự long đứng đầu, thuận lý thành trương trở thành thần khí người sử dụng. Cái đồ chơi này quả nhiên lợi hại, một phát xuống dưới vô số ác ma hôi phiên diện. Tuy nhiên đánh lấy đánh lấy, nệ Xạ Dĩ ô đột nhiên bắt đầu thay đổi họng súng đối cái khắc long tộc hạ thủ, nguyên lai nệ Xạ Dĩ ô cũng sớm đã hắc hóa, bởi vì lâu dài gặp thượng Cổ Chi thần ân tá tư nói nhỏ hủ hóa ô nhiễm, ý chí của hắn đã sớm lâm vào điên cuồng, chế tạo Cự Long chi hồn mục đích đúng là vì làm ra xương bá thiên hạ, hủy diệt thế giới loại hình tà ác hoạt động. Tại Cự Long chi hồn công kích đến, tứ đại long tộc tử thương thảm trọng, từ nay về sau liền triệt để cùng nệ Xạ Dĩ ổ trở mặt, mà lại tứ đại long tộc cũng xem Hắc Long nhất tộc vì tử địch, từ nay về sau Hắc Long liền triệt để thành tà ác đại danh tử. Lúc này trong đầu có Sự bối cảnh liên hệ đến vừa mới xạ tạ gì ô để lộ ra đến tin tức, mà phi trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ cái gọi là Cự Long chi hồn cũng là cổ long lực lượng? Thì ra là thế, dạng này hết thể liền nói đến thông, ngũ đại thủ hộ Cự Long vẹn vẹn riêng phần mình dâng ra một phần lực lượng liền có thể chế tạo ra Cự Long chi hồn cường đại như vậy thật khí, nếu như dâng ra toàn bộ lực lượng, không chừng thật đúng là có thể phục sinh Long thần đương nhiên, làm như vậy ngũ đại Long Vương thủ hộ chi lực khẳng định liền không, cho nên ngẫm lại liền biết bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. nhưng long hưởng nghi thức cũng không phải mời khách ăn cơm nói chuyện hợp tác mà chính là thông qua săn giết cự long thôn vệ tim rồng đến thu hoạch cự long lực lượng tim rồng là cự long lực lượng tinh hoa có lẽ chỉ cần nuốt vào ngũ đại thủ hộ cự long tim rồng liền có thể hóa thân thành long thần không đúng nếu là như vậy nhiệm vụ nói rõ bên trong hẳn là sẽ có giới thiệu a nhưng mặc kệ là nhiệm vụ miêu tả hay là cái kia thanh em thần bí chỉ là để cho mình ăn tim rồng thu hoạch lực lượng liền chưa từng có đề cập tới thủ hộ cự long sự tỉnh mà lại xạ tạ gì ô nói là phục sinh long thần cùng mình hóa thân long thần hiển nhiên không phải một chuyện chẳng lẽ nói mình đoán sai Mạc Phi trong lúc nhất thời có chút không có manh mối tự, đung nhiên phía trước tối sầm lại. Nguyên Lai like trong bất tri bất giác, lượng Long đã đi tới hắc diệu thạch thánh điện chỗ sâu. Trước mắt là một cái cẩn trọng hắc diệu thạch đại môn, chừng hơn trăm mét cao, Cho dù là đối với Long tộc cũng là phi thường kiến trúc hùng vĩ vượng. Nơi này là hắc diệu thạch thánh điện cấm địa, cho tới nay đều trôn giấu hắc long nhất tộc cổ xưa nhất bí mật. Trước một trăm mười phía sau cửa nói nhỏ, Mạc Phi đi qua vẫn đối cái này cái gọi là đại bí mật cảm thấy mười phần hiếu kỳ. Phi thường muốn làm rõ ràng, môn kia sau đến cùng có thứ gì bốn độ vật. Giá sách đáng tiếc bí mật này chỉ có mấy cái thái cổ hắc long hiểu biết dù là về sau thành hắc long lính chủ nơi này với hắn mà nói vẫn là một chỗ cấm điện nhưng càng là như thế lòng hiếu kỳ của hắn lại càng tăng nghiêm trọng đã thu hoạch được bí mật này cánh cửa cao như thế này bất chính nói rõ cái này trò chơi bí mật lại cỡ nào kinh người a giờ này khắc này nhìn trước mắt to lớn hát rượu thạch cửa lớn mặc phi lòng hiếu kỳ trong lòng lại một lần xuất hiện lao tử hiện tại thế nhưng là đường đường hắc long tri vương mở cửa mở liếc một chút không quá phần đi không chừng phía sau cửa còn có cái gì tốt thuận hai kiện trở về cũng coi là cho mình một cái điểm phúc lợi trong lòng của hắn nghĩ đến, Trầm dãi hướng phía này hát rượu thạch cửa lớn đi đến khi hắn tới gần cửa đá chỉ có xa mấy mét thời điểm chợt nghe một cái thanh âm kỳ quái đô đô thì thầm lầm bẩm lầm bẩm giống như có người ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói nhỏ lại hình như là từ sau cửa chuyển tới tiếng kêu có người nào thứ gì tại cách môn kia nói với hắn lời nói thanh âm kia ức quãng vặn vẹo mà quái đản nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời kỳ diệu dụ hoặc tới tới mở ra cánh cửa này mở ra thâm yên, ta đem nói cho ngươi thế giới này mặc phi trước mắt một trận hoảng hốt phản phất mê muội chậm rãi rơi lên hắn long chảo, hướng phía trên cửa đá mấy cái long ngự ấn phủ sửa soạn. Những cái kia ấn phủ tựa hồ chính là mở ra hắc diệu thạch đại môn bí chiểu. "Nệ xạ gì ồ, "Xạ tạ gì ồ thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên, nhưng này thu kịch thanh âm lúc này lại vô cùng xa xôi, phản phất cách tường thật dày bích, căn bản nghe không rõ ràng, hoàn toàn bị này nói nhỏ âm thanh che lại đi. "Nệ xạ gì ồ, "Nệ xạ gì ồ, "Xạ tạ gì ồ nhìn ra tử vong chi dược không thích hợp, nhưng hắn kêu gọi không làm nên chuyện gì, thẳng đến lời bộc bạch tử vong chi dược bị này thanh âm kỳ quái chỗ dụ hoặc, chậm rãi lùi ra hắn đuốt, hắn cảm giác được triệu hoán. có người đang kêu gọi tên của hắn hắn không nhịn được muốn mở ra này hát rượu thạch đại môn tinh thần của hắn đã bị khống chế hơn phân nửa trải qua thời gian dài chịu đủ tra tấn tâm trí đã trở nên vô cùng yếu ớt nhưng là tại nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn có một cái lý trí thanh âm nói cho hắn tuyệt đúng không muốn này a làm đằng sau mấy chữ này hoàn toàn là dùng hô lên đến phản phất hai nghe âm lượng bị người nháy mắt điều thành ba trăm phần trói hai tiếng giống nháy mắt đem mặc phi cho chấn tỉnh táo lại ồ cỏ tình huống như thế nào hắn bỗng nhiên một cái giật mình Vừa mở mắt liền thấy mình móng vuốt đã đặt tại một cái ấn phủ thực diện. Hắn dọa đến vội vàng lui lại một bước, này nói nhỏ âm thanh cũng đi theo lập tức biến mất. Lời buộc bạch thanh âm lại vẫn còn tiếp tục lời buộc bạch, tử vong chi dực cuối cùng từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại, hắn cảm thấy sợ hãi một hồi, tuy nhiên không biết môn kia sau đến cùng có cái gì, nhưng là ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm nói cho hắn, cánh cửa này một khi mở ra, hắn đem đứng trước vô cùng thê thảm vận mệnh, cho dù tử vong cũng không thể khiến cho đạt được giải thoát. hắn nhớ tới một chút một trận bị hắn lang quên trí nhớ kêu mộng ma nói nhỏ âm thanh đã từng vô số lần ghé vào lỗ thai hắn vang lên tại đen nhánh không người yên tĩnh trong đêm tối này nói nhỏ âm thanh hô hắn, hắn đi hướng chú định số mệnh bị diệt vong cuối cùng khiến cho hắn lâm vào điên cuồng là thời điểm rời đi Tử vong chi rực nghĩ đến hắn đã hoàn thành mình việc cần phải làm không có bất kỳ cái gì lý do lưu tại nơi này hắn có loại cảm giác nếu như tiếp tục lưu lại nơi này nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay cho nên hắn quyết định rời đi lập tức lập tức mặc phi nhìn xem này đen nhánh cửa đá. giờ này khắp này thanh âm kia đã hoàn toàn biến mất bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trong lòng của hắn lại nhịn không được một trận kinh hãi thân là đại địa thủ hộ người có được đại địa trí lực tinh thần kháng tính vượt xa phổ thông long tộc vậy mà lại lập tức chúng chiêu phía sau cửa cái kia tồn tại quả thực đáng sợ mà lại vì cái gì giống như chỉ có chính mình có thể nghe được cái thanh âm kia giống như hắn nhìn một chút bên cạnh xạ tạ dị ồ hậu giả đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn tựa hồ căn bản không có nghe được cái thanh âm kia Còn tốt hệ thống lợi buộc bạch thời khắc mấu chốt bắt hắn cho đánh thức, hắn không xác định này lợi buộc bạch là vừa lúc xuất hiện, hay là hệ thống an bài cho hắn bảo hộ cơ chế. Môn này sau đến cùng có đổ vật gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ tri thần? Nhưng là không đúng rồi, thượng cổ tri thần làm sao lại bị đóng tại hắc diệu thạch thánh điện? Đồ chơi kia coi như thật tồn tại, cũng hẳn là bị phong ấn ở titan trong nhà giam đi. Hắn có lòng muốn muốn cùng xạ tạ gì hỏi thăm rõ ràng, nhưng lại sợ bại lộ lai lịch của mình. Nhìn trước mắt hắc diệu thạch cửa lớn, hắn có thể cảm giác được một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Này sợ hãi cũng không phải là đến từ hắn, mà chính là đến từ tử vong chi dực lưu lại thân thể bản năng, hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì tử vong chi dực không nguyện ý đợi tại Hắc Diệu Thạch Thánh điện, có lẽ chính là bởi vì môn kia sau đồ vật. Mặc kệ đó là cái gì, đều muốn là trước nay chưa từng có tồn tại đáng sợ. Mặc Phi trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Tâm hắn nói hay là đừng tại đây ở lại, nhanh lên đi đi. Tử vong chi dực như thế sợ hãi cái thanh âm kia, mình hay là không muốn phạm nhị tốt. Lưỡng Long trở lại Hắc Diệu Thạch Thánh điện thượng tầng, theo cách cung điện kia càng ngày càng xa, sự sợ hãi ấy cảm giác cũng dần dần biến mất. Mặc lúc này mới thở phào. nè sa gì ô, Hắc Long Chi Vương, ta rời đi về sau, ngươi muốn bảo vệ tốt nơi này, không muốn lại bỏ mặc chúng nó. Không cần lo lắng huynh đệ, ngươi xuất hiện cũng là tốt nhất áp chế. Đi qua cảnh cáo của ngươi, nhưng cái kia đám tiểu tể tử hẳn là sẽ an phận chút. Sợ tạ gì ô mà nói mười phần khéo đưa đầy, Mặc Phi cũng không thèm để ý, hắn này sẽ chỉ nghĩ mau rời khỏi. Tuy nhiên trước khi đi, hắn còn có một việc muốn làm. Tuy nhiên liên quan tới Long Hưởng nghi thức cùng phục sinh Long Thần nguyên lý hắn còn chưa hiểu, nhưng cần tề tụ ngũ đại thủ hộ cự Long lực lượng là hơn phân nửa không có chạy. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, loại chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngũ đại thủ hộ cự Long đều là bán thần cấp tồn tại, mỗi một cái đô thống dẫn cả một cái Long tộc, tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể đổ thành diệt quốc, mà lại phía sau còn có thần linh làm chỗ dựa. Mặc phi coi như lại thế nào lòng tự tin nổ tung, cũng sẽ không cân nhắc xuống tay với thủ hộ cự Long. Tuy nhiên chính bản ngũ đại thủ hộ cự Long không lấy được, làm cái sơn chạy bản cũng được à? Không chừng cũng có thể chơi đùa chút gì ra đâu. Cho nên hắn quyết định đem Hắc Long, Hồng Long, Lam Long, Lục Long cùng Thanh Đồng Long tim rồng mỗi dạng đều cả một cái đến nếm thử. Vạn nhất tệ tụ về sau phát sinh thứ gì đâu đã đến đều đến, vậy liền từ Hắc Long bắt đầu đi. Hắn nhìn bốn phía Hắc Long nhóm, tuy nhiên bị những cái kia Hắc Long lĩnh chủ nhóm mang đi một bộ phận tộc duệ, nhưng Hắc Long quân đoàn chủ lực từ trước đến nay đều tại Hắc Diệu Thạch Thánh Điện đóng quân, giờ này khắc này Hắc Long quân đoàn tinh hoa cơ hồ đều ở nơi này. Mặc Phi dùng lửa nguyên liệu nấu ăn ánh mắt nhìn những này Hắc Long, rất nhanh liền chọn chúng mấy cái mục tiêu. Ngươi ngươi ngươi còn có ngươi, mấy người các ngươi đi theo ta, ta có lời nói với các ngươi. Mặc Phi một hơi điểm sáu bảy thanh niên Hắc Long, tất cả đều là khô lâu cấp bột, vỗ cánh vừa bay, hướng phía xa xa trong rừng rậm bay đi, mấy cái thanh niên Hắc Long không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên Long Vương có lệnh, tự nhiên không dám tự tuyệt, cả đám đều đi theo bay qua đi vào trong rừng cây trên đất trống, mặc phi hạ xuống đi. Nay bảy con thanh niên hắc long theo sát phía sau, xuống lại tại Tử Vong Chi rực trung quanh, từng cái tất cung tất kính. Thanh niên hắc long phổ biến tại bốn cấp 55 ở giữa, đẳng cấp không kém nhiều, cấp độ lại không giống nhau, từ phổ thông tiểu quái, tinh anh quái đến khô lâu cấp, khủng bố cấp bột đều có. Sở Dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu vẫn là bởi vì Long tộc giống như nhân loại, khác biệt cá thể ở giữa thường thường có to lớn thực lực trên. Lệnh dị, có hắc long thuộc về lá gan đế hình, mỗi ngày ra ngoài đánh nhau đốt thôn, hai họa dân chúng. đốt thôn làng cũng coi như nội dung cốt truyện sự kiện tuy nhiên cho nội dung cốt truyện điểm số rất ít nhưng góp gió thành bão tóm lại là có thể đem cấp độ tăng lên đương nhiên làm như vậy cũng tương đối nguy hiểm không cẩn thận liến sẽ bị đối long dũng sĩ cho làm thịt mà có liền tương đối phật hệ cả ngày tránh trong sơn động ngủ ngon dù sao long tộc ngủ cũng là cho điểm kinh nghiệm dạng này long tộc coi như đẳng cấp lại cao rủ là lên tới trưởng thành long tộc hơn phân nửa cũng chỉ là cái tinh anh mô bản mà thôi mặc phi chọn đều là khô lâu cấp bút cấp bậc này long tương đối thích hợp hạ thủ quá mạnh mà nói không khỏi có lật xe khả năng quá yếu lời nói tim rồng phẩm chất sẽ lớn thụ ảnh hưởng Tuy nhiên cụ thể muốn tuyển ai liền cần suy nghĩ một phen, Long Hưởng nghi thức lấy được lực lượng rất có thể là cái này, lòng Sinh trước am hiểu nhất một hạng năng lực, mặc Phi hiện tại phi thường hy vọng có thể có cái cao tổn thương phạm vi lớn long tức kỹ năng, dạng này dùng để thành tiểu quái, đối phó những cái kia nhanh nhẹn hình địch nhân phi thường thuận tiện ánh mắt của hắn ở trước mắt cái này bảy con thanh niên hắc long trên thân đảo qua. Chương 111, bất tranh khí nguyên liệu nấu ăn nhóm. Đối diện với mấy cái này thanh niên hắc long, mặc Phi tâm thái liền buông lòng nhiều. Đỡ hắn tùy tiện điểm một con hắc long. Ngươi, ngươi năng lực là cái gì? Nệ xa Di ổ đại nhân, ta chủ tu chính là ám ảnh liệt diễm. Ám ảnh liệt diễm. Vì cái gì không phải lòng tộc Hỏa Diễm? Các ngươi hiện tại những này thanh niên, cả đám đều không học tốt, chỉ toàn hướng long tức bên trong thêm loạn thất bát tao năng lực, ta nói với các ngươi, đây cũng không phải là cái gì chính đạo, Hỏa Diễm muốn thuần chủng, dạng này mới có uy lực. Nệ xá gì ổ đại nhân, đây cũng là chuyện không có cách nào, hiện tại càng ngày càng nhiều phàm nhân pháp sư bắt đầu học tập Hỏa Diễm phòng hộ kết giới, chống cự Hỏa Diễm loại này phòng hộ ma pháp, đơn thuần long hỏa rất dễ dàng bị khắc chế, cho nên. Hừ, ngươi chính là tại tìm cho mình lấy cớ, nếu như ngươi đầy đủ nỗ lực rèn luyện, liền xem như Diễm phòng hộ kết giới cũng ngăn cản không nổi ngươi long hỏa. Hiện tại trẻ tuổi Long A chỉ mới nghĩ lấy đi đường tắt. Lười nói ngươi. Đơn thuần tổn thương, hỏa diễm long tức so ám ảnh liệt diễm long tức tổn thương cao hơn nhiều, vấn đề duy nhất cũng là hỏa diễm long tức dễ dàng bị phòng hộ ma pháp khắc chế, chính tuy nhiên còn có vật lý kỹ năng, cho nên ám ảnh liệt diễm long tức mặc phi là không quá muốn. Thanh niên kia Hắc Long giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngậm miệng. Ngươi đây, ngươi chủ tu chính là cái gì? Nệ xa gì ổ đại nhân, ta chủ tu chính là long ngữ ma pháp, ta sẽ. Được được, không cần phải nói, hiện tại trẻ tuổi Long A chỉ toàn làm chút hư đầu ban nao đồ vật ma pháp đỉnh cái dám dùng. Thân thể tốt mới là vương đạo, chỉ toàn làm chút có không có, ma pháp là đám thư ngốc tử kia lam long làm, chúng ta hắc long học cái hóa thành nhân hình liền đủ. Thật đánh đứng lên ma pháp đỉnh cái dám dùng, vẫn là muốn thực lực mạnh mới đúng. Nệ xạ gì ổ đại nhân, lam long sử dụng chính là áo thuật ma pháp, cùng long ngữ ma pháp hai chuyện khác nhau. Ừm, ngươi là đang chất vấn ta a. Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Hừ, cái này còn tạm được ngươi, ngươi học lại là cái gì? Nệ xạ gì ổ đại nhân, ta chủ tu chính là long tộc võ kỹ, ngươi nhìn ta cái này cơ bắp thế nào, không tệ đi. này hắc long quả nhiên so khác hắc long tráng kiện rất nhiều, dơ lên long chảo làm nắm chảo động tác, trên cánh tay cơ bắp khối khối hở ra, cách vải rồng đều có thể thấy rõ ràng, khá là cơ bá long cảm giác, một chảo này vô xuống, sợ là phải có mấy chục tấn lực lượng đi, đáng tiếc mặc phi chính là không bao giờ thiếu vật lý kỹ năng, Hừ, tứ chi phát triển đầu não đơn giản, còn có mặt mũi đặc ý, cụ về, này cơ bá long một mặt ủy khuất lui trở về trong đội ngũ, mặc phi lại hô lên đến một con thanh niên hắc long, Người tu luyện chính là cái gì? ta chủ tu chính là thống ngự chi lực, chỉ toàn học chút vô dụng, thống ngự bộ hạ sự tỉnh tự nhiên có long nhân đốc quân đi làm. chúng ta hắc long nhất tộc theo đuổi là cá thể thực lực, thực lực biết sao khăn nói, không có khăn nói liền không có người sẽ tính sợ ngươi, có khăn nói liền có hết thảy. Ai, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Các ngươi thế hệ này là ta mang qua kém nhất một giới. hắn một hồi nói dốc, thành công để thanh niên kia hắc long bắt đầu hoài nghi long sinh. kế tiếp, ngươi, ngươi chủ tu chính là cái gì? xạ gì ô đại nhân, ta chủ tu chính là long hống. long hống, ngươi nói là sợ hai gạo thét loại kia long hống? dĩ nhiên không phải, hiện tại mạo hiểm giả đều học thông minh, trong đội ngũ trung bình nhất mấy cái biết giải sợ hai thi pháp giả. còn có các loại miễn dịch sợ hai trang bị, sợ hai gào thét đã rất khó phát huy bao nhiêu tác dụng. Ta Long Hống đi là hành kích lộ tuyến, có thể trực tiếp phát ra âm ba công kích, tạo thành xung kích tổn thương. Ngươi nhìn. Này Hắc Long đi đến một đám cây tối ở giữa giống, sóng xung kích từ phía quyết tán, nháy mắt đem chúng quanh một vòng cây tối đánh ngã trái ngã phải. Nếu như đem Long Hống tập trung đến một cái phương hướng, còn có thể đánh bay chính diện đại nhân, gia tăng tầm bắn cùng uy lực. Tuy nhiên cần phối hợp một chút Long ngữ đặc thù từ ngữ tổ hợp sử dụng. Đại nhân ngươi nhìn nắm tư là lớn. Với anh, một đạo âm ba đối diện anh ra, một đường thẳng bên trên cây tối bị anh ngã trái ngã phải. phảng phất quái thú quá cảnh sửng sốt vanh ra một cái thông đạo tới ta sát một chiêu này có sáng tạo à có thể đem long hống tu luyện tới loại trình độ này lợi hại lợi hại mặc phi cũng có chút động tâm nếu không không muốn hòa diễm toàn bộ long hống chơi đùa. cũng không biết có thể ăn được hay không đến chờ một chút như thế sẽ cả sống con hàng này sẽ không phải là người chơi đi mặc phi nhìn một chút này hắc long tên ồ đủ nhân ta sát thật đúng là người chơi nếu là người chơi vậy liền không tiện lắm hạ thủ người là ai thủ hạ ta trước kia tại mỏ phệ ở đại nhân thủ hạ làm qua ta đặc biệt bội phục hắn hắn phát sóng trực tiếp thời điểm Khu, khu, ta nói là hắn thời điểm chiến đấu quá ba khí, ta rất sớm đã sủng bài hắn. A, lại còn là mình tiểu mê đệ, vậy vẫn là đường hạ thủ. Ừm, làm rất tốt, người đối Long Hồng nghiên cứu rất sáng tạo. Chúng ta Hắc Long nhất tộc cần nhất cũng là như người loại này có lý tưởng, có sáng tạo, có trí thanh niên Long. Ngẫm lại, khó được gặp được cái mê đệ. Mặc phi đối thanh niên này lòng vùng lên lòng trào. Thứ cấp Long tộc Tấn Thăng thanh niên kia trên thân rồng hắc quang lóe lên, vậy mà trực tiếp tăng lên một cái vị giai. Lần này Mặc phi dùng chính là Tiểu Tấn Thăng, chỉ thăng một cái tiểu vị giai. Dù sao không dùng thì phí. Long tộc tấn thăng kỹ năng này sau này mình sợ là không có bao nhiêu cơ hội sử dụng, có cơ hội phát phát phúc lợi cũng tốt. Ố đuôi bởi vì vui vô cùng, đây chính là lấy không một đợt phúc lợi à? Cái này lại nhiều một cái bột kỹ năng. Đa tạ nhẹ Sa Di o đại nhân. Mặc Phi lại nhìn về phía sau cùng một con thanh niên hắc long. Lần này không cần hắn mở miệng thanh niên kia hắc long liền chủ động giới thiệu. Nẹt Sa Di Ố đại nhân, ta chủ tu chính là Long tức hỏa diễm. Mặc Phi trong lòng tự đủ cuối cùng có cái đi chính đạo. Cho ta phun một cái nhìn xem. Là đại nhân. Thanh niên kia hắc long thần sắc có chút kích động, có trước đó ố bởi vì vết xe đổ. Hắn đối lấy được nệ xả dị ẩu đại nhân thưởng thức mười phần chờ mong. Kích sâu một hơi, một ngụm long tức toàn lực phun ra, một đạo xích hồng sắc nóng rực long hỏa phun ra ngoài, những nơi đi qua cây cối nháy mắt hóa thành cho tàn. Một bên phun một bên chuyển động long đầu, hỏa diễm quần cuộn đảo qua phía trước rừng rậm. Cái này thanh niên hắc long trọn vẹn phun bảy tám giây mới dừng lại. Hỏa diễm trong rừng rậm đốt ra một mảnh hình quạt cháy đen khu vực. Mặc phi trong lòng một trận sợ hai thắng phục. Gia hỏa này long hỏa tu luyện không tệ a, hắn trước hào cũng là chủ tu long hỏa, xem như phương diện này người trong nghề, đối với long tức hiệu quả biểu hiện cùng trong đó chân thực uy lực phi thường hiểu biết. Bình thường thanh niên long long tức, nhiều lắm là có thể đem cây cối đốt thành than cốc mà thôi, đốt xong chắc chắn sẽ lưu lại thiêu đốt cây cối, nhìn xem thật náo nhiệt, kỳ thật lại là hỏa diễm vi lực không đủ thể hiện. Mà cái này thanh niên long một ngụm long tức đốt đi qua, cây cối trực tiếp bị đốt thành cho bụi, thậm chí đều không có hỏa diễm lưu lại, nói rõ tổn thương quá cao, đến mức có thể đốt vật chất lập tức bị đốt rủi. Ra hỏa này long tức tuyệt đối là có đặc thù thiên phú duy trì, không chỉ có tổn thương cao, mà lại tựa hồ còn có biện pháp thuật xuyên thấu hiệu quả, dạng này địch nhân liền xem như có hỏa diễm kháng tính, chỉ sợ cũng có thể tạo thành phi thường khả quan tổn thương. Cũng là ngươi hắn nhìn xem này hắc long trên đỉnh đầu ảnh chân dung a lẹn Đản, hắc long trước diễm giả khô lâu tam giai buồn đẳng cấp cấp 48, sinh mệnh giá trị bốn mấy người các ngươi lui ra đi ngươi lưu lại ta có mấy lời muốn nói với ngươi đợi đến cái khác long đều mang ánh mắt hâm mộ rời đi mặc phi quan sát trước mắt nho nhỏ hắc long nệ xa gì ồ hắc long chi vương ngươi gọi a lẹn Đản đúng không a lẹn Đản, hắc long trước diễm giả đúng vậy nệ xa gì ồ đại nhân nệ xa ồ hắc long tri vương ta muốn ngươi ba ngày sau đó đi một chuyến án tệ giặc, tại nửa đêm điểm giờ dễ tỏa thành trong phế tích tìm một vật, một thanh trong truyền thuyết bảo kiếm, ghi nhớ, cái này đồ vật phi thường trọng yếu, việc quan hệ ta Hắc Long nhất tộc tương lai, ngươi nhất định phải tìm tới. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đích thân cho ngươi tấn thăng cấp độ đại tấn thăng, sẽ còn ủy nhiệm ngươi lấy trách nhiệm, nhưng là chú ý, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì long biết, ngươi hành động thời điểm nhất định phải một cái long đi, nhất định muốn bí ẩn, minh bạch chưa? À lẹn đặn, Hắc Long trước diễn giả, đúng vậy nè Sajio đại nhân, ta minh bạch, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, nếu như ngươi không muốn đi, cũng có thể nói thẳng, ta sẽ cân nhắc phái cái khác Long tộc đi. Ta có quyết tâm, yên tâm đi nệ xá dị ô đại nhân, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nệ xá dị ô, Hắc Long chi vương, đúng, ngươi còn có cái gì kỹ năng đều cho lật ta nói một chút, để ta nhìn ngươi phải chẳng có đầy đủ tư cách để hoàn thành nhiệm vụ này, nhiệm vụ này có thể sẽ gặp được nguy hiểm, nếu như thực lực ngươi không đủ sao hay là không muốn đi chịu chết tốt. Này á lẹn đặn vội vàng nỗ lực biểu hiện nói, nệ xá dị ô đại nhân, ta tuyệt không e ngại nguy hiểm, ta trừ tu luyện hỏa diễm long tộc, còn nắm giữ long tộc cơ bản chiến kỹ, ta long ngữ ma pháp không tốt lắm, tuy nhiên bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, ta nắm giữ triệu hoán hỏa nguyên tố năng lực. triệu hoán hỏa nguyên tố đúng vậy ta trước kia vì tăng lên long tức uy lực đã từng tiến về xích diễm sơn mạch trong núi lửa tu luyện ngoài ý muốn thôn phệ một cái hỏa nguyên tố trưởng lao nguyên tố tinh hoạch long tức uy lực bởi vậy đạt được tăng lên đồng thời thu hoạch được triệu hoán hỏa nguyên tố năng lực lại còn có loại chuyện này có chút thần kỳ vậy ngươi chiêu một cái ta xem một chút ạ lẹn đạn hắc long trước diễm giả đệ tử nguyên tố vị diện hỏa diễm chi linh A, bằng vào ta ạ lẹn đạn danh nghĩa triệu hoán ngươi, dáng lâm đến đây thế giới bên trong tới đi một đám lửa bỗng dưng hiện hiện giống như một cái lơ lửng hỏa cầu hỏa cầu dần dần bành trướng sinh trưởng ra từ hỏa diễm tạo thành tứ chi sau cùng biến thành một cái cao hơn 3 mét đại hình hỏa nguyên tố, hỏa nguyên tố cấp 38 tinh anh, sinh mệnh giá trị 8.500 nghìn phi trong lòng tự nhủ trách không được con hàng này lòng tức uy lực mạnh như vậy, lần này nhưng có điểm khó giải quyết, hỏa nguyên tố tổn thương rất cao, buồn nôn nhất chính là thời điểm chết bình thường sẽ tự bạo, uy lực rất lớn, xem ra quay đầu phải đi tìm sẽ thả trục thuật pháp sư, hoặc là đi làm hai chương trương giai xua tàn quyển trục mới được. nệ ra gì ồ, hắc long chi vương, ừm, không sai không sai, thực lực của ngươi ta rất hài lòng, vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ghi nhớ, ngàn vạn không thể lấy mang bất luận kẻ nào đi. A Lệnh đằng nghe xong lời này hưng phấn vô cùng. "A, vĩ đại nệ xạ di ổ đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Chương 112, không điên liền tốt tám. An bài tốt 3 ngày sau đó bữa tiệc, Mạc Phi cũng chuẩn bị rút lui. Hàn Dương cánh bay lên không trung, tại Hắc rượu thạch thánh điện trên không xoay quanh một vòng, liền hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Mới bay ra ngoài không đến vài phút công vu, Mạc Phi liền cảm giác được thân thể bỗng nhiên xuất hiện một tiều biến hóa khác thường. Tử vong chi rực cái kia khổng lồ thân thể đang trở nên càng ngày càng nặng nặng, mỗi một lần vũ cánh đều trở nên càng ngày càng phí sức, giống như thiên quân trò chơi nặng nghề, ở ngực truyền đến một trận to lớn hấp lực. Phản phất muốn đem toàn thân huyết dịch đều hút vào đi vào, trên người lực lượng cũng theo đó trôi qua. Mặc Phi lập tức minh bạch, thần chi phong lớn lần nữa bắt đầu có hiệu lực. Hắn vội vàng bắt đầu hạ xuống cao độ, cơ hồ là đáp xuống, cuối cùng là tại biến trở về hình người trước đó rơi xuống mặt đất. Phu phu một tiếng, Mặc Phi vừa hạ xuống địa, thân thể liền triệt để biến trở về hình người, biến trở về S đạn vương tử hình thái. Hắn lảo đảo vọt tới trước mấy bước đến chậm lại hạ xuống chi thế, chờ hắn đứng vững về sau, nhìn xem khôi phục hình người hai tay, trong lòng lại là thất lạc, lại lạc như chút được gánh nặng. Từ vong chi lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, cường đại đến để người mê muội. khiến người ta say mê tại lực lượng kia mang tới trưởng không hết thể khoái cảm chi bên trong, nhưng lực lượng kinh khủng kia cũng là một phần nặng nghề gánh vác. khi hắn hóa thân thành tử vong chi dựng thời điểm, không giờ khắc nào không tại nhận lực lượng kia ảnh hưởng. thể nội bành trướng phun trào lực lượng để hắn đều tưởng muốn phát tiết ra ngoài, thả ra ngoài, nhưng mà bởi vì không thể làm như thế, liền để nội tâm của hắn sinh ra nổi giận cảm giác, mà lại không ngừng tích lũy đồng thời bên thai của hắn luôn luôn lượn lờ lấy như có như không nói nhỏ âm thanh, cho dù là này nói nhỏ âm thanh chưa từng xuất hiện thời điểm, suy nghĩ của hắn cũng luôn luôn mang theo một loại lơ lửng không cố định cảm giác. Mạc Phi không quá xác định tiên là mình cùng Tử Vong Chi Dược thân thể không kiêm dung quan hệ, hay là nói Tử Vong Chi Dược vốn chính là muốn mỗi ngày đối mặt loại tình huống này ảnh hưởng, nhưng có thể khôi phục hình người. Tóm lại là để hắn thở phào. Vương Huyền cùng Dạ Sát thân ảnh bỗng nhiên từ trong rừng cây trôi ra, nhìn thấy Mạc Phi vội vàng lên tới, Dạ Sát vô cùng kích động, Dương Nhan múa vuốt giống như ạ niềm nhân vật. Ta đi, ngươi vừa rồi diễn quá sâu à? Quả thực ăn vào gỗ sâu ba phần, so Tử Vong Chi Dược còn Tử Vong Chi Dược, ngươi đem nghệ phạ gì vãi ra động tác kia? Ổ cỏ, quả thực quá tuấn tú. Nó nói, thậm chí còn tự mình làm mẫu một chút động tác kia. Vương Huyền tuy nhiên không có kích động như vậy, nhưng nhìn hắn một mặt hưng phấn, Hiển nhiên cũng có chút cao hứng. Làm rất tốt ta, Mặc Phi, không thể không nói, ngươi cái này tử vong chi dực nếu không phải ta sớm biết nội tình ta cũng nhìn không ra. Lúc ấy ngươi đem nghệ phạ gì hạn đệ lại thời điểm đem ta dọa sợ, còn tưởng rằng ngươi thật muốn xử lý hắn đâu. Mặc Phi cười ha ha, ha ha ha ha, đừng nói tử vong chi dực, coi như sạt hệ giặt ta cũng có thể diễn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy ta kỳ thật cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, lúc đầu ta cảm giác mình còn cần thay vào một chút, tìm xem cảm giác, nhưng kỳ quái là làm ta biến thành tử vong chi dực thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền nhập ý, loại kia phân nộ, loại kia cùng bạo, loại kia bá đạo tâm lý giống như tự nhiên mà vậy liền xuất hiện giống như. Vương Huyền gật đầu nói, cái này cũng không kỳ quái, nhân loại vốn chính là thân thể nô lệ, tâm tình của ngươi biến hóa, tinh thần trạng thái, thậm chí ngươi người yêu thích kỳ thật hết thể đều là thân thể ảnh hưởng kết quả, cái gọi là tự do ý chí, căn bản chỉ là cái nhân loại sáng tạo ra tới dỗ dành mình khái niệm mà thôi. Mặc Phi nghe hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ Vương Huyền khi nào trả nghiên cứu lên nhân loại học đến, cho nên ý của ngươi là, nếu như ta một mực bảo trì tử vong chi dược trạng thái, như vậy thời gian dài, ta sẽ thật biến thành tử vong chi dược. không sai ngẫm lại ngươi lúc nhỏ nhìn thấy mỹ nữ tuy nhiên cũng thích nhưng ngươi có phải hay không cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt gì cũng sẽ không có mãnh liệt xúc động nhưng là ngươi một khi niên kỳ tăng trưởng tiến vào tuổi dậy thì về sau nhìn thấy nữ nhân thân thể của ngươi sẽ tự nhiên bài tiết kích thích tố hormone kích thích thần kinh của ngươi thúc đẩy ngươi sinh ra một loại mê luyến xúc động thậm chí cảm giác vui thích để ngươi cảm thấy mình lớn lên yêu đương vừa thấy đại yêu kỳ thật nói trắng ra bất quá là sinh vật biến hóa ra sinh vật bản năng a cái gọi là lợi nhận nơi tay sát tâm từ lên ngươi thu hoạch được từ vòng tri dược lực lượng tự nhiên sẽ bị lực lượng này ảnh hưởng Ngươi tiếp nhận tử vong chi dược gánh vác, tự nhiên cũng sẽ bị cái này gánh vác ảnh hưởng, nhưng là không thể không nói, ngươi có thể nhanh như vậy nhập hí vẫn là để ta có chút ngoài ý muốn. Cũng may ngươi không cần một mực bảo trì tử vong chi dược hình thái, cho nên không cần lo lắng, ngươi sẽ không giống như hắn điên mất nhà. Mặc phi trong lòng tự nhủ cái này Vương Huyền nói cũng là có mấy phần đạo lý, tuy nhiên điên mất loại chuyện này, hắn muốn là không có cân nhắc qua, này sẽ nghe Vương Huyền nhắc lên, ngược lại có chút bận tâm tới tới. Đúng, ta tại Hắc Diệu Thạch Thánh Điện thời điểm nghe được kỳ quái nói nhỏ âm thanh, cái kia Hắc Diệu Thạch Thánh Điện chỗ sâu sau cửa lớn cất thứ gì à? Ta đây đi đâu biết đi? Ta là di em cũng không phải trò chơi nhà thiết kế, việc này ngươi phải hỏi hệ thống đi. Mặc Phi im lặng, trong lòng tự đủ cái này lấy cơ thật đúng là thuận tiện à. Cái gì đều là hệ thống làm, tình cảm các người đám này, trò chơi nhân viên đều là chút ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa. Vậy cái này hệ thống là ai khai thác a? Bất quá hắn cũng nhìn Ra Vương Huyền không nghĩ thấu cơ sở, chỉ có thể gật gật đầu. Được thôi, ngươi không muốn nói coi như, vậy chúng ta có thể đi trở về đi. Được à, chờ ta trước định vị một chút. Ở dưới tay ngươi có phải là có một cái gọi là dô Len kỵ sĩ, liền dùng hắn tới làm tọa độ đi. Bạch Quang nói lên. Mạc Phi cùng Vương Huyền xuất hiện tại Tùng một thôn phía ngoài ven rừng rậm trên đồng cỏ, trung quanh chim hót hoa nở, màu xanh biết giả rào, để cho lòng người lập tức trở nên sảng khoái đứng lên. Rỗn len liền đứng tại cách đó không xa, kinh ngạc nhìn hai người trống rông xuất hiện. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, nhưng Mạc Phi lần này hay là lại mê muội, cũng may không có nôn, chỉ là ôm đầu lắc lư một hồi liền không sao. Vương Huyền, thần giới thánh sử, nói thật, ngươi thật hẳn là thêm điểm thể chất, thể chất thuộc tính kỳ thật rất thực dụng, không chỉ có thể đem thanh máu chống đỡ khe chống. còn có thể gia tăng một chút cường trắng độ độc tố kháng tính cái gì ngươi bây giờ như thế điểm hết ta thực tế là không yên lòng ngươi khắp nơi loạn lắc à? vạn nhất treo làm sao bây giờ ân đạn ạn tệ giặc vương tử tốt ta ta sẽ chú ý chờ ta hai ngày này lại tăng cấp nhất định thêm thể chất ân không trải qua chờ ta trước thêm 10 điểm nhanh nhẹn đem thích khách tốc độ học vương huyền thần giới thánh sử tùy ngươi a đúng ngươi cái kêu ban thưởng nghị kỹ muốn chút gì a đầu tiên nói trước ảnh hưởng trò chơi thăng bằng đồ vật khẳng định cũng được để ta trực tiếp cho ngươi cậy đổ cái gì ngươi cũng đừng nghĩ ta trang bị hay là nhặt thi thể nhặt được đâu mặc phi trong lòng tự đủ ngươi cái này di em cũng quá thảm không cho trang bị à, này sách kỹ năng cái gì đoán chừng cũng quá sức này còn có thể yếu điểm cái gì à, có ed đạn an tệ giặc vương tử ta nghĩ đến đem tử vong chi dược lòng chi tâm cho ta thế nào chương 113, luyện cấp thời gian 8. vương huyền một mặt im lặng ta đi ngươi thật đúng là cảm tưởng tuy nhiên ngẫm lại nhưng lại gật gật đầu kỳ thật cũng là không phải là không thể được à, dù sao tử vong chi dược sớm tối là muốn chết mà lại thời điểm hắn chết nhất định sẽ có một trận khoáng thế đại chiến đến lúc đó anh hùng tụ thập rầm rộ nổi bật mọi người cùng nhau thành đoàn đánh chết mất chi dược ta an bài cho ngươi một cái nội dung cốt truyện nhân vật vị trí thật cũng không vấn đề gì tuy nhiên đến lúc đó có thể hay không cướp được tim rồng liền muốn xem chính ngươi bản sự mặc phi trong lòng tự đủ dạng này à cái kia cũng quá qua loa đi tuy nhiên dù sao cũng so không có tốt tá ẹt an tệ giặc vương tử này tử vong trì dực lúc nào chết vương huyền thần giới thánh sử đợi đến đại thai biến sự kiện về sau nó sẽ chết dựa theo hiện tại nội dung chính tuyến tiến triển nhất đại khái còn có 10 năm đi ẹt e an tệ giặc vương tử ta dựa vào người chơi ta đây vương huyền thần giới thánh sử đây là thật không có biện pháp nếu không ngươi yếu điểm khác ta chuẩn bị cho ngươi cái chuyên trúc ra thị thế nào đúng công ty của chúng ta sẽ đẩy ra một cái tùy thân tự mang bờ gm hệ thống có thể định chế người ra sân bờ gm đến lúc đó ngươi vừa ra trận bờ gm một vàng này khí chẳng này bài diện tuyệt đối miểu sát cái khác anh hùng cái đồ chơi này hiện tại vẫn còn khảo thí giai đoạn trong thời gian ngắn lại còn không đưa ra thị trường ta cho ngươi tới trước một bộ để ngươi qua đã nghiền thế nào mặc phi trong lòng tự đủ ta biết điều như vậy là người giản dị tự nhiên người làm sao sẽ để ý những này hư vinh đâu đồ chơi kia thêm chiến đấu lực ta Tỷ như bờ trong lúc đó tăng lên công kích tốc độ hoặc là có thể vô hạn pháp lực loại hình. Vương Huyền lắc đầu nói, khẳng định không thêm chiến đấu lực à, Dù sao muốn cân nhắc đến trò chơi thăng bằng sao? Tuy nhiên bờ gờ một vang, khí thế của ngươi lập tức liền lên đến, cũng coi là từ khía cạnh tăng lên chiến đấu lực. đạn, anh tệ giặc vương tử, các ngươi cái này phá trò chơi còn có thăng bằng, Khắc Kim vô địch được rồi, ngay cả nhân vật bối cảnh đều có thể định chế. Vương Huyền, thần giới thanh sử, không thể nói như thế. Khắc Kim tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch, liền giống với ngươi thân là vương tử, ngươi cảm thấy mình liền nhất định có thể chiến thắng những cái kia bình dân anh hùng a. Gặp được kỹ thuật ý thức vận khí đều mạnh hơn ngươi người. coi như ngươi phất lại nhiều tiền cũng không có khả năng nói chắc thắng đi mà lại anh hùng một khi chết trong nội dung quốc chuyện liền thật chết cho nên liền xem như lợi hại hơn nữa anh hùng cũng sẽ không giống khác trong trò chơi như thế làm bừa làm càng rỡ loạn giết tiểu hào cái gì dù sao gây chúng nộ là thật có thể muốn bị xử lý cho nên nói thăng bằng cái gì là một loại rất vi diệu đồ vật tuyệt đối thăng bằng cho tới bây giờ liền không tồn tại chỉ cần có thể cam đoan trong trò chơi người chơi lại nhận chế hành không thể vô pháp vô thiên là được rồi mặc phi trong lòng tự đủ lời này ngược lại là không có nói sai Thì thật trò chơi lúc đầu cũng là có không ít anh hùng người chơi ủy vào thuộc tính cố giả bộ chuẩn bị tốt làm sàng làm bậy nhưng là cái này anh hùng một khi bên trên bảng truy nã thường thường liền sẽ trở thành toàn dân công địch thậm chí có chuyên môn săn giết tổ chức xe đối với mấy cái này hắc hóa anh hùng hạ thủ một khi tiến vào nội dung cốt truyện sự kiện cũng rất dễ dàng bị vây đánh chí tử dẫn đến hiện tại thương khung thế giới những anh hùng mỗi cái có đức độ giúp người làm niềm vui coi như muốn giết người cũng muốn đợi đến đối phương động thủ trước nếu là không cẩn thận động thủ trước giết người tranh thủ thời gian chạy đến giáo đường đi làm chuộc tội nhiệm vụ đi sợ bị phủ lên bảng truy nã giống trước đó mặc phi muốn đối mấy cái kia tiểu hảo đạo thủ Còn phải trước chờ đối phương cho hắn lấy cớ mới được, đây là bởi vì hắn có vương tử bối cảnh, nếu như đội bình dân anh hùng lời nói, gặp được những mạo hiểm giả kia đoán chừng liền thật chỉ có thể nhẫn, loạn giết tiểu hào cái gì chính là không tồn tại, sáng bên trên bảng truy nã có là người tới bắt đầu của ngươi. "Ệ đạn, án tệ giặc vương tử, tốt ta, ngươi nói cũng là có lý, phần thưởng kia cái gì trước hết thiếu đi, chờ ta nghĩ kỹ lại nói." "Vương Huyền, thần giới thánh sử, biệt giới a, ngươi không có nói ta tâm lý lao có như thế chuyện gì, nếu không ta cấp cho ngươi cái kiêm trước đi." Công ty của chúng ta có phương diện này quy định, như ngươi loại này mang hào vào cương vị một tháng làm sao cũng có thể phát cái mấy vạn, mười mấy vạn tiền lương, điểm ấy quyền lực ta vẫn là có. Mặc phi hơi có chút tâm động, tuy nhiên có tiền nhưng miệng ăn núi lở tổng không phải chuyện gì, nhưng ngấm lại hay là toán, hắn hiện tại đối với mấy cái này công ty lớn trong lòng đặc biệt mâu thuẫn, nhất là việc quan hệ tài khoản an toàn loại chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. đạn, tệ giặc vương tử, ha ha, kiêm chức cái gì coi như đi, giữa bằng hưu cũng đừng chỉnh quá công danh lợi lộc, ngươi cũng có khác cái gì áp lực tâm lý. bằng Hữu mà không phải liền là phải trợ giúp lẫn nhau sao? Không chừng về sau ta sẽ còn tìm ngươi hỗ trợ đâu." Vương Huyền nghe có chút hứng dung, "Bằng hữu sao? Ha ha, cũng tốt." Hắn gật gật đầu, "Tốt ta, nếu như ngươi kiên trì, vậy chúng ta hẹn gặp lại rồi bằng hữu." Nói móc ra lô thạch, theo một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. "Jolen, phong thần kỵ sĩ, Vương tử điện hạ, vừa rồi người kia là?" "É đạn, án tệ giặc vương tử, không có gì, một người bạn mà thôi, không cần phải để ý đến hắn, đi thôi, đi triệu tập binh lính, chuẩn bị vật tư, chúng ta có việc làm mới làm." Ba ngày sau đó liền muốn đi phục kích gã lệnh Tuy nói hắn có thể mang mình, chiêu mộ mạo hiểm giả, dùng khỏe ứng mệt, có khắc chế dòng phun lửa trang bị kỹ năng các loại có lợi nhân tố, nhưng hạ lẽn đạn dù sao cũng là cấp 48 khô lâu tam giai bột, mà lại không chỉ có biết bay, hỏa diễm thổ tức còn siêu cấp mánh. Mình chỉ là 1320 lượng máu, tăng thêm sinh mệnh giới chỉ tăng thêm, quả thật có chút nguy hiểm. Cho dù có phớ lò hỏa diễm thân hòa, tăng thêm đồ long giả hỏa diễm hộ phủ, cung cấp cao đến 150 điểm hỏa diễm khẳng tính, mặc phi cũng không dám nói liền nhất định không có nguy hiểm. Muốn làm được vạn vô nhất thất, vẫn là muốn tận khả năng để cao tỷ lệ sai số mới đúng. Cho nên hắn quyết định thừa dịp 3 ngày nay hết sức tăng lên đẳng cấp của mình. Hắn chuẩn bị tiếp tục đi người tuyết sơn mạch thăng cấp, giết cường đạo tuy nhiên điểm kinh nghiệm cũng không ít, nhưng mỗi cái cường đạo cứ điểm ở giữa cách xa nhau quá xa, chỉ là đi đường liền muốn lãng phí đại lượng thời gian, mà lại tiến đánh cường đạo cứ điểm cần tìm người hợp tác thẻ bug, hay là người tuyết sơn mạch quái vật càng nhiều hơn một chút. Mà lại người tuyết hình thể lớn, lực phòng ngự thấp, phi thường thích hợp dùng vương quốc nọ thủ không tổn hao luyện cấp. Mặc phi bây giờ có được 70 điểm thống ngự giá trị, trực tiếp chiêu mộ 30 vương quốc nô thủ, hai cái cao địa dũng sĩ lại thêm dạ gì đạn đạn, Roland sĩ mang lên sung túc tiếp tế, một đầu đâm vào người tuyết sơn mạch. Nhiều như vậy vương quốc nọ thủ tập trung lại, giết lên quái luyện lên cấp đến quả thực cũng là máy cắt cỏ nhẹ nhõm, nhất là người tuyết loại quái vật này không có gì trí thông minh, hình thể lớn lực phòng ngự lại thấp, mỗi lần tao ngộ đều là top 5 top 3 vô nào xông lên, tại vương quốc nọ thủ tề xạ hạ hoàn toàn cũng là bia sống. Từng vòng mưa tên bắn xuyên qua, hết thảy bắn thành có nhím, mặc phi thậm chí đều không cần xuất thủ, nhìn xem là được. Cứ như vậy theo sơn mạch một đường giết đi qua, hiệu suất cao kinh người, những nơi đi qua chỉ để lại khắp nơi trên đất người tuyết thi thể, vấn đề duy nhất ngược lại là quái vật số lượng có chút không quá đủ, giết quá nhanh. xoát quá chậm mặc phi dứt khoát một đường hướng phía người tuyết sơn mạch chỗ sâu đánh tới trọn vẹn giết hai ngày thời gian xuyên qua che kín tuyết động hẻm núi cuối cùng đi vào một cái cự đại hàn bằng kẽ nứt lối vào chỗ chương 114, người tuyết vương quốc kỳ diệu mạo hiểm lúc này đi qua hai ngày này điên cuồng luyện cấp mặc phi đã lên tới 10 chín cấp hắn đem 10 điểm điểm thuộc tính thêm đến nhanh nhẹn bên trên rốt cục học được chiến kỹ thích khách tốc độ lần này lại nhiều một cái tàu vị né tránh giá sách kỹ năng mặt khác 10 điểm điểm thuộc tính thì bị hắn thêm đến thể chất bên trên cứ như vậy lượng máu của hắn rốt cục đột phá hai đại quan không còn là cái kia đụng một cái liền chết ra dọn cần chiến. Đứng tại Hàn Băng kẽ nứt lối vào bên ngoài, mặc Phi lại do dự là muốn tiếp tục tiến lên, hay là dẹp đường về thành đâu. Hàn Băng kẽ nứt phía dưới là càng thêm nguy hiểm mạo hiểm khu vực Người Tuyết Vương quốc, nơi đó là trên 30 cấp mạo hiểm giả tổ đội mạo hiểm địa đồ, không chỉ có người tuyết, tuyết quái, còn có cổ đại người tuyết, người tuyết quốc vương, nếu như vận khí đủ tốt kém, thậm chí còn có khả năng gặp được trong truyền thuyết viễn cổ người tuyết, đồ chơi kia thế nhưng là cấp 70 trở lên đại quái, chiến đấu lực có thể so với phong bạo cự nhân lãnh chúa, nghe nói có cực nhỏ xác suất rơi xuống. Chuyển kỳ trang bị cùng sách kỹ năng đâu đang do dự công phu, liền nghe được rít lên một tiếng giống. Một con thân cao năm sáu mét to lớn người tuyết bỗng nhiên từ nơi không xa một cái tuyết trong động trôi ra, nện bước cầm ẩm dung động tốc độ hướng phía bọn họ xông lại đây là. Cổ đại người tuyết Hy hữu Tinh Anh, đẳng cấp 43, HP 13300. ba Mặc phi vừa mừng vừa sợ, cái đồ chơi này xem như người tuyết trong dãy núi tiểu gói quả, thỉnh thoảng sẽ tại người tuyết số lượng tương đối nhiều khu vực chút ít đổi mới, hình thể càng lớn, HP cao hơn. đương nhiên, rơi xuống cũng càng tốt. Bình thường ít nhất phải có trên ba cấp năm người tiểu đội mới có thể khiêu chiến. Sát xuất rất lớn sẽ rơi xuống làm sản phẩm chất trang bị cùng tài liệu, đáng tiếc không biết có phải hay không là vận khí quá kém hay là đi nhầm địa phương, mà phi soát nhiều ngày như vậy người tuyết đều không có gặp gỡ không nghĩ tới này sẽ rốt cuộc gặp gỡ. Không chờ hắn hạ lệnh Jolen liền tự động bắt đầu chỉ huy tác chiến, hai ngày này đại đa số thời điểm đều là Jolen đang làm việc. Jolen, phong thần kỵ sĩ, tất cả nọ thủ tản ra, tự do sạc lưới. Dạ gì đã nạn từng bước triệt thoái phía sau, chuẩn bị tiếp quái. Dưới sự chỉ huy của hắn 28 tên nỏ thủ, có hai cái tại trước đó chiến đấu bên trong bị xử lý, lập tức tạo thành tán trận, bắt đầu xạ kích, nỏ dây cung phát ra trận người khoé động âm thanh, sau đó theo đằng một tiếng, đem từng cái thép chế nỏ mũi tên bắn ra đi. Dây đặc nỏ mũi tên tất cả đều hướng phía cổ đại người Tuyết Điên cuồng vào tới. Nay cổ đại người Tuyết thân cao thể béo, quả thực cũng là tuyệt hảo bia ngắm, trong chốc mắt liền bị bắn thành con nhím, trên người thật dày ra lông đối mặt trọng nỏ công kích phòng ngự hiệu quả rõ ràng không quá lý tưởng, mỗi một tiễn đều có thể bắn ra bốn 40 điểm tổn thương, mấy vòng tề xạ xuống dưới thanh máu liền rơi 1/3. Người Tuyết gầm thét, tiêu thảm phấn đấu quên mình xông vào nọ thủ trong đội ngũ một quyền liền đập chết một cái nọ thủ đang chuẩn bị một đường truy đi qua dạ dị đạn nạn cùng hai cái cao địa dũng sĩ lại xông đi lên hai búa một mâu đồng thời chém vào người tuyết trên thân sau đó cấp tốc sau khi phân tán lui cổ đại người tuyết hét lớn một tiếng một quyền đánh tới hướng dạ dị đạn nạn ẩm đón đỡ thành công dạ dị đạn nạn dù sao cũng là cấp 39 vương gia cấm vệ cấp 3 binh đỉnh phong tiêu chuẩn đơn thuần lực phòng ngự chi đội ngũ này bên trong vô suất kỳ hữu người đáng tiếc cũng là tình cơ động kém chút dạ dị đạn một mâu đông ra Hai cái cao địa dung sĩ cũng lần nữa phát động công kích, nọ thủ còn đang không ngừng tập kích, mắt thấy cổ đại người tuyết sinh mệnh giá trị hạ thấp 30%, cổ đại người tuyết rốt cục giận, rít lên một tiếng, hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Không tốt, quái vật cuồng bạo. Dạ dị đã nạn mau bỏ đi. Dạ dị đã nạn lập tức bắt đầu lui lại, nhưng là giải trừ cẩm tuấn phòng ngự trạng thái, lập tức liền bị người tuyết một quyền đập lăn ra ngoài. Cái này còn mỗi chơi đâu, cổ đại người tuyết một chân ra sức đạp xuống. Băng xương đất. Người anh, Trên mặt đất hiện ra băng xương hướng phía phía trước cấp tốc lan tràn, dã dị đã nạn cùng hai cái cao địa dũng sĩ nháy mắt bị đông cứng tại nguyên chỗ. cổ đại người tuyết hét lớn một tiếng hướng phía ba người liền tiến lên không ổn mặc phi nghĩ thầm con hàng này rõ ràng là muốn trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng lúc này liền cần anh hùng ra sân mặc phi mang theo chạm lòng cự kiếm liền xông đi lên phong bạo nhận vung lên cự kiếm ra tay trước ra một đạo kiếm khí chém vào cổ đại người tuyết trên lưng hấp dẫn lấy cựu hận thích khách tốc độ một cái nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát cổ đại người tuyết trở lại trọng kích tiến bộ thượng tiêu một kiếm hướng lên trên phương chém tới đáng tiếc người tuyết quá cao chặt đầu là chặt không đến trực tiếp chém vào trên bụng cự kiếm đem người tuyết mở ngực một bụng, cũng đem người tuyết sau cùng một tia thanh máu đánh hụt. Người tuyết tầm ầm đổ xuống. Ta đi, cái này xong rồi. Mặc phi có chút im lặng nhìn xem ngã trên mặt đất to lớn người tuyết. Trên thực tế chân chính bị hắn đánh dụng lượng máu đại khái là hai ba ngàn giá vẻ, vẫn chưa tới 1 phần ba, còn lại đều là những cái kia vương quốc nọ thủ tiếp tục chuyển vận chiến quả. Mặc phi có chút không có đã nghiền môi. Hai ngày này tuy nói điên cuồng luyện cấp, nhưng nói thực ra, hắn cơ hồ đều chưa từng xuất thủ, không có cách, nọ thủ xạ liền có thể giải quyết hết thảy. Quái vật ngay cả cận thân trên cơ bản đều làm không được. lúc đầu coi là gặp được cái tiểu bột rốt cục có thể đại chiến một trận không nghĩ tới còn không có làm sao sống nghiện liền nằm ai thân là vương tử thậm chí ngay cả thống khoái chiến đấu cơ hội đều không có thực tế quá thảm hắn sờ một chút thi thể lấy ra một cây băng xương pháp trực đến đáng tiếc chỉ là cái vũ khí màu xanh lam mà thôi hay là cái pháp hệ chức nghiệp trang bị mặc phi có chút thất vọng tuy nhiên ngẫm lại loại này giá ngoại tiểu bột rơi xuống cũng liền dạng này cũng không phải nội dung cốt truyện giết nào có nhiều như vậy chuyện tốt tuy nhiên cái này cổ đại người tuyết loạn nhập ngược lại là thành công gây nên mặc phi hứng thú cổ đại người tuyết yếu như vậy nếu như là người tuyết quốc vương Đoán chừng cũng mạnh không đến đi đâu. Vạn nhất gặp được một con viễn cổ người tuyết, không chừng cũng có thể đánh đánh. Viễn cổ người tuyết cùng cổ đại người tuyết, Đoán chừng cũng chính là hình thể càng lớn, tổn thương cao hơn mà thôi. Dưới tay mình nhiều như vậy nọ thủ, thay máu cũng đổi chết nó. Mà lại không có tên bột cũng không tính là nhân vật trong kịch bản, cũng không cần lo lắng sẽ bị nội dung cốt truyện giết. Ngược lại là có thể thử thời vận. Hắn ra lệnh một tiếng, đại đội nhân mã liền hướng phía Hàn băng kẽ nước phía dưới đi đến. Đầu này rộng lớn đường dốc càng chạy càng sâu, Trung quanh quang tuyến cũng dần dần bắt đầu trở tối. Chỉ có hai bên băng bích chỗ bảy biện ra đến yếu ớt lang quang. hắn vốn cho rằng sẽ là một trận cô độc dưới mặt đất mạo hiểm nào biết được mới đi không bao xa liền thấy phía trước có mấy cây bó đuốc chiếu tầng băng phía dưới thế giới một mảnh sang trưng băng bích phản xạ bó đuốc qua mang dị thường sáng ngời loa mắt vậy mà là mấy cái mạo hiểm giả đang giết người tuyết luyện cấp người tuyết vương quốc người tuyết đẳng cấp đều tương đối cao đại bộ phận đều tại trên 30 cấp tuy nhiên cùng chúng nó phía ngoài đồng bào đồng dạng yếu viễn trình nhược hỏa mà lại một nước cận chiến trừ một cái rất tốt tránh ném tuyết cầu kỹ năng hoàn toàn không có viễn trình năng lực chỉ cần trong đội ngũ có đầy đủ nhiều cung tiến thủ cùng hỏa hệ kỹ năng chuyên nghiệp giết không phải bình thường nhanh. Chớp mắt trong chi đội ngũ này liền có một cái chú lựa sư, một cái thái dương thần tư tế, một cái phát ra bao quanh hỏa cầu khổng lồ, một cái bắn ra đạo đạo trích dương chi hỏa, những người tuyết kia từng cái bị đốt thành bó đuốc, lại bị trong đội ngũ du hiệp thợ săn một trận loạn xạ, nhao nhao ngã lan. Xem bọn hắn thuần thục phương thức chiến đấu, rõ ràng đã trong cái này hôn thật lâu. Mặc Phi nhìn một hồi, đang muốn đi lên chào hỏi, mấy cái kia mạo hiểm giả cũng chú ý tới bọn họ, không nghĩ tới nhìn thấy Mặc Phi nháy mắt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. "Ô cỏ, không tốt, là anh hùng. Đáng chết, cửa ra vào chi đội ngũ kia làm sao cũng không phát cái cảnh báo, nhanh đi thông chi mọi người." có anh hùng đến, đội ngũ bên trong lập tức liền có hai người thoát ly đội ngũ, hướng phía động cột chỗ sâu chạy tới, một bên chạy một bên hô to anh hùng tới rồi, có anh hùng tới rồi, tất cả mọi người chú ý, có anh hùng tới rồi. Đem mặt Phi nhìn một mặt ngỡ ngơ, trong lòng tự nủ tình huống như thế nào. Lão tử là anh hùng, cũng không phải quỷ tử tiến vào. Édàn, An Tề giặc vương tử, mấy vị dũng cảm mạo hiểm giả, xin hỏi các ngươi tại sao phải khẩn trương như vậy? Còn lại mấy cái mạo hiểm giả tất cả đều hai mặt nhìn nhau, dẫn đầu cái kia bỗng nhiên cười ha hả cười nói, nào có khẩn trương, chúng ta cũng là cảm thấy có cái vương tử đến. hắn là để tất cả mọi người tới chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng, ha ha, hôm nay khí trời tốt ta, không sai em gái ngươi A mặc phi trong lòng cười lạnh, trong này tuyệt đối có quỷ. hắn vung tay lên, liền chuẩn bị dẫn người rời đi, băng sương kẽ nước bên trong địa đồ bốn phương thông suốt, không, có tất không phải đi đường này. nay dẫn đầu pháp sư lại gấp bận bịu cản trở nói, ai nha, vương tử điện hạ ngươi chớ vội đi à, trong này khắp nơi đều là quái vật, mà lại tối như bừng, còn có kẽ nước băng tuyết, không cẩn thận rơi xuống liền chết chắc. ta giúp tham tưởng tham tưởng luyện cấp lộ tuyến hạ, tránh ra. hắn âm thanh lạnh lùng nói, mấy cái kia mạo hiểm giả thật đúng là không dám cứng chỉ có thể lui qua một bên mặc phi tiếp tục đi vào trong nào biết được mới đi không bao xa liền thấy một đoàn mạo hiểm giả chặn tới người số 34, rõ ràng chưa mấy chi đội ngũ lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng không thế nào quen thuộc nhưng là tại đối mặt anh hùng thời điểm lại lạ thương nhất trí trực tiếp đem phía trước đầu này đại đạo chặn cái cực kỳ chặt chẽ hiển nhiên là không có ý định để bọn hắn đi qua eddản an tệ giặc vương tử các ngươi là có ý gì một cái tuần lâm khách đi tới vị bằng hữu này có thể hay không cho chút thể diện đi địa phương khác đánh khoái. vì sao một người đầu chọc chiến sĩ cao giọng nói còn có thể vì sao Ngươi là anh hùng à, ngươi nếu là đem người tuyết quốc vương cho xử lý, này toàn bộ khu vực mạo hiểm đẳng cấp đều sẽ hạ xuống, khoái vật đổi mới tần suất đều sẽ giảm xuống, một số lượng cũng sẽ giảm bớt, vậy chúng ta còn đánh cái quặng lông à, chúng ta thật vất vả mới tìm được này từng cái luyện cấp cày đồ nơi tốt, cũng không thể để ngươi cho hủy. Các mạo hiểm giả nhao nhao đồng ý nói, cũng là chính là, chúng ta thăng cái cấp dễ dàng à, bên ngoài nơi tốt đều để những cái kia đại công hội chiếm, thật vất vả tìm địa phương tốt, các ngươi anh hùng còn cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Mặc Phi trong lòng im lặng, tốt ta, đám người này nói thật đúng là không sai. mình xử lý cổ đại người tuyết thậm chí viễn cổ người tuyết đều không có gì đây đều là vô danh tự quái nhưng người tuyết quốc vương đại khái dẫn đầu là có danh tự có danh tự mới tính nhân vật trong kịch bản không có tên liền không quan hệ nếu như bị xử lý rất có thể sẽ phát động nội dung cốt truyện sự kiện năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó ed đàn vương tử anh dũng chém giết người tuyết quốc vương dẫn đến nơi đó khu người tuyết số lượng giảm mạnh bản đồ này mạo hiểm đẳng cấp đại khái dẫn đầu cũng sẽ bởi vậy hạ xuống tuy nhiên bình thường mà nói qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục giặc vương tử yên tâm đi coi như người tuyết quốc vương bị xử lý sớm tối sẽ còn soát khắc buột. đây cũng là cái này trò chơi một cái đặc sắc, cùng một cái khu vực quái vật cùng buột cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. ở trong đó biến số lớn nhất cũng là anh hùng, hoặc là nói nhân vật trong kịch bản. nếu như nhân vật trong kịch bản chém giết cái nào đó khu vực buột, hoặc là phá hủy quái vật xào huyện, như vậy qua một đoạn thời gian sẽ còn phát triển ra mới quái vật thế lực. cũng tỉ như trước đó mặc phi phá hủy cường đạo cứ điểm, không có cường đạo, tự nhiên sẽ coi u linh khô lâu đến bổ khuyết quái vật trong chỗ, thời gian dài cũng sẽ từ đó tiến hóa ra một cái vong linh tinh anh tới làm đồ mục. nếu có người đem những này vong linh đều cho lật thanh lý. khả năng lại sẽ có giã thú làng xóm hoặc là tà giáo đồ doanh địa địa tinh bộ lạc loại hình đến đó an ra tóm lại sẽ không để cho một cái khu vực thời gian dài ở vào trống không trạng thái có điểm giống tự nhiên sinh thái đồng dạng người tuyết quốc vương nếu như bị hắn xử lý hoặc là sẽ sinh ra mới người tuyết quốc vương hoặc là cũng là cái nào đó đến từ nguyên tố vị diện băng nguyên tố lính chủ lại hoặc là nơi khác du đáng tới băng xương thần lần khổng lồ bạch lòng phong bạo cự nhân loại hình tóm lại sẽ không để cho một cái lớn như vậy người tuyết vương quốc như vậy xuống dốc nhưng mà các mạo hiểm giả lại cũng không mua chướng thế nhưng là người Tuyết Quốc Vương rơi xuống tốt còn dễ dàng soát chúng ta thế nhưng là diệt nhiều lần đoàn mới làm rõ ràng đánh người Tuyết quốc Vương phương pháp ngươi nếu là đem người Tuyết quốc Vương giết mấy cái tuần lễ bên trong là đừng hy vọng có mấy buột, coi như đổi mới buột, cũng không biết rơi xuống như thế nào có được hay không đánh cho nên thật có lỗi huynh đệ cho chút thể diện đi đi địa phương khác cải quá đi yêu cầu này cũng là không thể nói hoàn toàn không hợp lý nhưng Mặc Phi vẫn còn có chút khó chịu bằng cái gì à đều là chơi đùa làm sao còn cả vận giáp trụ sửa mũ mao trước khi ra trận đồ đặt bao hết tới Adán, giặc vương tử nếu như ta không nói gì mặc phi sau lưng chỉ là vương quốc nọ thủ liền có 27 lại thêm hắn cái này anh hùng cùng mấy cái cận chiến binh coi như tới một cái đoàn mạo hiểm giả cũng có đánh trước mắt những người mạo hiểm này tuy nhiên nhiều người nhưng rõ ràng lẫn nhau không lệ thuộc đều là top năm top 3 tiểu đoàn thể đẳng cấp cũng cao thấp không đều hơn 10 cấp tiểu hào không ít 20 cấp hơn 30 cấp cũng không ít trên 40 cấp đại hào tuy nhiên ba năm cái mà thôi đây cũng là thương không thế giới cái này trò chơi nhất đại đặc sắc bởi vì không có đẳng cấp áp chế khái niệm đẳng cấp khác nhau người chơi hoàn toàn có thể cùng một chỗ đánh quái thăng cấp hố động tính phi thường cao đại hào mang tiểu hào cùng một chỗ mạo hiểm là trạng thái bình thường. Thật đánh đứng lên, Mặc Phi cũng không phải là thái hư. Ngay tại kiếm này dương nọ trương công phu, nhưng lại có mới mạo hiểm giả đội ngũ chạy đến, chi đội ngũ này rõ ràng là từ lòng đất chỗ càng sâu chạy đến, đẳng cấp đều tại trên 30 cấp, dẫn đầu nữ pháp sư càng là cấp 41. Nhìn thấy Mặc Phi có chút ngoài ý muốn lên tiếng chào hỏi. Hân bố, pháp sư, Vương Tử Điện Hạ, còn nhớ ta không?" Lại là cái kia lúc trước cùng một chỗ hợp tác thanh lý cường đạo cứ điểm nữ pháp sư. "É An giặc vương tử, a, bố, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Hân bố, pháp sư, ta trong cái này xoát băng phong bạo sách kỹ năng." Mặc Phi nhìn này đội người phối trí, cấp 41 pháp sư, 39 cấp du hiệp, 37 cấp ba chú thuật sư, 29 cấp chiến sĩ, à, lại còn có một cái cấp 40 nguyên tố xử, đây thật là xảo không phải sao, vừa vận càn quét băng đảng lòng cần cái nguyên tố sử. "Hẻn đạn, An tệ giặc vương tử, tốt ta, xem ra bằng hữu trên mặt mũi, ta rút, tuy nhiên mà ngươi cũng phải giúp ta một việc, ta ngày mai muốn đánh cái buột, các ngươi mấy vị cao thủ có thể hay không phối hợp ta một chút, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi toi công bận rộn, mỗi người 50 kiếm tệ." Hàn Bố, "Pháp sư, không có vấn đề." Hẻn "An giặc vương tử, Vậy liền Minh Tiên Kiến Nha. Chương 115, mua mua mua. Bê bỗng nhiên về thành đoạn đường này lại là một hồi hiếu sát, tuy nhiên bởi vì không có đường vòng, đi là thẳng tắp, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, đã xa xa có thể nhìn thấy ạn tệ giặc thành thành tượng. Lại là một đám cản đường dã lang bị xử lý, Bạch Quang lại lên, mặc Phi lên tới cấp 20. 20 cấp a, rốt cục. mặc Phi hơi xúc động, 20 cấp xem như mua vào trung đẳng mức độ người chơi cánh cửa, lại hướng lên thăng lợi nói liền càng tôn sức. mặc Phi đem lấy được 5 điểm thuộc tính lần nữa thêm đến thể chất bên trên. Hắn hiện tại thể chất đã đạt tới 25 điểm, tính đến mỗi lần thăng cấp lúc tự động tăng lên HP, cùng sinh mệnh giới chỉ 10% tăng thêm lượng máu của hắn hạn mức cao nhất khoảng chừng 2420 lượng máu. Cái này HV đã là mạo hiểm giả cao cấp xe tăng tiêu chuẩn, liền xem như đối mặt 560 cấp đại bột, cũng có thể chọi cứng cái hai ba cái, sẽ không dễ dàng đổ tử. Nếu như lại tính đến hắn đón đỡ năng lực, tẩu vị né tránh năng lực, đảm nhiệm một đoàn đội xe tăng khiêu chiến cảng cường đại bột cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên dạng này còn chưa đủ đủ tuyệt đối an toàn, mặc phi trở lại Vương Thành về sau lập tức thẳng đến phòng đấu giá, hắn chuẩn bị cho mình thăng cấp một chút trang bị kỹ năng. Vừa vặn trong tay còn có hơn 2.000 nghìn kim tệ, thiếu cái gì mua mua mua chính là. Hắn đầu tiên muốn mua chính là sách kỹ năng, vô ý chạm, toàn phong chạm, sư tử chạm, cái này ba cái kỹ năng. Hắn tại phòng đấu giá đưa vào vô úy chạm ba chữ tìm tòi một chút, lập tức hiện ra một loạt đang gửi bán vật phẩm đấu giá liệt biểu tới vô ý chạm rẻ nhất một bản chỉ cần 200 kim tệ. Ân, cũng không phải rất đắt tà hắn tiện tay kéo một chút, chợt phát hiện có chút không thích hợp. Toàn bộ gửi bán liệt biểu bên trong hết thảy có 17 vốn không sợ chạm sách kỹ năng đang đấu giá, phía trước 15 bản đều là hai ba kim tệ dáng vẻ, nhưng mà sau cùng hai bản giá cả đột nhiên tăng lên. một bản bán 14000 kim tệ, một bản bán 15000 kim tệ đổi thành nhân dân tệ, đó chính là 14 vạn cùng 15 vạn a, ai đen như vậy dám đem một bản sách kỹ năng bán đắt như thế. Hắn xem xét một chút cái này hai bản sách kỹ năng giới thiệu, lại nhìn xem thượng diện những cái kia tiện nghi vô hủy trạm sách kỹ năng, chợt phát hiện hai loại sách kỹ năng giống như không giống nhau lắm. Tiện nghi này một cái viết là vô hủy trạm, sách kỹ năng chiến sĩ. Sử dụng, khiến cho ngươi học được vô hủy trạm điều kiện học tập, cấp 25, giới hạn nghề nghiệp chiến sĩ, đồ vật giới thiệu, một bản sách kỹ năng, ghi chép vô hủy trạm phương pháp sử dụng, có thể giúp mạo hiểm giả nhanh chóng học tập trong sách kỹ xảo. Đắt này một cái viết là một vô ý chạm thư tịch tiến giai chiến kỹ. Sử dụng, khiến cho ngươi học được vô ý chạm điều kiện học tập, lực lượng 30, nhanh nhẹn 30 đồ vật giới thiệu, trong truyền thuyết chiến kỹ, không sợ chiến sĩ vào hướng công trung, vung ra trí mạng một kiếm, nghe nói cổ lao đồ long giả vì đối kháng trên bầu trời phi long, từ trên ngọn núi này xuống, bởi vậy lĩnh ngộ trận chiến này kỹ. Sử dụng trận chiến này kỹ người cần chẳng sợ hãi, nghe nói chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể trực diện tử vong. Nhìn xem cái này hai bản sách kỹ năng khác biệt giới thiệu, mà phi mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra, hắn bên trên diễn đàn bên trên thẩm tra một chút, quả nhiên xác minh mình phỏng đoán. Tiện nghi này khoản vô ý chạm là chuyên môn cho mạo hiểm giả học, chỉ có nghề nghiệp chiến sĩ có thể dùng. Kỹ năng hiệu quả cố định, một lần xa nhất có thể nhảy vọt 8 mét, công kích khả tạo thành 175% phụ công tổn thương. Mà đắt này một cái vô ý chạm thì không có chức nghiệp hạn chế, nhưng là có thuộc tính hạn chế, mà lại kỹ năng hiệu quả cũng không cố định, có thể nhảy bao xa hoàn toàn nhìn người chơi thuộc tính cùng phát huy. Nếu như thuộc tính đủ cao, kỹ thuật thật tốt, có thể nhảy ra ngoài xa mười mấy m thậm chí xa mấy chục mét. Trên lý luận mạo hiểm giả cũng có thể học, nhưng trên cơ bản đều là anh hùng người chơi mới bỏ được đến tiêu số tiền này, bởi vì quá mức hy hữu, giá cả cũng 10 phần đất đỏ. Mặc phi ngược lại là có thể tiếp nhận anh hùng sách kỹ năng sẽ hơi đắt loại chuyện này. Tuy nhiên đây cũng quá đắt đi, 14 vạn khối tiền, đều đủ mua chiếc xe. Muốn hay không mua đâu. Hắn nhất thời lại xoắn suýt bên trên, theo Lý thuyết hắn hiện tại 2000 vạn giá trị bản thân, 14 vạn cũng không phải không bỏ ra nổi đến, có thể luôn cảm thấy có chút quá gạ người. ba vạn khối tiền mua cái tiểu quán liền để tâm hắn đau nửa ngày, đây chính là 14 vạn a, hắn lại xem xét cái khác hai bản sách kỹ năng giá cả, Toàn Phong trạng là rẻ nhất, chỉ cần 8 vạn khối, Sư Tử trạng đắt một chút, 13 vạn, so sánh dưới, Vô Úy trạng không thể nghi ngờ là đắt đỏ nhất một bản. Ba quyển sách cộng lại muốn 35 mươi vạn, không thể không nói. Quả thực để Mặc Phi có chút thì đau, hắn cũng không phải không bỏ ra nổi số tiền kia, nhưng là muốn biết đây chỉ là tiến giai kỹ năng mà thôi. Tuy nói dùng tốt nhưng cũng không phải trần nhà kỹ năng, đằng sau còn có siêu phàm chiến kỹ, còn có các loại nguyên tố chiến kỹ, thần phù hộ chiến kỹ, ma võ chiến kỹ. Nếu là đều dùng tiền đến mua, cái này cần đập xuống bao nhiêu tiền a? Cảm giác hoàn toàn là hang không đấy. Không được, vẫn là mình làm nhiệm vụ học đi. Mặc Phi trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này cũng không phải cái gì không xuất bản nữa kỹ năng, luôn có thể tìm tới cơ hội học, lại không tốt cũng có thể tìm tới vật thay thế, đúng. mụ giả đỉnh bờ dọn dễ bẹ ở không trường liền sẽ cùng loại kỹ năng con hàng này ngay cả thắt đều có thể giáo sẽ dạy cái hạn tệ giặc vương tử lại có cái gì không được đột ném một chiêu kia cảm giác cũng rất không tệ nha nhảy lại cao lại xa chưa hẳn liền sò so vô ý chẳng kém thương nghị đã định mặc phi trực tiếp từ bỏ mua sách kỹ năng cái này bại ra ý nghĩ trực tiếp bắt đầu mua trang bị trang bị cái đồ chơi này liền muốn tiện nghi nhiều bởi vì trang bị thứ này mạo hiểm giả cùng anh hùng là hô thông không có khả năng bán quá đắt trừ phi là nội dung cốt chuyện đồ vật đương nhiên chủ yếu là hắn đẳng cấp bây giờ quá thấp mà không quá qua đỉnh cấp trang bị Mạc Phi Hoa bà trăm kim tệ mua một bộ 20 cấp máu nói kỵ sĩ sáo trang, bộ này trang bị hộ giáp giá trị cũng liền so Bắc Phong kỵ sĩ sáo trang cao hơn khoảng 3 phần 10, trọng lượng bên trên cũng muốn hơi nặng hơn một ít, tuy nhiên trọng yếu nhất chính là, bộ này trang bị thuộc về tinh lương phẩm chất, là có sáo trang thuộc tính một đời mệnh giá trị 200. Bộ này trang bị cũng là hạ cấp xe tăng mạo hiểm giả tiêu chuẩn sáo trang, có thể rất tốt tăng lên HP hạn mức cao nhất, có thể một mực xuyên qua cấp 30. Tiếp lấy Mạc Phi lại xem xét một chút trang sức giá cả, cái đồ chơi này sẽ phải đắt nhiều, tiện nghi cũng là có, đều là một chút sinh mệnh giá trị 10. lực công kích ba một loại rác rời điểm ấy thuộc tính quả thực không đủ vừa mắt đối với mạo hiểm giả vẫn còn chịu đựng mình đường đường anh hùng làm sao cũng không thể như thế kéo đi sau cùng tuyển một viên sinh mệnh giá trị năm mươi đỏ lệ thạch giới chỉ chỉ như vậy một cái đồ chơi nhỏ vậy mà cũng muốn một trăm kim tệ không thể không nói trò chơi này trang bị là thật đắt tiếp lấy mặc phi lại mua năm bình hỏa diễm phòng hộ dược thể năm bình siêu cường trị liệu dược thủy năm bình trung đẳng nước thuốc phép thuật một bình nhận thân dược thủy ba tấm cao đẳng lưu này thuật ma pháp quyền chủ thuật ma pháp quyền chủ một chương ngẫu nhiên truyền tống quyền chủ những này đỉnh cấp tiêu hao phẩm giá cả đều tương đương không rẻ bỗng nhiên mua, mua. tài sản lại một lần nữa rút lại 300 kim tệ. Cũng may mấy ngày nay giết người tuyết soát không ít người tuyết ra lồng, một mạch ném đến buổi đấu giá bên trong, dựa theo trước mắt giá thị trường, không sai biệt lắm có thể hồi vốn 100 kim tệ tà hữu. Còn có cái kia thanh lam sắc băng xương pháp trượng, cũng có thể bán chục kim tệ. Mặc vào máu nói kỵ sĩ sáo trang, một thân hắc sắc sen lẫn hồng sắc hoa văn hoa lệ áo giáp, đeo lên đỏ lệ thạch giới chỉ, cứ như vậy, mặc phi sinh mệnh giá trị trọn vẹn cao đến 2695, vốn bỏ năm lên 2700. Dạng này liền không có vấn đề. nhìn xem mọc tốt đại nhất đoạn thanh máu mặc phi cảm giác gan toàn bạo rạp đến lúc buổi tối mặc phi mang theo thủ hạ đại quân đến đến hát nham thành bảo mấy vị kia mạo hiểm giả đã ưng ước đến đây song sau ngay tại hát nham thành bảo phế tích bên trong mai phục đứng lên chương một trăm mười sáu chi chiến tê. nửa đêm một con hắc long ở trong màn đêm y mắng bay qua nó này đen nhánh thân thể ở trong màn đêm mười phần ẩn nấp cùng chúng quanh hắc ám hỏa làm một thể ạ lẹn đàn tâm tình có chút phấn khởi nhưng lại vô cùng tỉnh táo vì nệ xạ gì ô đại nhân nhiệm vụ mấy ngày nay nó dốc hết toàn lực tăng lên thực lực đốt bảy tám cái thôn ngạnh sinh sinh đem đẳng cấp tăng lên tới 51 cấp đương nhiên. quái vật nhưng không có đẳng cấp khái niệm nó chỉ cảm thấy mình thực lực so trước kia mạnh không ít vì vậy đối với lần này mặc cho trò chơi vụ nó có thể nói là tự tin vô cùng đến chính là chỗ đó tòa thành lại tên hát nham thành bảo hát lạ từ không chúng quan sát tòa pháo đài này tòa thành đại bộ phận đều đã bị bị thiêu hủy chỉ còn lại tàn tạo phế tích bị long hỏa đốt cháy đen tòa thành nhìn giống như màu đen phân mộ liền ngay cả tòa thành tường ngoài đều bị đốt đổ sụp xuống dưới khắp nơi đều là thật dày cho tàn tòa thành chung quanh không có một ngọn cây quặng lưu giữ lại đây là nệ xa di đại nhân kiệt tắc ca. đã đan nhìn xem cảnh tượng kinh khủng chưa trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi quả nhiên không hổ là nệ xạ gì ô đại nhân trong truyền thuyết tử vong chi raga tòa thành bên trong nhân loại cũng không biết là bởi vì cái gì đắc tội hắn bị này vận rủi tuy nhiên không quan trọng những cái kia sâu kiến nhân loại bình thường nhất định là chết chưa hết tội mình chỉ cần tìm được thanh kiếm kia là được nó trong lòng đối nhiệm vụ lần này đã có phán đoán chậm rãi từ không trung chợt xuống trong thành bảo hoàn toàn tĩnh mịch nó trong lòng hơi hơi yên lòng ánh mắt tại phế tích bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm bởi vì chưa nắm giữ hóa thành nhân hình ma pháp này mười mấy mét thân dài để nó tại phế tích bên trong hành động có chút không tiện đột nhiên một thanh chôn ở cho tàn bên trong đen nhánh hai tay cử kiếm gây nên chú ý của hắn thanh kiếm này thực tế quá đặc biệt cẩn trọng thân kiếm nhìn giống như một khối đen kịt khối sát, mà lại thượng diện tựa hồ có thật cường liệt sát ý không sai cũng là thanh kiếm này a lẹn đần hưng phấn nghĩ đến thanh kiếm kia bên trên phảng phất mang theo một loại nào đó tử vong ý vị để nó sinh lòng sợ hãi nhưng cái này ngăn cản không nó a Lệnh đang muốn đi qua nổ kiếm kia đột nhiên tam đạo ma pháp đồng thời Trung đích tri hóa thuật a Lệnh cảm giác được thân thể hơi chậm lại giống như nặng nề một chút. thạch hóa thuật. hừ, đối một con long tộc dùng thạch hóa thuật, quả thực là liệt giải thuật. trên người hắn vẩy rồng phát ra thanh thúy tiếng nổ tung. cái này khiến ác lẹn đần nháy mắt sù lông, vừa quay đầu liền thấy ba cái pháp hệ mạo hiểm giả đang đứng bên phải bên cạnh một cánh cửa đằng sau. cùng lúc đó, hai bên phế tích bên trong đột nhiên toát ra vô số nhân loại nọ thủ, bọn họ từ cho tàn bên trong chui ra, từ phế tích trong bóng tối chui ra, điên cùng đối với nó phát xạ nọ mũi tên. không tốt, là cả mấy. nệ xa di ô đại nhân nói quả nhiên không sai, nơi này quả nhiên rất nguy hiểm. nguyên bản đối với long tộc đến nói, tên nọ uy hiếp không tính quá lớn. Vậy dòng lực phòng ngự rất cao, có thể rất tốt phòng ngự tiễn công kích. Long tộc bay lại cao lại nhanh, tên nỏ rất khó bắn chúng không trung bay lượn phi long. Nhưng lúc này ở vào mặt đất, lại bị liệt giải thuật phá hư trên người lân giáp, nhất thời sống được bịng ngắm. Phốc phốc phốc phốc. mũi tên vào thịt thanh em không ngừng văng lên, vẹn vẹn một vòng tề xạ liền đánh dụng hai ngàn lượng máu đau đớn kịch liệt ngược lại kích thích lửa giận của nó. Nhân loại nhỏ bé à, vậy mà dám can đảm khiêu khích vĩ đại long tộc, ạ lẹn đần hám miệng ra, tinh khiết hỏa diễm long tức quét ngang bên trái nọ thủ, nấy mắt đem bốn năm cái nọ thủ đốt thành than cốc. Quả nhiên có chút lợi hại, còn tốt để cho thủ hạ binh sĩ đánh đợt thứ nhất mai phục. Mặc phi thân ảnh từ trong không khí hiện hiện, không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu đại chiêu tụ lực. Trước phía nó năng lực phi hành lại nói, Á lện đạn quả nhiên vô cánh mà lên, liền muốn bay lên trời đi. Mặc phi một kiếm vung ra phong bạo liệt không chạm. Với anh, liệt không phong bạo chính chính đánh vào tháp rạn đạn ngực trái, lực lượng khổng lồ đem một con long dực trực tiếp bổ ra, máu tươi nhất thời tuôn ra 4.975. Chỉ một kích, liền đánh dụng á lện đạn một phần mười lượng máu. Á lện đạn kêu thảm một tiếng, ầm vang rơi xuống đất, cánh trái xé rách, căn bản là không có cách phi hành. Giết ta! gì đa nạn? Mấy cái cao địa dũng sĩ. Còn có cái kia 29 cấp chiến sĩ, từ bốn phía cùng một chỗ khởi xướng đợt thứ hai tiến công. Nhìn xem trung quanh công tới nhân loại mạo hiểm giả, ạ lẹn đẳng cũng không bối rối, coi như chỉ là một con thanh niên Hắc Long, y nguyên có mười mấy mét chiều dài, không phải những này nhỏ bé nhân loại có thể tùy ý nắm. Một chân đạp bay một cái cao địa dũng sĩ, một cái đôi rồng đánh quét quét bay dã gì đạn nạn, cắn một cái cái kia 29 cấp chiến sĩ, quăng bay ra đi. Hắc Long anh dũng tác chiến, hiện thị rõ cao đẳng sinh mệnh cường đại chiến lực. mặc Phi cũng không đội lấy tiến lên thu hoạch, Hắc Long lượng máu dài như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy quả điệu, hắn lựa chọn chúng Long. Tất nhiên không có đơn giản như vậy. Hết thảy đều đã kế hoạch tốt, chỉ cần chờ đợi đối phương ra chiêu là được. Nếu như đoán không sai, bước kế tiếp hẳn là ạ lẹn đạn, hắc long trước diễm giả, đệ từ nguyên tố vị diện hỏa diễm chi linh à, bằng vào ta ạ lẹn đạn danh nghĩa triệu hóa ngươi, dáng lâm đến đây thế giới bên trong tới đi. Một đám lửa bỗng dưng hiện hiện, giống như một cái lơ lửng hỏa cầu, hỏa cầu dần dần bành trướng, sinh trưởng ra từ hỏa diễm tạo thành tứ chi, sau cùng biến thành một cái cao hơn 4 mét hỏa diễm tự linh. Ua, triệu hỏa nguyên tố kỹ năng vậy mà cũng thăng cấp, còn tốt lao tử đã sớm chuẩn bị. Hỏa diễm tự linh, ta từ liệt diễm chi cảnh đến. Sứ mệnh của ta chính là nhóm lửa cái này ô hế thế giới, chuẩn bị đối mặt. Thần bố, pháp sư, đệ tử nguyên tố vị diện hỏa diễm chi linh a, thế giới này đã không còn hoan nên ngươi, bằng vào ta ma pháp chi lực vì chỉ dẫn, trở lại thuộc về thế giới của ngươi bên trong đi thôi. Umpister, chú thuật sư, đệ tử nguyên tố vị diện hỏa diễm chi linh a. Mỏ đèn cái nguyên tố sử, đệ tử nguyên tố vị diện hỏa diễm chi linh a. Mặc phi không có để bọn hắn dùng phổ thông lưu đại thuật, đồ chơi kia đối phó phổ thông nguyên tố sinh vật vẫn được, đối với tinh anh cấp nguyên tố sinh vật có thể hay không có hiệu lực cũng chỉ có thể xem mặt, mà lại ba người bên trong chỉ có một người sẽ dùng. Cao đẳng lưu đầy thuật quyển trụ liền tương đối ra sức, tuy nhiên đắt là đắt một chút, nhưng điều về tỷ lệ cao đến 66%, mà lại pháp hệ chức nghiệp đều có thể dùng, đối tinh anh nguyên tố cũng có rất cao xác suất thành công, mà lại vì lý do an toàn mạc phi để ba cái thi pháp giả đồng thời sử dụng cao đẳng lưu đại thuật ma pháp quyển trụ liền không tin ngươi còn có thể đổ thừa không đi. Quả nhiên, khi hỏa diễm cự linh còn chưa kịp tự giới thiệu liền bị một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống bao phủ lại, hỏa diễm lao nhanh thân thể một trận vặn mèo, như là ảnh đồng dạng đất liền từ cái này trong cột ánh sáng biến mất, a lệnh đạn giật mình há to mồm, trong lúc nhất thời vậy mà quên phút lửa. nó đáng tự hào nhất nguyên tố minh hữu vậy mà liền như thế bị giải quyết hết nhưng mà nọ thủ nhóm nhưng không có đình chỉ bắn tên cái kia gọi giờ gì du hiệp cũng không biết từ cái kia nhảy ra một tiện bắn về phía hắc long con mắt hắc long kêu thảm một tiếng trong mắt trái tiễn trên đỉnh đầu lập tức phủ lên một cái mù đất một ngụm long hỏa phun về phía du hiệp du hiệp đưa tay bén nhảy một đường phi nước đại hỏa diễm đuổi lấy cái mông đốt đi qua cơ hội tốt mặc phi thừa cơ từ khắc một bên lấn người mà lên du hiệp đến cùng vẫn là bị long hỏa cho đội kịp tiêu thảm một tiếng đốt thành hòa nhân lúc này mặc phi đã vọt tới hắc long dưới chân thuận Một kiếm tại Long trước ngực chém ra một đạo vết thương thật lớn, 1395. lạ vừa sợ vừa giận, trong tay đối phương vũ khí lợi hại như thế, Long trào đương đầu chụp được. Mặc Phi không có lựa chọn đó nữa, mà chính là phía bên phải một bước bước, thích khách tốc độ. Thân hình loay lên, bén ngậy tránh đi một kích này. Một kiếm chém vào rơi vào lòng trên chân trái. Long Phệ, tiến bộ thượng tiêu. Phốc phốc một kiếm, chém thẳng tại miệng rồng bên trên, cự kiếm đôi Long Nha, chạm lòng, cự kiếm toàn thắng. 2782, yếu hại đả kích. Một kích này trực tiếp phá công kích của đối phương, ạ Lệnh đan miệng máu me đầm địa, Tiêu Thảm ngẩng cái cổ. Mạc Phi thừa cơ mà gần, thuận phách chạm, hồi toàn chạm, nhị liên chạm, cự kiếm điên cuồng chém vào, chặt hắc long máu me đầm địa, đao đao vào thịt, nó lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi tử vong. Nguyên lai những này như con kiến hôi nhân loại vậy mà cũng hung hãn như vậy, nó bỗng nhiên một cái phạm vi lớn xoay người, làm ra chạy trốn tư thái, liền đợi đến Mạc Phi theo đuổi. Mạc Phi lại không chút nào mắc lửa, đối với hắc long loại này buốt, đối phương một vểnh lên cái mông là hắn biết muốn vận chuyển a phân, trực tiếp cự kiếm đón đỡ. Quả nhiên đôi rồng đánh quét, phin một tiếng, đôi rồng rắn rắn chắc chắc quét vào cự kiếm bên trên, Mạc Phi bị rút lui lại ra ngoài xa 7 8 mét. vừa đứng vững hỏa diễm thổ tức long tức là phạm vi công kích lần này cũng không có biện pháp tránh mặc phi bắt lấy trước ngực đồ long giả hỏa diễm hộ phù hỏa diễm phòng hộ sinh hồng sát hộ thuận đem hắn vây quanh hộ thuận độ bền tại hỏa diễm thiêu đốt hạ nhanh chóng hạ xuống mặc phi không do dự lao lùn thích khách tốc độ thuận thế lăn đến một mặt đoạn tường đằng sau hộ thuận còn thừa lại một nửa bề bì á lẹn đạn nhìn trồng chọc vào đoạn tường nhân loại phía sau nó biết cái này phạm nhân mới là hắn uy hiếp lớn nhất nhưng hai bên nọ thủ nhưng không có bởi vậy liền dừng lại không ngừng bắn tên bắn tên lại bắn tên này ba vị thi pháp giả cũng đang không ngừng ném ma pháp hỏa cầu cùng băng tiễn không ngừng rơi xuống trên người của nó, cái kia chú thuật sư không ngừng đối với nó phóng thích các loại người lừa Những người này công kích tuy nhiên tổn thương không bằng cự kiếm khoa trương như vậy, nhưng góc gió thành bão, hắc cũng là không ngừng hạ xuống. dạng này mang xuống nó sớm tối cũng là chết. rốt cục, ác lẽn nhịn không được, ngừng đầu một cái. đối phía bên phải vương quốc nọ thủ phun ra hỏa diễm, hỏa diễm quét ngang mà qua, từng cái nọ thủ tại hỏa diễm tại hóa thành cho tàn. ngay tại lúc này, mặt phi bỗng nhiên lao ra. vọt thẳng hướng hạ lẹn đạn, đối phương cũng lập tức phát giác được động tác của hắn, long đầu lập tức chuyển hướng để nằm ngang, nhưng là đã tới không kịp, 7-8 mét gạo khoảng cách thoáng qua đã đến, long đầu vừa mới để nằm ngang, Mạc phi liền đã vọt tới trước mắt, hạ lẹn đạn không có lùi bước, toàn lực phun ra hỏa diễm, nó muốn tiêu chết cái này đáng chết nhân loại. Mạc phi cũng không có lùi bước, đồ long chuyên gia nhìn rõ năng lực để hắn liếc một chút xem thấu hư thật của đối phương, này nhìn như mạnh nhất long hỏa, cũng là đối phương sơ hở lớn nhất, hắn trực tiếp chịu lấy hỏa diễm tổn thương toàn lực một kiếm đâm ra đi. Chỉ kỹ đâu chạm long cự kiếm xuyên thấu hỏa diễm. Thần sâu đâm vào á lện đâm miệng, từ sau não xuyên qua mà ra 17951, một kích chí mạng. Á lện đản tổ tức im bặt mà dừng, hai mắt một phen, ầm vang đổ xuống. Mạc Phi chậm rãi rút ra cực kiếm, trên người hắn buốc lên khói đặc, phòng hộ hỏa diễm hộ thuần đã biến mất, HP cũng hạ xuống 1 phần 3, còn tốt hắn hỏa kháng đầy đủ cao, đổi người bình thường đoán chừng này, ngắn ngủi 2 giây liền đã bị tiêu chết. "Cựu Minister, ta đi, đây chính là anh hùng người chơi lợi hại a, quả nhân như bức." đèn khẽ ẩn "Ai, lúc trước ta cũng muốn luyện cái pháp sư anh hùng tới, đáng tiếc quá đắt, mua đầu khơi liền đem ta tiền riêng cho tiêu hết." còn phải giấu diếm lao bà nói là xoa bớt nghi, bằng không. thân bố lại một mặt bình tĩnh, mặc phi đối kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hữu tâm tính vô tâm, sớm làm nhiều như vậy bố trí, nếu là còn bắt không được chỉ là một cái khô lâu cấp bột liền ra quỷ, ngược lại là sau cùng này một ngụm long tức tổn thương, rất là để hắn bước lên một vệt mồ hôi lạnh. không nói hai lời trước tiên đem thi thể sở xí diễm chi nhận, một tay kiếm sử thi, lực công kích 1555 đặc hiệu một, viêm nhận, người dùng này vũ khí lúc công kích tạo thành hỏa diễm tổn thương, mà không phải vật lý tổn thương đặc hiệu hai, lúc nóng. Công kích của ngươi sẽ đối với địch nhân hộ giáp tạo thành phá hư, giảm xuống địch nhân hộ giáp giá trị cùng hộ giáp bền bỉ, nên hiệu quả chỉ có thể thông qua sửa chữa đến khôi phục đồ vật giới thiệu. ạ lẽn đạn thu thập hỏa diễm tinh hoa chế tạo vũ khí, từ thuần túy hỏa diễm tạo thành vô hình thân kiếm. Nghe nói thông qua quan sát ngọn lửa nhấp nháy rán vẻ, ạ lẽn đạn nắm giữ thuần tịnh hỏa diễm chân lý. Nóng dược hắc long trái tim, hạch tâm tài liệu, đồ vật giới thiệu, hắc long Ác lện đạn trái tim. Nghe nói chỉ có cường đại long tộc mới có thể dựng dục ra trái tim, cho dù Ác lện đạn đã chết đi, Long chi tâm lại như cũ nóng vô cùng. Vật phẩm này nhưng làm hạch tâm tài liệu. chế tạo ma pháp cường đại trang bị, nghe nói ý dồn Phật gỡ các người lùn mười phần thích loại vật này. Hắc sắc vậy năm X52, Hỏa diễm tinh hoa X14 đằng sau hai cái này đều là cực phẩm tài liệu, rất là đáng tiền. Mặc Phi tính toán một chút thích lợi, thu hoạch rất tốt, cái này một thanh xem như không có lô vốn. Trọng yếu nhất chính là tế phẩm tới tay. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần. V... Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 117, OK. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mặc Phi liền mang theo bộ đội của mình xuất phát. Mục tiêu đương nhiên đó là Thông tin Phong Long hưởng chi địa. trò chơi đã đi cho tới chưa công phu rốt cục đến thông thiên phong phụ cận xà nhân di tích nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là nơi này vậy mà đã có người tại mà lại nhân số cũng không ít tại xà nhân di tích trên đất trống trải rộng ra một mảnh lớn doanh địa nhìn làm sao cũng phải có gần trăm mười người dáng vẻ nhà thám hiểm hiệp hội cờ sĩ ngay tại doanh địa trên không tung bay trừ cái đó ra còn có một mặt lạ lắm mà nhìn quen mắt cờ sĩ, một cái viết kép l biến thể tiêu chí ta sát đám này trộm mộ tại sao lại đến a này lại là đơn vị nào cờ sĩ? l chẳng lẽ là lộ đi rồng đám người này làm sao cũng chạy tới Trong lòng của hắn có chút khó chịu, vốn còn nghĩ có thể không ai quấy giày trực tiếp lên núi Hoàn Thành Long hưởng, xem ra hiện tại hay là không thiếu được muốn tiếp xúc một phen. Trong doanh địa binh sĩ cũng chú ý tới hắn chi bộ đội này tồn tại, lập tức triển khai đề phòng, Mạc Phi cũng hạ lệnh bày ra chiến đấu đội hình, tuy nhiên rất không có khả năng đánh, nhưng cần thiết phòng bị vẫn là muốn có. Thẳng đến trong doanh địa người chủ sự xuất hiện, cùng Mạc Phi gặp mặt, lẫn nhau cho thấy thân phận, song phương lúc này mới trầm tĩnh lại. Người tới quả nhiên là lỗ đi rồng người cùng nhà thám hiểm hiệp hội nhà khảo cổ học nhóm. nhân loại trước mắt một bộ học giả trang phục một thân rộng rãi học sĩ trường bào mang theo đơn bên cạnh kính mắt xem xét cũng là loại kia địa vị rất cao quý tộc học giả ô Cát, bác học gia ai nha ngươi nhất định chính là s đạn vương tử đi ta nghe mù ra điển nhắc qua ngươi không nghĩ tới ngươi như cũ tại nơi này ta là ô Cát Bồ giác lộ đi rồng vương quốc cung đình học giả vị này là lộ đi rồng cung đình kiếm sĩ thiên thú mẹ nẹ tì hiệu hắn cũng là chi đội ngũ này hộ vệ đội trưởng rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi án tệ giặc es đạn vương tử thiên tú danh tự này nghe xong cũng là người chơi Tuy nhiên đã mẹ nẹ tì hiệu, ấn ly thuyết hẳn là vương thất thành viên mới đúng chứ, vì sao vẹn vẹn chỉ là tên hộ vệ đội trưởng đâu. Ngay cả cái vương tử danh hiệu đều không có, như thế có chút kỳ quái, mặc phi ngắm liếc một chút người kia, thiên tú là một cái thanh đồng nhị giai anh hùng, thân trên là hoa lệ kỵ sĩ giáp ngực, bên ngoài bảo bọc lam sắc áo tràng, nửa người dưới lại là quý tộc quần dài, không có mang đầu khôi, xóa một đầu phiêu giật tóc dài, bên hông treo kiếm, rất khó nói là nghề nghiệp gì. xin hỏi các ngươi xuất hiện tại án tệ giặc thổ địa bên trên là có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng sao ô các, bác học gia, dĩ nhiên không phải chúng ta chỉ là đến khảo sát ta tại lỗ đi rộng nghe mù dạ đỉnh giảng thuật liên quan tới xả nhân di tích cố sự ta đối loại này kỳ lạ sinh vật cảm thấy rất hứng thú bởi vậy liền vội vàng chạy đến tiến hành thực địa khảo sát không thể không nói thu hoạch rất lớn à chúng ta hay là đi vào rồi nói sau nói làm dấu tay xin mời mặc phi để dô len dẫn người tìm địa phương nghỉ ngơi đi theo hai người đi vào doanh địa nhìn ra được chi này đội khảo cổ ngũ mới chính thức coi là nhân sĩ chuyên nghiệp cùng đám kia đội khảo cổ phương thức hoàn toàn khác biệt vô cùng tỉ mỉ xà nhân đồ vật bị từng kiện sắp hàng ghi chú công dụng một chút học giả còn tại dùng bàn trải nhỏ từ phế tích bên trong tìm kiếm lấy mới di vật mỗi một lần phát hiện đều có thể dẫn tới một trận gieo họ bọn họ cũng không giới hạn tại vàng bạc bảo thạch chế phẩm trên thực tế đi qua lúc trước mụ ra đình đóng mốc, loại vật này cũng trên cơ bản không còn sót lại cái gì đội khảo cổ càng chuyên trú vào những cái kia xà nhân thường ngày đồ dùng tế tự đạo cụ cùng vũ khí nhất là những cái kia khắc lấy bích họa cùng điêu khắc bàn đá bọn họ nhất là để ý đương nhiên những này sống cũng không cần hổ cặp tự mình đi làm là một đại học giả khổ hoạt việc cực tự nhiên có thủ hạ làm hắn một mực ở một. bên giám sát chỉ đạo, còn vừa có thể uống trà nóng, thưởng thụ lấy án tệ giặc Hàn Phong cùng lửa trại ấm áp mang đến kỳ diệu cảm thụ. Ba người đi vào lựa trại bên cạnh, lập tức liền có hầu hạ đưa lên nóng bia cùng thịt nướng, lại là vừa vặn gặp phải giờ cơm. Mặc Phi cũng không khách khí, đi cho tới chưa đường mệt nhọc giá trị vừa vặn cần khôi phục một chút, một bên ăn cái gì còn có thể một bên nghe ngóng chút tin tức, hắn đã sớm quen thuộc vương tử thân phận mang đến chỗ tốt, thản nhiên ăn uống đứng lên, lựa trại bên cạnh còn có một gọi hộ tư tuổi trẻ học giả, đồng dạng là thân phận quý tộc. Đàn, giặc vương tử, Ô các đại sư, như vậy cứu ra kết quả gì sao?" Những này xà nhân đến cùng là ở đâu ra? Hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới cái này ổ cặp thật là có đáp án. Ô cát, bác học gia, căn cứ nghiên cứu của ta, nơi này xà nhân rất có thể là long hưởng người hậu đại. Mặc phi trong lòng giật mình, trong lòng tự đủ ngươi thế nào biết long hưởng người đâu? Trên mặt lại giả vờ làm mờ mịt không biết bộ dáng. Long hưởng người, này lại là cái gì? Ha ha, không trách gã Đạn vương tử đối từ ngữ này cảm thấy lạ lắm. Trên thực tế, long hưởng người xuất hiện niên đại vô cùng xa xưa, lại đã sớm tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. thậm chí rất nhiều người hoài nghi hắn là có tồn tại hay không lại hoặc là chỉ là người ngâm thơ rong lập ra hoang đường truyền thuyết tuy nhiên căn cứ nghiên cứu của ta long hưởng người là xác thực tồn tại mà lại đã từng phồn thịnh nhất thời kia là thời đại mang đến bi kịch anh hùng nhưng cũng bởi vậy bị thời đại chỗ vứt bỏ tại cổ lao hắc cám kỷ nguyên lúc kia nhân loại chưa đạn sinh ra quốc gia mà chính là từ mỗi cái khác biệt bộ lạc phân bố tại rộng lớn đông phương đại lục bên trên thống trị thế giới này chính là cự long chúng nó trải rộng toàn bộ thương khung thế giới thống trị bầu trời đại địa cùng hải dương nhân loại ở trong mắt long tộc, bất quá là giống như động vật nhỏ yếu chủng tộc, là có thể tùy ý thôn vệ con muỗi. E đàn, an tệ giặc vương tử, cái gì, còn có chuyện như vậy, những này dã man xuất sinh. Ok, bác học gia, dã man, có lẽ đi. Tuy nhiên ở trong mắt long tộc, nhân loại là giống như động vật sinh vật cấp thấp, ngươi lại bởi vì giết chết một con trâu, một con dê mà cảm thấy lòng mang ngày nay sao? Nghĩ đến là sẽ không đi. Bởi vậy ở trong mắt long tộc, ăn người thực tế không tính là cái gì tà ác cùng dã man hành vi, nhiều lắm là xem như khẩu vị đặc biệt thôi. Dạng này thời gian tiếp tục mấy ngàn năm, nhân loại một trận gần như diệt vong. nhưng là mỗi khi đứng trước nguy cơ cùng tuyệt cảnh trong nhân loại cuối cùng sẽ có dũng sĩ đứng ra cứu vãn thế giới mấy ngàn năm nay nhân loại trong bộ tộc chắc chắn sẽ có cường đại chiến sĩ nếm thử đi cùng những cái kia long tộc tác chiến cứ việc gặp thảm trọng thương vong nhưng vẫn thỉnh thoảng sẽ có người thành công đồ long một chút cổ lao truyền kỳ cố sự cũng có này sinh ra bọn họ cùng cự long tác chiến chém giết tác long cứu vãn lâm vào tuyệt cảnh đồng bào mà cũng là dưới loại tình huống này long hưởng nghi thức sinh ra long hưởng nghi thức lúc đầu lý do đã không cách nào khảo chứng tuy nhiên căn cứ suy đoán của ta rất có thể là một loại nào đó phát tiết nộ hỏa hành vi, nhưng càng có khả năng chính là bởi vì nhân loại một chút nguyên thủy đi săn truyền thống, nhân loại từ xưa đến nay liền tin tưởng thôn vệ manh thu trái tim có thể thu hoạch được lực lượng, mà có cái gì manh thu có thể so sánh được cự long đâu? Thế là những cái kia cường đại các chiến sĩ thôn vệ cự long trái tim, hy vọng nhờ vào đó thu hoạch được cự long lực lượng, trợ giúp bọn họ thủ hộ nhân loại, mà sự thật cũng chính là giống bọn họ chỗ mong đợi những cái kia, một số người thật nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể cùng cự long chính diện giao chiến, mà long hưởng người quần thể cũng bởi vậy dần dần lớn mạnh. Mặc phi nghe được ngạc nhiên. Hắn nhưng lại không biết long hưởng nghi thức phía sau lại có dạng này cố sự lúc này cái kia gọi thiên xuất sắc người chơi bỗng nhiên chen vào nói thiên tú mẹ nẹ thì hiệu cung đình kiếm sĩ chờ một chút ta cảm thấy nơi này có một vấn đề nếu như thu hoạch được lực lượng phương thức đơn giản như vậy vì cái gì hiện tại không có long hưởng người tồn tại nếu như chỉ cần thôn vệ cự long trái tim liền có thể thu hoạch được lực lượng vậy dạng này người hẳn là rất nhiều mới đúng nhưng ta chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy mặc phi nhìn người kia liếc một chút trong lòng tự nhủ vị này chẳng lẽ cũng muốn thu hoạch được long hưởng lực lượng a hơn phân nửa là lại có cái nào người chơi đối mặt lực lượng dụ hoặc có thể không tâm động đâu đáng tiếc ngươi không có nhiệm vụ đồ vào ta tới cửa cũng vào không được hắc hắc mẹ tuẩn chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuẩn con vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương 118, long hưởng người truyền thuyết cùng xà nhân tồn tại Ô các, bác học ra à không sai đúng là như thế căn cứ nghiên cứu của ta long hưởng nghi thức có một bộ phi thường kín đáo nghi thức quá trình nếu như không thể dựa theo cụ thể quá trình đến chấp hành long hưởng như vậy bất quá là dã man thôn phệ huyết hành vi thôi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thậm chí khả năng bởi vì thao tác không làm dẫn đến chúng độc theo ta được biết đại bộ phận máu của rồng trong thịt đều là chứa độc tố bỗng nhiên long hưởng nghi thức là trang nghiêm mà thần thánh mang theo tuấn đạo người trang nghiêm cùng bi tráng chính là cổ đại long hưởng người anh dũng tác chiến mới khiến cho nhân loại cái này tộc quần may mắn còn sống sót cũng dần dần lớn mạnh thiên tú mẹ nệ thị hiệu cung đình kiếm sĩ đối ổ các học giả ta nghe qua một cái thuyết pháp nghe nói sổ gia đình đại đế lúc còn trẻ vì truy tìm lực lượng đạp lên hành trình trên đường gặp được một thần bí vũ sư cái này vu sư nói cho hắn thôn phệ cự long thu hoạch được lực lượng phương pháp bởi vậy sổ giả đình đại đế trở thành thứ nhất long hưởng người cái này cố sự là thật ta ô cát bác học gia, cố sự này lưu truyền rộng rãi tuy nhiên chỉ sợ cũng không phải là thật theo ta được biết sớm tại sổ giả đình đại đế ngàn năm trước liền đã xuất hiện long hưởng người ghi chép số giả đình đại đế rất có thể chỉ là trong đó tương đối nổi danh một cái mọi người luôn luôn thích đem khác biệt cố sự truyền thuyết sắp đặt tại cùng một anh hùng trên thân lấy ra tăng hắn truyền kỳ tính đối với cái này thân là một nhà khảo cổ học nhất định phải có phân tích cùng phân rõ năng lực cũng không thể bảo sao hay vậy nha ừ. Cái kia gọi hồ bè tuổi trẻ học giả bỗng nhiên phát ra khinh thường hừ lạnh, cái này khiến ổ cắt bất mãn nhìn sang. "Ô cát, bác học giả, hồ bè, ngươi là có cái gì cái nhìn khác biệt sao? Hồ bè, quý tộc học giả, trong mắt của ta, những cái kia long hưởng người căn bản không phải cái gì anh hùng, mà chính là một đám dã thú, long tộc cùng loại đồng dạng đều có trí tuệ, nếu là trí tuệ sinh mệnh, làm sao có thể ăn trái tim của bọn nó đâu? Cái này cùng ăn thịt người có cái gì khác nhau? Như thế dã man, như thế tàn nhẫn, quả thực khiến người giận sôi." mặc Phi nghe có chút im lặng, người này cái gì logic gì ó cát, bác học gia cho nên ý của ngươi là Long tộc có thể thôn phệ nhân loại, nhưng nhân loại ăn tim rồng cũng là sai lầm. Hope, quý tộc học giả, những cái kia long tộc đều là chút dã man quái vật, nhân loại đã thân là văn minh chủng tộc, sao có thể giống dã thú như thế đâu? Lời kia vừa thoát ra, mấy người đều sửng sốt, mặc phi trong lòng tự đủ người này náo tử có bị bệnh không? Có thể ngươi vừa mới nói long tộc cũng là sinh mệnh có trí tuệ. Hope, quý tộc học giả, trí tuệ cùng dã man, cũng không xung đột, một cái tộc quần có thể đã có được phi phạm trí tuệ lại là dã man bạo lực, nhưng đây tuyệt đối không phải là nhân loại hành vi, nhân loại chúng ta là văn minh, hẳn là có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Long hưởng người hoàn toàn chính xác trợ giúp nhân loại văn minh tiếp tục kéo dài, nhưng đại giới lại là cái gì đâu? Làm như vậy thật đáng giá a. Lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Ô cắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mặt phi. S. đạn vương tử, không biết ngươi đối với cái này thấy thế nào? Đạn, an tệ giặc vương tử, các ngươi tranh luận để ta nhớ tới một câu, mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều, mất đi thu tính, mất đi hết thảy. Nếu như hổ bẹt học giả thật vì nhân loại thôn phệ tim rồng kéo dài văn minh hành vi cảm thấy xấu hổ, vậy không bằng đi tìm một con tự long, để nó đem ngươi ăn. dạng này ngươi liền có thể đạt được tâm hồn an ủi chẳng phải là tốt hồ bét nghe một mặt tức hồn hện nhưng lại trở ngại s đạn vương tử thân phận không phát tác được chỉ có thể vùi đầu gặm bánh bao của hắn ô các bác học gia a quả nhiên là sâu sắc phát biểu không hổ là vương tử điện hạ s đạn a tệ giặc vương tử đây chỉ là ta một điểm người thiện kiến mà thôi đối ổ các học giả nếu như long hưởng người cường đại như thế như vậy vì sao lại sẽ mai danh nhận tích đâu ô các bác học gia bởi vì chấp hành long hưởng cố nhiên có thể thu hoạch được cự long lực lượng nhưng là lực lượng này cũng sẽ ảnh hưởng long hưởng người tâm trí thôn phệ càng nhiều thì càng trở nên giống như cự long thậm chí cuối cùng sẽ triệt để hóa thân thành cự long những cái kia long hưởng người trầm mê ở long lực lượng nhưng cuối cùng cũng tránh không trở thành bọn họ chỗ căm hận tồn tại kết cục trở thành những cái kia đã từng bị bọn họ chỗ săn giết cự long trở thành cái khác long hưởng người con người, đây là long hưởng người bị nguyền rùa vận mệnh đạn, an tệ giặc vương tử chẳng lẽ long hưởng người liền không thể bảo trì nhân loại tâm trí a ô cắt cung đình học giả chỉ sợ không được nhân loại sở dĩ làm người là bởi vì trên người chúng ta cái này thể xác nếu như linh hồn của ngươi tại một cái tinh linh hoặc là đột thể nội ngươi sẽ còn cho là mình là nhân loại a Tinh linh là trường sinh bất tử chủng tộc, bởi vậy thời gian quan niệm cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Đuợc thể trạng cường tráng, có thể dựa vào man lực đào xuyên đại sơn, cũng bởi vậy trở nên thu kịch mà của tưởng, đây đều là nhân loại không có đặc chất. Chúng ta thường thường cảm thấy là từ ý chí của mình quyết định hết thảy, kỳ thật vừa vặn tương phản, là chúng ta hết thảy chúng quanh quyết định ý chí của chúng ta. Những cái kia long hưởng người cho dù lại như thế nào kiên trì, cũng cải biến không bọn họ đã hóa thân thành long hiện thực, bọn họ trở nên giống như long tộc trường sinh bất tử, bay lượn tại thương cung, bị nhân loại chỗ căm hận. Cho dù lúc đầu còn có thể bảo trì nhân loại ý thức, nhưng là theo thời gian trôi qua. Bọn họ cũng chú định đem hóa thân thành át long, đem nhân loại coi là cấp thấp trùng tộc, là con mồi, cũng là thực vật. Thế là long hưởng người thành long hưởng người con mồi, lẫn nhau thôn vệ, chém giết lẫn nhau, cũng long hưởng người chết đi, mới long hưởng người lại sinh ra, cự long là mỹ lệ mà sinh vật khủng bố, lực lượng kia cũng là như thế, bởi vậy mãi mãi cũng có truy tìm lực lượng kia người. Tại tiếp tục mấy ngàn năm chiến tranh về sau, rốt cục long hưởng người phấn đấu thắng được đám cự long tôn trọng. Đám cự long dần dần ý thức được nhân loại là cùng bọn họ đồng dạng chủng tộc mạnh mẽ, thế là song phương ký kết khế ước, cự long rời khỏi nhân loại lãnh địa, mà nhân loại cũng không còn xâm nhập này cao sơn rừng rậm đi săn giết cự long. Long hưởng người cũng bởi vậy bắt đầu xuống dốc, mất đi địch nhân, lại mất đi con mồi, long hưởng người trở thành sau cùng ăn long, bọn họ bởi vì nhận cự long lực lượng dụ hoặc, nao nhao rời đi nhân loại xã hội, đi này cao sơn, trong hoang nguyên cùng cự long làm bạn, thôn phệ hoặc bị hắn thôn phệ, đó chính là long hưởng người sau cùng kết cục. Có lẽ hiện tại những cái kia còn sống trong cự long, liền có năm đó long hưởng người đâu? tuy nhiên chắc hẳn bọn họ đã sớm quên đã từng thân là nhân loại đi qua đi. mặc phi nghe ổ cắt giảng thuật long hưởng người cố sự, không khỏi sinh ra một kia xúc động, thậm chí quên đây chỉ là trò chơi mà thôi. toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả vị kia hội bách học giả đều trở nên im lặng không nói. cuối cùng vẫn là thiên tú đánh vỡ yên tĩnh. thiên tú mẹ nhẹ tỷ hữu, cung đỉnh kiếm sĩ, ta nghe nói có người có thể thu hoạch được cự long lực lượng về sau y nguyên bảo trì nhân loại ý chí, thậm chí có thể tại cự long cùng nhân loại hình thái ở giữa chuyển đổi. nghe nói rồ dạ đại đế chính là như vậy một cái tồn tại, rồ dạ đại đế truyền kỳ cố sự nổi tiếng, hắn thành lập hạ quốc. Nếu như hắn cuối cùng biến thành cự long, khẳng định sẽ có rất nhiều ghi chép mới đúng, nhưng hắn nếu là long hưởng người, nhưng lại không có biến thành. Cự long hoặc cái gì khác quái vật, có thể thấy được hắn rất có thể nắm giữ bảo trì nhân loại ý chí phương pháp. Ô cắt gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có dạng này thuyết pháp, không hơn ta người có khuynh hướng cho rằng tiên là không có khả năng. Cự long lực lượng cường đại như thế, phàm nhân ý chí căn bản là không có cách lịch chuyển, đương nhiên. coi như thật sự có dạng này người tồn tại như vậy bọn họ nhất định cũng sẽ hết sức cẩn tàng chuyện như vậy nếu không một khi bị người phát hiện rất có thể biến thành bị săn giết mục tiêu mặc kệ là lòng tộc hay là nhân tộc chỉ sợ đều không thể tha thứ loại tồn tại này mặc phi trong lòng giật mình trời ạ còn giống như thật sự là chuyện như vậy cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác dạng này long hưởng người đã là long lại là người trái lại dạng không phải là lòng cũng không phải người chỉ sợ long tộc cùng nhân loại đều không thể là người chỉ sợ lòng tộc cùng nhân loại đều không thể tín nhiệm loại tồn tại này đi tuy nhiên nghĩ lại hắn lại thoải mái thời đại biến Thương khung thế giới lập tức liền muốn đứng trước một loạt đại tai nạn, thú nhân đại quân xâm lấn, thiên thai giáng lâm, thiêu đốt quân đoàn. Một cái long hưởng người tồn tại chỉ sợ căn bản sẽ không có người để ý đi. "È đạn, án tệ giặc vương tử, như vậy ngươi nói xả nhân là long hưởng người hậu đại lại là chuyện gì xảy ra?" cát, bác học ra, cũng không phải là tất cả long hưởng người cuối cùng đều sẽ hóa thân cự long, có một ít long hưởng người không thể thoát khỏi nhân loại thân phận, cũng vô pháp đình chỉ truy tìm cự long lực lượng, bọn họ cuối cùng biến thành nửa người nửa rồng quái vật, những quái vật này mất đi trí tuệ của nhân loại, chỉ còn lại dã thú bản năng, giết chóc, thôn phệ, cùng giao phối." cũng tỷ như mụ dạ đình tiên sinh cùng es đạn vương tử chém giết một con kia dung nham thổ long rất có thể cũng là một cái cổ đại long hưởng người mọi người đều biết long tộc sinh sôi năng lực phi thường cường đại cơ hồ cùng bất kỳ chủng tộc nào đều có thể tiến hành giao phối sinh sôi cũng sinh ra hậu đại cho nên căn cứ suy đoán của ta xà nhân rất có thể là con kia dung nham thổ long cùng cái khác long hưởng quái vật hậu nhân đương nhiên cũng có thể từ có thể là dung nham thổ lòng cùng bản địa một loại nào đó loài rắn sinh vật hậu đại Xà nhân e ngại dung nham thổ long, nhưng cũng sùng bái dung nham thổ long, bởi vì chúng nó no kính sợ tổ tiên của mình. Thế là xà nhân đem dung nham thổ long huyệt động cửa vào phong bế, cũng định kỳ cử hành hiến tế nghi thức, dùng huyết nhục tới cho ăn tổ tiên của bọn nó, mà dung nham thổ long chính là dựa vào chính thôn phệ hậu đại tồn tại đến nay, đây chính là ta khảo chứng kết quả. Thế nào S đạn vương tử, ngươi đối phần này đáp án coi như hài lòng không? Chương 119, thần tiên hay là đậu bị thiết trí? Mặc Phi gật gật đầu, đối với ổ các học giả fan này suy luận, hắn thật không lời nào để nói, cảm giác vẫn thật là là chuyện như vậy. Ô các, bác học gia. như vậy s đạn vương tử dự định lưu lại quan sát chúng ta khảo cổ tiến trình a s đạn an tệ giặc vương tử đúng vậy thân là an tệ giặc vương tử ta cần thiết bảo hộ khách nhân thân nhân an toàn cùng tránh xảy ra bất chắc để người không muốn nhìn thấy chuyện ngoài ý muốn. hy vọng các vị có thể lý giải loại chuyện này cũng là để bên trong phải có chi ý tuy nhiên an tệ giặc là bảy nước bên trong yếu nhất không có nhất tồn tại cả một cái nhưng dầu gì cũng là cái vương quốc độc lập a các người một đám người đưa tin chúng ta quốc thổ chỗ làm hoạt động không có gặp gỡ cũng coi như gặp gỡ làm sao cũng phải quan sát một chút giám thị một cái đi đương nhiên chúng ta vui lòng cực kỳ. Mặc phi ăn no cơm trưa, Nhân tiện nói âm thanh chút, đứng dậy kêu gọi Jolene mang theo binh sĩ thủ hạ của hắn tại khảo cổ doanh địa bên cạnh xây một tòa đơn sơ doanh địa, dùng lều vải cùng xà nhân di tích tưởng vây vòng ra một cái tránh gió khu vực tới. nhóm lên đóng lửa, đóng trại. Mặc phi để các binh sĩ nghỉ ngơi, chính hắn thì tại khảo cổ trong doanh địa bắt đầu đi loanh quanh, quan sát một hồi hắn liền phát hiện, nhìn khảo cổ chuyện này nhất thời bán hội còn cả không hết đâu. Mặc phi có chút đau đầu, xem ra Long Hưởng nghi thức chỉ có thể chờ đợi ban đêm lại đi tiến hành. Ban đêm bảy tám giờ Mặc phi tiểu lò gặp đây, ngủ mấy giờ? Đợi đến ban đêm nửa đêm lúc 12 giờ, Mạc Phi lại một lần nữa đăng lục trò chơi, từ trong lều vải thò tuyến, đi ra lều vải, Mạc Phi nhìn thấy khảo cổ doanh địa lúc này đã lâm vào bình tĩnh, chỉ có mấy tên gác đêm binh sĩ còn tại bên cạnh đống lửa nhìn xem lửa, những người còn lại đều tiến vào trong lều vải ngủ. Mạc Phi doanh địa bởi vì là tại xà nhân di tích nội bộ, đi dung nham động quật cũng không cần đi qua khảo cổ doanh địa, hắn trực tiếp đi vào xà nhân di tích chỗ sâu trong thông đạo, đi vào cái kia dung nham trong động quật. Khi hắn đi xuống thông đạo thời điểm, lại phát hiện động quật chỗ sâu tòa kia cổ long pho tự trước, đứng một bóng người. là thiên tú mẹ nẹ tỷ hiệu con hàng này hơn nửa đêm không lò gặp ngủ chạy tới làm gì vậy thiên tú cung đình kiếm sĩ ngươi tới rồi ha ha ta đã chờ ngươi thật lâu mặc phi bị kinh ngạc ta sát con hàng này lợi hại như vậy a vậy mà có thể dự phán đến mình đến hơn nữa cách đến xa như vậy đều có thể cảm ứng được mình cái này nhưng có điểm thần a không phải là cái gì siêu phàm sở trường hắn trần chờ một lát đang do dự muốn làm sao mở miệng tiếp trà hôm trước xuất sắc đống nhiên lại nói thiên tú cung đình kiếm sĩ ngươi tới rồi ha ha ta đã chờ ngươi thật lâu hả tình huống như thế nào Mạc Phi có chút ngạc nhiên, con hàng này chẳng lẽ là đang cùng những người khác nói chuyện a? Hắn hướng phía bốn phía nhìn xem, chứ một mình hắn cũng không có, vậy cái này là? Thiên tú, cung đình kiếm sĩ, ngươi tới rồi, ha ha, ta đã chờ ngươi thật lâu. Thiên tú vừa quan sát pho tượng kia, một bên đầu cũng sẽ không nói. Mạc Phi nhất thời kịp phản ứng, trời ạ, nguyên lai coi là con hàng này là cái thần tiên, không nghĩ tới con hàng này, nhưng thật ra là cái đầu bị a. Mạc Phi nhất thời minh mạch, cái này Thiên tú căn bản liền không có phát hiện hắn, mà là tại dùng máy lặp lại phương thức không ngừng lặp lại câu nói này, về phần nó mục đích, Mạc Phi đại khái có thể đoán được. Tốt ta, hay là ngươi sẽ chơi, thiên tú danh tự này quả nhiên không có phí công lên. Thiên tú, quan đỉnh kiếm sĩ, ngươi tới rồi, ha ha, ta đã chờ ngươi thật lâu. Lần này Mạc Phi không chần chờ, con hàng này đã như thế sẽ cả sống, này ta cũng phối hợp một cái đi. Ba ba ba. Mạc Phi vô tay từ trong bóng tối đi tới, hừ hừ, không hổ là mẹ nẹ tỷ hiệu nhà người, lại có thể sớm đoán được ta trở về, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết ta sẽ đến. Thiên tú vừa quay người, đưa tới một cái cao thâm mặt chắc, giả vờ giả vịt ánh mắt. thân là một cao thủ nhất định phải hiểu được dự phán thời cuộc ta từ nhìn thấy ngươi một khắc này liền biết đêm nay ngươi nhất định sẽ tới ít đàn an tệ giặc vương tử vậy ngươi lại là làm sao phát hiện ta đâu ta rõ ràng cách rất xa thiên tú quan đình kiếm sĩ ha ha bí mật thiên tú nói cười thần bí mặc phi trong lòng tự nhủ ngươi giả ngươi tiếp tục giả vờ hắn cũng giả trang ra một bộ kinh ngạc biểu lộ đi đến pho tượng trước nhìn trước mắt to lớn cổ lòng pho tượng ít đàn an tệ giặc vương tử à rất thần bí pho tượng không phải sao thiên tú các hạ ngươi phát hiện cái gì sao thiên tú quan đình kiếm sĩ trừ này đoạn minh văn không có bất kỳ phát hiện nào nay đoạn minh văn chỉ dĩ nhiên chính là phờ lò lưu lại này đoạn cảnh cáo ta nói ca môn ngươi là người chơi a mặc phi Với ấp tốt cảm xúc không sai ta là người chơi ha ha ta liền biết tốt ta đã tất cả mọi người là người chơi vậy ta cũng không cần trang mẹ nó vì duy trì ta cao lãnh người thiết lập ban ngày đều đem ta ngược ngạt, lời gì cũng không dám loạn xem vào sợ lộ tẩy đã ngươi cũng là người chơi vậy liền không sợ mặc phi con hàng này không chỉ có là cái hí tinh hay là cái đậu bị hí tinh tình cảm ban ngày bộ kia cao thủ bộ dáng đều là giả vờ ai nhìn ngươi hôm nay dáng vẻ ta còn thực sự là thật hâm mộ vương tử cũng là không giống a cái kia hổ bẹt cả ngày bức bức lại lại ngươi đội hắn hắn cũng không dám nói cái gì ta lại không được địa vị quá thấp không có việc gì này hàng luôn tìm ta mạnh vụn mẹ nó ta đều muốn thuê mấy cái cường đạo giết chết hẳn đến nhưng là vừa nghĩ tới ta hiện tại là hộ vệ đội trưởng đội khảo cổ bên trong người chết ta còn muốn rơi danh vọng cũng chỉ có thể ngấm lại toán lại nói an tệ giặc vương tử bao nhiều tiền một cái 50 mươi vạn mới 50 mươi vạn dựa vào sớm biết ta cũng tuyển cái an tệ giặc vương từ tốt cho nên ngươi là mẹ nẹ tỷ quốc vương con riêng hay là phương xa thân thích nếu là mẹ nẹ tỷ hiệu nhà người cũng không phải vương tử vậy cũng chỉ có thể là con riêng nếu không nữa thì cũng là phương xa thân thích nhưng nếu như là phương xa thân thích làm sao cũng phải có cái tức vị cái gì à cho nên đại khái dẫn đầu là con riêng đương nhiên cũng có thể là phương xa thân thích nhà thứ tử à, thật hai biểu ca ba biểu đệ cái gì con riêng thiên tú than thở nói mặc phi có chút buồn cười không nghĩ tới vậy mà thật sẽ có người cho mình thiết lập thân phận như vậy bối cảnh mà lại lỗ đi rộng con riêng cũng không tiện nghi à lúc trước hắn lập nít thời điểm nghiên cứu qua lộ đi Rộng con riêng cùng ạn tệ giặc vương tử là một cái giá đều là 50 vạn huynh đệ người đây cũng quá nghĩ còn đi lộ đi rồng vương quốc con riêng ta nhớ được cũng rất đa, đa đúng vậy à ta về sau cũng có chút hối hận lúc ấy không phải suy nghĩ muốn cùng ạt thật tìm cách thân mật ta đến tương lai vu yêu vương đến lộ đi Rộng tuyển người thừa kế thời điểm vừa vận thừa cơ kết thúc vận khí tốt cũng hôn cái hai đời vu yêu vương đương đương kém nhất cũng có thể đi theo ạt thật hốn đi tử vong kỵ sĩ lộ tuyến hôn cái bốn kỵ sĩ khải huyền cái gì nào biết được xuất sinh về sau mới phát hiện mẹ nhà hắn ạt thật có hơn bốn thân ca ca hơn hai cái thân tỷ tỷ cái này vu yêu vương người nối nghiệp làm sao cho dù tới lượt không đến ta á lão tử chỉ là một cái con riêng ngay cả cái vương tử danh hiệu đều hôn không lên ngày bình thường đừng nói cùng ạt thát lôi kéo làm quen tệ nạ gì cái kia hàng đem trèo lên ngay cả cái hàng tuần nhiệm vụ cũng không cho ta phát quá mấy cái khổ bức. Mặc phi trong lòng im lặng vị này tiểu nhị thật đúng là không biết nên thế nào nói người nha sẽ không coi là có thể nghĩ đến kết thúc cả thát kế hoạch người chỉ có ngươi một cái đi chương 120, trăm hai lẹn đan tuần tịnh hòa diễm Mặc phi cười nói cho nên đám người kia đều đánh kết thúc xương chi ai thương khi vu yêu vương ý nghĩ thiên tú cung đình kiếm sĩ không kém bao nhiêu đâu, chí ít đại bộ phận cũng đều là nghĩ như vậy, ngẫm lại cũng rất khôi hài. Tương lai Vu yêu Vương chọn lựa người nối nghiệp thời điểm, sợ không phải muốn tìm mắt mở, hơn 40 mươi vương tử, liền hỏi ngươi làm sao tuyển? Nhưng ta đoán chừng cuối cùng vẫn là sẽ để cho Hạt khi Vu yêu Vương. A, vì cái gì? Thiên tú, cung đình kiếm sĩ, bởi vì nhân vật chính vầng sáng a, ta nói cho ngươi, trò chơi này tuyệt đối là có nội dung chính tuyến, đám này trọng yếu nhân vật trong kịch bản đều có quan hoàn hộ thể, nhất là Hạt Thiên tú nói đến đây bỗng nhiên hạ giọng, phảng phất sợ bị người nghe thấy giống như, ta nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng nói cho người khác biết, chúng ta này toàn ra người bên trong, muốn em hạ thật giết chết cũng không phải một cái hai cái, các loại thủ đoạn đều dùng qua. sát thủ, cường đạo mai phục, chuyện ngoài ý muốn, đáng tiếc gạt thật cũng là không chết à. Hiện tại liền kém trực tiếp cường sát, tuy nhiên đoán chừng không ai dám làm như vậy. Dù sao vừa động thủ hào liền hủy, một cái vương tử bối cảnh muốn năm trăm mà đâu, ai cũng không muốn cho người khác làm áo cưới không. Phải. Mặc phi trong lòng tự đủ quả nhiên đều là ngoan nhân à, thân đệ đệ đều hạ thủ được, bất quá hắn cũng là có thể lý giải đám người này ý nghĩ. Nếu là thật có thể trở thành vu yêu vương, đây tuyệt đối là có thể kiếm nhiều tiền. một vốn bốn lợi mua bán, cái này không chỉ có riêng là trong trò chơi phong cách trang bước, mà chính là thiết thiết thực thực kinh tế lợi ích, không nói những cái khác, chỉ là chuyển hóa tử vong kỵ sĩ năng lực, liền sẽ dẫn tới không ít người chơi dùng tiền mua phục vụ. Dù sao tử vong kỵ sĩ lại xoáy lại cường lực, tuy nhiên muốn bị hắc hóa khống chế một chút, nhưng trò chơi sao, không quan trọng. Sắc phong bốn kỵ sĩ khải huyền, một cái làm sao cũng phải bán cái mấy trăm vạn đi, tương lai thống ngự tiền thai quân đoàn, dưới trướng to to nhỏ nhỏ bột nhiều vô số kể, có thể trực tiếp bán cho mạo hiểm giả buột đầu người, hoặc là dứt khoát trực tiếp bán băng long tọa kỵ, 100 vạn một con không đã đi. Người chơi ở dưới chỉ cần nghĩ làm đi giao dịch, cái kia có thể tiền kiếm được có thể biển đi đoán chừng cũng chính bởi vì điểm này, hệ thống mới có thể chết bảo đảm bạt thật đi, cái gọi là nhân vật chính vương sáng, sợ không phải liền là hệ thống lực lượng đi. Thiên tú, cung đình kiếm sĩ, huynh đệ, cho câu lời nói thật, ngươi có phải hay không biết làm sao mở ra pho tượng này? Mặc phi lắc đầu, ta đi đâu biết, ta cũng là không có nghiên cứu ra kết quả gì đến đâu. Thiên tú, cung đỉnh kiếm sĩ, đừng kéo, bằng không ngươi hơn nửa đêm chạy tới làm cái gì? Ha ha, ta vì vậy vì ngươi có biện pháp nào có thể mở ra pho tượng đâu, cho nên nửa đêm đến thử thời vận, ngươi hỏi ta. ta còn muốn hỏi nơi đây có hay không nghiên cứu ra cái gì khiếu muốn đến mặc phi cũng sẽ không nói ra mình long hưởng người thân phận thiên tú cung đỉnh kiếm sĩ ta muốn nghiên cứu ra được còn cách cái này lợi đã sớm phát động không hơn ta cảm thấy này cái gương hẳn là có chút nói nói không chừng quan trọng ngay ở chỗ này hắn nói đi đến trước gương ngắm nghĩa suy đoán ta cảm thấy khả năng cần một viên tim đồng, đem tim rồng đối tấm gương chiếu vừa chiếu sau đó tấm gương liền sẽ mở ra một cái truyền tống môn hoặc là ảo ảnh tưởng loại hình bằng không cũng là từ trong gương đi ra cái cổ đại long hưởng người ưu linh loại hình sau đó liền có thể bắt đầu long hưởng nghi thức hắn đi lên sở sở tấm gương trung quanh phủ văn lại nhìn xem cổ long phó tượng nhưng là cũng có khả năng cần khác đặc thù đạo cụ mới có thể phát động như thế liền phiền phức nếu là như vậy loại này đặc thù đạo cụ coi như đáng tiền nếu có thể độc quyền mà nói vậy liền phát ra đến lúc đó trực tiếp bán chạy môn phục vụ năm vạn khối mở một lần môn mặc phi nói năm vạn khối cũng không nhiều a ngay cả bản sách kỹ năng cũng mua không nổi thiên tú cung đình kiếm sĩ ngươi không thể nghĩ như vậy à, cái gọi là ít lãi like tiêu thụ mạnh sao chỉ cần đem long hưởng nghi thức chỗ tốt tuyên dương ra ngoài có nhóm đầu tiên thành công án lệ đằng sau muốn tiến hành long hưởng khẳng định càng ngày càng nhiều đến lúc đó quang thu vé vào cửa liền có thể kiếm này a mặc phi trong lòng tự đủ con hàng này thật đúng là cảm tưởng tuy nhiên cũng thế nếu như mình đem long hưởng chi đạo truyền bá ra ngoài sau đó lại làm cái mở cửa phục vụ quả wow. thật có thể kiếm không ít tiền nhưng muốn thật để rất nhiều người biết trong tay hắn có mở ra truyền tống môn chìa khóa sợ không phải lập tức liền bị người để mắt tới bao vây trí tử đi trong lòng của hắn nghĩ đến trên mặt lại lộ ra ngạc nhiên biểu lộ ồ cỏ kế hoạch này tốt đáng tiếc ta là thật không có nếu là có vậy ta không phát thiên tú cung đỉnh kiếm sĩ dạng này a là ta suy nghĩ nhiều thật có lỗi a dễ dàng như vậy liền lắc lư đi qua mặc phi hơi kinh ngạc chẳng lẽ là mình hù lừa gạt đại sư sở trưởng phát huy hiệu quả lời nói cái đồ chơi này đối người chơi có hiệu quả hai người trò chuyện một hồi lại vây quanh pho tượng đi dạo đường này thiên tú rốt cục gánh không được không được quá buồn ngủ ta hạ tuyến ngủ đi Ừm, vậy ta cũng rút đi hai người xuất động quật lẫn nhau tạm biệt liền tách ra mặc phi đưa mắt nhìn thiên tú về doanh địa tiến vào trong lều vải chính hắn nhưng lại lặng lẽ chạy trở về Nhìn chung quanh một chút không người, Mạc Phi móc ra pho tượng, nhắm ngay cổ long pho tượng con mắt, theo cổ long pho tượng con mắt lóe sáng lên, trước mắt tấm gương cũng chậm rãi hiện ra thông thiên phong trên đỉnh núi cảnh tượng đến, Mạc Phi trực tiếp xuyên qua. Trước mắt nháy mắt biến thành băng tuyết bao trùm đỉnh núi, trên bầu trời phong bạo gào thét, chỉ có đỉnh núi chỗ một cái hình tròn khu vực gió sóng lặng, hướng phía bầu trời nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy hóng ánh tinh thần. Thu hồi pho tượng đóng lại cửa vào, hắn chậm rãi hướng phía trên đỉnh núi đi đến, cổ lão trên thềm đá hắn lại một lần nhìn thấy con kia cự long thi thể, nhưng là hiện tại, hắn đối với mấy cái này thi thể đã có chỗ nhưng những này cự long rất có thể là sau cùng một nhóm tiên long hưởng người lưu lại để hắn cảm thấy nghi ngờ là vì sao long hưởng người sẽ cùng cổ long nhất lên liên hệ trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ đi đến đỉnh núi tiến vào long hưởng nghi thức sảnh đi vào tòa kia hình rồng pho tượng vẩn quanh tế đàn trước thanh âm thần bí à ngươi lại tới truy đuổi cự long lực lượng người ngươi mang đến mới tế phẩm sao edan an tệ giặc vương tử không sai ta mang tới mới tế phẩm để chúng ta bắt đầu long hưởng nghi thức đi hắn đem hắc long trái tim phóng tới tế đàn bên trên thanh âm thần bí ừm một viên hắc long trái tim ẩn chứa trong đó tinh khiết hỏa diễm lực ngươi phẩm vị không tệ ai truy đổi cự long người quả tim này lực lượng tuy nhiên không tính là đặc biệt cường đại nhưng lại mười phần thuần chủng ta có chỗ dự cảm nó nhất định có thể vì ngươi tăng thêm thần kỳ lực lượng tế đàn kia bên trên phủ văn từng cái sáng lên bao quanh tim rồng tim rồng bắt đầu chiếu lấp lánh tựa hồ nhận một loại nào đó thần bí lực lượng ảnh hưởng ẩn chứa trong đó long hồn chi lực hoàn toàn bị kích hoạt phản phất nóng bỏng kim loại tản ra nóng rực ánh sáng thanh âm thần bí an đi truy đổi cự long chi lực phạm nhân an này huyết nục thôn phệ lực lượng kia đem này lực lượng pháp tắc dung nhập máu của ngươi đúc nhập linh hồn của ngươi cảm thụ này cự long chi lực đi an hết đi Ăn hết đi, đi xuống đi, đi thôi, đi. Thanh âm kia ở bên thai không ngừng thì thầm, mang theo kéo dài hồi âm. Mặc phi lại một lần cảm giác được, Tựa Hồ có đồ vật gì đang nhìn chăm chú hắn, mà lại là rất nhiều đồ vật, những cái kia vô hình ánh mắt Tựa Hồ đang mong đợi tiếp xuống muốn phát sinh hết thảy, loại kia thèm nhỏ dãi cảm giác từng để cho hắn phía sau lưng phát lạnh. Nhưng giờ này khắc này hắn cũng hiểu được, những cái kia vô hình ánh mắt chính là đi qua những cái kia long hưởng người, linh hồn của bọn hắn, ý thức của bọn hắn đang nhìn chăm chú đây hết thảy. tử, cổ lão long hưởng đám người à? truy đuổi cự long chi lực cổ đại các chiến sĩ a kính thỉnh chứng kiến chứng kiến đây hết thể đi mặc phi nâng lên tim rồng nóng dực phảng phất nóng bỏng kim loại hắn cắn một cái xuống dưới thanh đồng dính chặt long huyết tràn vào trong miệng nóng dực cảm giác giống như thiêu đốt nham tương mặc phi cảm giác một cô nóng dực lửa lưu theo cổ họng chảy xuôi xuống dưới hướng phía ngũ tạng lục phủ toàn thân khuếch tán ra thật nóng ạ lẹn đần trái tim so dung nham thổ long trái tim càng thêm nóng dực phảng phất đang thôn phệ lấy hòa tan hoàng kim nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được một cỗ nghèo đói càng ăn càng đói hắn khát vọng càng nhiều nuốt ăn để trái tim của hắn tràn ngập thỏa mãn cảm giác Hắn cảm giác lực lượng kia chính hướng phía trái tim của mình hội tụ, tim của hắn đập càng ngày càng có lợi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trái tim phản phất bị rót vào năng lượng hạt nhân mạnh mẽ vô cùng. Bên hai vang lên lần nữa này tiếng ca, lần này tiếng ca mười phần rõ ràng, hùng tráng mà trang nghiêm, thần thánh mà sung sướng. Hát hô một ha, a hô một ha, a -a -a, -a, a a a hùng tráng mà thần thánh tiếng ca, phản phất rất nhiều cái thanh âm cùng một chỗ cao giọng ca sướng. Hắn có thể nhận ra này trong tiếng ca hàng nghĩa, đó là dùng cổ long ngữ hát tụng bài hát ca tụng tán tụng long hưởng, tán tụng này truy đuổi cự long lực lượng người. Tán tụng bọn họ sửa chữa sửa chữa võ công, tán tụng bọn họ chém giết cử long, thủ hộ nhân loại, thành tựu truyền kỳ. Cổ long ngữ. Vì sao long hưởng người sẽ nói cổ long ngữ? Long hưởng người, long hưởng người, ăn no nê với nục, thôn phệ cử long. Long hưởng người, long hưởng người, cướp đoạt lực lượng, đúc thành long hồn. Long hưởng nghi thức nhất định phải đặc biệt nghi thức cùng chính tự, mà cái này nghi thức chính là từ cổ long pháp thuật chỗ tiến hành, là nhất định là cổ long giáo hội nhân loại long hưởng nghi thức. Trong truyền thuyết kia dạy cho sổ dạ đại đế long hưởng thần bí vũ sư, nhất định là cổ long biến thành. a a a Hắn tiếp tục ăn. tiếng ca cũng tiếp tục hát, cổ long mục tiêu là phục sinh long thần, chúng nó muốn mượn dành nghĩa long hưởng người tay để hoàn thành cái này một mục đích, nhục thể quyết định ý chí, mà không phải ý chí quyết định nhục thể. Nếu như một cái long hưởng người thôn phệ đủ nhiều tim rồng, có lẽ liền có khả năng thu hoạch được lực lượng của long thần, mà khi một người thu hoạch được lực lượng của long thần, tự nhiên là thành long thần. Long hưởng người, long hưởng người, đạp lên hành trình, không có đường về. Long hưởng người, long hưởng người, thời cơ đã đến, tỉnh lại long thần. Hát hô một ha, a hô a, thì ra là thế, mặc phi đem toàn bộ cố sự tất cả đều nghĩ rõ ràng. Long hưởng người lẫn nhau thôn phệ, cũng thôn phệ cự Long, bọn hắn lực lượng không ngừng hội tụ chết xuất, người cuối cùng sẽ trở thành Long thần, nhưng cổ Long hiển nhiên toán sai một việc, muốn phục sinh Long thần nhất định phải ngũ đại thủ hộ cự Long thần lực, cũng chính là Long thần quyền hành, kia là hắn nắm giữ thần trước, cũng là thần cách lực lượng chỗ. Không có cái này năm loại lực lượng, thôn phệ lại nhiều tim rồng cũng không làm nên chuyện gì. Mà cuối cùng theo Long tộc cùng nhân tộc hòa giải, Long hưởng kế hoạch cũng triệt để thất bại. Tuy nhiên đối với hắn đến nói cũng không phải vấn đề gì.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 chẳng lẽ là thôn phệ tim rồng quan hệ? Không biết là thôn phệ hắc long trái tim hay là tất cả tim rồng đều sẽ có ảnh hưởng. Hắn nếm thử phát động giải trừ phong ấn kỹ năng hệ thống nhắc nhở, ngươi kỹ năng này trước mắt không cách nào sử dụng. Quả nhiên suy nghĩ nhiều, tuy nhiên như thế cho hắn một tia hy vọng, về sau mỗi lần long hưởng về sau đều có thể thử một chút, không chừng ngày đó có thể giải phong đâu. Hắn lại bắt đầu xem xét mới lấy được long hưởng kỹ năng ạ Lên đan thuần tịnh hỏa diễm, long hưởng kỹ năng. Sử dụng, phun ra tinh khiết hỏa diễm long tức, đối phía trước thẳng tắc hoặc hình mũi khoan phạm vi bên trong địch nhân tạo thành kéo dài hỏa diễm tổn thương. Sử dụng điều kiện, tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị. mỗi tiếp tục phun ra một giây, ngoài định mức tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị, kỹ năng miêu tả, ạ lẽn đàn thôn phệ hỏa nguyên tố tinh hoạch, hấp thu hỏa diễm tinh hoa, đem nguyên tố chi hỏa dung nhập vào mình long tức bên trong, ban tạp hắc long hỏa diễm bởi vậy trở nên tinh khiết, nghe nói tinh khiết nhất hỏa diễm có thể thiêu đốt và vật, đem thế giới này trở về tối nguyên thủy hình thái, nhưng mà gánh chịu cái này hỏa diễm cuối cùng chỉ là huyết mục chi khu, cho dù nắm giữ thuần tịnh hỏa diễm lực lượng, vẫn như cũ đào thoát không tử vong vận mệnh, vận khí không tệ. Mặc phi trong lòng vui mừng, quả nhiên ăn vào chính là long tức kỹ năng, nhìn kỹ năng miêu tả cảm giác rất mạnh bộ dáng. Hắn quay người đối mặt chống trải sân phong. A lẽn đan thuần tịnh hỏa diễm. Mạc Phi hít sâu một hơi, trái tim của hắn một trận nóng rực, huyết dịch cả người một nháy mắt đều phảng phất dung nham nóng rực lên, long hồn chi lực nháy mắt nướng tụ, trước mắt hắn không khí một trận bầm mèo. A lẽn đàn long đầu hảo ảnh bỗng dưng hiện hiện, cùng đầu của hắn hoàn toàn trùng điệp, trong nháy mắt đó Mạc Phi thị giác đột nhiên hoán đổi một chút, vậy mà trực tiếp tiến vào long thị giác, Mạc Phi không có bối rối, hắn đối cái này thị giác hết sức quen thuộc. Há miệng ra, long đầu gầm thét phun ra nóng rực kim bạch sắc hỏa diễm, cái này tinh khiết hỏa diễm nhìn cũng không thiêu liệt, thậm chí mang theo một loại thanh nhã sắc hỏa diễm phun ra trường xa mười mấy mét, mặc phi chậm rãi chuyển động đầu, ạ lẹn đàn long đầu cũng theo đó chuyển động, hỏa diễm quét ngang qua nghi thức sành mặt đất, đem trên mặt đất đông kết không biết mấy trăm năm thật dày hàn băng quét sạch sành xanh. mặc phi hưng phấn không ngừng phun hỏa diễm, điều chỉnh góc độ, một hồi phun ra thẳng tắp lửa lưu, một hồi phun ra hình mũi khoan sóng lửa, ngắn ngủi mười mấy giây, trong cơ thể hắn pháp lực liền hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, ạ lẹn đàn long đầu lập tức biến mất, hắn thị giác cũng cắt trở về nhân loại thị giác, nhìn xem trên mặt đất phá hư hiệu quả. Uy lực khá kinh người, không chỉ có bao trùm băng tuyết toàn bộ biến mất, liền ngay cả nham thạch mặt đất đều bảy biến ra trình độ nhất định thành than, một cái hình quạt khu vực chừng hơn 100 mét vương phạm vi đều bị đốt thành đen nhánh một mảnh. Một chiêu này dùng để thanh tiểu quái quả thực không nên quá ra sức, đối phó những cái kia nhanh nhẹn hình địch nhân cũng hẳn là tương đối tốt dùng, quả ngươi né tránh năng lực mạnh bao nhiêu, liền không tin ngươi có thể tránh thoát công kích như vậy. Mà lại đối phó những cái kia loại cực lớn địch nhân cũng dùng tốt phi thường, phải biết long tức cái này AOE kỹ năng là dựa theo thụ kích diện tích đến tính toán tổn thương, hình thể càng bất cẩn vị lấy bỏng diện tích cũng càng lớn, nhận tổn thương cũng liền càng cao. Bởi vì có phở Lọ dung nhằm chi huyết giá trị, kỹ năng này uy lực còn có thể thu hoạch được 10 phần trăm ngoài định mức tăng thêm. Vấn đề duy nhất cũng là quá hao tổn làm, hắn hiện tại hết thể liền 400 pháp lực giá trị, trên cơ bản phun cái mười mấy giây liền hết ạ. Xem ra sau này đi ra ngoài được nhiều mang La mình. Chương 121, Cạ Dạ Tản Chi dạng. Kết thúc long hưởng nghi thức, Mạc Phi đối lần này lấy được long hưởng kỹ năng rất là hài lòng, cứ như vậy, mình rốt cục có đại quy mô không tính sát thương kỹ năng à về sau nếu là lại làm tiến đánh cường đạo pháo đài loại nhiệm vụ này, đến lúc đó đối mặt tụ tập cùng một chỗ thành đàn sơn tộc tường đạo một ngụm long tức phun đi qua đây còn không phải là đến bao nhiêu chết bao nhiêu mặc phi chính tâm hài lòng đủ chuẩn bị trở về doanh địa hạ tuyến ngủ đâu trước mắt đông nhiên hiện lên một đầu tin tức vương huyền mặc phi ở đó không Ả đàn, tại có việc vương huyền ta nghĩ ta biết nên cho ngươi chút gì ban thường tốt lại nói ngươi trung quanh không ai à? Ả đàn, không ai không hơn ta đang muốn hạ tuyến ngủ đâu vương huyền ngủ cái lông gà cảm giác ca cả dẫn ngươi đi chỗ tốt này đi trở lấy định vị thuật bạch quang trên người mặc phi lấp lóe mấy giây một cái truyền tống môn liền trống rông xuất hiện tại mặc phi bên cạnh vương huyền từ trong truyền tống môn lảo đảo đi tới Hắn mặc một bộ mười phần có hình quý tộc trường bảo, ăn mặc dạng chó hình người, trong tay còn bưng chén rượu, nhìn rất dáng vẻ hưng phấn. Ô cỏ, người đây là chạy nơi quái quỷ gì đến? Như thế lạnh. Vương Huyền nói nhìn một phía, trên mặt rất là kinh ngạc. Ngươi một cái thần giới thánh sử còn sợ lạnh? Không nói, tranh thủ thời gian theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nói không nói lời gì, kéo Mạc Phi liền tiến vào này phiến trong truyền thống muôn mặt. Lần này Mạc Phi không có cảm thấy mê muội, thể chất cao quả nhiên cũng là thoải mái. Truyền thống môn một chỗ khác là một cái cự đại tòa thành trên ban công, nơi xa có thể nhìn thấy dãy núi cùng tòa thành hạ mặt suối. Tòa thành bên ngoài trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng, ngừng lại rất nhiều xe ngựa sang trọng, nhìn giống như một cái long trọng yến hội mở màn. Vương huyền Lôi kéo Mặc Phi đi vào tòa thành, đi vào liền có thể nghe được tiếng âm nhạc từ phía dưới trong đại sảnh truyền lên, nhiệt liệt tiếng ca cùng tiếng cười vui để trong không khí đều tràn ngập vui sướng mà phù hoa khí tức. Mặc Phi hướng phía phía dưới nhìn một chút, nhất thời bị phía dưới tràng diện kinh ngạc đến ngây người. Phía dưới là một cái yến hội long trọng sảnh, phủ lên mấy trăm mét dáng dấp thảm đỏ, vô số ăn mặc quang linh nhân loại quý tộc, tinh linh quý tộc đang thượng diện nhẹ nhàng múa. Có cầm chén rượu uống, có bưng mì thực ăn như gió cuốn, to lớn tiệc rượu trên bàn dài bảy đầy thực vật cùng rượu, các loại sắc thái sáng rõ món ăn muội, đồ ăn dự đoán đầy đủ hết salad, nhan sắc đỏ thấm heo nướng thịt cùng sưởi ấm gà, giống như núi nhỏ trưng bày. Trong đại sảnh một góc, dùng mạ vàng rào chắn làm thành một cái quầy rượu, bên trong bày đầy đến từ Đông Bộ Đại Lục mỗi cái vương quốc rượu ngon, mấy người mặc mát lạnh thị nữ như nước chảy cho đi ngang qua khách nhân đưa lên điều tốt mỹ tiểu sân Ngụy Biên giới có thể nhìn thấy một đám ma pháp khôi lỗi nhạc thủ. chúng nó diễn tấu lấy duyên dáng vũ khúc trên người áo thuật mạch năng lượng theo tiếng âm nhạc không ngừng lấp lóe mang theo một loại ma huyễn cùng hậu hiện đại chủ nghĩa kỳ dị phong cách sân khấu trung ương ma pháp chậm rãi dâng lên một cái bình đại thượng diện đứng một người mặc hoa lệ pháp bào nam nhân chính mỉm cười phất tay hướng về phía dưới quần hoàn đám người thăm hỏi ta là vĩ đại thủ hộ giả mơ ý tất cả mọi người đến tham gia lực nói xong rỗi tay ra một cái ma pháp mịt rổ phồn xuất hiện ở trong tay của hắn nam nhân dùng giàu có từ tính tiếng nói hát lên ca quần hoàn đêm mang lên rung động lòng người bạn nhảy mỹ tiệc sẽ để cho ngươi không dừng được xoay đứng lên, đi theo âm nhạc nhịp đến đánh văng cờ, có thể tuyệt đối đường ra lận. tắm một cái, dứt bỏ tất cả phiền não. qua tối nay, hết thảy đều sẽ cải biến. đây là cái tràn ngập thần kỳ ma lực địa phương, còn không mau tới, van nhịn HT in cạ dạ tản. hoa mỹ ma pháp quang mang tại trung quanh hắn điên cuồng lấp lóe, đám người phát ra tiếng hoan hô, tiếng âm nhạc lập tức trở nên phấn khởi, trong sàn nhảy đám người càng thêm nhiệt liệt mẻ múa. nơi này là một cạ dạ tản. Mặc phi bị kinh ngạc, ta sát, cái này họa phong làm sao cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống ai trong óc của hắn không khỏi nhớ lại liên quan tới cạ dạ tư liệu tới. Cả giả tạng chi tháp là từ trước đây thủ hộ giả ạ hệ uyển kiến tạo ma pháp tòa thành về sau chuyển cho con của nàng mở đi, cũng chính là thế hệ này thủ hộ giả. Tuy nhiên ạ hệ uyển không biết là con của nàng mở đi đã sớm bị đại ác ma sát hệ giật linh hồn chỗ ký túc, cũng âm thầm tiến hành ảnh hưởng, bị hắc ám lực lượng ảnh hưởng mở đi cho rằng liên minh các quốc gia thượng tầng đã sớm đoạ lạc mục nát, nhất định phải dẫn vào lực lượng mới đến tỉnh hóa cùng thống hợp phiến đại lục này. Thế là hắn nghiên cứu các loại cấm chế hắc ám ma pháp, triệu hoán ác ma tôi tớ, lại âm thầm liên lạc thú nhân, kiến tạo hắc ám chi môn, đem thú nhân quân phong thích đến đông bộ đại lục. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Nơi này chính là hết thảy chuyện xưa điểm xuất phát đối với mở địch hành vi lạ dạng các pháp sư cũng có phát giác, vì điều tra, phải rất nhiều pháp sư thám tử đến giám thị mở địch. Vì che giấu hai mắt người, mở địch hiện tại cả dạ tản tổ chức long trọng mà xa hoa tiệc rượu, mỗi ngày cuồng hoan không ngừng, dùng cái này đến tê liệt lạ dạng các pháp sư, lạ dạng pháp sư cũng phi thường ngay thẳng, xem xét mở địch cả ngày ăn uống hưởng thụ ăn chơi đàng điếm dáng vẻ liền vui lòng cảnh giác. Xa hoa tiệc rượu tiệc tùng một mực tiếp tục thời gian mấy năm. Thằng đến Hắc Ám Chi môn mở ra về sau, trước đây thủ hộ giả hệ cũng chính là mợ mụ, phát hiện thú nhân đại quân tung tích. liên tới đến cạ dạ tản xem xét, lúc này Mở điệp đã hoàn toàn bị sát hệ giật linh hồn chưa cứ, đắc ý nói ra chân tướng sự tình, hai người sau đó một phen giao chiến, chiến đấu dư ba giết chết trên yến hội tất cả tân khách, ả hệ uyển cũng thụ thương đào tẩu hết thể nói cho bạo phong thành giai quốc vương, giai quốc vương rất là chấn kinh, điều động một chi tử ẹn đủ ỉn, lọt thạ, nàng đem phát sinh hết thể nói cho bạo phong thành lai thuận pháp sư khát gạ, nữ bán thú nhân giả La Na xuất lĩnh tinh anh tiểu đội, chui vào cạ dạ tản, thành công đánh giết mỡ điệp, nhưng mỡ điệp trước khi chết ma lực bộc phát, cũng triệt để phá hủy cạ dạ tản trung rừng rậm, làm cho cả cạ dạ biến thành một mảnh âm trầm quỷ vực. Những cái kia tân khách linh hồn bởi vì ma pháp quan hệ không cách nào rời đi cạ dạ tạn, thế là chỉ có thể lưu tại cạ dạ tạn trong tháp cao, tái diễn bọn họ lúc còn sống sau cùng hưởng thụ thời gian. Nghe nói ngôi đến trong đêm, đi ngang qua cạ dạ tạn các mạo hiểm giả còn có thể nghe được cái kia quỷ dị tiếng âm nhạc cùng những cái kia tân khách quỷ hồn tiếng cười vui. Nghe xong mặc phi giảng thuật, Vương Huyền lại cười ha ha, ha ha, kia là lúc đầu thời gian tuyến, lúc đầu chúng ta quan phương cũng là dựa theo cái này nội dung cốt truyện thúc đẩy chủ tuyến. Nào biết được hắc cám chi môn mới vừa mở cửa liền bị mạo hiểm giả phát hiện ra, thú nhân đại quân còn chưa kịp xâm lấn liền bị mạo hiểm giả cho đánh lại. cho nên a hệ güin cũng không có phát hiện thú nhân xâm lấn cùng mờ đĩ hắc hóa trận tướng thế là cũng không có đến tìm mờ đĩnh mờ đĩnh cũng căn bản không có cơ hội cùng a hệ güin ngà bài trận tiêu tiệc rượu cũng không có bởi vậy biến thành thảm án hiện trường nửa năm qua này hắn một mực đợi tại cả gia tạn, tổ chức lấy hắn sau cùng này một trận tiêu tùng một trận vĩnh viễn không kết thúc tiêu tùng cho nên mờ đĩnh cũng thẻ bờ ugờ không sai tuy nhiên lần này xem như tốt bờ ugờ mờ đĩnh mỗi ngày trong cái này khai phải đúng chí ít sẽ không giống tử vong chi dực như thế cả ngày vùng điên ngươi nhìn hắn cười nhiều hạ đi a mặc phi hướng phía mờ đĩnh nhìn lại. nay sẽ mở đi đã từ ma pháp trên bình đài đi xuống hết sức cao hứng cùng chung quanh tân khách nắm tay hàn huyền, giống như hollywood đại minh tinh nhìn xác thực rất hạ ti dáng vẻ vương huyền thần giới thanh sử chúng ta mấy cái gì em cảm thấy dù sao cũng không ảnh hưởng toàn cục cho nên liền không có chữa trị cái này bởi google mà chính là đem nơi này cải tạo thành bình thường nghỉ dưỡng vung lòng nơi trốn không có việc gì liền đến hạ ti một chút ta suy nghĩ có loại chuyện tốt này làm gì cũng phải cùng bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ một cái đi cho nên liền đem ngươi gọi tới thế nào bạn chí có đi mặc phi lại có chút dở khóc dở cười cái này không phải liền là một nhà đại hình quán ăn đêm a, đây coi như là ban thưởng gì a. Vương Huyền cười thân ý một hồi ngươi liền biết, tới tới tới, ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi. Tuy nhiên ngươi cái này một thân có khả năng không thích hợp, trước tiên đem cái này thay đổi. Nói từ trong bọc lấy ra một đạo quý tộc lễ phục, ném cho Mặc Phi. Mặc Phi cầm lên nhìn một chút, còn rất hoa lệ, hắn liền thay đổi trên người máu nói kỵ sĩ sáo trang, mặc vào một thân quý tộc lễ phục, đi theo Vương Huyền đi xuống lâu đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh chứ 122, 100% độ mô phỏng thực tế hai người đi xuống thang lầu đi vào tiệc rượu khu vương huyền cầm lấy một chén rượu đưa cho mặc phi nếm thử đi mặc phi uống một ngụm hương vị ngoài ý muốn thuần trùng vương huyền thần giới thánh sử đây là cẩn thạ lặt tinh linh ánh trăng kiểu thế nào mùi vị không tệ đi eddan an đệ giặc vương tử ta uống qua ánh trăng kiểu hương vị a mặc phi lại uống một ngụm đột nhiên cảm giác được không thích hợp ánh trăng mùi rượu không phải hẳn là rất nhạt nhau sao rượu này uống vào lại có chút sướng miệng lạnh leo Hắn lại rót cho mình một ly độc dược hữu, mới vừa vào một ngụm liền cảm giác được một cỗ cay độc nóng rực cảm giác, mùi của rượu này, quả thực liền cùng rượu đế đồng dạng, dị thường chân thực. Mặc phi lại xâm một khối hun hiệu thị tán hết, không sai, thực vật hương vị cũng tương đương chân thực. Hắn nhất thời hiểu được, nơi này thực vật cùng rượu đều tốt chân thực a. Vương Huyền, thần giới thánh sử, đương nhiên chân thực, cái này địa độ độ mô phòng thực tế thế nhưng là đã bị điều đến 100% a. Sạn, án tệ giặc vũ tử, lợi hại như vậy, nhưng không phải nói bởi vì kỹ thuật hạn chế trò chơi độ mô phòng thực tế tối cao chỉ có thể là 30% a. Vương Huyền, thần giới thánh sử. Ha ha ha, lời này ngươi cũng tin à, đây đều là vì chờ sau này khai phóng tầng cấp cao hơn làm làm nền a đã 30% độ mô phỏng thực tế liền có thể để các người chơi điên cuồng, liền có thể kiếm bộn, vậy tại sao muốn khai phóng 100% đâu? Mà lại ba 30% độ mô phỏng thực tế liền đã có ít người không thể đứng, nếu là mở đến 100% độ mô phỏng thực tế, đến lúc đó không phải điên mất mấy cái không thể, thậm chí có khả năng thật dẫn đến cái chết, ngươi biết đại não của con người một khi cho là mình đã mất, có lúc là thật sẽ dẫn đến cái chết ta. Mặc Phi gật gật đầu, hắn nghe qua cùng loại thuyết pháp, mà lại xác thực, dù là chỉ có trăm cảm rất đau. Tại bị giết chết thời điểm vẫn là một chuyện rất thương khổ, nhất là loại kia tương đối thảm liệt tiểu chết, thường thường sẽ cho người chơi lưu lại tâm lý. Nếu là thật đạt tới 100%, chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp nhận. Cho nên cái này trò chơi vẫn luôn là có thể điều đến 100% độ mô phỏng thực tế. Vương Huyền, thần giới thánh sử, không sai, tuy nhiên kỳ thật ban đầu 30% độ mô phỏng thực tế đều muốn kém chút không thông qua quyết nghị đâu, lúc đầu thiết lập. Kế là 10% độ mô phỏng thực tế, đến Thái, có thể ngài bị đả kích cảm giác là được, dạng này an toàn nhất, tuy nhiên trong trò chơi bên cạnh thời điểm độ thực tế là cùng sống ý hơi thở. Thời gian dài sẽ để cho người rất dễ dàng với cái thế giới này chân thực tính sinh ra hoài nghi, sinh ra xa cách cảm giác, cho nên về sau chính thức ố gần bệ tạ thời điểm liền đổi thành ba 30%. Về phần 100% độ mô phỏng thực tế, cũng chỉ có thể làm nội bộ khảo nghiệm công năng. Ta đưa cho ngươi phần thưởng cũng là cái này, ngươi có thể nâng cao ngươi độ mô phỏng thực tế, cao nhất có thể lấy thu hoạch được 100% độ mô phỏng thực tế, thế nào, đủ ý tứ đi. Tuy nhiên đầu tiên nói trước à, đánh nhau thời điểm ngươi có nhớ triệu hồi đến, nếu không nếu là vạn nhất xảy ra chuyện ta cũng không chịu trách nhiệm. Mặc Phi trong lòng tự nhủ đây coi là ban thưởng gì à? cũng chính là trong trò chơi vui chơi giải trí thời điểm cảm giác càng chân thực mà thôi. Cái này trong hiện thực cũng không phải ăn không được nước mỹ, mà lại thời điểm chiến đấu khẳng định phải điều thấp à? Nâng cao lại không có ban thủ gì, bị đánh còn đau muốn mạng. Nhìn thấy Mạc Phi xem thường dáng vẻ vương huyền cười hắc hắc. Nếu như vẹn vẹn dạng này đương nhiên không tính là gì, nhưng nếu như lại thêm chiều sâu hô động hệ thống đâu? Hắc hắc hắc hắc, chiều sâu hô động hệ thống. Ngươi nói là ngọa tạo thật giả. Mạc Phi cái này thật kinh đến, trò chơi này dưới tình huống bình thường đừng nói chiều sâu hô động, động tác hơi ám muội một chút cũng có thể bị hệ thống cảnh cáo, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị phong hào. không nghĩ tới lại còn có chiều sâu hố động hệ thống vương huyền thần giới thánh sử đương nhiên là thật cái này chiều sâu hô động hệ thống vốn là chuẩn bị làm vip mô tổ tăng trị trả tiền hạng mục cần người chơi tốn hao đại bút điểm khoán mới có thể mở ra tuy nhiên cho đến bây giờ còn không có xác định cụ thể đưa ra thị trường thời gian xem ở bằng hữu phân thượng ta cho ngươi miễn phí giải tỏa thế nào đủ ý đủ ý tứ đi mặc phi trong lòng tự đủ ngươi có thể quá đủ ý tứ vương huyền thần giới thánh sử tuy nhiên đầu tiên nói trước chức năng này trước mắt chỉ có thể tại cạ dạ tản bên trong mới có thể sử dụng nếu không bạn nhất ngươi ở bên ngoài dùng chức năng này bị người nhìn thấy chúng ta giải thích không rõ à, thế nào có muốn hay không thử một lần a ẹn đạn an tệ giặc vương tử làm sao thử vương huyền thần giới thánh sử dựa vào chớ cùng ta giả thuần tình có được hay không còn có thể làm sao thử đương nhiên là đi lên vậy mọi công lược thực chiến liền cùng trong hiện thực đồng dạng chỉ cần mị lực của ngươi giá trị cùng vậy mọi kỹ xảo đủ cao rất dễ dàng tinh linh mọi tử trên cơ bản đều là nhan chó mị lực giá trị 15 trở xuống ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tuy nhiên có vương tử danh hiệu ngâm nhân loại nữ quý tộc vẫn tương đối dễ dàng Các nàng liền dính chiêu này, lại nói mị lực của ngươi thuộc tính bao nhiêu? 20 mị lực. Mặc phi nói, kỳ thật chủ yếu vẫn là quy công cho Long Vương Nguyên nghi phụ tặng 10 điểm mị lực giá trị, nếu không liền cơ sở 10 điểm mỹ lệ, tuy nhiên không tính thấp nhưng cũng không tính cao bao nhiêu. Tính điểm vật quý giá như vậy làm sao có thể thêm đến mị lực loại này không thể trực tiếp tăng lên chiến đấu lực thuộc tính bên trên? Tất. Vương Huyền, Thần Giới Thánh Sử, Ta Sát, ngươi cái này mị lực thuộc tính rất cao à? 20 mị lực, nhân loại nữ quý tộc tùy liền xem như những cái kia mắt cao hơn đầu tinh linh nữ quý tộc cũng có rất lớn cơ hội có thể cầm xuống, có thể sẽ hơi hao chút hình, Bất quá vấn đề không lớn, e mặc phi trong lòng tự nhủ lợi hại như vậy sao? thật giả, muốn nói mình không tâm động vậy khẳng định là gạt người. Bất quá hắn đối với mỗi cô gái loại chuyện này kinh nghiệm có hạn, tâm tình ít nhiều có chút khẩn trương ánh mắt tại những cái kia nữ tính tân khách trên thân đảo qua, những cái kia nhân loại nữ quý tộc tướng mạo phần lớn không tệ, dù sao cũng là trò chơi, nhan trị phổ biến, không thấp. mà đám kia tinh linh nữ quý tộc liền càng thêm mỹ lệ. mỗi cái đều là người mẫu dáng người mặc phi ngắm một trận rất nhanh liền rơi vào một người mặc hồng sắc lễ phục dạ hội nữ tinh linh trên thân làn da của nàng tuyết trắng tinh tế thức tha dáng người dị thường có lồi có lõm tinh tế bắp đùi thon dài duyên dáng trùng điệp cùng một chỗ mái tóc dài màu đỏ rực theo trắng loán bạ vai rủ xuống đến hồng bạch hai loại nhan sắc phối hợp có mánh liệt xem ít cảm giác sung kích vương huyền thần giới thánh sử ú, phẩm vị không tệ lắm cái này thật không tệ lên đi tiểu nhị còn chờ cái gì đâu ed đàn an giặc vương tử thật có thể được sao luôn cảm giác trong lòng không chắc a, mỹ nữ nhìn xem rất cao dáng vẻ. Vương Huyền, thần giới thanh sử, yên tâm đi. Đến cả dạ tặng người đều là chạy hạ tỷ đến, mà lại ở phương diện này tinh linh so với nhân loại chơi đến mở, đừng nhìn tướng mạo cao lãnh, không chừng trong nóng ngoài lạnh đâu. Yên tâm to gan lên đi lại nói ngươi sẽ không là sợ à? Làm sao có thể? Mặc Phi nói bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cắn răng một cái đi qua. Mặc Phi hoàn toàn chính xác sẽ không của gái, nhưng là S đạn Vương tử sẽ a Chớ đừng nói chi là bị tử vong chi dược phụ thân S đạn Vương tử. Mặc Phi nháy mắt tiến vào cuồng khốc hóa bá đạo Vương tử hình thức, ánh mắt nhấp nháy, không e dè nhìn chằm chằm này nữa tinh linh. nữ tinh linh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn ánh mắt dò xét nhìn về phía hắn trong mắt thưởng thức chợt lóe lên lập tức liền lộ ra một bộ cự nhân thiên lý bên ngoài lạnh lùng biểu lộ eddan tệ giặc vương tử nữ sĩ có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy a tinh linh nữ quý tộc lạnh lùng liếc hắn một cái nghiêng đầu đi thật đáng tiếc không được vì cái gì ta mệt mỏi ha ha ta cảm thấy ngươi cũng không mệt mỏi ngươi chỉ là cảm thấy mê mang đối hết thẻ chung quanh ta nói đúng chứ hệt mở sùn ngươi biết tên của ta nữ tinh linh hơi kinh ngạc đi vào cạ dạn về sau nàng tận lực che giấu tung tích không nghĩ tới đối phương nhưng vẫn là một câu nói ra. Mặc Phi nhìn một chút nữ tinh linh trên đỉnh đầu ảnh chân dung, mỉm cười. Ta đương nhiên biết, ta còn biết rất nhiều liên quan tới chuyện của ngươi. Hắn nói tại nữ tinh linh bên cạnh ngồi xuống, ta biết hết thể chúng quanh đều để ngươi cảm thấy hoang mang. Trong lòng của ngươi ẩn ẩn có một chút sợ hãi. Cứ việc ngươi không biết vì cái gì, ngươi cảm thấy thời gian tựa hồ bị lãng quên. Ngươi quên một chút chuyện rất trọng yếu, mỗi một ngày đều giống như lại một lần nữa lấy quá khứ. Ngươi cảm giác mình bị vây khốn, vây ở một cái vô hình lồng giam bên trong. Đất để vánh mắt trở nên dần dần nghiêm trọng, nàng nhìn xem Mặc Phi ánh mắt nhiều mấy phần mong đợi. Ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý cùng ta nhảy điệu nhảy chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện nữ tinh linh không do dự nhẹ nhàng đem tay khoác lên trên tay của hắn mặc phi nhẹ nhàng kéo một phát thuận thế đem nữ tinh linh ôm vào bên hông hai người đi vào sân nhảy liền theo đám người nhẹ nhàng nhảy múa đứng lên mặc phi linh hoạt di chuyển lấy cớ bộ hắn đối khiêu vũ nhắc khiếu bất thông cũng may nhanh nhẹn thuộc tính cao đến 30 điểm cũng là không đến mức xấu mặt rất nhanh liền thích ứng tiết tấu một cái tay của hắn ôm nữ tinh linh eo thon tinh linh da thịt tinh tế mà nhắn bóng để mặc phi trong lòng một trận tâm viên ý mã cho nên đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì em hỏi bởi vì ngươi không có gặp được cái kia có thể làm cho ngươi cảm thấy an toàn người, cái kia để ngươi có thể leo lên cực nhạn, quên hết mọi thứ yêu một người. tuy nhiên không cần lo lắng, hiện tại ngươi gặp được. đổi lời này tụi hồ hai người ánh mắt phát sinh tiếp xúc, Mặc Phi ánh mắt nóng rực mà mang theo mãnh liệt xâm lược tính, nữ tinh linh ánh mắt có chút né tránh nghiêng đầu đi, Mặc Phi vẫn không khỏi phân trần, nhẹ nhàng bước lên nữ tinh linh cái cằm, để nàng và mình nhìn nhau. hiện tại nữ tinh linh bên thai nói nhỏ, ngươi biết ta muốn cái gì, ta cũng biết ngươi muốn cái gì, ta sẽ cho ngươi hết thể ngươi muốn, khi hết thể kết thúc, ngươi sẽ quên sợ hãi trong lòng, mê mang, hoang mang. Cho nên chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian đi. Hắn nhìn xem, nữ tinh linh ánh mắt tại hắn nhìn chăm chú hạ khuất phục. Thành hắn ta mị cười một tiếng, nắm nữ tinh linh tay rời đi đến hội sảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh. Chương 123, trí nhớ không. Mặc Phi phát hiện mình đưa thân vào một vùng tăm tối bên trong, một cái thanh âm trầm thấp ở bên thai thì thẩm. Chạy mau, là mạo hiểm giả đến, bọn họ mang đến đao và kiếm, thần thuật cùng ma pháp, chúng nó sẽ lột da của ngươi, ép khô máu của ngươi. lấy xuống ngươi mỗi một phiến lần phiến một cỗ vi diệu cảm giác sợ hãi để mặc phi mở to mắt trước mắt là một mảnh khoáng đạn sơn cốc vô số hát sắc cấu niên long trong sơn cốc chơi đùa năm trò chơi chơi đùa mặc phi mở mịt nhìn về phía trước hắn phát hiện mình chính chợt lóe một đôi hấu tiểu cánh lơ lửng giữa không trung có như vậy vài giây đồng hồ hắn cho là mình trở lại quá khứ trở lại mình vẫn chỉ là một con còn nhỏ hấu niên long thời điểm nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện cũng không phải là như thế cháy mau là mạo hiểm giả một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức liền địch cánh thanh âm a lẹ đằn đây là a lẹn chi nhớ, ta tại nằm mơ Mặc phi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vừa quay đầu liền thấy thành đàn hắc sắc cấu niên long chính theo hẻm núi điên cuồng chạy trốn, thành quân kết đội mạo hiểm giả theo ở phía sau. ảnh thức tha thấy không rõ tướng mạo, chỉ có vũ khí trong tay rõ ràng dị thường. Cung tiễn cùng thiểm điện mạn thiên phi vũ, ấu niên long nhóm một cái tiếp một cái từ không trung rơi xuống đường chạy, đường chạy à, chiến đấu, cùng bọn hắn chiến đấu. Trong lòng có cái thanh âm lo lắng đang hô hoán, là ạ lệnh đạn thanh âm, ạ lệnh đạn ra sức phun ra một viên hỏa cầu, hỏa cầu lại trên hỏa diễm phòng hộ kết giới ẩm vang vỡ vụn. Sau đó vô số hỏa cầu bắn xuyên qua, kết quả cũng không ngoài dự tính, lại là một trận mưa tên đánh tới. càng nhiều ấu niên long từ không trung rơi xuống cháy mau cháy mau á len từ bỏ chiến đấu cùng đồng bạn của nó nhóm cùng một chỗ chạy trốn đồ sắt vẫn còn tiếp tục đồng bạn càng ngày càng ít thẳng đến nó xông vào một cái đen nhánh sơn động chỉ còn lại nó một con ấu niên long bên ngoài truyền đến ấu niên long trước khi chết tiếng kêu thảm thiết sợ hãi tuyệt vọng phẫn nộ các loại cảm xúc tiêu cực ở trong lòng xen lẫn lúc này một cái mạo hiểm giả thân ảnh xuất hiện tại sơn động lối vào thân ảnh của hắn là đen nhánh kiếm trong tay nhìn giống như một cái màu đen cắt hình trong nháy mắt đó á len trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng một giây sau long hỏa từ trên trời giáng xuống bao phủ hết thảy, cũng bao phủ cái kia thấy không rõ mặt mạo hiểm giả. Khi ạ lệnh đàn bay ra sân động, nhìn thấy chính là khắp nơi trên đất tiêu đốt cháy đen thi hải, cùng trên bầu trời dương cánh bay qua to lớn thân ảnh. là nhẹ xa diều đại nhân, Ạ lệnh đàn hương phấn nghĩ đến, là tử vong chi dự. Mặc phi giật mình nghĩ đến nấu tiểu hắc long nhìn xem chung quanh như cũ thiêu đốt hỏa diễm, trong lòng dâng lên vô hạn ước mơ, ta cũng phải có ngọn lửa kia, này chí mạng hỏa diễm. Hình ảnh nhất chuyện, Mặc phi phát hiện mình chính bay lượn tại không trung, hai cánh hữu lực phép phẩy, trên mặt đất trải rộng hỏa diễm cùng khói đặc, nham tương trên mặt đất chảy xuôi. từng cái hỏa nguyên tố sinh vật nghỉ lại cùng nó ở giữa. Á Lệnh đằng chậm rãi hạ xuống tới, nó đang tìm lấy này hướng tới hỏa diễm, nhìn xem trong dung nham nhảy vọt từng cái hỏa diễm chi linh, chúng nó tại hỏa diễm bên trong chơi đùa chơi đùa, tản ra ánh sáng cùng nhiệt, ý hết năm đó nó cùng đồng bọn của nó nhóm. Một con hỏa diễm chi linh hấp thu đại lượng hỏa diễm chi lực, bắt đầu tiến hóa, nó dần dần bị lớn, biến thành một con hỏa nguyên tố, thân thể của nó là màu da cam, sáng ngời mà ấp áp, nóng rực mà hừng hực. Có thể đem ngươi lựa cho ta mượn a. Lan đi, Hắc Long, nơi này không phải nguyên lên đến địa phương. Hỏa nguyên tố hướng hắn phun ra hỏa diễm. hỏa diễm nóng rực bỏng nó vào ngoài, không sai, cũng là cái này hỏa diễm, cái này cồn liệt hỏa diễm. nó có chút mừng rỡ, lại có chút phẫn nộ, mình chỉ là muốn mượn một chút hỏa diễm mà thôi, nó ý đồ cùng hỏa nguyên tố giảng đạo lý, nhưng còn cho hắn chỉ có càng thêm mãnh liệt hỏa diễm. nó hướng phía hỏa nguyên tố phun ra hỏa diễm, hỏa nguyên tố lại lông tóc không thường, nó huy động nanh bước, lại bị hỏa diễm đốt bị thương. a lệnh đạn chậm rãi lui lại, hỏa nguyên tố từng bước ép sát, đột nhiên, một con kỳ quái sinh vật từ lòng đất chui ra, nó cắn hỏa nguyên tố, đem nó giống như khói bụi hút vào thể nội. Hòa Nguyên Tố còn lại nửa người dễ rửa lấy muốn thoát đi, mấy bước về sau lại lập tức giọt tắt, chỉ để lại một đoạn phát sáng hồng sắc tinh thể. Á lẹn đặn nhìn về phía này kỳ quái sinh vật, kia là một con xấu xí quái vật, đen nhánh thân thể giống như than gốc, chỉ có chỗ ngược cận ẩn có hỏa diễm đang thiếu đốt Nó có một đôi lửa than con mắt, nho nhỏ hắc lòng ngu xuẩn hắc long, ngươi muốn này tinh khiết lửa à? Như vậy chỉ có cái bóc, chúng nó sẽ không đem cái này đổ tốt đưa cho ngươi, chỉ có cái bóc mới có thể đem chúng nó chiếm cho mình dùng. Môi cầu quái chỉ chỉ trên đất hồng sắc tinh thể, ăn nó, đưa nó dung nhập máu của ngươi, hội tụ đến trái tim của ngươi, để ngươi hỏa diễm càng thêm tinh khiết. thượng như ngươi vừa rồi như thế, thượng như ta vừa rồi như thế, mặt phi trong lòng chỉ có mừng rỡ, hắn cảm thấy trước mắt hỏa quái là cái người tốt, hắn một ngụm đem này hỏa nguyên tố nuốt vào, hỏa diễm bị phỏng miệng của hắn lưỡi, đốt bị thương cổ của nó quản, đốt nó kịch liệt đau nhức vô cùng, ấu tiểu hắc long lăn lộn đấy đất, nhưng dần dần, ngọn lửa kia vậy mà thật biến thành thân thể nó một bộ phận, nó phun ra hỏa diễm, ngọn lửa kia tựa như cùng hỏa nguyên tố đồng dạng nóng rực mà mãnh liệt, ngươi vậy mà không chết, thú vị, thú vị, xem đi, xem đi, ta là thế nào nói đến, thôn phệ ngọn lửa kia, đưa chúng nó hòa hợp một tuyển, hình ảnh hóa đổi, cháy mau. là ạ lẹn đạn, hỏa diễm chi linh nhóm chạy trốn từ phía, chúng nó nhảy vào nhang tương, muốn chạy trốn, nhưng ạ lẹn đạn không e ngại dung nham, nó từ trong dung nham vớt ra hỏa linh, đưa chúng nó về diệt, giống như nghiền chết một con kiến, hỏa diễm chi linh tiếng đều thảm thiết giống như ngọn nến dập tắt thanh âm, nhỏ bé mà khó mà phát giác, ạ lạ cảm thấy mình đang chơi một cái thú vị trò chơi, nó đem ngọn lửa kia tinh hoa nuốt vào trong bụng, thôn phệ, thôn phệ càng nhiều, ạ lẹn đạn phun ra hỏa diễm, ngọn lửa kia là kim hoàn sắc, nhìn mười phần thuần trùng, so này hỏa nguyên tố hỏa diễm càng thêm không đủ, còn chưa đủ, cần càng nhiều, nó nhìn xem môi cầu quái. môi cầu quái ở ngực hỏa diễm lóe lên lóe lên, cho dù cách này thật dày cháy đen thể xác, y nguyên tản ra mê người ánh sáng cùng nhiệt. Nơi đó nhất định có càng nhiều hỏa diễm, chờ nó lấy lại tinh thần, nó long trào đã đâm xuyên quái vật thể xác, đào ra trái tim của nó, kia là một đám lửa, ngọn lửa kia là kim hỏa sắc, mang theo một loại kỳ quỷ đỏ như máu, nhảy lên, phản phát sinh mạng còn sống. Môi cầu quái không có chửi mắng, chỉ là dùng than lửa đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn, thôn vệ đi ạ lẹn đạn, thôn vệ cái này hỏa diễm, để hỏa diễm tinh khiết, dùng ngươi này tinh khiết hỏa diễm, để thế giới trở về này tối nguyên thủy dáng vẻ. nuốt vào đoàn kia hỏa diễm.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 Trước 124, quỷ dị bóng đêm. Hình ảnh lần nữa hoán đổi bốn cái vĩ ngạn thân ảnh, như núi lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ghi nhớ, cái này đồ vật phi thường trọng yếu, việc quan hệ ta hắc long nhất tộc tương lai, ngươi nhất định phải tìm tới nó, tìm tới thanh kiếm kia, nhưng ngươi hành động thời điểm nhất định phải một cái long đi, nhất định muốn bí ẩn, minh bạch chưa? Đúng vậy nẹ xa di ô đại nhân, ta minh bạch Á lệnh đăn nội tâm vô cùng mẻ cứng Hắn rốt cục có thể hiện ra mình lực lượng. Hình ảnh lại một lần nữa hoán đổi. hạt là tại trong một mảnh phế tích tìm kiếm lấy thanh kiếm kia, trung quanh một mảnh đen kịp, lờ mờ phảng phất tẩn giấu đi vô số nguy cơ nhưng nó không quan tâm, nó chỉ nghĩ tìm tới thanh kiếm kia, rốt cục nó tìm tới, nhưng thanh kiếm kia giữ tại một cái hắc ảnh trong tay, nó không chút do dự nào tới, dùng thân thể của nó bị này lợi nhận cắt thương tổn, nó người thân ảnh trước mắt vậy nó tinh thần một trận hoang hốt, lại một lần hồi tưởng lại đã từng bị từ hiểm người lại mục chữ em mở cái hắc ảnh thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ, sợ hai mười, nó tim rồng là nóng rực, hỏa diễm tại trong lòng của nó thiêu đốt, này tinh khiết hỏa diễm, không sai, đó là của ta hỏa diễm. A lẽn đạn ra sức phun ra lửa nóng hừng hực, thuần bạch sát hỏa diễm nuốt hết trước mắt bóng người kia. Tháng, A lẽn đạn thầm nghĩ đến. Thua, mực đến. Tiếp theo một cái trước mắt, kiếm nhận đâm xuyên hỏa diễm, đau đớn kịch liệt để hết thể dừng lại trong khoảnh khắc đó, A lại trước mắt biến thành đen kịt một màu. Mặc phi bỗng nhiên từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân đều là mồ hôi, tim một trận nóng rực, phản phất vừa mới thật phun lửa diễm giống như. Hắn sờ sờ miệng, ảo tưởng đau cảm giác để hắn như nghẹn ở cổ họng, qua cũng một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Ra đây là một ta, hắn nhìn về phía bên cạnh, một nữ nhân, là mở Cái kia tinh linh nữ nhân, cho nên mình còn trong trò chơi. Mình vậy mà trong trò chơi ngủ, còn làm ngộng có ý tứ. Mặc phi có chút tự dễ cười cười, xem ra mỗi lần thôn vệ tim rồng về sau đều sẽ nằm mơ à, hấp thu long hồn, chẳng lẽ cũng sẽ hấp thu bị thôn vệ long sinh trước trí nhớ à? Thốt à, coi như là nhìn qua trận á niềm đi. Ai nha, Hoàng Bét, hắn chợt nhớ tới xem xét trong hiện thực sẽ hay không lần nữa chịu ảnh hưởng. Tựa như lúc trước thôn vệ phở lọ tim rồng năng lực đồng dạng, lần này không chừng cũng có thể thu được phun ra hỏa diễm năng lực. Bất quá bây giờ xem ra kế hoạch là ngâm nước nóng. Mạc Phi có chút đắng buồn bực đỡ nâng chán đầu, không nghĩ tới mình vậy mà lại trong trò chơi ngủ. Suy nghĩ của hắn có chút lơ lửng không cố định, ánh mắt lại rơi xuống bên cạnh tinh linh trên thân. Không thể không nói, tinh linh tiểu tỷ tỷ tư vị sát thực mỹ diệu, mà lại 100% độ mô phỏng thực tế cảm giác cũng là không tầm thường. Gia tựa hồ tuy nhiên cũng rất hưởng thụ, nhưng luôn cảm giác giống như là cách một tầng cái gì, đêm nay kinh lịch lại hoàn toàn khác biệt, loại kia chân thực ngôn miệng, cũng là trong lòng ít nhiều có chút cảm giác tội lỗi, có loại cận bã người khác cảm giác. Tuy nhiên ngẫm lại tinh linh nữ quý tộc đại khái dẫn đầu đều là sống mấy trăm năm biển về sau. Trời hồ cũng không có gì cùng lắm, ai cặn bã ai còn không nhất định đâu. Hắn tử trên giường đứng lên đi tới trước cửa sổ, nơi xa một mảnh đen kịt, xa xa rừng rậm tại trong gió đêm phát ra gào thét tiếng vang, hắn mở cửa sổ ra, một trận gió thổi tới, để lồng ngực của hắn trở nên không có như vậy nóng rực, nhưng hắn lại càng phát ra cảm thấy khát nước đứng lên. Do dự một chút, mặc phi không có hạ tuyến, mãnh liệt đắm chìm làm cho hắn quyết định tạm thời đem hiện thực ném đến sau đầu. Hay là đi trước làm điểm u a, thuận tiện nhìn xem Vương Huyền còn ở đó hay không. Hắn nghĩ đến, khoác lên ý phục ra khỏi phòng. trong hành lang một mảnh đen kịt, hiến hội sảnh phương hướng mơ hồ có thể nghe được trận trận tiếng âm nhạc chuyển đến, thực tùng lại còn đang tiếp tục, cái này thật đúng là vĩnh viễn không thôi. Tiệc tùng a hắn đi vào yến hội sảnh thời điểm, lại phát hiện tất cả mọi người bày biện ra một loại mê mẩn chừng chừng bộ dáng, những cái kia nam nam nữ nữ nhóm còn tại trong sàn nhảy khiêu vũ, nhưng lại lảo đảo, tựa hồ rất không còn trạng thái. Tiếng âm nhạc đứt quãng, áo thuật khôi lỗi trên người ma pháp mạch kín cũng lóe lên lóe lên, mấy cái thị nữ tựa ở quầy rượu trên ghế ngủ gật, liền ngay cả trong đại sảnh ánh nến đều dập tắt hơn phân nửa, toàn bộ tiệc tùng giống như một cái mê vũ hội, bay biện ra một loại mười phần trạng thái quỷ dị. Trong lòng của hắn hơi có chút bất an, ở trung quanh tìm kiếm một vòng, không có tìm được Vương Huyền, hắn từ trong tủ rượu cầm một, hết thảy trước mắt đều để hắn cảm thấy có loại cảm giác không rét mà run. Hắn đi đến thang lầu, đi vào một đầu hắc ám hành lang, đi một trận lại phát hiện mình giống như là đường, cả dạ tàng nội bộ cấu tạo hết sức phức tạp, nhất là tại cái này tối như bưng trong bóng đêm, hắn vậy mà tìm không thấy trong phòng kia. Mặc Phi rót một ngụm rượu lớn, ngọt tiểu dịch để trong lòng của hắn bung lòng một chút, phía trước mơ hồ giống như nhìn thấy quen thuộc cánh cửa đẩy cửa ra thời điểm, bên trong lại là một cái xa lạ thư phòng thư phòng. Hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cái thanh âm tại thư phòng nơi hẻo lánh bên trong vang lên. Ai ở nơi đó? Hắn Đông nhiên xoay người lại, nhìn thấy một cái nam nhân co quắp tại thư phòng trên mặt thảm, hai mắt vô thần nhìn trước mắt hắn gãm. Mordid, thủ hộ giả, truyền kỳ nhất giai anh hùng, các loại là đi. Mặc Phi có chút giật mình, hắn nhìn hoàn toàn không có trước đó thần thái sáng láng, phảng phất một bộ thể xác trốn ở trong góc. Người là ai? Một cái bình thường khách nhân, ta là cùng Vương Huyền cùng đi. Vương Huyền? Mordid biểu lộ có chút mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không biết cái tên này. Ta là tới từ án tệ giặc S đạn vương tử. Ante Giác, ta nghe nói Ante Giác là một mảnh băng tuyết vương quốc, vậy nhất định rất đẹp đi. Là rất đẹp. Thật muốn đi xem một chút ta. Ta đợi tại tòa này trong tháp cao đã quá lâu, Mơ định tự mình lẩm bẩm, ánh mắt lơ lửng không cố định. Mặc Phi trong lòng tự đủ đến, lại điên một cái, đã nói xong tốt bờ UG không bị ảnh hưởng đây này. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút khẩn trương, tuy nhiên đã dự liệu được có khả năng gặp được Mơ Đỉnh, nhưng không có dự liệu được sẽ là lấy dạng này một loại phương thức. Con hàng này thế nhưng là bị sát hệ ra phụ thể lại buốt. Tuy nói hiện tại biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng vạn nhất động thủ, mình sợ là muốn cho không. người còn tốt đó chứ? Ta rất tốt. mợ đích nói muốn đứng lên nhưng lại chán nản đổ xuống ta rất tốt hắn tự lẩm bẩm nhìn có chút không tỉnh táo lắm mặc phi chính suy nghĩ muốn hay không đi trước mợ đích đông nhiên mở miệng mợ đi, thủ hộ giả ngươi có hay không qua một loại cảm giác như vậy không biết mình là tỉnh dậy hay là trong ngộng tỉnh dậy lại giống như là đang nằm mơ nằm mơ nhưng lại giống tỉnh dậy hắn nhìn xem mình tái nhợt hai tay ta là ai ta ở đâu ta đang làm cái gì những vấn đề này ngươi có nghĩ quá a ngươi chưa từng có dạng này nghi hoặc sao hay là nói chỉ có ta sẽ như thế mặc phi không khỏi có chút đồng tinh mợ đi. vị lao huynh này thật là có điểm thảm mặc dù là thủ hộ giả lại bị sát hẹ giật không chế nhất định đi hướng tử vong dạng này cũng coi như lại còn gặp được trò chơi bởi UG, tại tòa tháp này bên trong 6 tháng mỗi ngày tiệc tùng cuốn hoan xem ra cuốn hoan eddản an tệ giặc vương tử nếu như ngươi có thể nghĩ đến vấn đề này vậy đã nói rõ ngươi nhất định là tỉnh dậy cho nên đừng nghĩ quá mình ngươi vừa rồi hỏi mấy cái kia vấn đề cũng không có chân chính tiêu chuẩn đáp án ngươi sở dĩ sẽ như vậy hỏi kỳ thật cũng là gặp được cái gọi là tồn tại chủ nghĩa nguy cơ Tồn tại chủ nghĩa nguy cơ bình thường bởi vì cơ bình thường bởi vì một kiện nhân sinh đại sự dẫn phát, dễ dàng sinh ra người tư tưởng bên trên mâu thuẫn. Tỷ như thời gian giải thu được cảm giác cô độc cùng xa cách cảm giác vây quanh, đối với sợ hãi tử vong, cùng phát hiện nhân sinh không có ý nghĩa hoặc mục đích loại hình sự tình. Ta đoán ngươi gần nhất nhất định kinh lịch cái gì đi, mà lại ngươi lại không có bằng hữu gì người nhà làm bạn ngươi, cho nên suy nghĩ của ngươi liền cho giới hạn ở loại thời điểm này tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng cấp trên, biện pháp giải quyết tốt nhất cũng là uống nhất đại chén, sau đó hảo hảo ngủ lấy cảm giác, đợi đến buổi sáng ngày mai tỉnh lại ngươi liền sẽ phát hiện hết thảy liền đều vô sự nha. Hắn đem trong tay bình rượu kín đáo đưa cho đối phương. Mở định, thật thà thật thả thật thà một hơi đem trong bình uống rượu làm mặt tái nhợt bên trên nhiều một tia huyết sắc. Cũng không biết là rượu có tác dụng hay là an đuổi phát huy hiệu quả. Mở định, vậy mà thật bình tĩnh trở lại. Cảm ơn ngươi bằng hữu, cảm ơn ngươi đầu, cảm ơn ngươi bằng hữu, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta nghĩ ngươi nói đến có lẽ là đúng. Ta là hẳn là hào hào ngủ một giấc. Hắn nói vậy mà thật treo lên á cụ treo lên ngáp tới. Ken một ken một ken, nửa đêm tiếng trung du dương vang lên. Mở định, sắc mặt đông nhiên biến. Không tốt, nửa đêm đến, ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Hắn muốn tới. Hắn. Mạc Phi ngây người một lúc, lập tức lấy lại tinh thần, hắn chỉ nên không phải sạt hệ giả A. Tâm hắn nói vậy vẫn là đi thôi, vừa muốn đứng dậy, đã cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm cho hắn quay đầu đi. Thân thể khuôn mặt tái nhợt nháy, mắt trở nên đom trầm, Hắn nhìn xem Mạc Phi, khỏe miệng, có thể đến được. Mở đi, sạt hệ giả hóa thân, ngươi đây là muốn đi cái kia a? ẹt đạn vương tử. Trên đầu tên tình lính biến, biến thành đỏ tươi nhan sắc. Mở đi, sạt hệ hóa thân, diện thế nhất giai buồn, đẳng cấp 95 hệ thống nhắc nhở, ngươi đã phát động nội dung cốt truyện sự kiện ác Ma Chi Vương âm Yu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng.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 toàn thân tản mát ra xâm xâm tà khí mờ đi, mà phi trong lòng gọi là một cái ngoại tạo đồ chó hoang vương huyền mẹ nó ngươi muốn hại chết ta làm sao hết lần này tới lần khác gặp phải như thế cái phá sự mà phi mười phần hoài nghi cái này chẳng lẽ vương huyền thiết kế ta tuy nhiên nghĩ lại làm như vậy đối với hắn có vẻ như cũng không có cái gì chỗ tốt chẳng lẽ chỉ là mình vận khí quá kém trong lòng của hắn im lặng trước mắt mờ đi nhưng không có cho hắn thời gian phản ứng mờ đỉ sắc hẹ dạc hóa thân hẹ đạn vương tử ngươi tại sao không nói chuyện đâu lại hoặc là ngươi cảm giác được cái gì ân nhất định là như vậy ta có thể nhìn ra trong lòng ngươi sợ hãi tại sao phải cảm thấy sợ hai á s đạn vương tử chúng ta không phải bằng hữu nhà vừa rồi chúng ta còn uống rượu với nhau tới tới tới tới để ta vị bằng hữu này cùng ngươi hào hào trò chuyện hắn hướng phía mặc phi vây tay ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn sắc ý mặc phi không chút nghi ngờ lấy sạc hẹ giặt tính cách đối với hắn loại này nhân vật khả nghi tuyệt đối là rét chi cho thông khoái đường hốt hoảng sợ cái gì ngươi mở đi hưu bước, khi ta s đạn cũng là trò không sao tất cả mọi người là bị tà ác nhân vật phản diện cụ thể lớn bất công ai so với ai khác kém là thế nào hắn túi lâu xuống hít sâu một hơi nháy mắt tiến vào hát hóa hình thức Hét đàn, án để giặc vương tử, hừ hừ hắc hắc hà ha ha ha. Hắn phát ra một trận âm trầm tiếng cười, rất nhanh tiếng cười kia biến thành hổ thiếu, không chút kiên kỵ trong phòng quân quần. Ngươi cười cái gì? Hắc Hóa mở để nghi ngờ nói. Sắc hệ giặc ác sắc hệ giặc, một vạn năm không gặp, ngươi đã đọa lạc đến tình trạng như thế a? Nhập thân vào phàm nhân thể nội, ý đồ dùng âm lưu quỷ kế đến giành thắng lợi, năm đó ngươi muốn quét ngang hạ dự rốt, hủy diệt thương khung thế giới bá khí đều chạy đến đâu diệt thương khung thế giới bá khí đều chạy đi nơi đâu, đâu. Khó đạo ngươi là bị ta đánh sợ a? Vậy mà không dám lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân. bị nói ra thân phận chân thật sát hẹ giặt kinh nghi bất định nhìn trước mắt tuổi trẻ vương tử hắn có thể cảm giác được trên người đối phương tản ra một loại vô hình khí tràng một loại chỉ có cường giả chân chính mới có khí thế này tuyệt không nên nên người trẻ tuổi trước mắt này nên có khi trẻ tuổi vương tử ngẩng đầu lên thời điểm ám kim sắc trong đồng tử hiện lên một tia để hắn có chút quen thuộc tà ác sắc điệu mờ đi, sắc hẹ giặt hóa thân ngươi đến cùng là ai ed đạn, an đệ giặt vương tử vậy mà như thế dễ quên ngươi thật đúng là để ta cảm thấy thương tâm a mà phi nói vậy mà hướng thẳng đến mờ đĩa đi qua ánh trăng chiếu vào trên người hắn ở sau lưng trên tường phong xuống to lớn có hắc cám hai cánh âm ảnh mặc phi đi thẳng đến mờ địch trước mặt không sợ hai chút nào cùng hắn nhìn nhau ám kim sắc trong đồng tử lộ ra khiếp người ánh mắt cùng hát sắc tự long bằng dáng hiện tại ngươi nhớ tới a nệ xa gì ô mờ địch hoặc là nói sạt hẹ giặt nhất thời nhận ra một vạn năm trước thượng cổ chi chiến hai cái tà ác đại ma vương từng có qua ngắn ngủi một lần tăng nộ lúc kia sạt hẹ giặt chính xuất linh thiêu đốt quân đoàn đại quân ác ma tiến đánh ám dạ tinh linh đế quốc vân đô tại vĩnh hằng chi giếng phủ cận chính nghĩa cùng tà ác hai đại trận doanh bộ phát cuối cùng quyết chiến mà nhẹ xạ gì ồ lúc ấy chính là ngũ sắc cự long quân đoàn thủ lĩnh xuất lĩnh long tộc đại quân tại vĩnh hằng chi giếng trên không cung ác ma ác chiến song vương đã từng tương hỗ là đi thủ tuy nhiên bởi vì sát hệ dạng hình thể quá mức to lớn không cách nào thông qua truyền thống môn không có chân chính giao thủ qua nhưng ở này một trận trong chiến dịch song phương không thể nghi ngờ đều cho lật đối phương lưu lại ấn tượng khắc sâu mở đi sát hệ dạng hóa thân vậy mà là ngươi nhưng là làm sao lại nói như vậy ngươi phụ thân đến trước mắt cái này nhân loại trên trần tử à, à, à, à, không sai xem ra chúng ta đều nghĩ đến cùng nhau đi. mờ đi sắc hẹ giặc hóa thân hừ, vậy mà nói ra trần tướng ngươi liền không sợ ta giết ngươi a ẹn đản an tệ giặc vương tử giết ta vậy ngươi muốn ngươi có bản sự này mới được đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được bây giờ bám vào tại này nhân loại trên người chỉ là ngươi một tia tàn hồn chỉ là một nhân loại pháp sư ta còn không để vào mắt ta chỉ là không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận của mình nếu không một khi ta phóng thích ta lực lượng chân chính tin tưởng ta người chết kia người nhất định sẽ là ngươi mờ đi sắc hệ hóa thân ngươi cho là như vậy sao ừ ngươi đối ma pháp huyền bí hoàn toàn không biết gì cả Trước mắt ngươi cái này nhân loại cũng không phải phổ thông pháp sư, hắn là thủ hộ giả, thể nội ẩn chứa tỷ dịch phản nghị hội đông đảo pháp sư chỗ tụ lại năng lượng cường đại. Chú chi hắn có linh hồn của ta lực lượng cùng trí tuệ gia trì, tuyệt không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Edan, anh đệ giặc vương tử, ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta không biết ta cái gì thủ hộ giả, cái gì hội tụ mà thành lực lượng cường đại, đây đều là ta chơi còn lại. Còn nhớ rõ năm đó ở vĩnh hằng chi bờ riêng không, ta dùng cự long chi hồn quét ngang ngươi ác ma quân đoàn lúc chỗ hiện ra lực lượng A đó chính là ngũ đại thủ hộ cự long lực lượng chỗ hội tụ mà thành cường đại thần khí một vạn năm tới này kiện thần khí một mực nắm giữ trong tay ta nếu như là bản thể của ngươi đến ta có lẽ còn muốn kính ngươi ba phần liền ngươi chỗ không chế cái này nhân loại khôi lỗi có mạnh đến đâu tại cự long chi hồn lực lượng trước mặt cũng không có chút ý nghĩa nào ta sẽ làm rơi ngươi cùng ngươi chỗ thao túng cố này khôi lỗi tính cả tòa này mục nát đoạ lạc tòa thành cùng một chỗ ép vì hận đuổi ngươi hẳn là may mắn a hệ giác. may mắn ngươi bây giờ không phải địch nhân của ta nếu không ngay tại vừa rồi ngươi đã chết sắc hệ giận không kèm được. Toàn thân ta Diễm bước lên, ngọn lửa màu xanh lục chiếu sáng cả thư phòng, mặc Phi lại không sợ hãi chút nào, khoanh tay cùng hắn giằng co, thậm chí nhảm chán ngáp một cái. Hành động này càng thêm chọc giận sát hệ dạ, nhưng hắn cũng không phải là một cái táo bạo mà người lỗ mãng, vừa vận tương phản, tâm cơ của hắn vô cùng thâm trầm, vì hoàn thành kế hoạch của mình, tiềm phục tại mỡ địa thể nội lâu đến mấy chục năm, điểm ấy nộ hỏa căn bản ảnh hưởng không phán đoán của hắn. Vừa vận tương phản, hắn ý thức được một cơ hội, ánh mắt của hắn lập tức trở nên tỉnh táo lại. mỡ địa... sát hệ dạ hóa thân, nói như vậy cái kia nghe đồn là thật, đại địa thủ hộ người phản bội huynh đệ của hắn. Edan. ản tệ giặc vương tử, hừ, phản bội. Ta không có phản bội bất luận kẻ nào, những cái kia xuẩn vay không có cách nào từ càng cao hơn góc độ đến nhận rõ thế giới này, mà ta lại nhìn thấy bọn họ chưa từng nhìn thấy qua đồ vật, nhìn thấy này đã khó mà văn hồi đáng sợ hủy hoại lực lượng, nghe được này trong bóng tối khủng bố nói nhỏ, cái kia viễn cổ tà ác đã rất tỉnh, thế giới này đã sớm không có thuốc nào cứu được. Ngươi biết ta đang nói cái gì xác hệ ra, kia là thế giới này sinh ra thời điểm liền đã giáng lâm cùng thế giới này thượng cổ tà thần, đến từ hư không khủng bố tồn tại, đó cũng là ngươi muốn đến thế giới này mục đích không phải sao? Muốn cứu thế giới này, chỉ có hủy diệt thế giới này Muốn cứu vãn cái vũ trụ này, chỉ có hủy diệt cái vũ trụ này. Sắt Hệ giặt trong lúc nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người, không sai, mặc Phi nói ra đúng là hắn kế hoạch. ạ giờ rốt viên tinh, cầu này đã sớm đắp lên cổ chi thần ăn mòn hủ hóa, này ta ác xúc tu đã cắm rễ cùng cái tinh cầu này, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đi lại với nhau hủ hóa tinh cầu bên trong đản sinh ta ác tồn tại, đó là ngay cả titan cùng thần linh đều không thể đối kháng quái vật. Vừa mới sinh trưởng liền có được vô cùng kinh khủng lực lượng, một khi để bọn chúng lớn lên, cái vũ trụ này sẽ lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Chính vì vậy, Sắt Hệ giặt từ một khắc này liền quyết định nhất định phải hủy diệt tất cả bị hủ hóa tinh cầu. hủy diệt tất cả thế giới dạng này đến thượng cổ chi thần liền không cách nào hủy hóa cái vũ trụ này hắn sáng tạo thiêu đốt quân đoàn mục đích chính là vì đạt thành cái này một mục tiêu hủy diệt tất cả thế giới chỉ cần ta trước tiên đem vũ trụ hủy diệt đi vũ trụ tự nhiên là sẽ không bị người khác hủy diệt chỉ có thể nói nhân vật phản diện lo dịp năng lực mỗi cái mắt điểm Sắc hệ giặt hư lạnh một tiếng thật là khiến người ta ngoại ý muốn a ta đã từng địch nhân lớn nhất vậy mà thành lớn nhất biết được ta tâm ý người kia là cái gì để ngươi làm ra cải biến mẹ xạ dị ồ giặc tử bởi vì ta nhìn thấy thời gian điểm cuối cùng ta nhìn thấy vũ trụ trung yên tại cái kia chúng ta không thành công thời gian tuyến bên trên hết thể cuối cùng rồi sẽ bị hư vô thôn vệ bị bóng đen chỗ hủ hóa đây chính là vì cái gì ta sẽ tìm đến ngươi nguyên nhân để chúng ta cùng một chỗ hủy diệt thế giới này đi mặc phi nói hướng phía đối phương dối ra một cái tay tới sắc hẹ giặt do dự một chút một thanh cùng hắn giữ tại cùng một chỗ Ta năng hỏa diễm cùng hắc long hỏa diễm tại thời khắc này kết làm đồng minh hai cái đại ma vương như vậy đặt thành cùng nhau hủy diệt thế giới hiệp nghị lẫn nhau ở giữa lần thứ nhất cảm nhận được mình không phải một người tại chiến đấu nguyên lai còn có nhiều như vậy đồng chí vì cứu van thế giới hủy diệt thế giới tại không ngừng phấn đấu đâu đọc đến đây là hết chương rồi đúng không <cười> ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương 126, không có người so ta càng hiểu hủy diệt thế giới ngắn ngủi ăn ý về sau sắc hẹ giác hỏi ra cái kia quan trọng hạch tâm vấn đề Mở đi sắc hẹ giác hóa thân như vậy nệ xa gì ồ ngươi lại dự định như thế nào hủy diệt thế giới này đâu Ê đàn, an tê giặc vương tử ta đã lĩnh ngộ lực lượng chân lý thấy do thần linh huyền bí ta đã nắm giữ đại địa phát tác, chỉ cần lại tề tụ cái khác tứ đại thủ hộ cự long lực lượng ta liền có thể triệu hồi ra viễn cổ long lực lượng của thần bằng vào cố lực lượng này ta đem hóa thân thành diệt thế giả Nhấc lên một trận chân chính đại thái biến. Khi một khắc này đến thời điểm, bầu trời sẽ thiếu đốt, đại địa sẽ bị xé rách, thế giới sẽ bởi vì lực lượng của ta mà run dậy, Thật đáng nguồn vương quốc sẽ tại lửa giận của ta bên trong sụp đổ. Cuối cùng toàn bộ ác dở ruột đều muốn hủy diệt tại ta trong bóng tối, vạn vật đều thành cho tàn. Sắt hẹ dặt nghe mặc phim miêu tả, lặng lẽ một hồi. Nếu như sự tình thật biến thành dạng này, thế giới kia xác thực hủy diệt, thế nhưng là vậy hắn tính là gì? Ta -ma chi chủ hắc Titan cũng là muốn mặt thật sao? Merit, sắt hóa thân, ngươi thật có thể làm được những này. Edan, chỉ là cần một chút xíu thời gian mà thôi chỉ cần ngươi có thể giúp ta cướp đoạt tứ đại thủ hộ cự long đại lượng hết thể liền đều ở trong lòng bàn tay sắc hệ giặt trong lòng cười lạnh nếu như đến lúc đó ngươi đổi ý lại nên làm cái gì tại hủy diệt thế giới cứu vãn thế giới chuyện này bên trên hắn sẽ không đem hy vọng ký thác tại bất luận kẻ nào Mở đi sắc hẹ giặt hóa thân hừ hừ kế hoạch của ngươi nghe quá mức xa xôi chẳng bằng trước tiên nói một chút ta diệt thế kế hoạch đi ta đã khống chế dở dệ nọ tinh cầu thú nhân bọn họ đã thành lập nên một chi khủng bố đại quân sắp đến bình định cái này mục nát lạc tinh cầu đến lúc đó bọn họ sẽ vì ta kiến tạo một tòa vô cùng hùng vĩ truyền tông môn đem bản thể của ta triệu hoán đến trên thế giới này đến đến lúc đó ta đem dễ như trở bàn tay hủy đi thế giới này. E đạn, anh tệ giặc vương tử. Hừ hừ hừ, ngươi nói thế nhưng là nửa năm trước bị một đám mạo hiểm giả đánh chạy chối chết đám kia thú chỉ lãng này một đám phế vật đến hủy diệt thế nhân a. Ta nghe nói chúng nó chật vào giới. Sắc hệ giặt lao hình, ngươi kế hoạch này nhưng có điểm không quá đáng tin a. Một vạn năm đi qua, làm sao cảm giác ngươi càng sống càng lượn vòng đâu? Không phải mê hoặc tinh linh cũng là mê hoặc thú nhân, ngươi thiêu đốt quân đoàn đâu? Ngươi lại quân ác ma đâu? muốn ta nói hay là từ bỏ ngươi những cái kia vô dụng rác rưởi tôi tới đi chỉ có lực lượng chân chính mới có thể hủy diệt thế giới này lực lượng hiểu không khăn nói khăn nói à mở đi sắc hẹ giặc hóa thân đủ đình chỉ ngươi này nhảm chán trào phúng đi kế hoạch của ta hoàn toàn không có vấn đề ta chỉ là gặp được một điểm nho nhỏ chướng ngại mà thôi tuy nhiên không sao thú nhân đại quân đã lần nữa tập kết hoàn tất hội tụ lực lượng càng thêm cường đại ta đã điều động thủ hạ ác ma ban cho bọn họ càng nhiều ác ma chi huyết cũng đem thiêu đốt quân đoàn tả năng kỹ thuật truyền thụ cho bọn họ vốn vào hai lần ác ma chi ma chi huyết thú nhân đem hóa thân thành thế không thể đỡ cỗ may chiến tranh Ngươi nhìn xem đi, còn có một tuần lễ, Hắc Ám Chi Môn liền sẽ lần nữa mở ra. Cho đến lúc đó, toàn bộ liên minh đều muốn hồi phi yên diệt. Mở địch nói, toàn thân tà năng hỏa diễm một trận bốc lên, Mặc Phi bất động thanh sắc lui lại một bước. Hắn hai tay xuề ra, miệng cong lên, biểu lộ muốn nhiều muốn ăn đòn liền có bao nhiêu muốn ăn đòn. Rõ ràng cũng là lại nói thổi. Ngươi tiếp tục tuổi. Hạ Sắt hẹ giật cũng không thể nhẫn, cái này. Mở đi, Sắt hẹ giật hóa thân, ngươi không tin? Vậy liền để ngươi tận mắt chứng kiến đây hết thể đi, đi theo ta. Hắc Hóa mở miệng nói qua tay, không gian bị nạnh sinh sinh xé rách ra một cái khe, mở ra một cái thông hướng môn. Hắn cất bước đi vào, Mặc Phi do dự một chút cũng đi theo vào. Hai người xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh đầu, hướng phía dưới núi nhìn lại, có thể nhìn thấy to lớn hẻm núi, một tòa cao mấy trăm thước to lớn cửa đá liền đứng sừng sững ở hẻm núi cuối cùng. Vô số thú nhân, lít nha lít nhít doanh trưởng liên miên mấy chục dặm, một mực thông hướng xa xa địa ngục hỏa thành lũy, vô số thú nhân gầm thét, phát ra dọa người tiếng hò hét, tại diễn luyện quân trận. Các loại tạo hình kinh khủng cỗ máy chiến tranh trưng bày tại H Cám chi môn -phụ cận trên đất trống, pháo đài di động, đùi gai trên xa, địa ngục hỏa xe bán đá. nơi xa còn có thể nhìn thấy càng nhiều thú nhân chính như tia nước nhỏ từ càng thêm nơi xa xôi hội tụ tới thật là đồ sộ à, mặc phi không khỏi một trận sợ hai tháng phục cái gọi là mấy chục vạn đại quân vậy mà như thế kinh người sắc hẹ giặt dương dương đắc ý mờ đỉ sắc hẹ giặt hóa thân nhìn thấy đi nệ xạ dị ồ, cường đại như thế quân thế hùng tráng như vậy quân đoàn chỉ luật cũng không thông chiến thuật nhưng chúng nó điên cuồng lực lượng sẽ vì ta bình định hết thể chướng ngại. còn những này thú nhân vô chi mà đề họa tới đi nệ xạ dị gia nhập kế hoạch của ta đi để chúng ta cùng một chỗ hủy diệt thế giới này ed lâm ta vậy liền trước từ kế hoạch của ngươi bắt đầu nếu như nó thật có thể thành công ta sẽ tiếp ứng ngươi thú nhân quân đoàn đến vì bọn họ chinh phục thế giới này chuẩn bị sẵn sàng ta hắc long quân đoàn đến lúc đó cũng đem gia nhập chiến đấu nhưng nếu như kế hoạch của ngươi thất bại những thú nhân kia cũng không như ngươi chỗ mong đợi như thế đánh bại liên minh cho đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp thực hiện kế hoạch của ta mật đi, sắc hẹ giặc hóa thân không có vấn đề nhưng kế hoạch của ta tuyệt đối sẽ không thất bại có ngươi hắc long quân đoàn gia nhập chi quân đội này đem không ai có thể ngăn cản hắc hắc vậy ngươi có thể nghị quá ngây tơ kịch bản bên trên hoàn toàn không phải như thế với ta mà lại có trăm vạn mạo hiểm giả tham chiến Đến bao nhiêu còn không phải đưa đồ ăn à, tuy nhiên cũng tốt, đến lúc đó chờ ngươi kế hoạch thất bại, vừa vặn có thể để ngươi thủ hạ ác ma giúp ta đánh này mấy cái thủ hộ cự long, không chừng thật đúng là có thể góp đủ ngũ đại thủ hộ thần lực đâu. Mở đi, sạc hẹ giặc hóa thân, no ha ha ha ha. án vương tử, no ha, ha ha ha ha. Hai cái đại ma vương cùng một chỗ cười ha ha, tiếng cười xa xa truyền đi, một cái thú nhân khổ công ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời, vừa mới ngẩng đầu liền bị một roi lắc tại trên lưng. Dù là chỉ có 30% cảm giác đau, ý nguyên để hắn đau run dậy một chút. Thú nhân giám sát, mau làm việc các ngươi những ngày quỷ lười, hắc cám chi môn cũng sẽ không mình đáp kín. Nếu là chậm trễ gùn đần đại nhân kế hoạch, liền đem các ngươi hết thể hiến tế. Mẹ nó, có lầm hay không à? Lão tử thế nhưng là bộ lạc dũng sĩ à? Vậy mà để cho ta tới làm khổ công, miễn phí người chơi liền không có nhân quyền à? Này thú nhân khổ công buồn bực rời lên thạch đầu. Cùng lúc đó, Mặc Phi cùng mở để trở lại thế giới cũ, vừa mới xuyên qua chuyển thống môn, mở đi trên người tà năng hỏa diễm liền bỗng nhiên dội tắt. Biểu địch văn lảo đảo một chút, Mặc Phi vội vàng đỡ dậy hắn, nhìn xem tên của hắn lại biến thành thân mật lục sắc. Biểu địch văn thủ hộ giả khu khu cụ Vừa mới chuyện gì phát sinh? Ta vì cái gì? Et Đạn, An tệ giặc vương tử, ngươi vừa rồi uống nhiều, say cướp, còn muốn từ trên ban công nhảy đi xuống, may mắn ta kéo ngươi một cái, bằng không ngươi liền ở ra giảm à, chậc chậc chưởng, lão mạch à, ngươi rượu này phẩm cũng không sao thì à, về sau hay là uống ít một chút đi. Mờ đi, thủ hộ giả, cũng không phải ngươi nói để ta uống chút rượu a. Et Đạn, An tệ giặc vương tử, vậy ta còn để ngươi sau khi uống xong ngủ một giấc đâu, ngươi không phải cũng không có nghe à, còn ngu nghịch lên tử điên, liền ngươi tiểu lượng này về sau hay là đừng uống, tranh thủ thời gian ngủ đi, ngủ một giấc cái gì đều tốt. Sách. Mạc Phi nói phụ trách mở điện đến một bên trên ghế salon, mở điện hư nhược nằm trên ghế salon, cảm ơn ngươi bằng hưu của ta. Tuy nhiên chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ngươi để ta cảm giác được trong lòng thiện ý, ta cảm thấy chúng ta sẽ trở thành rất phải tốt bằng hưu. Vậy cũng không, hai ta còn muốn cùng một chỗ cộng tác hợp tác hủy diệt thế giới đâu. Bạn nhậu có thể như thế che chở à? Mạc Phi nghĩ thầm, nhìn thấy mở điện từ trong túi móc ra một viên huy chương đưa cho hắn. Mở điện thủ hộ giả, cái này huy chương tặng cho ngươi, có nó, ngươi liền có thể thường xuyên đến cạ dạ tàn tìm ta. Chúng ta có thể cùng một chỗ tâm sự, nếu như ngươi cần gì. chỉ cần sử dụng huy chương bên trên ma pháp là được mặc phi tiếp nhận huy chương nhìn xem mở địa ở trên ghế salon ngủ thật say trong lòng cũng là thở dài ra một hơi ma ơi còn tốt lao tử diễn kia online vừa rồi kém chút cũng làm người ta cho diệt khẩu không được địa phương quỷ quái này không thể gợi nhanh đi về đi viết thay phòng cầm lấy viên kia huy chương nhìn xem cạ dạ tản ma pháp huy chương, trang sức ma pháp đặc hiệu một triệu hoán áo thuật nô bột triệu hoán một áo thuật nô bộ phục vụ cho ngươi đặc hiệu hai cạ dạ tàn truyền tống thuật đưa ngươi truyền tống đến cạ dạ tàn chi tháp truyền tống ở giữa đồ vật giới thiệu từ mở địa tự tay chế tạo ma pháp đồ vật trên đó bám vào truyền thống ma pháp có thể mở ra thông hướng cả dạ tàn truyền thống môn bình thường sẽ chỉ đưa cho thân mật nhất bạn bè đồ tốt ta mình đây cũng là vừa lúc mà gặp A mặc phi tông đạo triệu hóa áo thuật nô buộc cái từ tử sắc áo thuật năng lượng tạo thành mập mạp mập mạp được triệu hóa ra nửa người dưới của nó là tử sắc khói bụi nửa người trên tương đối tương đối ngưng thực có nhân loại cơ bắp đồng dạng cánh tay tuy nhiên nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy này hơi mở kỳ quái cảm nhận áo thuật nô buộc edan tùy tùng đẳng cấp mười cái đồ chơi này cũng không có sức chiến đấu gì duy nhất công năng chính là có thể làm dẫn đường bưng trả đổ nước cái gì áo. Etan, an về giặc vương tử, mang ta đi tìm vương huyền. hắn nói cũng không biết cái đồ chơi này có thể hay không nghe hiểu giáo thuật nô buộc hiện đi đến. Mặc phi vội vàng đuổi theo. vừa đi ra thư phòng phụ cận phạm vi bên hai liền vang lên hệ thống thanh âm hệ thống nhắc nhở. ngươi thành công thu hoạch được các ma trì vương tín nhiệm, gia nhập vào hủy diệt thế giới cái này quang vinh mà vĩ đại sứ mệnh bên trong, ngươi được biết thú nhân đại quân sắp đến lần nữa người xâm tra không thế giới tiêu hình, dáng nội tâm của ngươi bị hủy diệt thế giới xúc động tuôn phệ. Đáp, không chỉ có không có ngăn cản, đàn vương tử ngược lại lựa chọn gia nhập vào trận này diệt thế trong kế hoạch. Căng cứ ngươi tại ác ma chi vương âm nhu sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 666 điểm nội dung cốt truyện điểm số, ngươi anh hùng cấp độ tăng lên, hiện tại là thanh đồng tứ giai. Ngươi trận doanh khuynh hướng xuất hiện biến động, ngươi thu hoạch được 10% hắc hóa tiến độ. Cảnh cáo, một khi hát hóa tiến độ vượt qua 30%, tại mạo hiểm giả trong mắt ngươi đem biến thành trung lập đơn vị, một khi hắc hóa tiến độ vượt qua 70%, tại mạo hiểm giả trong mắt ngươi sẽ thành đối địch đơn vị. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He, he, he ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 127, Hắc vương tử. Tà sát lại còn có thể trực tiếp hát hóa a Mạc phi nhất thời kinh đến trò chơi này độ tự do thật đúng là không phải thổi hắn thất bên trong cái này phòng nghỉ hẳn là phòng khách quý phòng lớn như thế bên trong chỉ có mấy người lòng đống nhiên từ bên trên bảy đầy rượu bữa ăn điểm vương huyền đang cùng một cái tóc lam xuất ca lẫn nhau suy hư cái gì đâu vương huyền thần giới thánh sử ta nói với ngươi tiểu lam ta trải qua muội tử tuyệt đối nhiều hơn ngươi a canagot tinh linh quý tộc qua tinh linh a chí ít một cái biên đội vậy ngươi bên trên trải qua một cái hồng long muội tử hồng long cũng không toán cái kia căn bản không có độ khó khăn tóm lại là long sao sao có thể không tính tốt ta vậy ngươi trải qua địa tính a không có không hơn ta trải qua cự ma hừ hừ chỉ là cự ma mà thôi ta còn trải qua thực nhân ma đâu ta đi ngươi cái này khẩu vị thật là đủ đặc biệt ta trải qua thiên sứ thiên sứ vật kia căn bản không tồn tại chỉ là phạm nhân nào tưởng a đương nhiên tồn tại ngươi chỉ là chưa thấy qua thôi các nàng đều ở tại thánh quan giới dáng dấp cái đỉnh cái tiêu chí có mái tóc dài vàng nóng cùng con mắt dáng người gọi là một cái bổng mặc cũng đặc biệt mắt lạnh mà lại da trên người đều sẽ phát sáng tối như bưng cũng không sợ tìm không ra nói có thể ta nghe nói truyền thuyết tiên sứ là không có giới tính nghiêm ngặt bên trên giảng những người chim kia xác thực không có khái niệm về giới tính tuy nhiên chỉ cần một điểm nho nhỏ kỹ thuật thao tác này đều không phải sự tỉnh. ta nhìn ngươi căn bản chính là đang quát lác Chập chập chực ngươi liền chịu thua đi ác ma kia đâu ác ma ngươi trải qua a ta thế nhưng là trải qua sáu tay xà ma ta trải qua mỹ ma mỹ ma không tính cái kia rất dễ dàng thôi đi ngươi lại làm loại này khác nhau đối đãi mỹ ma làm sao mỹ ma chẳng lẽ liền không có nhân quyền sao mỹ ma chẳng lẽ liền không thể là loại kia băng thanh ngọc khiết ngây thơ thiếu nữ sao Ngươi đây là chủng tộc kỳ thị cứng nhắc ấn tượng ngươi biết không vậy ngươi trải qua cái kia mị ma là ngây thơ thiếu nữ a dĩ nhiên không phải đây chính là mị ma ai mặc phi ở một bên nghe được tức xạ mặt lại cái này vương huyền thật đúng là mẹ nhà hắn sẽ chơi a hắn bỗng nhiên có chút ao ước cảm giác tại loại này ba dê đem giả lập bên trong khi di em thật đúng là không phải bình thường thoải mái a đương nhiên hắn tuyệt đối không phải ao ước vương huyền có thể lên các loại ngộ tử hắn mới không có thấp như vậy cấp thú vị đâu mặc phi lại nhìn một chút cái kia tóc lam soái hắn có thể uy còn đối phương l bên trên một loại khí tức quen thuộc con hàng này hẳn là một con long biến đến đi mà lại hơn phân nửa là lam long bình thường cứ gọi cái gì cái gì cậu tư đều là lam long mới có thể là tên khu khu ta có quay dày đến các ngươi a mặc phi tẳng thắng một cái nói vương huyền nghiêng đầu lại thấy là mặc phi nhất thời cười ha ha đây không phải chúng ta lớn tình thánh trở về sao, thế nào tinh linh muội từ hương vị như thế nào à? cũng không tệ lắm lại nói vương huyền lúc nào có thể mang ta rời đi tùy thời đều có thể tuy nhiên ngươi vội vã như vậy làm gì ta vừa rồi gặp được mật đi. ai nha lão mạch nói với ngươi cái gì mặc phi nhìn một chút cái kia tóc lam xuất ca cho vương huyền mấy mắt Vương Huyền Hội Y đứng dậy, hướng về phía Hạ ca nạ gột cáo kể tội, lôi kéo Mặc Phi đi đến một bên. Mặc Phi đi thẳng vào vấn đề, sát hệ giạt xuất hiện. Vương Huyền bị kinh ngạc, thật giả, không có đạo lý a, mở điện không phải thẻ bờ Uga, này sẽ sát hệ giạt không nên xuất hiện a. Mặc Phi buông tay, nhìn cái này bờ Uga chỉ là kẹp lại mở điện, nhưng không có kẹp lại mở điện thể nội sát hệ giạt, Sắc hệ ra không chỉ có hiện thân, hắn còn nói với ta thú nhân sẽ tại một tuần lễ sau mở ra hắc ám chi môn, tiến đánh thương không thế giới, lại nói ngươi ứng xử tình a. Vương Huyền chừng to mắt, làm sao ngươi không biết? ta chỉ biết hắc ám chi môn sớm muộn cũng sẽ mở ra, nhưng lại không biết thời gian cụ thể. Không được không được, ta đến tranh thủ thời gian hạ tuyến đi cùng công ty. Phản ứng tình huống đi, lần này mới tư liệu phiến rốt cục có thể tuyên bố thượng tuyến chờ một chút. Sát hệ giặt vì sao nói cho người những này. Công mất chi dực, nhập thân vào một nhân loại trên thân, muốn cùng hắn cùng một chỗ hủy diệt thế giới. Mọi người cường cường liên thủ, nhiều người dễ làm sự tình nha. Nghiêm ngặt bên trên giảng mạc phi cũng không tính lừa gạt, tuy nhiên cũng xác thực không có nhiều nói thật chính là tình huống cùng mở địch, hay là có rất lớn khác biệt. Mở địch là bị sát hệ một sợi tàn hồn phụ thể, tương đương với tu hú chiếm tổ chi khách, mở địch khôi lỗi. mà mặc phi lại là thể nội bị phong ấn một cái thái cổ hắc long thể xác tương đương với một cái trong ga ra ngừng hai chiếc xe chính hắn hay là người điều khiển vương huyền nhất thời im lặng bá ngươi như thế nguyên một nội dung cốt truyện chẳng phải là ra biến động vậy ta có biện pháp nào lúc ấy sạt hẹ giật biểu tình kia ngươi là không biết ta nghĩ đau ánh mắt của ta giấu đều giấu không được ta nếu là không tranh thủ thời gian túi đầu liền bái trực tiếp nhạy phản hiện tại đã treo ngươi biết không vương huyền ngấp lại gật gật đầu tốt ta ngươi làm như vậy là đúng mà lại dù sao mỡ lập tức liền muốn treo vấn đề cũng không lớn chỉ cần chủ tuyến không chạy hướng liền không có vấn đề vậy ta rút Bây đầu sẽ liên lạc lại ngươi đi. Chuyện này thực tế quá lớn, nhất định phải tranh thủ thời gian hợp nghiên cứu. Chờ một chút ngươi ngược lại là trước tiên đem ta đưa trở về. A, a đúng đúng. Vương Huyền vội vàng đem truyền thống môn lần nữa mở ra, mặc phi xuyên qua truyền thống môn, phát hiện mình lại trở lại Thông Thiên Phong đỉnh núi. Hắn có chút im lặng, quay đầu nhìn xem môn đầu kia Vương Huyền phàn nàn nói, ngươi liền không thể trực tiếp cho ta mở cái án tệ gia môn. Vương Huyền, thần giới thánh sử, không có cách, ta cái cửa này là định hướng truyền thống, ngươi từ cái kia đến ta cũng chỉ có thể đem ngươi đưa về đi đâu, về Bối Minh Vương Huyền cách lây cánh cửa hướng hắn khoát qua tay, nói xong cũng quan bế truyền tống môn. Trung quanh nhất thời lại biến thành đen kịt một màu bóng đêm. Mặc Phi nhìn xem Trung quanh bóng đêm đen kịt, trên đỉnh đầu tinh không cùng Trung quanh gào thét phong bạo, đông nhiên cảm giác được một hơi khí lạnh. Này, ý phục còn không có đổi lại đâu. Hắn vội vàng xuất ra trang bị thay đổi, lại mở ra sở trường liệt biểu xem xét đứng lên. Cũng may lần này không tính thua thiệt, thăng một cái vị giai. Lần này tiến giai phát động ba cái sở trường, nội dung của nó khoảng cách lại có chút to lớn. Một công thành chuyên gia, chiến tranh sở trường, ngươi trong vòng một ngày liên tục đánh hạ vài tòa cường đạo pháo đài. cũng trong quá trình này nắm giữ đối công thành kỹ thuật vận dụng lý vận dụng lý niệm. Sở trường hiệu quả, ngươi cùng bộ hạ của ngươi tại sử dụng công thành vũ khí lúc tác chiến hiệu suất tăng lên 32. Tình thánh, hành vi sở trường Ngươi thành công thông qua râm ba câu liền thu hoạch một cái tinh linh nữ tính niềm vui, cũng cùng nó phát sinh quan hệ, ngươi bởi vậy nắm giữ cùng khác phái kết giao quyết thiếu. Sở trường hiệu quả, thu hoạch được nữ tính nở cờ độ thiện cảm tăng lên 130, Hắc vương tử, trận danh sở trường Ngươi thành công cùng một cái tà ác nhân vật phản diện sinh ra gặp nhau, cũng thu hoạch được đối phương hảo cảm. Rất đến cùng nó đạt thành miệng minh nước ngươi bởi vậy nắm giữ cùng tạ ác quái vật tiến hành câu thông khi ngươi tại cùng quái vật buộc tao ngộ lúc có thể thông qua lời nói đến cùng đối phương đạt thành lâm thời hòa bình hiệp nghị sở trường gia nhập đối phương hoặc chỉ mời nhưng có là ngươi hát hóa trình độ nên sở trường chỉ đối sinh vật có trí không hữu hiệu lần này ba cái sở trường liền có chút cổ quái công thành chuyên gia mạc phi rất dễ dàng lý giải trước đó liên tục phá hủy bốn tòa cường đạo pháo đài sắc thực xem như cái nho nhỏ thành tự đi mà lại từ đó thu hoạch được không ít nội dung cốt chuyện điểm số cái này sở trường không thể nói không tốt, muốn dùng đến ảnh hưởng trái chiều đi, luôn giải tỏa một chút cùng chiến người tranh có liên quan sở trường, dễ dàng bị hố sở trường vị. Cũng may là ba tuyển một, không đến mức cho hố đến chết. mà tinh thánh, mình liền ngâm cái muội tử mà thôi, lại còn cho toàn bộ sở trường ra, đây cũng quá kéo đi. lúc trước hắn vẫn cảm thấy sẽ là người tuyết sát thủ, băng tuyết hành giả một loại sở trường đâu, dù sao mình trước đó mấy ngày tại giã ngoại đợi lâu như vậy, còn giết nhiều như vậy người tuyết, vậy mà đều không. người tuyết cũng là người a, như thế không có nhân quyền hệ thống ngươi cũng quá không nhân tính. Tình thánh cái này sở trường nói thật quả thực có chút hố, nếu như là loại kia game thủ giải trí cũng không tệ, có thể không có việc gì tán tỉnh muội tử, vấn đề là cái này trò chơi ngay cả giáp tay công năng đều không có, coi như công lực thành công cũng liền nhìn cái đi ngang qua sân khấu ạ nìm mà thôi, quá thua thiệt. Tuy nhiên vương huyền giúp mặc phi giải tỏa giáp tay hệ thống, nhưng hắn hay là đối cái này sở trường không có gì hứng thú, thân là cường giả chính là muốn truy cầu lực lượng, nữ nhân chỉ tốc độ. cái thứ ba sở trường mạc phi cẩn thận nghiên cứu một chút cảm giác hắc vương tử cái này sở trường vẫn rất có dùng về sau vạn nhất gặp được đánh không lại buột cường địch tối thiểu nhất còn có thể túi đầu liền mái đi lên tìm cách thân mật lôi kéo quan hệ thời khắc mấu chốt không chừng có thể cứu mình nhất mệnh đâu mà lại hắc hóa loại chuyện này rất khó nói là chuyện tốt hay chuyện xấu nhưng nhiều một loại lựa chọn tóm lại là tốt tốt cũng là ngươi hắn đem chuyên trường điểm số điểm lên đi hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được anh hùng sở trường hắc vương tử tay phải đánh võ tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài đầu gối lại cao mời các đạo hữu ghé thăm Chương 128. vĩnh hằng á nguyệt mặc phi kiểm kê một chút mình bốn anh hùng sở trường thủ hộ giả hù lừa gạt đại sư đồ lòng chuyên gia hắc vương tử chỉ có cái thứ nhất thủ hộ giả là trực tiếp gia tăng chiến đấu lực cái khác ba cái đều là đặc biệt hướng sở trường nhất là hù lừa gạt đại sư cùng hắc vương tử trang sách hai cái này cảm giác cũng là chuyên môn vì lắc lư người thiết kế mình rõ ràng như thế thành thật ngay thẳng một người làm sao cảm giác liền có chút hướng miệng pháo lưu phương hướng phát triển đâu không được kế tiếp sở trường nhất định phải làm cái chiến đấu sở trường ra đối với như thế nào soát sở trường mặc phi cũng coi là lục lọi ra một ít quy luật đến chỉ cần mình tại trong một khoảng thời gian chuyên chú làm một chuyện nào đó hoặc làm một chuyện nào đó làm đặc biệt ngưỡng bức vậy liền rất dễ dàng sinh ra sở trường tương lai chỉ cần mình nghĩ kỹ muốn soát sở trường vị sau đó nhằm vào tiến hành thao tác là được trong lòng của hắn nghĩ đến theo lúc đến đường một đường trở về xuyên qua truyền thống môn xuyên qua dung nham động quật đường hầm cuối cùng trở lại mình trong doanh địa lựa chọn rời khỏi trò chơi Mở to mắt nhìn xem phòng ngủ trần nhà lần này hắn mới xem như chân chính tỉnh lại mặc phi khôi phục một chút thân thể cảm giác lập tức liền cảm giác được tim một trận khô nóng hắn vội vàng từ máy chơi game bên trong leo ra đi vào trước gương kéo ra áo ngủ xem xét nơi ngực hơi có chút phát hồng hắn dùng tay mò sở, tim đập dị thường hữu lực còn có một cỗ hơi hơi phát nhiệt cảm giác đây coi như là một loại nào đó chiêu mộ a hắn hít sâu một hơi ác lẽn đàn thuần tịnh hỏa diễm hô nhưng mà cũng không có cái gì long đầu huyễn ảnh biến ra trong miệng hắn phun ra ngoài cũng không phải hỏa diễm chỉ là khẩu khí mà thôi mặc phi dùng tay cản trở phun hai lần tựa như là hơi nóng nóng cảm giác nhưng cũng có khả năng chỉ là tâm lý nhân tố chẳng lẽ là ảo giác không đúng trên người đủ loại cảm giác tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng ăn tim rồng hiển nhiên hay là đối thân thể tạo thành một chút ảnh hưởng nhất định là mình trong trò chơi ngủ một giấc quan hệ dẫn đến trong trò chơi làm cái kia long động mà lực lượng cũng chỉ có thể trong trò chơi hiện ra không có tại trong hiện thực bày biện ra đến mặc phi trong lúc nhất thời cảm giác có chút ngang đường nhưng lại cảm thấy hẳn là chuyện như vậy trong lòng gọi là một cái phiền muộn. mấu chốt là hắn đối siêu năng lực loại vật này thực tế là quá hướng tới nếu như căn bản liền không có việc này cũng liền thôi hiện tại loại này thấy được sờ không được ẩn ẩn bắt lấy một chút cảm giác nhưng lại không cách nào xác định mình phỏng đoán thực tế để hắn có loại để mèo cào ngứa cảm giác ai nha thật là muốn chết à lần sau ăn xong tim rồng nhất định muốn lập tức hạ tuyến tại trong hiện thực ngủ một hướng nhìn xem có thể hay không tiếp tục nằm mơ đến lúc đó hẳn là có thể lĩnh lộ được năng lực đâu nếu không ngủ tiếp một chút nhìn xem không chừng còn có thể lại làm một lần mộng đâu mặc phi thầm nghĩ nằm ở trên giường liền ngủ mất đáng tiếc lần này hắn ngủ mười phần an tâm một đêm đến sáng cái gì mộng đều không có làm sáng ngày thứ hai tỉnh lại mặc phi có chút bất đắc di ăn điểm tâm chờ hắn tại trong doanh địa thượng tuyến về sau lập tức liền hướng ổ các học giả cáo tử nghe nói hắn muốn đi ổ các học giả có chút nghi hoặc ô các bác học gia Vương tử điện hạ không phải tính toán đợi đến chúng ta khảo sát hoàn tất ta. à? đạn, thảo lần mắt vương tử vốn là có ý nghĩ này, tuy nhiên đi qua ngày hôm qua quan sát, ta phát hiện các ngươi có hết sức ưu tú binh sĩ, nhất là thiên tú các hạ là một cường đại chiến sĩ, đủ để bảo hộ đội khảo cổ an toàn, mà lại hôm nay là vương quốc sự vụ ban bố thời gian, ta nhất định phải trở về tham gia vương thất hội nghị, khởi xuống một tuần muốn tiến hành vương quốc sự vật, cho nên chúc các ngươi khảo cổ thuận lợi. Ok, bác học gia cũng chúc vương tử điện hạ thuận buồm xuôi gió. Trên đường trở về, Raja đa nạn bỗng nhiên nói ra, vương tử điện hạ, ta lại thắng gấp. Mặc phi trong lòng hơi có chút kinh hỉ. trong lòng tự đủ cũng nên thăng cấp trên thực tế thăng cấp thủ hạ cũng không chỉ có dạ dị đạn nạn một cái những cái kia vương quốc nọ thủ bên trong cũng có mấy cái có thể tiến giai cấp ba binh tuy nhiên mặc phi tự nhiên không có khả năng dùng tiền cho này chút miễn phí binh thăng cấp cũng không phải mình tư binh hắn ấn mở bộ đội liệt biểu dạ dị đạn nạn trên đầu quả nhiên xuất hiện thăng cấp tuyển hạng hệ thống nhắc nhở bộ đội của ngươi bên trong có một tên binh lính tích lũy đầy đủ chiến công có thể tăng lên tới cao hơn cấp độ điểm kích binh chủng thăng cấp vương quốc cấm vệ có thể thăng cấp binh chủng có hai cái tệ giáp thành lũy vệ sĩ cấp bốn mươi thăng cấp ví dụ hai trăm kinh tệ Binh chủng đặc tính: Bất động như núi, phản công kích, trọng hình hộ giáp, phản kỵ binh. Binh chủng trang bị: Toàn thân bản giáp, trọng hình thấp thuẫn, lợi nhận trường mâu. Binh chủng giới thiệu: Người khoát trọng giáp, tay cầm đại thuận trọng trang chiến sĩ, giống như thành lũy kiên cố đáng tin, mặc kệ đối mặt cái dạng gì địch nhân đều có thể bất động như núi, là án tệ giặc vương quốc cường đại nhất tuyến liệt bộ binh. Bác phong kỵ sĩ, cấp 46, kỵ sĩ đoàn binh chủng. Thăng cấp ví dụ: 300 kim tệ. Binh chủng đặc tính: Cưỡi ngựa tác chiến, cường hóa xung kích, cơ sở chiến kỹ. Binh chủng trang bị: Bác phong kỵ sĩ giáp, kỵ sĩ trường thường, kỵ binh bộ kiếm, thị vệ khiên tròn. Núi Tuyết Tuấn Mã, binh chủng giới thiệu, An tệ Giặc Quốc lập Kỵ sĩ Đoàn Bắc Phong Kỵ sĩ Đoàn Kỵ sĩ Bắc Phong Kỵ sĩ chinh chiến cùng trong gió tuyết, đã từng vì An tệ Giặc Vương Quốc lập xuống hiển hách võ công. Kỵ sĩ Đoàn mỗi một tên thành viên đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện, nắm giữ lấy cơ sở chiến kỹ, lại có thể cùng lập tức trùng sát, sẽ rách địch nhân chở tuyến. Ngươi nghĩ thăng cái nào? Mặc Phi hỏi dò, dạ gì đã nản đối với cái này ngược lại là Phi thường tùy ý, Vương tử Điện Hạ không cần hỏi ta, thân là Điện Hạ binh sĩ, tự nhiên lấy Điện Hạ nhu cầu làm trọng. Mặc Phi trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi hay là rất thượng đạo nhà, biết muốn ôm kim chủ bắt đuổi. Vậy liền thăng Bắc Phong Kỵ sĩ đi, bộ binh tính cơ động hay là quá kém, ta chuẩn bị về sau luyện được một chi thuần kỵ binh bộ đội, đi ra ngoài cũng thuận tiện. Nói xong trực tiếp tiêu hao 300 kim tệ, lựa chọn binh chủng thăng cấp. Cái này 300 kim tệ không chỉ có thể trực tiếp đem Dạ Dị đạn nạn từ cấp 39 tăng lên tới cấp 46, mà lại liền ngay cả trang bị cũng có thể trực tiếp một bước đúng chỗ cùng đổi, cho nên tổng thể đến nói hay là ngừng có lời. Theo Bạch Quang nói lên, Dạ Dị đạn nạn nháy mắt đổi một bộ trang bị, một thân Bắc Phong Kỵ sĩ xáo trang, một tay cầm trường thương, một tay cầm thuần, bên hông neo kiếm, sau lưng còn thoát ra một thất tuyết trắng núi tuyết chiến mã. nhìn rất là huy vũ chật chật chật bề ngoài không tệ lắm bác phong kỵ sĩ đã là binh lính mô bản trạng thái đỉnh phong lại tăng cấp hoặc là tấn thăng siêu phàm binh chủng hoặc là liền có thể trực tiếp để thăng làm tinh anh mô bản tương đối mà nói mạc phi càng có khuynh hướng cho hắn thăng cấp tinh anh mô bản dù sao tinh anh mô bản xem như nửa cái nhân vật trong kịch bản thăng cấp tiềm lực tương đối cao dạ dị đa nạn cũng rất kích động một đoàn người tiếp tục đi đường gắng sức đuổi theo cuối cùng tại giữa chưa trở lại án tệ gia thành gặp phải vương thất hội nghị để Zolen cùng dạ dĩ đa nạn trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi chính hắn trực tiếp đi vào hoàng Trên đường gặp được Sai Lepe, nhìn hắn xuân phong đắc ý dáng vẻ, cái này một tuần lễ tựa hồ thu hoạch cũng không nhỏ. Sai Lepe, An tệ giặc vương tử, à, 36 lao đệ, ngươi đẳng cấp này thăng rất nhanh a, đã 20 à. S An tệ giặc vương tử, còn ta, dù sao tiền, kỳ thăng cấp nhanh sao, về sau liền không có dễ dàng như vậy, đối ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao. Sai Lepe, An tệ giặc vương tử, ha ha, nói ra thật xấu hổ, nhiệm vụ thất bại. Mặc Phi trong lòng tự nhủ người này có ma bệnh đi, nhiệm vụ thất bại còn như thế cao hứng. tệ giặc vương tử, hách, ngươi nhìn thật cao hứng a. sai lép hẹn an tệ giặc vương tử đổi lấy ngươi ngươi cũng sẽ cao hứng có biết không ta rốt cuộc tìm được một vị đáng giá phó thác tín ngưỡng thần linh hắn nói sáng sáng trước ngực một cái hát sắc mặt trang huy trường ta đã gia nhập á nguyệt giáo hội bây giờ đã là vĩnh hằng á nguyệt nộp tín đồ vĩnh hằng á nguyệt mười chủ thần bên trong nhưng không có người như vậy mặt trăng chi thần không phải là hệ lần a cỏ con hàng này sẽ không phải là tin tà thần đi. tại thương khung thế giới có đủ loại thần linh trong đó cường đại nhất cùng chứ danh chính là cái gọi là mười chủ thần cái này mười chủ thần thuộc về các quốc gia quan phương tín ngưỡng tại đại lục các nơi đều có mình thần điện cùng giáo đường nhưng cũng có một chút làm việc quỷ bí, thủ đoạn tà ác tàn nhẫn, phong cách kinh khủng tà thần, trước mắt bị các người chơi khám phá ra đồng thời phát đến trên internet liền có bảy tám cái, mà chân chính số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Những này tà thần thần lực có phi thường cường đại, thậm chí không thể so những cái kia chủ thần kém, mỗi một vị đều có tín đồ của mình cùng bí ẩn giáo hội, mỗi cái vương quốc vương quốc trong nhiệm vụ thường xuyên sẽ xuất hiện bắt tà giáo đồ nhiệm vụ, bên trong cái gọi là tà giáo đồ, liền phần lớn đều đến từ tại những này tà thần tín đồ. Những này tà thần tín đồ thường thường đều ẩn nút cực sâu, vụ trộm truyền bá tín ngưỡng. không có chuyện còn sẽ làm sống động người hiến tế cử hành kinh khủng hàng thần nghi thức thậm chí triệu hoán tà thần thân thuộc trực tiếp giáng lâm đến bên trong thế giới này những này tà thần thân thuộc phần lớn là cấp độ bột một khi triệu hoàn thành công thường thường sẽ vì họa một phương rất nhiều phó bản cũng là như thế sinh ra Ê đàn, an tệ giặc vương tử thập cửu ca ngươi sẽ không phải là tin tà thần a sai lấp an tệ giặc vương tử ha ha tà thần cái gì bất quá là ngu muội phạm nhân nhỏ hẹp cái nhìn thôi đối với thần linh đến nói nào có cái gì chính nghĩa cùng tà ác chân chính cần để ý chỉ có lực lượng lực lượng hiểu không khăn nói a có khăn nói mới có hết thảy không có khăn nói quản nó là cái gì thần quan lão tử điều sự sai lệ tệ dương dương đắc ý nói rất hiển nhiên cái này vĩnh hằng ám nguyện cho hắn không ít chỗ tốt mặc phi trong lòng tự nhủ khăn nói em gái ngươi a dám đoạt lao tử lợi kịch sai lệ tệ an tệ giặc vương tử nếu không ngươi cũng cùng ta tin nó đến biết tà thần có chỗ tốt gì a đó chính là đối tín đồ đặc biệt khẳng khái không giống những cái này chủ thần chảnh chứ cùng hai trăm tám vạn cầu nguyện nửa ngày cái dám đều không có một cái xoát điểm điểm tính ngưỡng cái kia tốn sức học cái thần thuật còn muốn làm nhiệm vụ ta tin cái này vĩnh hằng ám nguyện vừa lên đến liền cho ta trung cấp mục sư thân phận còn miễn phí đưa tặng năm cái sơ cấp thần thuật ba trung cấp thần thuật mà lại điểm tín ngưỡng cũng đặc biệt tốt soát chỉ cần kéo người nhập hội liền cho điểm tín ngưỡng chỉ cần hiến tế linh hồn liền có thể tăng lên tín ngưỡng đẳng cấp ta đem ta đất phong bên trong bình dân nở tờ cờ hiến tế mười mấy cái trực tiếp tăng lên tới cao giai mục sư thế nào không tệ đi ngươi bây giờ hẳn là cũng có đất phong đi cùng ta cùng một chỗ lẫn vào mặc phi trong lòng tự nhủ không nghĩ tới ngươi cái mày dẫm mắt to sải lệ tệ vậy mà cũng đầu nhập ta thần còn đem đất phong bên trong dân chúng hiến tế mười mấy cái xem ra con hàng này khẳng định cũng mở ra hắc hóa tiến độ đi không chừng hắc hóa tốc độ còn nhanh hơn ta đâu Nguyễn, ta thế nhưng là phong bạo chi thần trực hệ huyết mạch muốn bái thần cũng muốn bái phong bạo chi thần giáo hội a này tùy ngươi đi sai lệ té nói bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn về phía trước ngừng chân một cái vương tử ai thập tam ca chờ một chút ta hy vọng nói cho ngươi nói chúng ta cứu người vĩ đại vĩnh hằng ám nguyệt nột nữ sĩ tràng khoác tăng y nương nhờ cửa phật bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cầu nguyệt ma mộ nhờ ả khuynh chương một trăm phong thành cầu viện mặt phi đi vào phòng hợp thời điểm trong phòng đã tới không ít người vị trí là không giành được mặc phi thuần thục từ trong bọc móc ra một cái ghế tìm vị trí ngồi xuống lục tục nho ngoe, còn lại mấy cái vương tử cũng đều đến mọi người châu đầu ghé tai thảo luận gần nhất một tuần lễ phát sinh sự tình cùng tuần sau muốn làm vương quốc sự vụ sai lệch kệ còn tại chào hàng hắn vĩnh hàng ám nguyệt tín ngưỡng ngươi thật đúng là đừng nói bị hắn miệng lưỡi lưu loát một hồi an lợi thật là có mấy cái vương tử tựa hồ đối với cái này tà thần sinh ra hứng thú nói cho cùng đối với người chơi đến nói cái gì chủ thần tà thần cũng không đáng kể đừng nói tín ngưỡng tà thần chỉ cần chỗ tốt cho đúng chỗ coi như để bọn hắn Quân đoàn khi dẫn đường đảng, cho thiên thai quân đoàn khi đẩy tớ cũng không có vấn đề gì. Đi cho thiêu đốt quân đoàn khi dẫn đường khác, kết người. Hạ dạ, dạ phỏng tại mời mọi người tổ đội đi tiến đánh phong bạo cự nhân. Đã sẽ thì thảo luận lên bạch sương sơn mạch cái kia băng nguyên tố lĩnh chủ, theo như hắn nói, trước mấy ngày hắn đi bạch sương sơn mạch cố ý khảo sát một chút, kết quả bị mấy cái mạo hiểm giả công hội người chơi cho gấp trở về. Không này nghiệp nguyên tố sinh vật đại nguyên bởi vì cũng rất hiện thực. Băng nguyên tố linh chủ lại không ngừng triệu hoán băng nguyên tố sinh vật để mở rộng mình thế đều sẽ rơi xuống băng xương tinh hoa, băng nguyên tố tinh hạch, cái này đều là rất đáng tiền tài liệu. Những mạo hiểm giả kia này sẽ hoàn toàn coi bạch Xương sơn mạch là thành soát tài liệu phát tài bảo địa. Cái kia băng nguyên tố linh chủ cũng là bọn họ cây dụng tiền a, cho nên căn bản không cho phép có bất kỳ anh hùng sát chết hoặc khu trụ cái kia băng nguyên tố linh chủ. Chào căn bảo thì nhấc lên gần nhất từ nọ rèn bay tới một con bạch long. Mặc phi đối với cái này không khỏi để bụng, thương không thế giới long tộc nhiều mặt, bạch long xem như trong đó tương đối đặc biệt một loại, có khiết. Bạch lân phiến cùng gia thịt, có thể phun ra băng xương thổ tức, chủ yếu sinh hoạt tại nọt rèn sông băng bên trong. Tuy nhiên ạn tệ giặc bởi vì vĩ độ tương đối cao, khí hậu lạnh lẽo, ngẫu nhiên cũng có bạch lòng vào xem, cũng không biết cái này bạch long tim rồng bắt đầu ăn hương vị như thế nào. mà phi chính suy nghĩ ăn bạch lòng trái tim có thể soát ra năng lực gì đâu. S đèn Vương quốc mang theo đại thần đi tới, cùng dĩ vãng biểu hiện thoải mái, nhàn nhã, dáng vẻ khác biệt. Hôm nay S Đèn quốc vương biểu lộ nhìn có chút nghiêm trọng, vừa ngồi xuống, liền lập tức dùng u buồn ánh mắt nhìn xem các vị các vương tử. Phụ vương, các vương tử đều đứng dậy hành lễ, đèn khoát, khoát tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. "Các điện thoại y luôn, án Gia Cố Vương, tại phân công cái này một tuần Vương Quốc sự vụ trước đó, có một kiện chuyện quan trọng ta cần cùng các ngươi thương nghị một chút, ngay tại hôm qua, từ phương Nam Bạo Phong Vương Quốc chuyển tới một hiến người bất an tin tức, nghe nói đã từng xâm lấn. Qua Đông Phương Đại Lục tên là thú nhân trung tộc, lại một lần nữa ra phương Nam hắc cám đầm lầy bên trong. Những cái kia dã man thú nhân ở trong đầm lầy thành lập đại lượng trước tròi canh, đồng thời cùng phụ cận Bạo Phong Vương Quốc chú quân phát sinh xung đột, Gia Cố Vương cho rằng những này xung đột rất có thể là lần tiếp theo đại quy mô xâm lấn khúc nhạc dạo, mà lại lần này thú nhân đại quân rất có thể khuyên xảo. Mà da" sẽ phát động cường đại trước nay chưa từng có thế công. Vì ứng đối, liên minh nhất định phải thành lập nên một chi liên quân mới có thể cùng hắn đối kháng. giai ẩn quốc vương bởi vậy hướng liên minh các quốc gia khởi xướng cầu viện, mời các quốc gia điều động đặc sứ tiến đến thảo luận tổ kiến liên quân công việc. ta thân yêu bọn nhỏ, các người đối với cái này có ý kiến gì hay không? các ngươi cảm thấy những thú nhân kia thật sẽ quy mô xâm lấn thế giới của chúng ta à? đen quốc vương nói xong, sử dụng dò xét ánh mắt nhìn mọi người. các vương tử nghe từng cái tất cả đều hưng phấn lên. victor, tử, ta thích cái đám này thú nhân rốt cục muốn tới a quá tốt. Lần này rốt cục có cơ hội kiến công lập nghiệp. William, An tệ giặc vương tử, ha ha ha, nói rất đúng, lần này rốt cục có thể thoải mái đứng lên, không cần lại cả ngày soát cường đạo đánh người tuyết, ta thật vất vả tích lũy cái này một thân trang bị, rốt cục có điểm giống dạng địch nhân có thể tác chiến. Đệ sĩ ạ, ủn trạ giao bên trên tử, thứ quang nhóm bên trong đất đường, để những cái kia đần độn thú nhân biết sự lợi hại của chúng ta, vì đệ sĩ ạ. Chào cán bảo, An tệ giặc vương tử, đúng đúng đúng, bộ lạc heo liền chờ chết đi. Nhìn xem đám này tiện nghi nhi tử từng cái ngao ngao kêu muốn lên chiến trường tư thế S đèn quốc vương không khỏi nhíu mày lại. Chúng ta bị nổn nhà con đều hiếu chiến như vậy sao? William, An tệ giặc vương tử, phụ vương, ta cảm thấy chuyện này rất có thể là thật, những thú nhân kia dã man hiếu chiến, khát máu thành tính, thích chinh phục cùng xâm lược, mà lại ta nghe nói tinh cầu của bọn hắn đã bị họa họa không có cách nào ở người, cho nên những này thú nhân tất nhiên sẽ xâm lấn thế giới của chúng ta, ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, đi bảo phong vương quốc thảo luận tổ kiến liên quân sự tình, ta cam đoan sẽ không rơi chúng ta cao địa dũng sĩ uy phong. Et đèn quốc vương từ chối cho ý kiến, lại nhìn về phía những người khác. Đệ sĩ ạ, An tệ giặc vương tử, phụ vương, vẫn là để, để ta đi. cấp bậc của ta tối cao làm sao cho dù tới lượt không đến người khác ngươi cảm thấy những thú nhân kia sẽ phát động đại quy mô xâm lấn a s đèn quốc vương chẳng hỏi đệ xì a xứng sở một chút đương nhiên này nhất định a chẳng ép khu khu ta nói là dần quốc vương trên thư không phải đều với ta mã lao sư A tệ giặc vương tử phụ vương hay là để ta đi lần này tổ kiến liên quân hội nghị khẳng định phải thảo luận liên quân nội bộ xếp hạng quan hệ loại chuyện này dựa vào thức lực có thể cố vụ đám minh đệ này bên trong ta trí lực thuộc tính tối cao mà lại ta có ngoại giao đại sư sở trường tuyệt đối là nhiệm vụ này không có hai nhân tuyển phái để ta đi Ta nhất định cho chúng ta án tệ giặc tranh thủ cái không sai vị trí. Esden quốc vương lại là càng nghe lại càng là như mày, tựa hồ đối với đám này nhi tử xin chiến không hài lòng lắm dáng vẻ. Mặc phi nhìn xem Esden quốc vương biểu lộ lại là âm thầm ha ha, xem ra tình lại là âm thầm ha ha, xem ra chính mình trước đó suy đoán quả nhiên không sai, mình bọn này ngu ngốc ca ca à, đối chính trị thứ này lý giải hay là quá nông cạn. Hắn nhưng là phi thường tỉ mỉ nghiên cứu qua hơn tóp cờ dạp nội dung cốt truyện, đối với lần thứ nhất thú nhân chiến tranh trước sau phát sinh đủ loại sự kiện có khác sâu lý giải. Tại nguyên lai like trong lịch sử là như thế viết. Bạo Phong Vương quốc lọt vào thú nhân xâm lấn sau liền hướng các quốc gia cầu viện, kết quả không có một quốc gia nguyện ý phái binh chi viện, cho dù là cách gần nhất. Y Dồn Phật Cơ đều không có phái binh. Tất cả mọi người cho rằng cái gọi là thú nhân đại quân chỉ là Bạo Phong Vương quốc nói ngoa, thú nhân chỉ là một đám cùng cự ma cùng loại dã man thổ dân, căn bản không có cái gì tính thực chất uy hiếp, cũng không có phái binh chi viện tất yếu, thẳng đến Bạo Phong thành bị công phá, giai ẩn quốc vương chế tử, Bạo Phong Vương quốc bị diệt, các quốc gia lãnh tụ mới phản ứng nước bị diệt, các quốc gia lãnh tụ mới phản ứng được, phát hiện thú nhân xâm lấn vậy mà là thật, thế là vội vàng tổ kiến liên. nhưng mà lịch sử chân tướng thật là như thế sao đương nhiên không có khả năng bạo phong vương quốc cũng không phải cái gì xa xôi bế tắc trí địa các quốc gia tại bạo phong vương quốc đều có sự giả thương nhân thậm chí gián điệp các loại tin tức tùy thời đều có thể tiến hành truyền lại thú nhân đại quân xâm lấn chuyện lớn như vậy các quốc gia làm sao có thể một mực bị mơ mơ màng màng ở trong đó kỳ thật che giấu một cái thực che giấu một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân loại chuyện này thậm chí sẽ không xuất hiện tại quan phương trên tư liệu chỉ có thông qua nội dung cốt truyện bên trong dấu vết để lại cùng một chút tái phiên hóa tin tức lớn mật phỏng đoán cùng phỏng đoán mới có thể tìm được chân tướng sự tình lúc này s đèn quốc vương phản ứng vừa vặn chứng minh hắn phỏng đoán s đạn, an tệ giặc vương tử phụ vương ta cùng mấy vị ca ca cách nhìn khác biệt ta cảm thấy lần này thú nhân nhất định sẽ không đại quy mô sầm lớn căn bản không có tất yếu tổ kiến liên quân cái gì đám này vương tử tất cả đều mắt trợn tròn trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi ngốc đi thú nhân đại quân tiến công làm sao có thể là giả người ta trò chơi quan vương đều thông báo gần đây liền muốn lần thứ hai mở ra hắc cám chi môn s đèn quốc vương lại là hai mắt tỏa sáng a ngươi nói tiếp s tệ vương tử ta cho rằng cái này căn bản là bạo phong vương quốc vì tranh đoạt liên minh quyền chủ đạo mà tự biên tự diễn mới ra vợ kịch những cái được gọi là thú nhân đại quân rất có thể chỉ là cái nào đó xa xôi địa khu ma tộc cùng cự ma không hề khác gì nhau huống Hồ coi như thú nhân quân đội số lượng so dự đoán nhiều hơn một chút nhưng lấy bạo phong vương quốc cường đại quốc lực chắc là đủ để ứng phó bạo phong vương quốc phát ra cầu viện bất quá là muốn mượn cơ hội tiêu hao chúng ta các quốc gia quốc lực đồng thời vì chính bọn hắn giành thanh danh á còn mời phụ vương phái ta đi điều tra việc này Ta đi về sau nhất định sẽ nghiêm túc điều tra, bảo đảm sẽ không bị giởn quốc vương hoang ngôn lừa gạt thông cơ, sẽ không để cho nước ta nhân dân bị nước khác lợi ích bạch bạch giao đồng thời cũng sẽ liên lạc cái khác vương quốc xuất chúng hy sinh. Edlen quốc vương khẽ gật đầu, đối lần này luôn luận tự hồ hết sức hài lòng. Một bên sai lệ kẹt gặp, nhất thời kịp phản ứng. Phụ vương, ta cũng cảm thấy những thú nhân kia đại quân căn bản chính là giả. Dạ dạ phòng cũng nói, đúng đúng đúng, giả giả đều là giả. Hai người bọn hắn cũng không minh bạch trong này đến cùng có cái gì nói, tuy nhiên mắt nhìn sắc làm việc liền đúng. Edlen quốc vương hài lòng gật đầu. rất tốt, như vậy chuyện này liền giao cho các ngươi ba cái phụ trách đi, từ S đạn làm an tệ giặc đặc sứ, toàn quyền phụ trách việc này, hai người các ngươi làm phó sứ, nhất định muốn đem sự tình điều tra rõ ràng, không nên bị dởn lao ra hỏa kia cho lừa gạt. cái khác vương tử nghe tất cả đều gấp, loại nhiệm vụ này khẳng định là nội dung nhiệm vụ, nội dung cốt truyện điểm số tuyệt đối thiếu à không? hơn nữa còn có thể đi tham gia hắc ám chi môn mở ra loại đại sự này kiện còn có thể trực tiếp tham dự vào liên quân tổ kiến bên trong đi. quả thực cũng là lưu danh sử xanh mỹ xoa vậy mà liền như thế bị người cho kết thúc. Vítto, an tệ giặc vương tử, phụ vương. Thú nhân xâm lấn chuyện này không thể nào là giả. Án đệ giặc vương tử, đúng vậy a phụ vương, loại chuyện này sao có thể vọng thêm khẳng định đâu? Vạn nhất thú nhân thật quy mô xâm lấn làm sao bây giờ đủ? Sắt đèn quốc vương phẫn nộ quát, chẳng lẽ ta còn không có các ngươi hiểu cỡ nào? Một đám trưởng thành, lại còn không bằng các ngươi 36 đệ hiểu chuyện, thật là khiến ta cảm thấy thất vọng, đi thôi ta ba cái tốt như tử, các ngươi lập tức đi triệu tập vệ đội, tiến về bạo phong thành đi, chuyện này liền giao cho các ngươi hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung nhiệm vụ bạo phong thành cầu viện, nên nội dung nhiệm vụ vì đại hình nội dung cốt truyện sự kiện hắc ám thủy triều.